bởi vì trầm mê thổi hắn bị điệu tinh dùng trùy thủ đánh lén một phát nhập hồn đả thương bắp chân ta cảm thấy rất đúng không tệ trào phúng khúc cùng quần thể tổn thương pháp thuật ngân nam mặt không đổi sắp nói hiện tại nàng đã có thể có chút thong dong mà đối diện nguyên đang nhạc khúc diễn đấu. cứ việc nhìn lên kèn là vô cùng tiếp đất khí niệm vui thú thế nhưng nắm giữ nó cùng sử dụng nó thổi ban đầu các loại loẹ loẹt thao tác lại cần đầy đủ vững chắc kiến thức cơ bản mà những cái này hiển nhiên dựa theo nhất thời hào hứng mà lựa chọn người ngâm thơ do nguyên đang sở không chuẩn bị nhân loại thị trấn nhỏ thanh âm đã trúng dựng lên lại soát mấy cái địa tinh nơi chú quân là có thể tiến nhập tiếp theo khu vực nữ chiến sĩ ngân nam xem xét chính mình cá nhân mô phỏng nói nàng đối với nhân loại thị trấn nhỏ vẫn có chút hướng tới trung quy những cái này địa tinh tựa hồ vô pháp giao lưu đương nhiên chúng su lợi tránh làm hại bản năng vẫn có chỉ là cũng không giống với đồng dạng giác thú ngân nam có thể cảm nhận được địa tinh trong ánh mắt tràn đầy ác ý đại khái đó chính là cái gọi là trời sinh tà ác sinh mệnh nhân loại thị trấn nhỏ có ý gì ta đoán chừng người nơi này loại văn minh cũng không thể nào phát đạt mục sư tập sự tề sử lắc đầu nói trên tay hắn bữa đanh dùng có không phải là rất thói quen bất quá với tư cách là chức nghiệp vũ khí hắn đang chuẩn bị nhiều hơn nữa huấn luyện huấn luyện xem ảnh một lời lại lại nói tiếp vì sao mục sư tinh thông vũ khí là bữa đanh ta ngược lại là cảm thấy cái kia sâm lâm phòng nhỏ rất không tệ vừa rồi có điểm khó làm cho nhạc tiểu phong đều tại nơi này là một đầu tinh anh con cú mèo trả lại mở ra đặc thù cửa hàng không có đạo lý chúng ta liền không hề có thu hoạch tề sử nhìn nhìn chính mình cá nhân mô phỏng đi vào trong đó cần thân mật trở lên trận doanh quan hệ mà đánh chết thủ lĩnh cấp tà ác sinh vật mới có thể đạt được ít ỏi danh vọng bất quá tề sử nhạy bén phát hiện các người chơi xâm lâm phòng nhỏ trận doanh quan hệ là không cân đối thí dụ như nói là cực đoan nhất ví dụ nhậm chức giã man nhân mang hoàng cương tại xâm lâm phòng nhỏ quan hệ trực tiếp là chẳng ghét mà với tư cách là tuần lâm khách nhạc tiểu phong thì là trời sinh thân mật mà hắn tại xâm lâm phòng nhỏ quan hệ mới bắt đầu đã đến trung lập 50%. có lẽ cùng tín ngưỡng hoặc là nói trận doanh có quan hệ tề sử nhìn thấy mình tại rất nhiều tín ngưỡng trung tuyển chọn thái dương thần lạ gì yên lặng nghĩ đến thái dương thần là gì trận doanh trung lập thiện lương thần trước, thái dương, quang minh, lực lượng, cứu rỗi, thiên vũ khí tốt, đầu đinh truy, thánh huy, như thái dương sáng lạn dày đặc trùng sáng, miêu tả, thái dương thần lạ gì là một vị cổ xưa thần minh, hắn thường thường bị tín đồ coi là một người cầm trong tay quyền trượng, bạch đi tóc vàng lao giả. hắn là thế gian rất nhiều quang minh tốt đẹp chuyện tốt vật hóa thân, cũng là hết thể tà ác cùng dơ bẩn địch nhân, hắn thương cảm tín đồ bi kịch, cũng thường thường hứng thú với ban tặng bọn họ bảo vệ mình cùng cứu rỗi lực lượng của bọn hắn, có lẽ về sau ta có thể tại địch nhân trước mặt trầm giọng quát, ta. là Thái Dương lựa chọn. Tê sử cảm thụ được trong cơ thể mình Thái Dương chi lực nghĩ như thế đạo. Mọi Di Sơn mãi mãi. Nếu như ta muốn huấn luyện một con mèo, ta phải chuẩn bị mấy thứ gì đó. Nhạc Tiểu Phong ngồi nghiêm chỉnh địa ngồi ở mượt mà bằng đá trên mặt ghế, mà tân sủng của nàng vật, một đầu tinh anh con cú mèo thì đứng ở trên bờ vai của nàng ngủ. Mọi người đều biết, con cú mèo ban đêm hành động vật. Mà này đầu tinh anh con cú mèo vừa mới bị Nhạc Tiểu Phong phục tùng thành công. Cho nên cuộc sống của nó tập tính còn không có căn cứ chủ nhân hoạt động có chỗ điều chỉnh. Một khỏa nhiệt tình yêu tâm, hai tử. đó là ngươi duy nhất cần làm tốt chuẩn bị đương nhiên mèo cũng không thích hợp với tư cách là từng cái tuần lâm khách động vật đồng bọn xâm lâm dở ỉ mò dịt sơn sau khi suy nghĩ một chút nhìn xem nhạc tiểu phong nói nhưng nếu như ngươi thật sự thích có lẽ ngươi cần một ít đương nhiên Sâm lâm dở ỉ mò dịt sơn dừng lại lời nói thông qua kính trọng góc độ nhạc tiểu phong có thể thấy được Sâm lâm dở ỉ mò gì sơn khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười mà kia bơi lụ cười khiến nàng bên cạnh trên tóc cây non đống nhiên khai ra tiên hoa một cái thú vị văn bối có lẽ ngươi sẽ cùng hắn có cộng đồng ngôn ngữ. xâm lâm giờ ý mò Dị sờn túi đầu nhìn xem nhạc tiểu phong nói nhìn lên tống vong có khi cũng không chỉ là hội làm ra một ít ác liệt sự tình đột nhiên nhớ ra cái gì đó xâm lâm giờ ý mò Dị sờn thấp giọng lẩm bẩm nói nàng khát vọng trở về kia mảnh thổ địa nhưng trong này đã là lạ lâm bộ dáng kia cánh rừng kia mảnh đã từng thật sâu kêu gọi xâm lâm của nàng dĩ nhiên theo thời gian trôi qua mà biến thành nhân loại phì nhiêu thổ nhưỡng Sâm lâm giờ ý mò Dị sờn cũng không căm thù những nhân loại kia bọn họ cũng tự nhiên một bộ phận bọn họ trồng trọn sinh sôi nảy nở tử vong giống như rừng rậm này bên trong sinh linh chỉ là vẫn khiến tuổi già giờ y có chút thổn thức là được Vạn bối là giống như ta đến từ địa phương sao nhìn xem trầm tư xâm lâm giờ y mọ dị sơn bắt được một ít vi diệu tin tức nhạc tiểu phong hỏi không nên gấp gáp hai tử vấn đề này liền từ bản thân hắn đến trả lời a xâm lâm giờ y mọ dị sơn cười cười nàng chậm rãi đứng dậy có chút thể tích khổng lồ để cho nhạc tiểu phong có cảm giác đối mặt núi cao cảm giác đương nhiên đây chẳng qua là một loại của nàng ảo giác ta phải đi làm cho chút cá khô hắn xem ra giống như là đói bụng Xâm Lâm giờ ý mò gì sờn đi đến chính mình trong phòng nhỏ, nàng bắt đầu tìm kiếm mấy thứ gì đó. Sẽ là một cái khác người chơi sao? Lại nói tiếp, còn có đồng dạng lựa chọn tuần lâm khách người chơi. Không đúng, cũng có thể là giờ ý. Nhạc Tiểu Phong trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nàng cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì vì đoạn này thời gian tựa hồ không có cái mới người chơi gia nhập. Trung quy tại trước đó không lâu, tất cả mọi người đang bận còn sống nhậm trước nhiệm vụ, mà bắt đầu chuẩn bị tiến nhập mạo hiểm thì không phải vậy nhiều như vậy. Liền trước mắt mà nói, trừ các nàng nhóm này bắt đầu liền vừa vận tại thị trấn nhỏ người chơi. cái khác người chơi trả lại không có bao nhiêu chạy đến nơi đây nhạc tiểu phong biết bọn họ lo lắng cái gì người chơi cũng không luôn là đoàn kết mà vừa lúc này một vòng có chút quen thuộc quất sắc xuất hiện ở nhạc tiểu phong trước mắt xem ở hôm nay đổi mới đầu trọc mới vừa từ trên núi trở về cưới mộ toàn xịn chạy 107 km đường núi cảm giác hiện tại trạng thái có phần không xong nói thật đây là quang lần đầu chạy đường ban đêm tầm nhìn không cao hơn một mét nhiều sương mù đường núi hôm nay hẳn có thể mã xuất chương một hy vọng ngày mai không muốn phát sốt đến từ có vẻ đầu trọc. Đô thị biến hình giờ y xem ở hôm nay đổi mới. Chương 65, dùng cho ngâm vào nước trà sơ tuyển. Dường như đã gặp nhau ở nơi nào này mèo cam. Nhạc Tiểu Phong nhìn xem kia dần dần từ trong sâm lâm đi tới mèo cam, nàng cảm giác, cảm thấy kia có chút quen mắt. Nàng đương nhiên sẽ không quên, chính mình một mực hy vọng bắt được kia mèo cam. Nhưng cùng trí nhớ kia mèo cam so sánh, này mèo cam tựa hồ hiện lộ càng thêm mượt mà một chút. Tuy mèo cam tại ngang phát triển phương diện tiên phú, luôn là có chút ngoài dự đoán mọi người. Nhưng như thế thời gian ngắn ngủi, nhạc tiểu phong cũng không biết là trong trấn nhỏ kiêng mèo cam có thể trưởng thành đối diện cái dạng kia huống chi mèo cũng có thể trở thành tống vong người chơi sao nhạc tiểu phong nhớ không quá chắc chắn bất quá cho tới bây giờ nàng gặp được người chơi đều là nhân loại nếu như xuất hiện dị loại tống vong người chơi tình huống e rằng có chút không xong bất quá đối diện này hẳn là một cái giờ y mới đúng cũng không biết nó đến cùng là đúng hay không liên bang tống vong người chơi này nhạc tiểu phong ý đổ hướng phía đối phương biểu thị hữu hảo sau đó nàng lấy được đối phương đáp lại mèo mèo Nhạc Tiểu Phong cảm thấy đây là đối phương tại hồi phục. Nghe thanh âm của đối phương, Nhạc Tiểu Phong cảm thấy trong đầu của mình cũng không tự chủ được điệu meo meo. Một tiếng. Cam. Này ai nghe hiểu a? Ai có thể nói cho ta biết Tuần Lâm Khách cần bao nhiêu cấp hoặc là như thế nào tài năng nắm giữ động vật ngôn ngữ? ôn lai đợi. Gấp. Có thể là bởi vì nàng kia con cú mèo đã đã trở thành động vật của nàng đồng bọn, mà Tuần Lâm Khách cùng động vật đồng bọn giữa, tựa hồ cũng không nhất định cần ngôn ngữ với tư cách là liên lạc con đường. Cho nên có đôi khi. nhạc tiểu phong cũng không biết mình có tính không là đã minh bạch con cú mèo lời nói bất quá liền hiện tại tới nhìn ít nhất nàng tại mèo loại ngôn ngữ thượng năng lực trước mắt là không ngươi có thể biến thành nhân loại hình thái sao ta nghe không hiểu nhiều ý tứ của ngươi nhạc tiểu phong có xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười nhìn đối phương nói xem ảnh một úc các ngươi đã trò chuyện đi lên sao lúc này sâm lâm dở ỉ mọ dịt sờn từ trong phòng nhỏ đi ra nhạc tiểu phong có thể tinh tường trông thấy tay của đối phương thượng cầm lấy một cái tràn đầy cá khô bằng đá trên đĩa nhìn kia sức nặng ngược lại là có chút như cho heo ăn, ngôn ngữ không thông sao? là ta sơ sót, luôn là quên các ngươi rồi còn là học đồ, lớn tuổi, trí nhớ luôn không tốt lắm. Xâm Lâm giờ y mò gì sờn nghĩ tới điều gì, có chút xin lỗi nói, có lẽ là đối với đi qua nhớ lại, bất quá là tuổi già người loại nào đó tính chất đặc biệt. đối với cái này hai cái tiếp xúc không lâu sau hầu bối, Sâm Lâm giờ y mò gì sờn biểu hiện được rất chiếu cố. Xâm Lâm phòng nhỏ, biến hóa ra tính hình thái là giá tính giờ y một loại cơ sở tu hành phương thức, tựa như ngươi cần hoàn thành săn bắn địch nhân vốn có đầu dạng. xâm lâm dở ỵ mò dịt sơn nhìn xem nhạc tiểu phong nói như vậy phải không nhạc tiểu phong quay đầu nhìn nhìn Dịch xuân đối phương tuy không tính là trầm mặc nhưng lời nói không nhiều lắm bất quá nhạc tiểu phong cảm thấy đối phương hẳn không phải là cái gì người xấu bởi vì dựa theo xâm lâm dở ỵ mò dịt sơn thuyết pháp giả tính hình thái tại một ít thời điểm hội tượng trưng cho giả tính dở ỵ một bộ phận tâm linh đặc thù tựa như một cái người trầm mặc là rất không có khả năng hội biến thành con quạ mà một cái chọn mèo cam với tư cách là xuất gia đầu tiên giả tính hình thái biến hóa tồn tại cho dù xấu cũng sẽ không xấu đi nơi nào ừ đây là nhạc tiểu phong đơn giản logic chỉ là nhắc đến săn bắn địch nhân vốn có nhạc tiểu phong trong chớp mắt liền trở nên có chút tuyệt vọng a nơi này con mỗi vì cái gì còn không có chúng ta bên kia mạnh mẽ a không phải là tại ma pháp dưới tác dụng trở nên càng cường đại hơn à vừa nghĩ tới nghề nghiệp của mình kiếp sống có thể sẽ trưởng kỳ cùng với liên bang công thoát nước vui cười trong lòng tiểu phong liền tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng vậy là dù cho suy nghĩ liền dẫn một cỗ nồng đậm mùi vị chức nghiệp kiếp sống nơi này lực lượng thiên nhiên lượng rất ổn định con mỗi các loại mini sinh vật là sẽ không phát sinh quá lớn dị biến Sâm lâm giờ ý mò gì sờn an ủi nhạc tiểu phong nói nàng nhớ lại một chút từng là ký ức sau đó có chút không xác định nói nếu như ngươi có thể xuyên việt phía tây nhân loại thành trấn sau đó đi đến càng phía tây Sâm lâm chỗ sâu trong vậy bên trong lực lượng thiên nhiên lượng càng thêm sinh động cùng cấp tiến có khi hội đản sinh một ít có chút cường đại cá thể có lẽ hội đản sinh cường đại mỗi quần nhưng ta cũng không đề nghị ngươi đi đối phó chúng chúng quân loại hình siêu phạm sinh mệnh luôn là cùng đẳng cấp sinh mệnh có chút khó giải quyết. Sâm Lâm Dở Ý mò dị sờn ngón giữa là tự nhiên nhưng chi lực chạy xuôi mà ra. Chúng trong không khí quanh quẩn, sau đó một ít vẻ mặt dữ tợn con muỗi hình tượng xuất hiện ở ba người trước mắt. hỏa Diễm cũng hoặc hướng khói, đều là đối phó tầm thường con muỗi phương pháp tốt, nhưng đối phó với siêu phàm sinh mệnh liền không tồn tại vô cùng cố định nhằm vào thủ đoạn. Xâm Lâm Dở Ý mò dịt sờn chỉ vào những dữ tợn đó siêu phàm con muỗi nói. Sâm Lâm Dở Ý dị sờn để cho Nhạc Tiểu Phong tìm được một ít ánh dạng đông. Tuy nhìn lên những cái này siêu phàm con muỗi. Hiện lộ có chút nguy hiểm, nhưng so với cùng cống thoát nước làm bạn, tựa hồ những cái này nguy hiểm cũng không coi là cái gì. Ta tự ra tính thí luyện, lấy được một mảnh tự nhiên pháp thuật chú ngữ. Ngài có thể chỉ dẫn ta, như thế nào tài năng nhanh chóng nắm giữ nó sao? Ngay tại nhạc tiểu phong tự hỏi về chính mình trước nghiệp tương lai thời điểm, dịch xuân bắt đầu hỏi xâm lâm giờ ị mò gì sờn về giờ ị pháp thuật học tập tin tức. Những cái này đều là có chút thô thiện tri thức, xâm lâm giờ ị mò gì sờn rất kiên nhẫn dạy dịch xuân. Nhạc tiểu phong ở bên cạnh nghe trong chốc lát, nàng phát hiện kia tựa hồ con đường của cùng nàng có chút không đồng nhất. nay cũng bình thường giờ ý cùng tuần lâm khách tuy quan hệ có chút thân cận nhưng nói cho cùng còn là hai loại hoàn toàn bất đồng chức nghiệp tuổi trẻ thằng nhãi con không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí cây non luôn cần thêm mưa tới đánh cùng đồng loại cạnh tranh mới có thể trở thành cường tráng nhất kia gốc cho nên ta cũng không tán thành phía nam những ý đồ đó đi trừ hết thể sinh linh phát triển trở ngại tín nhiệm tại vì dịch xuân giảng giải hoàn tất xâm lâm giờ ý mỏ gì sởn đột nhiên như thế nói có lẽ các ngươi có thể vì ta làm ra một ít ngọt sân tuyển ta sẽ giúp ta vãn bối một ít lễ vật nho nhỏ nhớ kỹ Phải cẩn thận bên cạnh đầu kia đại tích dịch, nó gần nhất có chút táo bạo. Theo sâm lâm dở ý mỏ dì dợn lời nói, dịch xuân hòa thuận vui vẻ tiểu phong trước mắt cũng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới văn tự tin tức. Tùy cơ hàng ngày trận doanh nhiệm vụ gây ra, tại trận doanh cửa hàng khu vực bên trong người chơi đồng đều có thể nhận lấy nên nhiệm vụ. Dùng cho ngâm vào nước trà sơ tuyển. Miêu tả: Trên mặt đất tinh sâm lâm nào đó khu vực có một chỗ mát lạnh vô cùng sơ tuyển, nước suối của nó phối hợp mới lạ lá trà, là sâm lâm dở ý mọ dì tối yêu tha thiết đồ hùng nhất. có lẽ ngươi có thể vì xâm lâm dở ỉ mỏ dịt sờn mang đến một ít nước suối nàng sẽ dành cho ngươi ban thưởng nhiệm vụ yêu cầu giao phó nước suối vẫn chưa xong nhiệm vụ ban thưởng sâm lâm dở ỉ mỏ dịt sờn lễ vật bạch xác lục sắc phẩm chất tùy cơ căn cứ vào nhân vật giao phó nước suối số lượng trận doanh danh vọng nước suối pha trả tư vị hội nhiều nhạc tiểu phong nhìn trước mắt tin tức có chút nghi ngờ thầm nghĩ đại tích dịch luôn không phải là lòng a dịch xuân lắc cái đuôi có chút không xác định mà thầm nghĩ chương sáu nhạc tiểu phong xoan suít canh một cô cô cô Vì ở giữa không trung tinh anh con cú mèo hướng phía phía dưới mèo cam phát ra bất mãn tiếng kêu. Nó không quá ưa thích ra hỏa này, bởi vì đối phương ánh mắt đều khiến nó cảm thấy có chút nguy hiểm. Hẳn là bên này không sai, ta nhớ được lần trước bọn họ nói qua nơi này chỉ có một dòng suối nhỏ. Nhạc Tiểu Phong tại lùn cây sinh trong rừng rậm tìm kiếm lấy. Có thể là gỗ lìn quần quá sinh động nguyên nhân, nơi này bụi cỏ hiện lộ có chút thấp bé cùng thưa thớt. Sen kẽ ở giữa cỏ dại, để cho này phụ cận nhìn lên càng thêm hoa vu. Với tư cách là tuần lâm khách, Nhạc Tiểu Phong tại một cấp thời điểm là có thể nắm giữ đến tinh thông cấp bậc truy tung tài nghệ. Với tư cách là trong rừng rậm trước nghiệp nhất, Tuần Lâm Khách trong rừng rậm có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Điểm này cũng không chỉ là chỉ các nàng năng lực chiến đấu. Dịch Xuân lúc trước đối với Tuần Lâm Khách nhận thức, trả lại rừng lại không cầm quyền tính giờ ù truyền thừa phía trên, không cầm quyền tính lục nghị truyền thừa giới thiệu bên trong. Tuần Lâm Khách là trong rừng rậm dị thường khó giải quyết cùng nguy hiểm ẩn nút người. Hơn nữa, giá tính giờ ù truyền thừa nâng lên đến Tuần Lâm Khách phần lớn có chút bướng bỉnh, toàn cơ bắp, cân nhắc đến hai bên nghiệp vụ phạm vi giao nhau, có thể là một ít nội bộ thành kiến sở dẫn đến. dịch xuân nện bước bước chân đi theo tại nhạc tiểu phong đằng sau hắn đối với xâm lâm dở y mọ gì sờn bán thưởng cũng không phải cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng với tư cách là trưởng lão giao phó nhiệm vụ dịch xuân vẫn sẽ thử hoàn thành cảm thụ được kia như thụ hình vật phẩm trong ba lô một lần nữa chồng chất có tràn đầy cá khô dịch xuân vững tin gật gật đầu thông qua cùng nhạc tiểu phong giao lưu dịch xuân đối với bọn hắn ở giữa sai biệt đã có tiến thêm một bước lý giải có thể nói nhạc tiểu phong các nàng càng thêm tương tự truyền thống loại hình bên trong người chơi khái niệm các nàng thông qua sát lục quái vật cùng hoàn thành nhiệm vụ tới đạt được năng lực cùng với trang bị để thăng mà dịch xuân chú trọng hơn chức nghiệp tu hành phương diện không thể nào thỏa đáng địa mà nói phía trước thể chế càng nhiều ở chỗ người chơi thân phận mà người sau lời thì lấy chức nghiệp làm hạch tâm hệ thống lại nói tiếp ngươi biến thân về sau trên người trang bị còn hữu dụng sao đi tới đi tới nhạc tiểu phong đột nhiên mở miệng nói Bảo. thông qua xâm lâm dở ì mọ dịch sờn phong thích ngôn ngữ thông hiểu loại pháp thuật hiệu quả nhạc tiểu phong biết dịch xuân ý tứ chỉ có thể kế thừa một bộ phận thuộc tính cảm giác kia rất thiệt thòi. Ngân Nam nói cái kia mọi dợ trên mặt đất tinh thủ lĩnh chỗ đó bạo qua một bà ma pháp trang bị dường như là thành kiếm à. Xem ảnh một. Tuy so ra kém liên bang công nghiệp quân sự kết quả nhưng tựa hồ bổ sung hơi yếu đang năng lượng tổn thương. Đáng tiếc hắn không bán, nói một cái mọi dợ cầm loại này kiếm có gì dùng, mở ra cuồng bạo chém âm hồn à. Dịch Xuân yên lặng nghe nhạc Tiểu Phong độc miệng. Dù cho từng tại giả thuyết trong trò chơi, hắn cũng không phải am hiểu cùng nữ tính người chơi giao tiếp tồn tại. Bởi vì khi đó hắn hy vọng thuần túy địa hưởng thụ trò chơi. mà có chút thời điểm bộ phận nữ tính người chơi sẽ để cho trò chơi trở nên chẳng phải thuần túy lên nói chung là thiêu đốt hormone tại có tác dụng này rất bình thường chỉ là có đôi khi khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến bình thường người chơi trò chơi thể nghiệm bất quá với tư cách là một cái mèo cam thời điểm tựa hồ cũng hiển lộ có chút nhẹ nhõm dịch xuân cũng không cần để ý biểu hiện của mình có hay không vừa vặn hắn chỉ cần tại ngẫu nhiên cần thời điểm mạo một tiếng là đủ rồi ta nghĩ ta tìm được kia đại tích dịch dấu vết sau đó ta cảm thấy có chúng ta có tìm người hỗ trợ đột nhiên đi ở phía trước nhạc tiểu phong ngừng lại nàng cảnh giác mà nhìn trên mặt đất một ít dấu vết nói mà lúc này đây nguyên bản quanh quẩn một chỗ ở giữa không trung tinh anh con cú mèo tựa hồ cũng đã nhận ra một ít nguy hiểm nó phịch một chút rơi vào nhạc tiểu phong trên vai sau đó cô cô cô địa tại nhạc tiểu phong bên thai nói qua một ít dịch xuân nói vậy dịch xuân cái mũi giật giật hắn có thể ngửi được trong không khí có một ít kỳ dị hương vị cảm giác có chút giống là trứng thối, nhưng tựa hồ vừa không có như vậy sinh động hơn nữa càng thêm không xong rất khó miêu tả dịch xuân cảm thấy có lẽ đó là trộn lẫn lưu hình cùng thịt nhau hương vị mà cùng với cỗ này mùi vị Còn có loại nào đó nồng nặc mùi tanh, mặc dù không có nghe thấy được qua long hương vị, nhưng Dịch Xuân cảm thấy, này hẳn không phải là một con rồng, có lẽ sẽ là loại nào đó đại hình tích dịch dã thú. Dịch Xuân lặng yên thầm nghĩ. hắn đối với cái này lý giải còn là quá cần cỗi, Dã tính giờ ỷ truyền thừa tri thức, cũng sẽ không kỹ càng đến đem nào đó cái khu vực cá loại sinh mệnh tiến hành cỡ nào toàn diện miêu tả. Bất quá, đối với tương tự long các loại cường đại ma pháp chủng tộc, vẫn có một ít cơ bản giới thiệu. Sùng vật của ta để ta xa cách nơi này. Nó phát hiện phiến khu vực này khả năng tồn tại loại nào đó giá thú lĩnh chủ. Nếu như có thể như cái kia mọi dợ đồng dạng lấy tới một bà săn bắn súng ống, ta cảm giác nói không chừng có thể thử một chút. Cũng không biết săn bắn súng ống đối với cái này loại hình thể ra hỏa có hay không quá tốt hiệu quả. Nhạc Tiểu Phong An ủi có chút chấn kinh tinh anh con cú mèo. Liên bang đối với có đủ đại tính sát thương vũ khí quản chế vẫn có chút nghiêm khắc. Tại liên bang công dân giữa dòng đi rộng nhất đích có đủ khả quan lực sát thương vũ khí, hẳn là liền thuộc dùng cho săn bắn săn bắn súng ống. chỉ là với tư cách là thường dùng tại săn bắn bên trong loại nhỏ giã thu săn bắn súng ống, nó tại đối phó gấu các loại cỡ lớn con người thời điểm có thể sẽ hiển lộ có chút không còn chút sức lực nào. đương nhiên, loại này không còn chút sức lực nào là chỉ chưa vấn luyện người bình thường trên tay cầm săn bắn súng ống thì đối mặt gấu biểu hiện. Trên thực tế, liên bang không thiếu khuyết lấy vũ khí lạnh chém giết trường thành gấu video. đương cơ sở đời sống vật chất đạt được thỏa mãn, mà càng cao xã hội giá trị vô pháp quán triệt thời điểm, mọi người luôn chọn một mảnh dùng cho thư thả tâm linh con đường. Mà có ít người con đường, thì hiển lộ có một chút chút như vậy cứng rắn hạch. mạo dịch xuân đối với nhạc tiểu phong kêu một tiếng liền dẫn đi đi vào trong hắn biết do nhớ rõ nhiệm vụ của mình lấy một ít nước suối hắn đối với tích dịch thủ lĩnh không có hứng thú bởi vì liền trước mắt tới nhìn đối phương sẽ không so với trước ít ghét phó bản bên trong những cái kia bột mạnh mẽ mà nhạc tiểu phong tư duy thì hiển nhiên có chút người chơi hóa nàng nhất định là chuẩn bị kích sát đầu tích dịch thủ lĩnh này rất bình thường người chơi trông thấy bột có thể đánh thắng được lời làm sao có thể sẽ có bông tha húng chi hiện tại các nàng toán là ở vào tuyệt đối khai hoang giai đoạn ngoại trừ chức nghiệp lực lượng ra trên người các nàng có thể được xưng tụng ma pháp trang bị vật phẩm cũng không có vài món nghĩ nghĩ trả lại ném tại chính mình vật phẩm trong ba lô đại lượng kỳ dị chi bùi cùng ma pháp tinh hoa dịch xuân cảm thấy tựa hồ có chút phân giải sớm bất quá những ma pháp kia trang bị thả trong phòng cuối cùng là thay hoàng ẩm nghĩ như vậy tới ngược lại không tính là cỡ nào sai lầm xử lý không đánh thủ lĩnh nghe hiểu dịch xuân ý tứ trong lời nói nhạc tiểu phong hiển lộ có chút xoắn suýt nàng mặc dù không có bắt buộc chứng nhưng làm nhiệm vụ thì đi ngang qua tao nộ hy hữu quái vật tinh anh không đánh còn là người chương sáu mươi nguyên đang Mộ chí minh hai canh đặt chân này mảnh bị tích dịch lĩnh chủ chi phối khu vực dịch xuân có thể cảm giác được một ít như có như không cảm giác các bách trong không khí tựa hồ có một ít hơi yếu tanh hôi dịch xuân biết kia có thể là đối phương lưu lại hương vị đó là đối với cái khác thu săn mồi cảnh cáo là nó tuyên cáo chủ quyền một loại phương thức mà giờ khác này dịch xuân liền thuộc về bị cảnh cáo một phương trả lại kém một chút giá tính kinh nghiệm liền có thể đủ tăng lên tới 6 cấp khắc máu hình thu thái đã bắt đầu dần dần có đủ nhất định năng lực chiến đấu tuy đối chiến cỡ lớn ra thu thủ lĩnh khả năng hiện lộ có chút khó khăn trung quy những cái này từ sinh tử tranh đấu bên trong rẽ rùa da nhỏ loại trên cơ bản đều là sinh mệnh lực dị thường ngắn cường khiêu chiến loại này tồn tại trên căn bản là cố sức không lấy lòng sự tình dịch xuân không biết dã thú thủ lĩnh có hay không cũng sẽ rơi xuống trang bị nhưng hắn cảm thấy cho dù có rơi xuống ở người chơi nhân số rất nhiều dưới tình huống phân phối cũng là một vấn đề lúc này dịch xuân đã tiến nhập đến ẩn thân trạng thái Phía khu vực này sinh linh so với dịch xuân tưởng tượng được muốn càng thêm sinh động trung quy Một đầu dã thú lĩnh chủ chắc chắn sẽ không lựa chọn kiếm ăn khó khăn địa phương làm vì lãnh địa của mình. Nơi này khẳng định có loại nào đó quý giá tài nguyên lấy hấp dẫn rất nhiều dã thú đi đến. Có lẽ là kia vịnh Sơ Tuyển, lại có lẽ là vật gì khác. Đầu kia tích dịch lĩnh chủ tựa hồ cũng không tại dịch xuân chỗ phương hướng. Hắn men theo đối phương hương vị đi hồi lâu, đều không có được phải. Điều này làm cho dịch xuân động tác, hiện lộ càng thêm cẩn thận. Không cần rất cao trí lực, phàm là có chút giá ngoại thưởng thức, cũng sẽ biết được một đầu thú săn mồi sở khống chế diện tích cùng kỳ thật thực lực là kính trình chỉnh, chỉnh sửa so với. Đương nhiên có lẽ cũng sẽ cùng sức ăn có quan hệ tích dịch phần lớn là ăn tạp tính sinh vật này đầu đại tích dịch cũng hẳn là bởi vì phía trước tiến trên đường hắn có thể thấy được không ít bị thô bạo gặm ăn lá cây tại những với tư cách là đó người bị hại cây cối trả lại lưu lại lấy đối phương trầm trọng thể tích gáp bách sở dẫn đến dấu vết t rốt cuộc tới đương dịch xuân lần nữa xuyên qua một mảnh cây đức lâm thời điểm hắn đã nghe được xa xa loại nào đó nặng nghề gào thét. dịch xuân cẩn thận tại phụ cận tìm một cái chỗ cao lần này hắn có thể nhìn trộm đầu kia tích dịch linh chủ đích hình dáng xem ảnh một. đó là một đầu có chút tương tự liên bang rắn mối khổng lồ khổng lồ tích dịch, hình thể của nó có thể so với một cỗ cỡ nhỏ ô tô. Dây đặc thanh hạt trên lân thiến, giải rác địa trồng chất này loại nào đó hắc sắc tạp chất. Phần lưng của nó chính giữa, có một loạt bén nhọn mà ngắn nhỏ hát sắc gai xương. Nhìn lên, liền không giống như là dễ trêu ra hỏa, mà thông qua khát máu thú đối với chất lỏng cảm ứng, Dịch Xuân có thể phát giác được đối phương trong cơ thể kia như dung lô chói mắt cút bị phòng chất lỏng. Kia cũng không nhất định là nhiệt độ phản hồi, mà là cường đại sinh mệnh lực lượng trực quan cảm ứng. Dịch Xuân cảm thấy. từ đối phương trong cơ thể rút ra một ít chất lỏng khẳng định rất hăng hái. bất quá hạ tràng cũng cũng giống như thế. tại cự ly này đầu khổng lồ tích dịch lĩnh chủ cách đó không xa, có một mảnh hoàng chơi ở giữa thấp sơn. mà thấp dưới núi có một chút dê rừng hình dáng sinh vật tại liếm lắp lấy. đó là muối. dịch xuân có chút không xác định mà thầm nghĩ. nay đầu tích dịch lĩnh chủ khả năng ăn no rồi, nó đang nằm dạp trên mặt đất ngủ say. dịch xuân có thể cảm ứng được cách đó không xa từ trên mặt đất kéo dài mà ra đại lượng chất lỏng, vậy cũng có thể chính là sâm lâm giờ ỉ mò gì sờ sờ nhắc đến sơ tuyền. dịch xuân cẩn thận từng ly từng tí địa tránh đi tích dịch lĩnh chủ hắn rất nhanh liền chạy tới hư hư thực thực sơn tuyển vị trí sau đó dịch xuân liền thấy được kia vịnh từ phá toái thân núi bên trong tràn ra sơ tuyển còn có sơ tuyển bên cạnh thông qua cành cây cùng cốt cách xây dựng xào huyệt nheo nheo dịch xuân từ đáy lòng mạo một tiếng hắn lúc này có một chút tân ý nghĩ tích dịch lính chủ ta lúc trước thế nào không có gặp được yên tâm ta chỉ muốn dã man nhân trang bị cái khác chúng ta phân phối theo nhu cầu dã man nhân mang hoàng cương nhìn xem tinh anh con cú mèo mang đến tin tức hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng nói Hoàn cảnh nơi này, khả năng tồn tại một ít máy nhiễu hoặc là ảnh hưởng. Hắn mang đến giã ngoại cách tuyến liên lạc thiết bị, mở ra trong thai nghe chỉ có thể nghe được tạ âm. May mà, bọn họ còn có tuần lâm khách ngoại tử. Có bên trong vị, tuần lâm khách quả nhiên là trong rừng rậm thiên mệnh chi tử. Kensona sở trường người ngâm thơ do nguyên chính như nói là đạo. Lúc này, bọn họ chính vị đầy đất tinh xâm lâm người bên cạnh loại trong chấn nhỏ duy nhất trong tử quán. Tại tống vong lực lượng, bọn họ có thể có thể bình thường cùng những cư dân này câu thông. Có lẽ là bởi vì hắn đám người ăn mặc cùng vũ khí. trong tiểu chấn cư dân hiển nhiên đối với bọn họ có chút cảnh giác cùng sợ hãi nơi này không có cái khác mạo hiểm giả sao nữ chiến sĩ ngân nam hỏi đến tiểu quán duy nhất trước sân khấu một vị hình thể cùng thùng rượu không kém bao nhiêu bác gái nói trước đây thật lâu từng có nhưng về sau vương quốc chinh chiến bọn họ đều đi địa phương khác hơn nữa nơi này có thần điện che chở ta ác dã thú biết sợ hãi bác gái tựa hồ đối với ngân nam một đoàn người có chút cảm thấy hứng thú trung quy tại hồi lâu không có mạo hiểm giả thị trấn nhỏ mở tự quán cũng phải là có ít đồ tồn tại địa tinh đâu này ta xem nơi này địa tinh rất nhiều ngân nam tò mò hỏi cắt địa tinh ta lúc còn trẻ một búa có thể chém lật một mảnh nơi này chính là bà tát từng là truyền kỳ anh hùng thứ cho dưới là mẫu quê hương bác gái dùng nàng kia cường tráng tay nặng nghề mà vỗ vào dạy đặc mục chế trên quầy ba nói nghe mục chế quầy ba gởi tới nặng nghề tiếng kêu rên ngân nam có phần muốn nói bác gái ngươi bây giờ cũng không kém ngươi cảm thấy ta tiến công chiếm đóng mất nàng chúng ta có phải hay không hội nhiều cường lực trợ thủ đột nhiên nguyên đang chọc chọc bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần tuyên truyền mình tại cảm giác thánh quang khổ vệ nhỏ giọng nói hắn cảm thấy này một cái không tệ mạch suy nghĩ trung quy bác gái nhìn lên thực lực sát thực đủ rất người ngâm thơ rong tại quan sát đo đạc phương diện là có thêm nhất định ưu thế nguyên đang có thể phát giác được quán ba bác gái chí ít có năm cấp chức nghiệp giả sinh mệnh trình độ đương nhiên kia có hay không hệ chiến sĩ chức nghiệp từ ý nào đó mà nói hình thể của nàng cùng lực lượng đã có sở biểu lộ tại bọn hắn một nhóm người chơi mặc dù có nữ chiến sĩ ngân nam cùng dã man nhân mang hoàng cương nhưng với tư cách là khiên thịt cùng hàng phía trước mà nói kỳ thật hiện lộ có chút không còn chút sức lực nào trung quy tất cả mọi người là vừa mới nhậm chức mà ngân nam cùng mang hoàng cương cũng không quá hứng thú với đoàn kiếm tấm trắng lưu nàng khổ vệ nghi ngờ mở mắt sau đó theo nguyên Đăng lặng yên chỉ hướng phương hướng khổ vệ thấy được một chế quạnh ba bên cạnh cùng ngân nam chậm rãi mà nói bác gái khổ vệ trầm mặc một hồi sau đó hắn nhìn lấy nguyên Đăng nói ta cảm thấy có có sự gia nhập của nàng có lẽ tích dịch lĩnh chủ không là vấn đề nhưng nàng sẽ là vấn đề khổ vệ trận to mắt nhìn nguyên đang nói ngươi nghĩ tại chính mình mộ chí minh thượng như vậy ghi nguyên đang ít vì người ngâm thơ dòng, dị vực mạo hiểm Bộ Tinh Bạc Nghĩa Tự Quán Cường Tráng Phụ trả về kia quyền hạ. Chương 68, Tích Dịch Linh Chủ chứng cùng Thái Dương ý chí, canh một. Đó là Tích Dịch Linh Chủ xào huyệt. Dịch Xuân xuyên qua có chút đống bừa bộn mặt đất, bắt đầu hướng phía tràn ngập thanh hôi xào huyệt bộ tiến lên. Tích Dịch Linh Chủ xào huyệt cũng không thâm thúy, tiền thân của nó hẳn là một cái thiên nhiên huy động, mà cốt cách cùng cành cây sợ phát họa ra ngoài thể, hẳn là Tích Dịch Linh Chủ chính mình dự. Có lẽ là vì chống cự giá lạnh, lại có lẽ là vì một ít nguyên nhân khác. Đối với Dịch Xuân mà nói, Tích Dịch Linh Chủ xào huyệt không thể nghi ngờ là đầy đủ khoảng không. so với bên ngoài có chút đống bừa bộn tình huống bên trong ngược lại là hiện lộ dị thường khô giáo với tư cách là một khu vực bá chủ tích dịch lĩnh chủ hiển nhiên có đầy đủ thời gian cùng tinh lực để cao cuộc sống của mình phong chất sao huyện phong bê tính rất tốt bất quá bên trong mùi vị khác thường cũng không nồng đậm ngoại trừ tích dịch lính chủ bản thân thanh hôi ra cũng không có cái khác phức tạp mùi theo dịch xuân cẩn thận từng ly từng tí điệu thăm dò hắn rốt cục tới phát hiện hắn cảm thấy hứng thú đồ vật tại sao huyệt chỗ sâu khô giáo trong đất bùn có mấy mai nhìn lên có chút trứng khổng lồ trứng của nó bày biện ra khỏe mạnh bách sắc phía trên nhiễm lấy một chút hoàng sắc bùn đất dịch xuân nghĩ nghĩ hắn dùng móng vuốt nhanh chóng từ trong bùn đất lay xuất một mai trứng mai này trứng đại khái có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ dịch xuân có thể phát giác được bên trong sở tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực lượng sau đó dịch xuân đem kia mai trứng bỏ vào một cái lục sắt trong ba lô đây là xâm lâm dở ỵ mọ gì sờn cho hắn đặc chế ba lô áp dụng cho hắn hiện tại hình thể mèo cam hình thái dịch xuân nhìn nhìn cái khắc trứng hắn dùng móng vuốt đem bên cạnh có chút nghiêng lệnh trứng phụ chính từ thiếp lên làm vợ sau đó vẩy hào bùn đất hắn cũng không có tính toán đem mà khắc chứng toàn bộ đóng gói mang đi đối với hắn mà nói đây chỉ là một lần thử đối với trước mắt hắn mà nói những cái này trứng cũng không có tính thực tế trợ giúp đương nhiên vô pháp toàn bộ mang theo rời đi cũng là một nguyên nhân đem trứng bỏ vào vật phẩm trong hành trang mặc dù là có thể mang đi thế nhưng mang đi chỉ là đồ ăn nguyên liệu mà cũng không thể với tư cách là cái khác công dụng trên thực tế rất nhiều người cũng không rõ ràng trứng cũng là cần hô hấp ngươi lấy được thạch giáp tích dịch linh chủ chứng, lục sắc lúc này dịch xuân trước mắt xuất hiện tân nhắc nhở tin tức thạch giáp tích dịch lĩnh chủ. Dịch Xuân xem chừng, đây chính là bên ngoài đầu kia tích dịch lĩnh chủ tên. Nếu như không có suy đoán, Nhạc Tiểu Phong hẳn là rất nhanh liền mang theo cái khác người chơi tới ý đồ tiến công chiếm đóng này đầu tích dịch lĩnh chủ. Xem ảnh một. Cảm thụ một chút trên người trứng trọng lượng, Dịch Xuân tăng nhanh bước chân chuẩn bị rời đi. Đương nhiên trước đó, hắn còn phải đi lấy nước. nước. Lại nói tiếp, giá tính giờ vì mặc dù tại chính diện năng lực chiến đấu cùng phụ trợ năng lực cũng không phải như vậy nổi bật, nhưng rắc rối phức tạp giá tính hình thái, để cho kia có thể tại một ít thời điểm đạt được không gì sánh kịp ưu thế. Ít nhất hiện tại Dịch Xuân cảm thấy đồng dạng học đồ người du đã là sở không tiến vào. So sánh với nhân loại hình thái, kéo dài mèo loại đặc điểm khát máu thú ở phương diện này có đủ vô cùng chắc tuyệt chủng tộc thiên phú. Theo vô tung bức lực lượng, những bị đó Dịch Xuân giống đạp hạ xuống bùn đất như là mềm mại cục tẩy nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Mà kiếp như tuyết rơi hoa dấu chân, cũng kế tiếp vô ảnh vô tung. Hô, đại khái còn có bao lâu? Đừng nghĩ ta, người đã nói ba lần nhanh. Người ngâm thơ Do Nguyên đang có chút thở dốc nói, với tư cách là thân mặc tiêu sái vài bảo. tay cầm gỗ tử đàn kèn xô na tinh xào nhân vật hiển nhiên càng thích đứng xuyên toa vu tiểu quán bên trong cùng đám người mà trong rừng rậm thấp bé lùn cây cùng buộc phát sg xuân để cho hắn tiến lên trở nên càng thêm khó khăn lấy thánh quan danh nghĩa cũng sắp thánh vũ sĩ khổ vệ đại khái tính tính một chút bọn họ tốc độ đi tới cùng thời gian vẻ mặt vững tin mà nhìn nguyên đang nói nguyên đang cẩn thận quan sát trong chốc lát sau đó vịn bên cạnh thủ chậm trì hoãn xâm lâm sinh vật rất nhiều đều có đủ ngụy trang tính điều này làm cho đối với cái này hiểu rõ cũng không xâm nhập mọi người nếm nhiều như đầu Tại cũng không có bị loài người trắng trận khai thác trong rừng rậm, rất nhiều chút nào vật không ra gì đều tràn ngập thật sâu ác ý. Cũng không nhất định chí tử, nhưng đầy đủ làm cho người rất không thoải mái. Ước thanh quang lừa gạt ta, tiếp tục như vậy không được, ta căn bản không có khí lực chiến đấu. Ta đã cảm giác được hai chân buồn rùn, đến lúc đó é rằng chạy đều chạy không nổi. Sau đó, nguyên núi diện lấy khổ vệ mở ra tay vẻ mặt tuyệt vọng nói: Cam, nếu như không phải là có địa tinh quái rối, ta tờ nờ địa cho rằng tại huấn luyện quân sự hành quân đó đã nói rồi đấy đi ra ngoài liền có thể chém buộc đâu này. Nguyên đang từ vật phẩm ba lô móc ra một bao khát nước, sau đó lau trên mặt sền sệt mồ hôi. Sự thật chứng minh, người chơi đặc tính bên trong trước mắt tối khiến Nguyên đang hài lòng cứu dội vật phẩm ba lô. Tuy có chút nhỏ hẹp, nhưng chứa một ít hàng ngày tính tiểu vật còn là đầy đủ. Yên tâm, ngươi cũng không cần chiến đấu, hơn nữa ngươi chỉ cần vận dụng bờ môi lực lượng như vậy đủ rồi. Mà ngươi đã vì này làm ra nhất định hy sinh, chúng ta lấy được tích dịch lĩnh chủ đầy đủ tin tức, kế tiếp chiến đấu công tác liền giao cho chúng ta. Thái Dương Mục Sư Tề Sử quay đầu lại an ủi Nguyên Chính Đạo, cứ việc Nguyên đang tại mạo hiểm phương diện. hiện lộ có chút kéo khố nhưng ở trên thị trấn nhỏ biểu hiện để cho chúng người biết được người ngâm thơ rong mặt khác một loại mở ra phương thức đương nhiên thị phi bình thường ít nhất tại nhiệm vụ tin tức công thành phương diện giống như nguyên đang như vậy người ngâm thơ rong là không thể nghi ngờ đau nhọn mà mang lên hắn cũng là vì để cho hắn có thể có một chút sát lục kinh nghiệm bằng không thì chẳng lẽ để cho sở trường kẹn Sona hắn làm cho một bà tinh cương kẹn Sona ôn online chuyển hệ điệu tinh sao lại nói tiếp hiện tại đã xuất hiện chiến sĩ tuần lâm khách dã man nhân người ngâm thơ rong mục sư giờ y không biết có hay không pháp sư nếu là có pháp sư với tư cách là đồng đội nói không chừng có thể dễ dàng một chút nữ chiến sĩ ngân nam có chút tò mò nói nghe nói mà khác bên kia tiểu đội có một cái pháp sư thế nhưng dường như cũng không thể nào cho lực bộ dáng thái dương mục sư tề sử có chút không xác định nói gần nhất liên tiếp cũng bắt đầu có tân người chơi tiến nhập chỉ là trước mắt cũng không tồn tại một cái có thể cung ứng các người chơi vượt qua khu vực giao lưu bình đại tương đối mà nói ngân nam tề sử đám người xem như có chút quen thuộc mà đối với cái khác người chơi tiếp xúc khẳng định cẩn thận trọng một ít nhất là đối với tề Sử mà nói, với tư cách là tiếp xúc qua rất nhiều tông giáo điển tịch hắn, có thể càng thêm rõ ràng địa động triệt nhân tính. Cũng chỉ có giống như Thái Dương lóng ánh cùng Thần Thánh Hào Quang mới có thể để cho hắn lựa chọn đi theo. Đương nhiên, hắn tín ngưỡng khẳng định cùng Nguyên Sinh Thái tín ngưỡng có một chút chút như vậy xuất nhập là được. Nói thí dụ như, đối với lúc trước Nguyên đang sợ đối với thánh quang người chơi, liền có thể đưa tới thổ dân mục sư đầu đinh truy cảnh cáo. Nhưng đối với tề Sử, cũng sẽ không có cái gì để ý. Tại Tế Sử xem ra, lựa chọn tín ngưỡng cũng không phải là nằm rạp xuống tại kia cao cao tại thượng. không thể bị đề cập tồn ở dưới chân, mà là truy đuổi hắn sở đại biểu khái niệm cùng ý nghĩa, là lựa chọn hành tẩu tại hắn sở hành đi con đường, là thần thánh khái niệm sáng tạo ra thần, mà không phải là thần thánh thần ban tặng khái niệm lấy thần, mà này chính là tề xử đối với tín ngưỡng lý giải. Chương 69, vô tận tri thức, hai canh, cường tráng thẳng nhãi con luôn là có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ. Sâm lâm giờ ý mò dị sờn vẻ mặt tươi cười địa nhìn trước mắt gác lại trên bàn nước suối nói, ngươi hoàn thành tùy cơ hàng ngày trận doanh nhiệm vụ dùng cho ngâm vào nước trà sơ xâm lâm của ngươi phòng nhỏ trận doanh danh vọng đạt được yêu ớt đề thăng dịch xuân nhìn trước mắt đổi mới văn tự tin tức hắn suy nghĩ trận doanh danh vọng công dụng có lẽ là có thể đủ đưa tặng càng nhiều cá khô dịch xuân liếm liếm móng ướt mượt mà trong con ngươi mơ hồ có chỗ suy đoán nhìn lên ngươi cũng không có chọc giận cái kia đại gia hỏa này rất tốt lỗ mãng cùng xúc động hội đem ngươi cũng bất giác dẫn vào hiểm cảnh xâm lâm giờ ỵ mọ dị sờn cười đem bên cạnh rộ cầm tới những cái này tràn ngập nhiệt tình hậu bối đều khiến nàng không khỏi nhớ tới chuyện đã qua lúc đó nàng cũng còn là một cái vô cùng cấp bách lỗ mãng hậu bối bây giờ nghĩ lại đại khái đó là rất nhiều hành tẩu tại tự nhiên tri đạo đám học đồ tất nhiên hội kinh lịch quá trình giống như vị kia của nàng đạo sư nói Sâm lâm hội héo rũ sông ngòi hội khô cạn sinh linh hội tuyệt diệt dù cho bao la hùng vĩ như biển dương cũng sẽ có khô kiệt ngày đó nhưng thế giới này vẫn hội lấy vắng lặng bất động phương thức tiên lặng về phía trước phát triển luân hồi sau đó sẽ có tân bất đồng di vãng sinh mệnh tại kia khô tịch cả vùng đất một lần nữa tán phát sinh cơ để cho bước chân chậm một chút nhỏ bé như chúng ta không cần bề bội nhiều việc truy đổi thái dương bởi vì thế giới ngay ở chỗ đó xâm lâm giờ ý mò gì sờn ở trong rổ mặt tìm kiếm nàng có thể từ trên người dịch xuân ngửi được một ít cuồng bạo cùng sao động thừa số so sánh với xâm lâm giờ ý giá tính giờ ý luôn hiện lộ càng thêm sinh động một ít đó cũng không phải chuyện xấu nhất là là đúng tại tuổi trẻ sinh mệnh mà nói nhưng xúc động nếu như cùng vô tri đồng hành nguy hiểm cùng tử vong cũng sẽ kế tiếp mà đến ta nghĩ ta biết nên đưa người cái gì xâm lâm giờ ý mò gì sờn từ chính mình rổ bên trong tìm được một mai cây phong diệp đó là một mảnh nhìn lên có chút tầm thường cây phong diệp phía trên văn lộ tựa hồ điều khắc lấy một ít dầm dạp chẳng chị thật nhỏ phù văn nhận lấy a cảm ơn ngươi mang đến nước suối xâm lâm giờ ý mọ dịch sởn đem kia mai cây phong diệp đặt ở trước mặt của dịch xuân nàng đem dịch xuân mang đến nước suối đổ vào bên cạnh trong hồ nhỏ khiến người kinh dị chính là những nước đó cũng không có trực tiếp xuyên vào hồ nước mà là hóa vi sương ngủ nhàn nhạt, nhạt ba phủ ở bên hồ tươi mới trên lá cây vậy đầu tích dịch có khi hội ở nơi này tắm rửa cùng nước uống ta không thể bởi vì chính mình tiểu ai hảo mà quấy nhiễu sinh tồn của nó xem ảnh một cho nên Ta phải xử lý một chút xâm Lâm giờ ỷ mọ dị sởn đối với Hiếu kỳ nhìn về phía bên kia dịch xuân như thế giải thích nói dịch Xuân mạo một tiếng biểu thị ra nhưng sâm Lâm giờ ỷ tương đối mà nói hội càng thêm có khuynh hướng thiện lương trận doanh đương nhiên này không có nghĩa là bọn họ có đôi khi liền là hoàn toàn vô hại mọi người đều biết chặt chém liền người lý niệm chính là từ xâm Lâm giờ ý, bộ phận giờ ý bên trong lưu truyền ra đi. Xâm lâm giờ ỷ thiện lương không hề chỉ là mặt đối với nhân loại cùng với sinh linh ở trên ý nào đó nó là mặt hướng vạn vật đại yêu Mặc dù có chút thời điểm huyết tinh mà trực tiếp biểu hiện khiến nó hiện lộ có chút hẹp. Dịch xuân dỗi ra móng vuốt đem kia mai cây phong diệp cầm lên. nhất thời, trước mắt của hắn đổi mới bước phát triển mới văn tự tin tức. bị lực phán định thành công, người gây ra xong việc món, giờ y học đồ trưởng lão lễ vật. sự kiện, giờ y học đồ trưởng lão lễ vật. loại hình, chức nghiệp gây ra sự kiện, gây ra điều kiện, hạn định chức nghiệp giờ y, mỹ lực 15. sự kiện miêu tả, đối với xâm lâm giờ y mà nói, bọn họ có hướng giờ y học đồ tặng tặng quà cổ xưa truyền thống. đương nhiên, đó cũng không phổ vệ phúc lợi. hiên lành trưởng lao nhóm. có khi cũng sẽ ghét bỏ bất hảo gấu thẳng ngãi con sự kiện ban thưởng tùy cơ tổng hợp sự kiện ban thưởng ngươi lấy được sâm lâm dở y mỏ gì sờn lễ vật lam sắc ngươi lấy được chi thức chi thụ lá cây khi hữu vật phẩm chi thức chi thụ lá cây loại hình kỳ vật phẩm chất khi hiếu. vật phẩm đẳng cấp 8. miêu tả chi thức chi thụ là một loại cổ xưa mà cơ chí chủng tộc tại nhân loại sử thi trong truyền thuyết nó thường xuyên hội sắm vai dũng sĩ phát triển cùng cường đại kẻ chỉ dẫn có lẽ này giúp cho chi thức chi thụ loại nào đó số mệnh khái niệm ở trong truyền thuyết, nó hội đem diệp tử theo bay xuống trong rừng rậm cái nào đó cây phong trong rừng cây, mà chờ đầy lấy thần thánh số mệnh tồn tại, đem nhặt đến mai này cây phong diệp, sau đó đạt được tri thức dẫn dắt, hiệu quả một tri thức dẫn dắt nên vật phẩm từng cái tự nhiên chu có thể sử dụng một lần tri thức dẫn dắt, tri thức dẫn dắt có thể làm cho người sử dụng biết được một ít tri thức cũng hoặc tin thức, nó có lẽ là phụ cận nhân loại quê cha đất tổ mới nhất lời đồn đại, có lẽ sẽ là ghi lại lấy cái nào đó sinh vật tập tính cùng nhược điểm sinh vật tri thức, thậm chí có thể sẽ là một đoạn hoàn chỉnh, có thể thi triển cấm kỵ pháp thuật trúng ngữ S, tri thức dẫn dắt hiệu quả, quyết định ở sử dụng hoàn cảnh, nhân vật cảm giác cùng với nhân vật trận doanh, hỗn loạn trận doanh nhân vật tại đạt được nên hiệu quả, có thể sẽ gây ra một ít tùy cơ đặc thù sự kiện, trung tính. 2. Vô tận tri thức, chưa nghiệp cấp. Với tư cách là tri thức chi thụ lá cây, nên vật phẩm có thể biến thành một quyển sách. Nên sách vợ tất nhiên là đã tồn tại, hoàn chỉnh, đồng thời đã bị trí tuệ sinh mệnh biết hiểu. Nên vật phẩm từng tự nhiên trong ngày, có thể tối đa biến hóa 3 lần. Sách vợ nội dung cùng người vật chuyên nghiệp, trận doanh cùng với liên quan gần nhất ảnh hưởng trận doanh niên hành vi có quan hệ. Xin chú ý, căn cứ vào nên lá cây phẩm chất, nó chỗ biến hóa sách vở tối đa vì chức nghiệp cấp nhân vật đủ khả năng lý giải cùng tiêu hóa tri thức. DS, vô tận tri thức, vĩnh hằng huyền bí. Đối với người không thích đọc sách, long mạch đồ lục giả vết máu cổ dạ ẻo. Nhìn trước mắt đổi mới tin tức, Dịch Xuân đem ánh mắt tập trung ở kia mảnh không chút nào thu hút cây phong trên lá cây. Có lẽ là thông qua một ít phán định, Dịch Xuân có thể cảm nhận được kia nhìn lên thường thường không có gì lạ cây phong trên lá cây sở có đủ đặc thù lực lượng. Đó là một loại ôn nhuận, như sinh mệnh lực lượng làm cho người cảm thấy ấm áp lực lượng. Nó cùng lực lượng thiên nhiên lượng có chút gần tương đương, nhưng có thể dùng một ít lực lượng thiên nhiên lượng sở không chuẩn bị đồ vật. Lôn ngữ vô pháp miêu tả loại kia vi diệu sai biệt, nó là một loại khái niệm tượng độ lệnh. Dịch Xuân cảm thấy, đương ý thức của hắn tiếp xúc đến loại lực lượng kia thời điểm, hắn có thể cảm giác được loại nào đó nhẹ nhàng, siêu nhiên, giác nội cảm xúc, đó là một loại như từ mục nát thể xác bên trong được lấy phi thăng cảm giác. Đại khái, trầm luân tại tri thức trong hải dương chính là như vậy tư vị. Dịch Xuân đem tri thức chi thụ lá cây thu vào vật phẩm ba lô, tại kỹ càng độc thuộc tính của nó Dịch Xuân cảm thấy đây là một kiện vô cùng không tệ đồ vật. Tuy với tư cách là phàm vật thì luôn là đối với đọc sách có chỗ mâu thuẫn, nhưng trở thành giờ Ý hóa thành một mẹo cam, tựa hồ ngược lại là có chút thích đọc sách đi lên. Chương 70, tích dịch linh chủ mỏng manh long mạch, canh một. Thời cơ vừa vặn, lại chờ một lát ta này ấm trà đều muốn nguội lạnh. Nhạc Tiểu Phong nhìn xem rốt cục tới đi đến chúng người chơi, có chút cảm khái nói, tại đã trải qua kích động, lo lắng, nhảm chán bao gồm phức tạp hơn tâm tính sau khi biến hóa. Nhạc Tiểu Phong ở bên cạnh làm cho một chút khô giáo bụi cỏ cánh lá, nấu nổi lên trà. mà tự nàng pha trà lên cho đến hiện tại đã đi ngang qua bao gồm ba mảnh xạ một đầu hoán hùng cùng mấy cái lén lén lút lút gà rừng nếu như nói còn có so với tại phó bản tập hợp thạch trước đám người càng chuyện nhàm chán kia chính là một cái đám người nếu ở trong trò chơi nhạc tiểu phong còn có thể thông qua trò chơi địa đồ thấy được kia biểu tượng đồng đội điểm nhỏ một chút mà nhìn bọn họ từ năm sông bốn biển trèo đèo lội suối mà đến nhưng tiếc nuối chính là Tổng vong tựa hồ cũng không cung cấp cái này phục vụ ít nhất tại miễn phí cung cấp phục vụ bên trong nhạc tiểu phong là không có tìm được xin lỗi trên đường tình huống có chút không xong chúng ta cho rằng nơi này cùng lúc trước tiếp xúc cánh rừng rầm này không có cái gì khác nhau thái dương mục sư tề sử nhún vai nói địa tinh xâm lâm sinh thái phân bố kỳ thật là có chút tán loạn nó cũng không bày biện ra chỉnh thể xu thế đồng tính mà là tại một ít thời điểm lấy vội vàng không kịp chuẩn bị phương thức hoàn thành sinh thái hoàn cảnh trên phạm vi lớn cải biến lúc trước từ truyền thống môn ra khu vực trong rừng rậm đa số cao lớn kiểu mục trên mặt đất mặc dù có lùng cây nhưng là cùng bên này làm cho người đi lại khó khăn lùm cây hiển nhiên là hai khái niệm tề sử phỏng đoán có thể cùng bên này, điệu tinh số lượng tương đối thưa thất có quan hệ. Thạch giáp tích dịch lĩnh chủ cũng không thích địa tình, bởi vì chúng tại sắm vai tích dịch lĩnh chủ đồ ăn nhân vật phương diện cũng không hợp cách. Với tư cách là bá chủ một phương, tích dịch lĩnh chủ có chọn lựa đồ ăn khẩu vị năng lực. Giã ngoại sinh linh, thường thường bày biện ra hỗn độn thú tính. Nhưng cái này cũng không đại biểu, chúng chính là si ngu mà không trí. Tại kia văn minh bên ngoài trong lĩnh vực, tự nhiên sinh mệnh lấy đủ loại phương thức hiện ra lấy thuộc về chúng sinh mệnh hạ quang. Đem thời gian vượt qua đến vạn năm làm đơn vị, từng cái sinh mệnh tạo nên đều là độc nhất vô nhị. Hô khó khăn mạo hiểm nguy hiểm săn bắn để cho ta suy nghĩ ta sẽ chờ nhi hẳn là thổi cái gì khúc người ngâm thơ do nguyên đang từ vật phẩm trong ba lô mặt cầm kèn Sona rút xuất ra hắn đại khái là đông đảo người chơi bên trong trước mắt nhất đống bượt buồn, thảm thực vật rậm rạp nguyên thủy sâm lâm dạy cho hắn hẳn là ở chỗ này mặc cái gì với tư cách là một cái người ngâm thơ dong ngươi đã rất hoàn mỹ nếu như ngươi không thổi kèn Sona, thánh vũ si khổ vệ lắc đầu nói xem ảnh một ta đã không thể chờ đợi được có lẽ nó có thể vì ta bạo một bà đại phủ dã man nhân mang hoàng cương xoa xoa đôi bàn tay Da dày thịt béo hắn ngược lại là không có có cảm giác cỡ nào vất vả. Nói kia biểu diễn cũng có thể toán á long. Ta chung quy cảm giác nó cùng long không có có liên hệ gì. Nguyên đang tới một ngụm ôn nhuận nước trà, có chút nghi ngờ nói đạo, có lẽ tuần của chúng ta Lâm khách có thể thử phục tùng nó. Như vậy chúng ta liền có thể tuyên bố chúng ta có một vị long kỵ sĩ. Mang Hoàng Cương đột nhiên trở nên kích động lên. Đại khái ở trong ý thức của hắn, long luôn là loại nào đó làm cho người nhiệt huyết sôi sục chữ. Hoặc là, chúng ta có thể nhìn xem nó có hay không có trứng. Này sẽ tương đối đáng tin cậy. Nhạc Tiểu Phong tuy cảm thấy đầu kia tích dịch có thể có thể có chút xấu, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, mèo cam cũng là không thể ít. Nó cũng có thể toán á long. Dịch Xuân nhìn xem xâm Lâm dở ỉ mọ gì sờn nghi ngờ mà một tiếng. Hắn tuy cảm thụ qua thạch giáp tích dịch lĩnh chủ trong cơ thể cường đại sinh mệnh lực. lượng. Thế nhưng không tính là khoa trương, chỉ là có chút phiền thoái mà thôi. Nếu như ngược dòng tìm hiểu ngon nguồn, đầu kia đại tích dịch hẳn là còn xem như một đầu hồng long trực hệ quan hệ huyết thống. Đương nhiên tựa như cũng không phải là mỗi quả hạt giống cũng có thể trưởng thành làm đại thụ che trời cũng không phải mỗi quả trứng rồng cũng sẽ đản sinh chân long huyết mạch mỏng manh á long thậm chí cả sấp xỉ dã thú long thú xuất hiện ở khi còn sống có thể cùng chân long một chỗ hưởng thụ cự long bảo hộ nhưng đản sinh chúng gặp mặt đối với thuộc về chúng bất đồng mệnh vận xâm lâm giờ ỵ mò gì sờn thở dài nàng đã minh bạch cự long bởi vì tại từng là thời điểm nàng trôi trong rừng rậm cư trú qua một đầu lục long chưa bao lâu các nàng coi như là bạn bè nhưng bởi vì về sau biến cố nàng lựa chọn rời đi bọn họ chuẩn bị săn bắn đầu kia đại tích dịch thật sự là lỗ mãng xâm lâm giờ y mò gì sờn lắc đầu nàng có chút không hiểu trung quy thạch giáp tích dịch linh chủ cùng địa tinh thoạt nhìn là hoàn toàn hai loại bất đồng bái vật người sau lấy kia nhu nhược cùng dơ bẩn biểu hiện hội giúp cho đám người mạo hiểm lấy rút khí mà phía trước thì hội làm cho người cảm thấy thật sâu bất an cùng sợ hãi cứ việc bởi vì đầy đủ không xong đàn sinh làm cho đối phương trong cơ thể long mạch huyết dịch trở nên dị thường mỏng manh nhưng nó vẫn có được nhất định long mạch biểu hiện thí dụ như nói nó kia khác hẳn với thái độ bình thường sinh mệnh lực cùng lân giáp còn có kia khiến rất nhiều lũ ra thú sợ hãi uy hiếp mỗi một khu vực lính chủ xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên cứ việc tại ma pháp lực lượng với tư cách là tùy cơ lượng biến đổi trong hoàn cảnh một đầu phổ thông tích dịch trưởng thành làm xâm lâm bá chủ cũng là cổ tích bên trong mới có chuyện xưa ma kia xuất hiện ở hiện thực thì hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị giúp cho vài phần truyền kỳ kỳ vọng cho nên nó có thể ấp chứng sao dịch xuân đem kia mai từ tích dịch lính chủ chỗ đó như ý chảo lấy được chứng đặt ở xâm lâm giờ ỉ mọ gì sần hỏi xem ra ngươi cũng là một cái không bất lo thẳng ngãi con Sâm lâm giờ y mò di sơn nhìn xem kia mai trứng có chút nhịn không được cười lên nói vậy đâu đại tích dịch mặc dù có mỏng manh long mạch nhưng hậu duệ của nó cũng không thể kế thừa điểm này long mạch kế thừa cũng không có dễ dàng như vậy xâm lâm giờ y mò di sơn nhìn về phía kia mai trứng nàng đem cầm trên tay cảm giác lấy trong đó sinh mệnh trạng thái nếu như ngươi hiểu được thuần dưỡng tích dịch thủ đoạn có lẽ có thể đem nó với tư cách là một cái động vật đồng bọn tuy nó vô pháp kế thừa long mạch nhưng nguyên vốn mâu thân cường đại sinh mệnh lực lượng sẽ để cho trời xanh nó trở nên đầy đủ cường tráng với tư cách là học đồ thời kỳ động vật đồng bọn xem như một cái lựa chọn tốt xâm lâm giờ y mò dịch sờn vì dịch xuân giải thích nói đơn giản mà nói chính là một đầu hơi cường tráng chút tích dịch dịch xuân nhìn xem tia mai trứng hắn đã đối với cái này mất đi hứng thú Chung quy với tư cách là một cái giã tính giờ y tại động vật đồng bọn phương diện bản thân lại không có lớn như vậy nhu cầu bồi dưỡng thực vật cũng tốt thuần dưỡng động vật đồng bọn cũng thế cũng không phải đơn giản như vậy là có thể hoàn thành nó cần hao phí giờ y đại lượng tinh lực cùng thời gian mới có tương ứng thành quả. đem so sánh ra, giả tính ý con đường ngược lại là hiện lộ càng thêm nhanh và tiện một ít. Ít nhất, đối với dịch xuân mà nói là như vậy. Nếu như không cần, nó còn có mặt khác một loại tác dụng. Sâm Lâm giờ ý mò dịch sẩn một bên từ trong phòng nhỏ lấy ra đồ làm bếp một bên nhìn xem ngồi xổm ở chỗ cũ nháy mắt dịch xuân nói: "Ta đã từng từ một đầu lục long chỗ đó đã học được thuộc về cự long xử lý phương thức, không biết có phải hay không đối với ngươi khẩu vị." Chương 71: Biên rơi ó bê mèo cam, hai canh. Ngươi thực dụng tiên cường rèo dai tích dịch chứng hoa sú. cấp đại sư ma pháp xử lý ngươi lấy được tạm thời thể chất hai tốc độ khôi phục một ma pháp trạng thái dịch xuân ngồi sổm tích dịch lĩnh chủ lãnh địa phụ cận trên đại thụ hắn có thể cảm giác được trong cơ thể không ngừng chạy xuôi một cô ôn nhuận sinh mệnh lực lượng lại nói tiếp tích dịch linh chủ tuy nhìn lên có chút xấu xí cùng thô bỉ bất quá trứng của nó còn là rất tốt ăn nghĩ đến lúc trước xâm lâm giờ ỉ mọ gì sơn sở sờ nấu nướng trứng hoa sút dịch xuân không khỏi liếm liếm nanh luất của mình theo Sâm lâm giờ mọ gì nói thông qua loại này nấu nướng phương thức tới chế tác xử lý có thể lấy được cự long hào cảm dịch Xuân cảm thấy. nhìn lên cự long khẩu vị cũng không tính quá kém trung quy tại rất nhiều liên quan trong truyền thuyết cự long đều là sinh đạo nhân loại cường đại gia thú đương nhiên dịch xuân cũng không có hướng xâm lâm dở ỉ mọ gì sờn lánh giáo về nấu nướng tài nghệ hắn cảm thấy đơn giản mà thuần túy xử lý phương thức như vậy đủ rồi ở phương diện này hắn cũng không bắt bẻ đương nhiên cũng có nhất định nguyên nhân là hắn chẳng muốn đem thời gian tiêu phí ở trên đó mặt thời điểm này phơi nắng lấy thái dương nhắm mắt một chút chẳng phải đẹp quá dịch xuân kỳ thật cũng không rất muốn tham dự người chơi cùng tích dịch lĩnh chủ ở giữa chiến đấu bởi vì hắn cũng không có sát lục kinh nghiệm lợi ích thu được mà tương ứng săn bắn lợi ích thu được thì hiện lộ có chút không có lợi nhất với tư cách là trước mắt cũng không có nắm giữ thông thường tính công kích từ xa thủ đoạn dịch xuân tại tham dự tích dịch lĩnh chủ chiến đấu bên trong chỉ có thể với tư cách là cận thân đơn vị tổng hợp trước mắt hắn sinh mệnh trạng thái đơn giản có thể quy nạp vì phá hồi thuộc tính chất lòng hấp thu tuy dùng tốt nhưng đối với tích dịch lĩnh chủ loại này hệ thống sinh vật mà nói cũng chẳng phải chí mạng mà chỉ là đơn giản mò cá thì trên cơ bản không có cái gì lợi ích thu được đối với cường đại sinh mệnh săn bắn cũng không tại ở sát lục kết quả mà ở tại săn bắn nên trong đơn vị rất nhiều quá trình sự kiện bằng không nó cùng sát lục kinh nghiệm có gì khác biệt dịch xuân nhìn cách đó không xa người chơi hắn là chịu xâm lâm giờ ỉ mò gì sờn ủy thác tới phòng ngừa xuất hiện một ít ác liệt hỗn loạn sự kiện tích dịch lĩnh chủ với tư cách là một phương bá chủ tử vong của nó cùng bị thương nhất định dẫn đến tất cả xâm lâm loại nào đó ngắn ngủi tính hỗn loạn mà dịch xuân muốn làm chính là đem loại này hỗn loạn khống chế tại loại nào đó có thể không chế trình độ ở trong đương nhiên thuận tiện dùng chảo sờ mấy mai trứng cũng liền không tính chuyện T. Thạch Giáp Tích Dịch lĩnh chủ đột nhiên từ trong giấc ngủ mở mắt ra trước. Trong rừng lưu động phòng, vì nó mang đến một ít nguy hiểm tin tức, xem ảnh một số nhiều nhân loại. Thạch Giáp Tích Dịch lĩnh chủ kia đục ngầu trong mắt, bắt đầu hiện ra một tia cảnh giác. Nó tiếp xúc qua nhân loại, biết đại khái bọn họ là một ít như thế nào tồn tại, nhưng mặc kệ như thế nào, nơi này là lãnh địa của nó, trừ phi nó nguyện ý buông tha cho quê hương của tự mình, bằng không hết thể đều không có hỏa hoan chỗ trống. Theo Thạch Giáp Tích Dịch lĩnh chủ tâm tình ba động, trên người nó lân giáp hiện lộ càng xám trắng lên, một loại bằng đá màu sắc. Tựa hồ ở trên đó mặt chậm rãi kéo mở đi ra. Đột nhiên, thạch giáp tích dịch linh chủ đã nghe được loại nào đó đặc biệt thanh âm khác. Nó chưa từng nghe đã đến như vậy thanh âm. Nó bén nhọn lại cũng không hiện lộ xảo trá, nó âm thanh cao cũng không làm cho người nặng nề. Nhưng ở kia làn điệu quỷ dị biến hóa, làm cho người ta không khỏi toàn thân chấn động. Một cỗ tức giận tràn ngập thạch giáp tích dịch linh chủ ý thức, đây là ác độc chớ chú công kích. Sau đó, nó đột nhiên xông về phía những nhân loại kia chỗ phương hướng. Nó tới, buff trả lại không có thương hết. Thánh Vũ Sĩ khổ vệ có chút cảnh giác điệu canh dự ở người Ngâm Thơ Dung Nguyên đang bên cạnh. Tại tinh anh con cú mèo giám sát và điều khiển, thạch giáp tích dịch lĩnh chủ hướng đi hiển lộ vô cùng rõ ràng. Nơi này bụi cỏ cùng FC Tetsuon đã bị hắn nhóm tình lý qua. Hiện tại, đi qua bố chi đã là đầy đủ phù hợp chiến trường. Hắn có thể thổi lên cũng không tệ rồi, người Ngâm Thơ Dung cũng nhạc khí đại sư. Thể lực bất lực, đoán chừng thượng hết này sóng bờ UFF liền không sai biệt lắm. Nữ chiến sĩ Ngân Nam giải thích nói, tại nàng còn là một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu nữ thời điểm, đã từng là một vị văn nghệ nữ thanh niên. mặc dù tại rất nhiều nhạc khí phương diện cũng không lộ vẻ tinh thông nhưng mưa dầm thấm đất cũng là có biết hiểu về phần vì sao về sau đi về hướng na cha con đường kia lại là một cái khác chuyện xưa Chắc không được người ngâm thơ do muốn thể pháp song tu quả nhiên vẫn có chút môn đạo đấy dã man nhân mang hoàng cương vẻ mặt vững tin gật gật đầu vì trí lực 10 giờ hy hữu dã man nhân làm ra làm gương mẫu sau đó hắn đem đã lắp xong săn bắn súng ống tiến hành nhắm chúng. lúc này bọn họ đã có thể cảm nhận được đối diện vi vi rung động này có thể so với ta lúc trước săn gấu kích thích nhiều cảm giác được dần dần hiện lộ có chút áp lực hoàn cảnh, mang hoàng cương treo kẹo nói là long mạnh uy hiếp, nguyên đang thổi xong nhanh chóng thượng hành khúc. ngân nam nắm chặt trong tay hợp thành đao, cũng không quay đầu lại nói, mà theo nguyên đang đem cuối cùng một đoạn khúc miễn cưỡng thổi xong, hắn dĩ nhiên là mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầy đầu. ngươi nhận lấy dũng khí hành khúc, thi pháp giả, nguyên đang ảnh hưởng, ngươi lấy được tạm thời ý chí miễn trừ một tám phút. theo đông đảo người chơi vững tin thu được bờ UFF hiệu quả, nguyên đang vội vàng địa lau mặt, sau đó đem lúc trước liền chuẩn bị cho tốt tiểu cũ máy móc máy ghi âm đem ra. đi qua các người chơi khảo thí hiện hành khoa học kỹ thuật kết quả ở cái thế giới này có rất nhiều là vô pháp tác dụng trong đó đối với càng tinh vi điện tử bộ món chịu ảnh hưởng càng lớn mà những bị đó thời đại sở triệt để đào thải phục cổ kết quả ngược lại là tỏa sáng tân sinh mệnh đương nhiên chúng cũng sẽ dần dần chịu tương ứng ảnh hưởng nhưng với tư cách là tiêu hao phẩm sử dụng ngược lại là không có vấn đề gì theo kiểu cũ máy móc máy đi âm phát ra sụp sôi bờ gờm trong lòng mọi người kia cổ cảm giác bị đè nén bị đuổi tàn ra hơn nhiều cam cư nhiên thật sự có dùng chẳng lẽ hạ nỉm bên trong bờ gờ mở cư nhiên là chính xác mở ra phương thức bên cạnh nguyên đang có chút biểu tình vi diệu mà thầm nghĩ cam này cũng có thể nghe cách đó không xa truyền đến tiếng ca nằm sắp trên tảng cây biên giới ho bê dịch xuân biểu tình cũng hiện lộ có chút vi diệu mà đúng lúc này thạch giáp tích dịch lĩnh chủ đã lấy cuồng bạo dáng dấp xuất hiện ở trước mặt mọi người khổng lồ mà không hiện mập mạp hình thể khiến nó như một cái loại nhỏ tạ khiếp người tâm hồn chỉ có tại trực diện loại này cự thú trùng kích thời điểm mới có thể chân chính cảm nhận được nguyên vốn sinh mệnh nhất cuồng một mặt Mang Hoàng Cương cảm giác cổ họng của mình hơi khô hạc, hắn có phần nghĩ nuốt nước miếng. Nhưng lúc này, nuốt nước miếng tựa hồ cũng toán là một loại nguy hiểm động tác. Hắn sở hữu tinh thần cùng ý chí đều tập trung vào trước mắt kính nhắm. Tuy điện tử phụ trợ nhắm trúng hệ thống đã tê liệt, nhưng hắn chưa bao giờ dựa vào loại đồ chơi này nhi. Trung Quy, lúc trước chỉ là săn thú, dùng phụ trợ nhắm trúng hệ thống thật sự có chút không thú vị. Ngược lại còn không bằng đi giả thuyết cho chơi, tới đại sát đặc biệt giết một phen càng thêm chua thoải mái. Nó tới. Một tia tinh hồng nhan sắc tại Mang Hoàng Cương trong mắt nhảy độc lấy. Chương 72 mèo xe cùng sinh mệnh lực để thăng. Theo mang hoàng cương giữ lại cò súng, một vòng tản ra cuồng bạo khí tức trùm sáng từ trong tay hắn săn bắn súng ống bên trong phun ra. Đây là săn bắn súng ống, tại săn bắn thí dụ như trưởng thành gấu cùng dã chứ thời điểm tài năng áp dụng cỡ lớn săn bắn hình thức. Cũng là săn bắn súng ống rất nhiều công kích hình thái, công kích cường đại nhất. Đương nhiên, tại rất nhiều vật lý yếu tố xuất hiện vi diệu biến hóa thế giới. Loại mô thức này công kích, đối với săn bắn súng ống bản thân liền là một loại lớn lao khảo nghiệm. Cầm trong tay săn bắn súng ống mang hoàng cương, có thể nghe thấy được trong không khí loại nào đó ghét lẹn hương vị. Hắn có thể cảm giác được theo chính mình giữ lại có súng, nhiệt độ xung quanh rồi đột nhiên thay đổi cao hơn nhiều. Cho dù là da dày thịt béo dã man nhân, cũng có một chút không thoải mái. Mang Hoàng Cương lúc trước liền có điều suy đoán, có thể là quá sinh động ma pháp hạt trộn lẫn tiến vào năng lượng phản ánh trong quá trình. Đương nhiên, tại sao lại xuất hiện trước mắt tình huống, liền không phải chỉ có 10 giờ trí lực hắn đủ khả năng hiểu rõ. Bây giờ phỏng đoán đã sâu sắc vượt ra khỏi dã man nhân bình quân trí lực tiêu chuẩn. Với anh, kia bôi chùm sáng trong ánh mắt của mọi người như tàn ảnh trong trước mắt đã trúng mục tiêu thạch giáp tích dịch lĩnh chủ kia thân thể khổng lồ. Với tư cách là có được long mạch tồn tại, Thạch Giáp Tích Dịch Lĩnh Chủ liên quan kháng tính cùng hộ giáp tại cùng đẳng cấp sinh mệnh đều là chắc tuyệt. Nhưng dù vậy, kia ngưng tụ liên bang khoa học kỹ thuật tinh túy công kích vẫn đơn giản địa xuyên thấu thân thể của nó. Giống, Thạch Giáp Tích Dịch Lĩnh Chủ phát ra tức giận gào thét, bên trái của nó thân thể bị kia phát sáng bó trực tiếp xuyên qua. Khét lệ huyết nục, xuất hiện một cái cự đại mà giữ tận đích chỗ trống. Kia đối với tầm thường sinh vật mà nói, là đầy đủ chí mạng kinh khủng thương thế. Nhưng làm làm sinh mệnh lực vô cùng sinh động Thạch Giáp Tích Dịch Lĩnh Chủ, loại trình độ này thương thế chỉ là đả thương nặng nó. mà thuộc về Long mạch kia khác hẳn với thái độ bình thường tốc độ khôi phục để cho những khét lẹt đó bộ vị mơ hồ nhúc đích loại này như cắn xé thống khổ, càng lớn đại chọc giận thạch giáp tích dịch linh chủ đột nhiên nó như một mai hạng nặng như đạn pháo chỗ cũ bắn ra cất bước trong nháy mắt đó nó phảng phất trở lại cái kia rộng lớn mà ấm áp huy động cổ xưa huyết mạch tại trên người của nó sôi trào lúc này nó như chân chính như cự long vượt qua hết thể trở ngại diệu quang mà đúng lúc này một vòng so với hoàn cảnh hảo quang chói mắt không biết bao nhiêu lần kim sắc quang mang ở trên trời bùng nổ Thái Dương thần lực giúp cho nó xua tán tà ác cùng âm ảnh đặc tính đương nhiên đây đối với thạch giáp tích dịch lĩnh chủ mà nói là không có ý nghĩa xem ảnh một kháng tính của nó khiến nó có thể hoàn toàn không thấy này đạo thần thuật tổn thương nhưng này đạo thần thuật không hề chỉ vì tổn thương mà tồn tại trên thực tế vô luận là pháp sư pháp thuật cũng tốt hoặc là mục sư thần thuật cũng thế những kinh điển đó thấp hoàn pháp thuật luôn là chịu đựng quá hạn quang cùng thực chiến khảo nghiệm chúng là rất nhiều bước tới người trí tuệ ngưng tụ cũng thường thường hội mang theo người mới đám người mạo hiểm lấy kinh hỉ giống thạch giáp tích dịch lính chủ ở giữa không trung phát ra loại nào đó nặng nề gào thét đang kịch liệt cường quang quá nhiễu nó vô pháp thấy rõ ràng phía dưới người chơi vị trí cứ việc ảnh hưởng vô cùng ngắn ngủi nhưng vi diệu thời cơ để cho loại ảnh hưởng này phát huy ra to lớn hiệu quả hiện tại một ít có thể từ mấy trăm ức trí tuệ sinh mệnh bị chọn chúng người chơi tự nhiên là có kỳ đặc dị chỗ chỉ là bọn họ đặc dị cũng không thể tại liên bang thời đại triệt để hiển lộ rõ ràng là được nhìn không đến nhưng thạch giáp tích dịch lính chủ đã không có lựa chọn nó dựa theo trong trí nhớ mình dự định đại khái vị trí trực tiếp nào tập kích hạ xuống bị nó khổng lồ kia hình thể sợ gạt mở không khí tại nó kia tràn ngập bằng đá lân giáp thượng cạo xuất tiếng gào chắc chúa mà tốc độ ánh sáng giữa thạch giáp tích dịch linh chủ dĩ nhiên như một mai trọng pháo hung hăng địa đánh tới trên mặt đất đông trong nháy mắt vẫn ở vào nên khu vực người chơi cảm giác như đất dùng núi chuyển loại này chân thật mà kích thích kinh lịch tại trước mắt ở vào hòa bình giai đoạn phát triển liên bang cũng không thấy nhiều ngay tại thạch giáp tích dịch lính chủ từ cường quang giới ảnh hưởng khôi phục bình thường thị lực nó liền trông thấy một cây đại đao đang hung hăng địa bổ về phía chính mình giống điểm nhẹ điểm nhẹ ta ta cảm giác muốn bị hư. Nam ở giản dị một trên xe người ngâm thơ do nguyên đang phát ra thê lương kêu rên. Có lẽ là người ngâm thơ do tính chất đặc biệt, để cho hắn kêu rên rõ ràng còn mang theo một chút huyền chuyển du dương rộng. Cho nên, chúng ta đây là bị mèo xe sao? Một xe một mặt khác, tay phải bị bó đầy chữa bệnh băng bó mang hoàng cương nhìn xem ngồi xổm đầu xe kêu mẹo cam đột nhiên nói. Với tư cách là thạch giáp tích dịch lĩnh chủ trước khi chết trọng điểm chiếu cố đối tượng, hắn bị đối phương một cái hung hăng vĩ kích cho quét đã bay. May mà dã man nhân kiên cường dẻo dai thể chất cùng với hắn sở chứa mang liền mang theo thức phòng hộ thiết giáp cứu hắn một mạng Bằng không mà nói giống như nguyên đang nói bị hư là cũng không biết bắt như vậy kết cục nhất ít nhất còn có chút hoàn chỉnh thi thể dùng cho hỏa táng ta cảm thấy có hẳn là cho xe tuy những cái này cho làm mèo triệu hắn đi ra ở phía sau hiệp trợ xe đẩy khổ vệ chấm tư một chút nhìn nói tại cái này giản dị một xe phía trước là mấy cái toàn thân tản ra đen kịt khí tức cường tráng cho tại lôi kéo Nhi lên chúng đối với công tác của mình cũng không phải rất hài lòng trung quy. dùng chó kéo xe càng nhiều tại rét lạnh tuyết vực mà rất hiển nhiên xuất thân lộ đi rộng vương quốc cú linh khuyển cũng không có loại công việc này kinh lịch dịch xuân lẳng lặng ngồi sổm đầu xe siêu phàm nhanh nhẹn siêu tuyệt cân đối tính để cho hắn có thể bỏ qua một xe lắc lư nơi này đã ly khai thạch giáp tích dịch lĩnh chủ lãnh địa rậm rạp lùn cây trở nên thưa thất hơn nhiều đây là địa tinh đại lượng hoạt động tạo thành dấu vết với tư cách là an tạp tính tồn tại địa tinh cũng có gặm lá cây các loại duy trì sinh hoạt thời điểm nếu như đạo bảo trừ kỳ nhân hình thân thể cùng thanh hôi thiết chất cũng không tệ sản thị nguyên mà với tư cách là một khu vực sinh thái cân đối kiểm tra chất lượng thành viên có thể thông qua ăn thịt nhóm sinh vật sẽ hay không nhiều lần săn mồi điệu tinh tới tiến hành loại nào đó phán đoán dịch xuân cảm thụ mình một chút vật phẩm trong ba lô đã ở vào loại nào đó hít thở không thông trạng thai chứng, hắn biểu thị đã có chút thỏa mãn thạch giáp tích dịch lĩnh chủ rơi xuống một bả hi hữu phẩm chất tám cấp tấm chắn cùng một số tống vong thai tệ dịch xuân đối với cái này không có cái gì hứng thú bất quá với tư cách là cuối cùng nhân viên cứu hỏa cùng cứu trợ người tạm thời lấy tệ sử vì đội trưởng chính là người chơi tiểu đội Thông qua thạch giáp tích dịch lĩnh chủ bộ phận thi thể làm đại giá thuê dịch xuân hiệp trợ đem thương binh làm ra. Dịch Xuân cảm thấy này sống có thể làm, bởi vì hắn phát hiện mình đối với cái này tựa hồ có chỗ nhu cầu. Ngươi hấp thụ thạch giáp tích dịch lĩnh chủ chất lỏng, sinh mệnh lực của ngươi lấy được vĩnh cửu tính vi lượng để thăng, một. Đây là dịch xuân trực tiếp rút lấy thạch giáp tích dịch lĩnh chủ máu trong cơ thể, xuất hiện ở trước mắt hắn văn tự nhắc nhở. Dịch Xuân cảm thấy, hắn tựa hồ tìm được trước mắt mình tại những cái này người chơi bên trong định vị. Xem ở hôm nay đổi mới cùng trưng bày thời gian, buổi tối có hội yếu khai mở. không biết khai mở tới khi nào hôm nay đoán chừng chỉ có thể canh một sau đó đón đến biên tập viên thông báo quyển sách này hẳn là tại tháng 12 ngày một trưng bày cảm tạm mọi người một đường tới duy trì với tư cách là một cái người mới viết lách đi đến bây giờ sự ủng hộ của mọi người là chèo chúng ta viết hạ xuống động lực nay thoạt nhìn là lời nói khách sáo nhưng đúng là tiếng lòng của đầu chọc đầu chọc tại thượng quyển sách thời điểm cũng đã nói tình huống của mình ta là vì truy đuổi đại thư nhà của ta phòng khách có cái phó bản sau đó giữa đường thật sự đợi không được liền chính mình bắt đầu ghi đầu chọc võ tăng quyển sách kia nói thật ngay từ đầu rất thảm đạm trên thực tế tại quyển sách kia ghi không bao lâu ta liền chuẩn bị bỏ qua bởi vì nói thật viết sách xác thực rất tốn thời gian ở giữa niềm vui thú là có nhưng so sánh với chơi game mà nói em về sau bởi vì có một vị kêu hắc miêu chủ nhân đại khái là cái tên này độc giả tại bình luận khu sữa ta một ngụm nói thật kia là lần đầu tiên biết viết sách tư vị ghi đồ vật bị người đã đồng ý giảng lời nói thật tư vị rất không sai về sau bước mặt là tại chín vạn tám chữ thời điểm đầu chọc sẽ không quên cái số này bởi vì lúc ấy một mực không có ký kết với tư cách là một cái người mới cũng không biết tình huống về sau liền chuẩn bị tại 10 vạn chữ thời điểm xin một lần ký kết không thể ký kết liền chẳng muốn đã viết. cuối cùng là tại 9 vạn tám ngàn chữ thời điểm tới ký kết đứng ngắn rất cảm tạ biên tập viên của ta kim đồng hồ ta biết để một quyển sách mở đầu kỳ thật ghi không phải là rất gần người dự kiến bao gồm rất nhiều người đọc miệng mấy chương một lần nhân vật số liệu đó cũng là đầu trọc chuẩn bị ghi cho mình nhìn lên sau kết quả tại lúc đó đầu trọc cũng không nhận ra cái gì cái khác tác giả có thể nói đầu chọc có thể đi đến bây giờ đều là vì độc giả duy trì về trưng bày bán thảm đừng nói đọc sách chính là đồ cái việc vui tựa như không có người nào muốn biết đầu bếp không làm rau thì kinh lịch đều là kiếm ăn cũng không có gì có dễ dàng hay không đầu chọc cũng thói quen tiên lúc trời tối gõ chữ dù sao cho tới bây giờ trả lại phản đối giống như hy vọng mọi người có năng lực ủng hộ nhiều hơn tránh bạn cũng chúc mọi người đem mình cuộc sống gia đình tạm ổn qua sống khá giả nhuận không tìm được bạn lữ có thể sớm ngày tìm đến thuộc về mình một nửa khác à về phần về bạo càng tình huống Đến lúc đó sẽ có so sánh bình thường đổi mới có chỗ gia tăng. Đến từ đột nhiên phát hiện hôm nay đã tháng 11 năm 29 ngày đầu trọc. chương 73, thử linh pháp sư, canh một Vậy chúng ta đi trước dầu. Nhạc tiểu phong đối với đằng sau dịch xuân cùng với trước mặt hắn vài đầu ưu linh khuyến phất phất tay nói. Nàng phải cùng ngân nam một chỗ, cầm bị thương hai người đưa đến liên bang bệnh viện. Mặc dù chỉ là ngoại thương, trước mắt mấy cái người bị thương trạng thái vẫn là hài lòng. Nhưng nếu như xử lý không tốt, lưu lại di chứng cũng là thật phiền toái đương nhiên đây cũng là trước mắt trong đội ngũ chưa phối tề đầy đủ trị liệu nhân tố có quan hệ thái dương mục sư tề sử lắc lắc chính mình đầu đình truy đối với cái này yên lặng gật gật đầu dịch xuân nhìn bọn họ đi xa bóng lưng hắn tạm thời cũng không tính trở về liên bang bởi vì hắn cần một cái tương đối thuận tiện hoàn cảnh tới xử lý hắn lợi ích thu được kia một đống đống còn mang theo huyết sắc thạch giáp tích dịch khối thịt dịch xuân có thể cảm giác được chất chứa ở trong đó sinh mệnh lực lượng đang đang không ngừng trôi qua đương nhiên so sánh với lúc trước tiếp xúc lộc thịt mà nói loại này trôi qua tốc độ muốn tương đối chỉ hoãn trầm một chút Nhưng dù vậy, cũng đầy đủ khiến Mạo đau lòng. Cánh rừng rậm này không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng luôn vẫn có một vị thái độ thân mật thiện lương đại giờ y tồn tại. Hơn nữa tối vì nguyên nhân chủ yếu là nơi này cũng không có liên bang trên không kia dày đặc vệ tinh giám sát. Bởi vì các người chơi hạ trại quan hệ, Dịch Xuân có thể khẳng định một khu vực như vậy giám sát trình độ đã đi lên trên ít nhất một cấp. Này là vì phòng ngừa một ít ác tính sự kiện phát sinh, tại tương ứng liên bang giám sát sổ tay trong có liên quan quy định. Tuy căn cứ vào công dân việc riêng tư bảo hộ, chỉ là thứ cấp vị mô giám sát. Thông thường mà nói là sẽ không tinh chuẩn đến sinh mệnh cụ thể hướng đi. Nhưng vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Dịch Xuân cảm thấy vẫn là tại nơi này xử trí tương đối khá. Đối với trí lực cũng không chắc tuyệt hắn mà nói, là sẽ không ý đồ lấy sức một mình phỏng đoán vô số tinh anh học giả trí tuệ kết tinh. CPU. liên bang tia như thiên võng đồng dạng bao quát hết thể dị thường giám sát, đã từng giúp cho phạm tội hoạt động lấy trọng kích. Tuy tia như trước không thể ngăn cản một ít xúc động cùng điên cuồng ý niệm, nhưng ở một ít trình độ mà nói, nó để cho liên bang phạm tội xuất hạ hạ xuống vô cùng khách quan trình độ. Dịch Xuân cũng không biết là vậy thì có sao. vậy thì sao không tốt hắn thích ổn định cùng yên tĩnh sinh hoạt trung quy vô luận là giờ ý huấn luyện hoặc là tiến hành liên quan ma pháp thư tịch đọc đều cần đầy đủ thời gian mà liên bang loại cuộc sống này tình huống là vô số dị vực người sợ thật sâu khát vọng mà không thể được tất dịch xuân ngậm trong mồm thành lập chính mình tạm thời dắt ở ngực cốt chạm canh gác xem ảnh một nhất thời theo loại nào đó bén nọ như dùng dao cùn thổi mạnh xương cốt làm cho người không thoải mái thanh âm những u linh đó khuyển trở về đến thuộc về chúng băng thế giới dịch xuân có thể phát dắt được chúng ở trong ý thức đối với hắn sợ phóng thích bất mãn Chúng khát vọng tươi sống huyết nhục cùng linh hồn, mà không phải cho một đám học đồ kéo xe. Dịch Xuân đối với cái này từ chối cho ý kiến địa lắc cái đuôi, hắn tự nhiên cũng không biết là đây chỉ là bắt đầu. Ngươi nói ngươi là bị trên núi cồn thạch đập phá. Trong trấn nhỏ duy nhất có được làm nghề y tư cách chứng nhận bác sĩ Bói cười nhìn trước mắt người bệnh. Nói thật, trong trấn nhỏ tổn thương hoàn tình huống một mực ở vào khiến Bói cười có thể đại bộ phận công tác thời gian mò cá tình huống. Chung quy, gia dụng chữa bệnh thiết bị đã có thể xử lý đại đa số thường thấy loại nhỏ tại bệnh. Hơn nữa, cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối cũng có vô cùng chuyên nghiệp chữa bệnh chọc vào món đối với cái tánh mạng con người trạng thái tiến hành phán đoán cho nên ngoại trừ một ít bị liên quan chữa bệnh trình độ phán đoán vì cần chạy chữa nhân viên đại bộ phận thời điểm thị trấn nhỏ bệnh viện đều là quận cũ bé. vì thế năm trước thị trấn nhỏ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chỉ tiêu lại bị giảm đi một cái cam nghĩ đến cái kia độc thân nữ y tá rời đi bói cười liền cảm thấy có chút đau lòng mang Hoàng cương vững tin gật gật đầu này cổn thạch động năng có phần mạnh mẽ a bói cười nhìn xem mang hoàng cương thân thể quét hình tư liệu như có điều suy nghĩ trước mắt Ở vào học đồ cấp bậc người chơi cùng thường nhân cũng không có bản chất tính sinh mệnh khác nhau. Bất quá, giống như dã man nhân như vậy vật lộn chức nghiệp, có thể sẽ hiện lộ sinh mệnh lực tương đối sinh động một ít. Nhưng này không tính là cỡ nào thần kỳ sự tình. Tại mấy trăm ức trí tuệ sinh mệnh liên bang bên trong trời sinh quái lực tồn tại cũng là không ít. đương nhiên, cũng không biết trong đó có hay không có người đã trở thành tống vong người chơi. Mang hoàng cương nhanh chóng vận chuyển chính mình một hạch mười trí CPU, sau đó tổ chức ngôn ngữ nói, là như vậy, bằng hữu của ta, ngừng, nơi này không có những người khác. bói cười nhìn nhìn mang hoàng cương đối với những người khác mà nói có lẽ chẳng qua là cảm thấy mang hoàng cương thương thế ngoài ý muốn có chút nghiêm trọng nhưng ở gần nhất một mực có chút suy nghĩ khảo thi bói cười xem ra sự thật tình huống đã vô cùng rõ ràng bói cười tháo xuống thủ thuật của mình mắt kính chiến thuật xoa xoa hắn tự hồ lại trở về đêm hôm đó cứu rôi sinh mệnh chi phối sinh tử khát vọng vĩnh hằng tham lam nhưng không mất tuần túy khao khát nhìn lên ngươi nghĩ nhậm chức tử linh pháp sư sau đó chính là bây giờ nghĩ lại cũng đầy đủ điên cuồng giải phẫu hành vi ở bên trong một vòng kia Bói cởi giải phẫu lúc trước hắn tất cả đại học thời gian một năm đều không có giải phẫu lượng. Hắn cảm thấy chính mình như là đồ tể quá nhiều bác sĩ. Hắn không rõ, điên cuồng giải phẫu cơ thể sống cùng tử linh pháp sư quan hệ trong đó. Thằng đến ngày cuối cùng, một khỏa bên ngông trái tim bị hắn tử con thọ trong lồng ngực lấy ra. Băng linh tử vong cùng ôn nhuận sinh mệnh lấy được đan chéo. Hắn hiểu rõ tử vong. Chỉ là một cấp tử linh pháp sư học đồ tựa hồ cũng không thể mang cho hắn bao nhiêu giúp ích. Hắn chỉ là có thể gửi được một ít tử vong cùng hắc ám khí tức. có lẽ có trợ ở những trước đây đó đại trộm mộ công tác. bói cười mang hiếu chiến thuật mắt tính tại hắn trong tầm mắt mang hoàng trên người cương một mực quanh quẩn lấy một cô mánh liệt khí tức kia khí tức tản ra tanh hôi cùng hung ác ý vị tựa hồ là một đầu cường đại tà ác sinh mệnh ít nhất đối với hắn mà nói là như thế bất quá bói cười đối với cái này chỉ là có chút hiếu kỳ hắn cũng không hứng thú với chiến đấu đây cũng là tại phát hiện mạo hiểm chi môn hắn cũng không có trước tiên đi đến nguyên nhân nhưng hiện tại xem ra chỗ đó tựa hồ có trợ giúp hắn để thăng chính mình ý học cảnh giới đúng vậy tại bói cười thế giới trong Tử Linh Pháp sư là trợ giúp hắn hoàn thành y thuật giới khó giải quyết nan đề, thầy thuốc không thể tự ý con đường. Vậy thì có thể làm cho hắn trong tương lai cự tuyệt tử vong con đường. Đương nhiên, thừa lúc Hải Miên thể còn có vài chục năm bảo đảm chất lượng kỳ, Bói cười cảm giác mình có trước giải quyết một chút độc thân vấn đề. Lại nói tiếp, nên lấy lý do gì tới ghi xin cầm nhà mình duy nhất nam tính chữa bệnh và chăm sóc thay đổi là nữ tính. Mà ở một mặt khác, địa tinh xâm lâm một chỗ trong sân đậu, nhìn xem chồng chất tại trước mắt không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi khối thịt, Dịch Xuân thúc dục trong cơ thể dã tính bản năng bắt đầu tiến hành thôn phệ. Nhất hỡi, theo liên tục không ngừng chất lỏng bị kia không hiểu khái niệm sở tiêu hóa, một loại khó có thể miêu tả sụp sôi lực lượng, bắt đầu ở dịch xuân trong cơ thể tuần động lấy. Chương 74, kỹ năng yếu tố, canh 2. Ngươi hấp thụ thạch giáp tích dịch lĩnh chủ chất lỏng, sinh mệnh lực của ngươi lấy được vĩnh cửu tính vi lượng để thăng, 1. Ngươi hấp thụ thạch giáp tích dịch lĩnh chủ chất lỏng, sinh mệnh lực của ngươi lấy được vĩnh cửu tính vi lượng để thăng, 3. Ngươi hấp thụ thạch giáp tích dịch lĩnh chủ chất lỏng, ngươi từ bên trong lấy được một ít giá tính gợi ý, giá tính của ngươi kinh nghiệm 5. Ngươi hấp thụ thạch giáp tích dịch lĩnh chủ chất lỏng thể chất của ngươi lấy được vĩnh cửu tính tăng trưởng một hỗn tạp lấy sinh mệnh lực lượng dịch thể không ngừng bị trong hư không vô hình xúc tu sở cắn vớt mà nguyên bản hiện lộ bão man khối thịt tại liên tục không ngừng thôn vệ hạ dần dần trở nên mềm mại khô héo như trong trước mắt đã trải qua thiên niên kỷ phong hóa đồng dạng mất đi sinh mệnh tổ chức nguyên bản mềm mại cùng ổn luận mà theo dịch xuân không ngừng thôn vệ hắn giá tính kinh nghiệm rất nhanh liền thỏa mãn đề thăng yêu cầu kiểm tra đo lường đến nhân vật giá tính kinh nghiệm đạt tới giới hạn giá trị đang tại đề thăng nhân vật giá tính đẳng cấp nhân vật giá tính hình thái khát máu thú đẳng cấp đề thăng lờ v sáu Căn cứ vào nhân vật khát máu thú liên quan chủng tộc hạn mức cao nhất, lực lượng của người, thể chất lấy được một điểm phát triển. Người trước mắt giã tính hình thái khát máu thú thuộc tính là Lực lượng, 9, nhân loại hình thái thuộc tính phản hồi 1, 1 Nhanh nhẹn, 20 Thể chất, 10, nhân loại hình thái thuộc tính phản hồi 1, 2 Cảm giác, 12 Mị lực, 15 trí lực, 10 Sinh mệnh trạng thái, 135, 34 Căn cứ vào nhân vật giã tính hình thái khát máu thú đẳng cấp đề thăng Ngươi có thể tại phía dưới liên quan kỹ năng trùng tuyển chọn một loại với tư cách là cấp bậc của ngươi để thăng ban thưởng. Một, công kích, bạch sắc lô mang yếu tố loại hình, giả tính kỹ năng chức nghiệp kỹ năng, hạ định, huyết nhục sinh mệnh. Miêu tả tại một cái mau lẹ động tác, nhân vật đạt được lớn công kích tốc độ, nên tốc độ vẹn vẹn tác dụng tại đơn hướng, cũng đang công kích chúng mục tiêu hoặc là gặp to lớn tắc thì gián đoạn. Xin chú ý, đương nhân vật sử dụng công kích về sau hội xa vào đến ngắn ngủi, thời gian duy trì căn cứ vào nhân vật thể chất, không còn chút sức lực nào trạng thái. Xem ảnh một. tại không còn chút sức lực nào trạng thái nhân vật vô pháp lần nữa sử dụng công kích cũng đạt được nhất định tốc độ di chuyển giảm bớt Đợt, vì chiến sĩ vinh dự hướng vô danh chiến sĩ hai Đối thứ lục sắc đạo tặc yếu tố loại hình giá tính kỹ năng chức nghiệp kỹ năng hạ định chào loại yếu tố miêu tả đương nhân vật ở vào địch quân vô pháp quan sát đo đạc trạng thái có thể thử đối với địch phương khởi xướng một cái hung manh mà chí mạng công kích nên kỹ năng đạt được vượt mức mười phần tỷ lệ bạo kích nhưng vô pháp tác dụng tại miễn dịch trọng kích liên quan sinh mệnh ba tử vong che giấu lam sắc tử vong yếu tố loại hình giá tính kỹ năng chủng tộc kỹ năng hạn định chức nghiệp kỹ năng Hạ định tử vong yếu tố miêu tả tại một cái mau lệ thi pháp động tác nhân vật đem tiến nhập đến loại nào đó băng lãnh sắp xỉ linh thể hình thái tại nên hình thái nhân vật làm mất đi hết thể sinh mệnh bên ngoài dấu vết đồng thời sẽ không bị liên quan truy tung pháp thuật truy tung xin chú ý tại nên trạng thái nhân vật đem coi là vong linh sinh vật có thể bị liên quan yếu tố pháp thuật tiến hành truy tung dịch xuân nhìn trước mắt đổi mới văn tự tin tức hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân tràn ngập mênh mông lực lượng đương nhiên Phía dưới bị đệm thịt dẫm có chi chi rung động cánh khô, ở trên trình độ nhất định chứng kiến dịch xuân biến hóa. Đương Luân sinh mệnh hình thái không có phát sinh chất biến hóa, mỗi một chút nguyên vốn thân thể cường hóa cũng sẽ ở liên quan bề ngoài trên có sở thể hiện. Nhất là đối với mèo loại này, cỡ nhỏ sinh vật mà nói, cứ việc khát máu thú huyết mạch, chỉ là ở trên bề ngoài cùng mèo cam gần tương đương. Nhưng không thể nghi ngờ, theo dịch xuân thể chất cùng lực lượng tăng trưởng, hắn hình thể không khỏi trở nên có chút mượt mà. Đương nhiên, loại này mượt mà cũng không lộ vẻ khoa trương, chỉ là tại kia xóa tung quất sát bộ lông, kia thịt chất dần dần trở nên chắc địch. Cứ việc nhìn lên, trước mắt dịch xuân thể chất chỉ có 10 giờ, nhưng tham khảo với tư cách là cỡ chung sinh vật nhân loại, kia tiêu chuẩn thể chất cũng chỉ có 10 giờ. Với tư cách là loại nhỏ sinh vật, đây đã là không thấp trị số. Hình thể đối với sinh vật thuộc tính là có vô cùng khả quan ảnh hưởng. Tựa như đồng dạng là nhân loại, 100 kg cùng 200 kg tồn tại là hoàn toàn hai cái khái niệm. Từ hiện thực góc độ mà nói, quyền kích thi đấu hạn mức cao nhất định cấp cao là một cái không tệ tham khảo. Mà loại ảnh hưởng này là sâu xa, nó không chỉ là bề ngoài biến hóa cùng thuộc tính sai biệt. Lấy không thể nào chuẩn xác ví von tới tham khảo, 200kg người tương đương với 100kg người phụ trọng 100kg tiến hành hàng ngày tính hoạt động. Đương nhiên, chân thực tình huống hiển nhiên cũng không thể như vậy thô giáp địa đi tiến hành kế hoạch. Dịch Xuân nhìn nhìn lúc này, mình đã lần nữa đạt tới lờ 657 giã tính kinh nghiệm. Hắn suy nghĩ, nên như thế nào khai phát liên quan nghiệp vụ. Hắn hiện tại luận một chọi một sức chiến đấu, đối với trước mắt người chơi hẳn là nghiền ép. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không sử dụng chính mình ở trong liên bang liên quan năng lượng. Trung quy. hắn còn chưa tới đạt có thể bỏ qua năng lượng cao xuống ống cùng hỏa lực trình độ mà tổng hợp các người chơi các phương diện năng lực bọn họ công thành tác chiến lực lượng là nếu so với hắn đơn đả độc đấu tình huống hiếu thắng dịch xuân cũng không bài xích đoàn đội hợp tác nhưng có đôi khi kia kỳ thật thật phiền thoái cho nên nói làm mèo xe đảng tựa hồ cũng không tệ dịch xuân nhìn trước mắt như bằng đá băng lãnh tích dịch thích khô hắn lặng lặng suy tư về đương nhiên trước đó dịch xuân cảm thấy còn là hiện đem đẳng cấp đề thăng ban thưởng kỹ năng xác định hạ xuống tương đối khá so sánh với lúc trước kỹ năng ban thưởng lần này kỹ năng ban thưởng tựa hồ bắt đầu có một chút yếu tố hóa manh mối rất hiển nhiên phối hợp liên quan yếu tố kỹ năng là một cái xu thế dịch xuân trước phóng qua công kích với tư cách là một cái lấy nhanh nhẹn xuất chúng mèo khoa tồn tại loại này lô mạng tài nghệ cùng tánh mạng của hắn loại hình cùng phong cách chiến đấu không thể nào phù hợp hơn nữa hắn cũng không có đem chính mình khát máu hình thú thái hướng chiến sĩ phát triển tuy cắn nguyên chất lỏng có thể làm cho hắn đạt được nhất định thuộc tính phát triển nhưng loại này phát triển hẳn là vô pháp vượt qua chủng tộc giới hạn hơn nữa với tư cách là hạn định loại nhỏ hình thái mèo khoa sinh vật sám vai chính diện công kích nhân vật sẽ có vẻ có chút xấu hổ hiện thực không phải là trò chơi người lùn chiến sĩ cùng lưu đầu nhân chiến sĩ tại thái độ bình thường dưới tình huống là hai loại khái niệm mà ở bối thứ cùng tử vong che giấu giữa dịch xuân có chút chần chờ từ hiệu quả mà nói tử vong che giấu hiệu quả là cường lực một chút hơn nữa kia phẩm chất là càng thêm hy hữu lam sắc chỉ là dịch xuân nhìn mình trước mắt liên quan yếu tố hắn tại tử vong linh hồn liên quan yếu tố phương diện đã đạt tới năm giờ trị số cái số này gần như vượt qua hắn tại cái khác liên quan yếu tố tổng dịch xuân cảm thấy Những cái này yếu tố ở trên trình độ rất lớn ảnh hưởng tới hắn thu hoạch kỹ năng tình huống, Thử vong cùng linh hồn yếu tố, tự nhiên là cường lực. Nhưng đối với Dịch Xuân mà nói, hắn đã đối với mình mèo khoa hình thái bồi dưỡng có có chút rõ ràng nhận thức. Dưới loại tình huống này, lựa chọn đặt chân mặt khác một mảnh lạ lẫm con đường là cần thận trọng. Đạo tặc yếu tố, mặc dù nói không hơn mạnh phi thường lực, nhưng ở giai đoạn trước phối hợp mèo khoa thiên phú thuộc tính, nó xem như đầy đủ ổn thỏa lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Xuân cảm thấy liền có quyết ý. Chương bảy trở về cùng mèo xe dự đoán, canh một. có hay không lựa chọn bồi thứ với tư cách là khát máu của ngươi thu thăng cấp ban thưởng. vâng. Giá tính của ngươi trạng thái khát máu thu trạng thái đổi mới. ngươi lấy được tân kỹ năng bồi thứ. kiểm tra đo lường đến nhận việc nghiệp kỹ năng liên quan của ngươi chức nghiệp yếu tố số liệu đổi mới. ngươi lấy được hai điểm đạo tặc yếu tố. ngươi trước mắt chức nghiệp yếu tố là một điểm lô mang yếu tố 4 điểm đạo tặc tuần lâm khách yếu tố điểm chết vong linh hồn yếu tố trọng yếu nhắc nhở đương nghề nghiệp của ngươi yếu tố luân điểm đến 10 giờ. ngươi có thể thử tiến hành chức nghiệp hướng trên chết. DOS, từng giá tính hình thái trước nghiệp hướng trên chết vẹn vẹn ảnh hưởng trước mắt hình thái, cũng không đối với cái khác giá tính hình thái tác dụng. Nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân mơ hồ có chô minh ngộ. Giá tính hình thái tự nhiên là vô pháp chính thức nhậm trước, thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó hội không có một cái trước nghiệp hướng trên chết. Trên thực tế, mỗi loại giá tính hình thái đều có tương ứng trời sinh chức nghiệp trên chết. Chỉ là loại này trên chết, càng nhiều ở chỗ thiên phú phương diện. Dịch Xuân đối với mình mèo khoa hình thái định vị, liền là sinh tồn cùng ám sát hướng đạo tập nhân vật. Loại này định vị, có thể làm cho hắn càng thêm linh hoạt địa tránh nguy hiểm. tử vong cùng linh hồn hướng chức nghiệp yếu tố đoán chừng là càng nhiều hội hướng phía tử linh pháp sư tử linh thuật sĩ hoặc là tà thuật sĩ các loại chức nghiệp khuynh hướng tại năng lực biến hóa kỳ lạ cùng bị tổn hại tính phương diện có thể sẽ có chỗ độc đáo của nó tại xử lý song thạch giáp tích dịch lĩnh chủ khối thịt dịch xuân bắt đầu cân nhắc thành lập chính mình mèo xe kế hoạch nay tạm thời chỉ là một cái ý nghĩ bởi vì hiện tại phiến khu vực này người chơi số lượng cũng không nhiều dịch xuân cảm ứng mình một chút trong ý thức người chơi tiêu ký phiến khu vực này trong còn có bốn cái người chơi liền dịch xuân lúc trước tại thị trấn nhỏ quan sát đo đạc tình huống đến xem Hẳn là chỉ có một cái người chơi không có tiến nhập. Dịch Xuân có chút không hiểu lắc cái đuôi, bất quá hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt. Trung quy, người chơi ý nghĩ thường thường là khó khăn nhất lấy cân nhắc. Lúc trước trong một tuần, lấy mèo cam hình thái du tẩu cùng trong chấn nhỏ Dịch Xuân thấy được quá nhiều người loại mê hoặc hành vi. Hôm nay phần người chơi xa điêu, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị về trước liên bang. Mẫu thân tuy bề bột nhiều việc dạy học, nhưng có khi vẫn sẽ rút sạch hỏi một chút Dịch Xuân tình trạng. Dù cho, bây giờ Dịch Xuân đã đem gần mã đứng chi niên. Ở trong mắt của Mẫu thân hắn luôn vẫn còn con nít mẫu thân luôn là có chút lo lắng lúc trước hắn không ngừng tăng trưởng thể trọng xem ảnh một hiện tại bởi vì giờ y lực lượng đạt được hắn hình thể hiện lộ gầy gò một chút đương nhiên kia từng là mật mà cũng không có tiêu thất nó chỉ là thay đổi một cái hình thức bồi bạn tại dịch xuân bên người đông đông đông dịch xuân dùng móng vuốt vô vô bộ ngực của mình nghe phát ra chắc địch tiếng vang dịch xuân thỏa mãn gật gật đầu ngay mùa thu tựa hồ chỉ còn lại thổn thức cái đuôi, giá lạnh uy hiếp trong trấn nhỏ không khí rồi đột nhiên trở nên gây mũi lại cảm thụ được xung quanh trong tự nhiên loại nào đó vi diệu biến hóa, Dịch Xuân xem chừng sau đó không lâu liền trời sẽ mưa. Đây coi như là giờ ý đối với tự nhiên cảm ứng một loại tầng ngoài khai phát, nguyên lý của nó kỳ thật cũng không huyền diệu. Trên thực tế, đối với có đủ phong phú nông thôn kinh nghiệm lao nông nhóm mà nói, cũng không coi là nhiều sao chuyện khó khăn. Tại điện cùng Quang Văn Minh chi hỏa, chưa ở nhân gian cao hứng lúc trước hỗn độn thời đại trong, sớm có liên quan đại lượng tư liệu tồn tại. Đương nhiên, đó là không đồng ý tinh chuẩn, lại là hai tiểu nói. Điều này làm cho Dịch Xuân không khỏi bước nhanh hơn, có lẽ là chịu mèo khoa hình thái ảnh hưởng. hắn cũng không phải như vậy thích trời mưa trung quy một thân lông tơ bị đánh ở mức về sau quả thực có chút khiến mèo khó chịu người đi trên đường so sánh thường ngày thưa rất hơn nhiều khả năng tất cả mọi người nhìn sắc trời có không đúng dịch xuân cảm giác một hạ trong biển ý thức tiêu ký hắn phát hiện đã có nơi xa người chơi bắt đầu hướng phía cái trấn nhỏ này nhích tới gần trung quy lại sát lục kinh nghiệm bọn họ ở trong liên bang cũng không có vô cùng nhanh và tiện để thăng phương thức bởi vì bây giờ đồ tể nghiệp dĩ qua thực hiện toàn bộ tự động mà mua sắm gà vịt các loại hiển nhiên cũng không phải cái gì kế lâu dài có lẽ Tại đại lượng vật sống trong chất này có thể làm cho bọn họ vượt qua một cấp đến hai cấp cánh cửa. Nhưng về sau con đường Liên vô pháp tại liên bang khu vực có thể như vậy đơn giản địa hoàn thành. Dịch Xuân đối với cái này cũng không có ý kiến gì, tại không bại lộ chính mình nhân loại hình thái dưới tình huống người chơi tụ tập là tốt sự tình. Dịch Xuân nghĩ nghĩ chính mình mèo xe kế hoạch, hắn cảm giác mình đầu tiên có có chiếc xe thủ công chế tác một xe, ngược lại là cũng không phức tạp. Lúc trước kia chiếc dùng cho vận chuyển nhạc tiểu phong đồng đội một xe, bên trong chính là bọn họ một cái thánh vũ sĩ chế tác. Lại nói tiếp. Thánh Vũ sĩ hội thợ một sống nhưng thật ra vô cùng hiếm thấy. Dịch Xuân nhớ rõ, hắn hẳn là kêu khổ vệ ạ. Bất quá, đối với Dịch Xuân mà nói vẫn còn có chút quá phiền toái. Đang tiếp thụ qua Sâm Lâm Giả ỷ mò dị sờn giáo dục, hắn cảm thấy kia có lẽ có thể thông qua một loại phương thức khác để hoàn thành. Người đã là một gốc cây thành thuộc tụ, nên học được chính mình thay đổi xe. Di và g. Đương nhiên, trực tiếp tỉnh lại một thân cây đem hóa vi thụ xe hiển nhiên là có chút phức tạp. Bất quá, nếu như lấy dây leo làm chủ thể, hẳn sẽ càng dễ dàng một chút. Trung Quy dây leo tại tự mình đắp nặn phương diện sẽ có chuẩn bị càng nhiều ưu thế. lệch cạch. cùng với nhỏ xuống tại cư xá nhập khẩu trước mưa cùng làm cho người nhịn không được buộc chặt khăn quàng cổ gió lạnh. dịch xuân trở lại chính mình phòng nhỏ. bởi vì ra ngoài trước đóng lại thông gió hệ thống, trong phòng không khí hiển lộ có chút khó chịu. nhưng đương dịch xuân đóng cửa phòng, một loại khó có thể kể rõ cảm giác an toàn cùng buông lỏng cảm giác trong trước mắt bao vây lấy hắn. mưa bên ngoài âm thanh càng máy liệt, nho nhỏ trong phòng liền càng làm cho người cảm thấy ấm áp. cho dù là lăng nhiên chúng sinh, cao cao tại thượng người như thần. cũng cần Thần Quốc với tư cách là liếm lắp miệng vết thương cùng quê hương của khôi phục mà đi đi ở trong Phạm Trần chúng sinh tự nhiên không thể thiếu kia tâm linh cảng nó có thể là cái nào đó có thể làm người một chỗ địa phương cũng có thể là loại nào đó không vì người khác biết được thế giới có thể là một quyển phát họa ra hư hảo nhân sinh sách cũng có thể là một ly chỉ vì ngươi độc hưởng nhạc trà Dịch Xuân hóa vi mẹo cam hình thái sau đó từ trong quần áo tránh thoát hắn nảy lên sau đó nặng nề mà rơi vào trên giường gia tính hình thái ở giữa hoán đổi có thể đi trừ bụi bằng quấy nhiễu đương nhiên Đây cũng là bộ phận tôn trọng mỹ lệ nữ tính giờỷ nhóm cự tuyệt giá tính con đường nguyên nhân. Mọi người đều biết, bôi lên khu vực cùng công dụng cũng không thể cải biến bề ngoài tại khoa hạt vật bản chất. Dịch Xuân lười biếng trên giường lăn một vòng, đối với nhân loại mà nói cũng không tính rộng lớn giường đối với mèo mà nói đầy đủ rộng lớn cùng thoải mái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bỏ qua những bị đó Dịch Xuân có chút trầm trọng thân hình sở ép tới có chút lõm dấu vết. Dịch Xuân nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, trong phòng dĩ nhiên theo mặt trời lặn ngả về phía tây trở nên lờ mờ về sau. Hàn hóa vì nhân loại hình thái mỏ tới gác lại ở trên đầu giường cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối sau đó bấm trong nhà dây số hai ca đọc mạng lưới chương 76, ma pháp thư tịch hợp lại hiệu quả hai canh bí bo theo vài tiếng có chứa một ít trước đây đại dấu vết thanh âm nhắc nhở dịch xuân cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối thượng phóng xuất thuộc về khuôn mặt mẫu thân hoặc là nói là một chương có chút quen thuộc bàn học giáo dục triệt tuyến là đem nhân loại tổng hợp tố chất hướng lên lôi kéo khổng lồ khu vực máy móc thức dạy học có lẽ có thể bồi dưỡng được một cái không tệ tư liệu hình nhân tài nhưng đối với mọi người ở giữa cùng trung tình cùng tự mình nhận thức là không có quá lớn giúp ích nhân loại tâm tình đến liên bang thời đại vẫn là một cái vô cùng phức tạp mệnh đề mà đối với ở phương diện này giáo dục cũng kéo dài ra vô cùng cơ sở khổng lồ giáo dục công tác giả mẫu thân của dịch xuân cũng là trong đó một thành viên đang giáo dục lĩnh vực công tác phức tạp trình độ thường thường cùng giáo dục người lương chi hiện lên phát triển trái ngược bởi vì đệ tử tư tưởng đắp nặng, từ trực quan trong lĩnh vực cũng không thể mang cho giáo dục người bao nhiêu vật chất hồi báo này nhất định là một kiện hết sức không lấy lòng sự tình nó cần yên lặng thiêu đốt dạy học người không biết bao nhiêu ngày đêm chẳng trọc khổ tư uy cho ăn nhi tử người thật giống như vậy đang tại viết mẫu thân của chút gì đó này nọ ngẩng đầu nhìn video một đầu khác dịch xuân sau đó nàng có chút kinh ngạc cùng vui mừng nói gần nhất vận động nhiều dịch xuân đối với mẫu thân cười cười tại video một góc trong hắn nhìn thấy đang tại phụ thân của tinh toạng giống như hắn trong trí nhớ như vậy trầm mặc mà yên tĩnh tựa hồ là phát giác được dịch xuân ánh mắt hắn quay đầu nhìn dịch xuân nhất nhãn gật gật đầu liền thu hồi ánh mắt nói chung nam nhân ở giữa giao lưu luôn là khó có thể bổ khuyết quá nhiều từ ngữ trong phòng có phải hay không lại bừa bãi lộn xộn sao các ngươi bên kia hảo như trời mưa trên thị trấn có lạnh hay không gần nhất không rảnh chính ngươi thu thập gọn gàng cẩn thận ngày nào đó có tiểu cô nương tìm người chơi ta nghe bên cạnh lý lao sư nói nàng khuê nữ gần nhất cũng ở chơi trục xuất chi lộ ngươi lúc không có chuyện gì làm đi mang mang nàng sự cam giảm của mẫu thân luôn là tồn tại loại nào đó với tư cách là trục tâm chủ đề lại kéo trong chốc lát về bên cạnh lý lao sư khuê nữ chủ đề dịch xuân đóng lại cá nhân đầu cối bộ phận kết nối. Lúc này, bên ngoài dĩ nhiên tràn đầy tất tiếng sột soạt tốt tiếng mưa rơi. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, cầm kết hoàng sắc đèn bàn mở ra, xem ảnh một. Sau đó, từ vật phẩm trong hành trang rút ra một mảnh nhìn lên có chút tầm thường cây phong diệp. Sau đó, tại Dịch Xuân ý thức dẫn đạo, mai này cây phong diệp tại nháy mắt sau đó biến thành một quyển rất có trọng lượng sách. Mưa cùng điện giật kỳ diệu chi lộ. Dịch Xuân nhìn xem lấy phương chính chữ Hán viết tên sách, sau đó dựa vào ở trên đầu giường chậm rãi mở ra. Nếu như lấy liên bang sách vợ với tư cách là tương tự, đây là một quyển điện hình học thuật sách báo. Bất quá, tác giả của nó hẳn là một vị pháp sư. Nhìn xem bên trong sở kéo đến chư phức tạp hơn tinh thần phản xạ cùng phù văn chú thuật, Dịch Xuân rất nhanh liền lâm vào mê mang. Hô, hô, lại chỉ một lúc sau, rất nhỏ tiếng ấy liền từ trên giường vang lên. Mà theo thời gian trôi qua, ngày đó đêm hoàn thành thay đổi, tinh quang biến mất như ánh bình mình phía dưới, kêu địa mặt kiểu chữ bắt đầu vặn mẹo. Sau đó, một quyển tân sách vợ theo tân một ngày mang đến xuất hiện ở Dịch Xuân trong lòng. Tại bị Dịch Xuân kia cánh tay vây quanh sách vỡ địa mặt, lờ mờ viết tự nhiên, trị liệu phương chính kiểu chữ. nghe nói không kia mọi rợ bị thủ lĩnh đánh gãy chân nằm viện đi rồi địa tinh chi xâm một chỗ khu vực bốn cái người chơi đang tại nói chuyện tàu lao đạo cùng nhạc tiểu phong bọn họ loại này có chút tán loạn tổ chức bất đồng này bốn cái người chơi trước đó chính là giả thuyết trong trò chơi đồng đội càng thêm kỹ càng địa mà nói bọn họ đã từng ôm đồm đếm rõ số lượng khoản giả thuyết trò chơi liên bang thi đua quán quân tại liên bang trò chơi người chơi trong mắt bọn họ tiểu đội không thể nghi ngờ là chân chính truyền kỳ đương nhiên kia là người ngoại thần hóa về sau hình tượng đạo bào trừ những quan huy đó trói mắt đồ vật bọn họ cho là mình chính là một cái bình thường người chơi. Từ mấy trăm ức người chơi bên trong đoạt được quán quân, thiên phú cùng nỗ lực đều là không thể thiếu. Nhưng bọn hắn biết, bọn họ sở chân chính khát vọng là cái gì. Bọn họ đi khiêu tích dịch lĩnh chủ, có súng chính là muốn làm gì thì làm. Trong bốn người ăn mặc một thân nhẹ nhàng quần áo nam nhân lắc đầu nói, hắn gọi cờ gì ra, xem như đội trưởng tiểu đội, nhập chức chính là ma vông mặt online pháp sư. Đây là một cái tiếp sau tiềm lực phát triển vô hạn cường đại chức nghiệp. Đương nhiên, tại học đồ giai đoạn sẽ có vẻ có chút không còn chút sức lực nào. mãi cho đến đạt tới trước mắt phiên bản cực hạn đẳng cấp có lẽ mới sẽ bắt đầu triển lộ thuộc về chức nghiệp phong thái đối với cờ gì gà mà nói hắn cũng không có quá lớn sắm vai dục vọng pháp sư chức nghiệp con đường theo hắn là một loại lựa chọn lý tưởng nó cũng không phải là loại nào đó thân phận hoặc là thuộc tính biểu tượng chỉ cần sẽ không làm nhiễu đến thi pháp cờ gì gà hội tận lực lựa chọn nhanh và tiện đồng thời có đủ nhất định phòng hộ cường độ quần áo ta cảm giác hiện tại huyết mạch năng lượng còn là quá ít cũng không biết có biện pháp nào nhanh chóng để thăng không có nói cách khác điện giật của ta kỳ thật hiệu quả cũng không kém tại bên cạnh hắn đồng dạng ăn mặc đơn giản nam tử nhún vai nói hắn nhìn lên có chút chói mắt kia nhan trị cùng khí chất đại khái là trong mọi người tối cao có lẽ là trời sinh khí chất ảnh hưởng cái kia không chủ lưu tóc màu lam lại làm cho người ta nhìn lên có nổi bật bất phàm cảm giác hắn gọi ít nước một cái lôi điện liên quan huyết mạch thức tỉnh thuật sĩ đáng tiếc lao cảnh không được đến tư cách bằng không thì chúng ta liền hoàn mỹ ngồi ở tối cạnh ngoài cầm trong tay tiểu thuẫn nam tử đâm một miệng đạo một cái pháp hệ phát ra một cái pháp hệ không trận một cái vật lý phát ra lại thêm một cái mở tờ chính là thiếu đi một cái sữa nếu không cho lão cảnh làm cho bản luyện kim sách, để cho hắn trước luyện một chút thuốc qua hạ làm nghiện, hắn viện thành lập ngón tay tính một cái, sau đó không không tiếc nuối nói, coi như hết, lão diệp, lão cảnh hiện tại vội vàng mang nhỏ, ngươi cho rằng hắn trả lại có thời gian cùng ngươi lá gan chân thật liên bang trò chơi, đi theo ta biết luyện quyền, vừa vặn ngươi có thể biết luyện nhi thuận phản, sẽ không thuấn phản thuận vệ, toán gì mở tờ, tại nơi chú quân phụ cận luyện quyền đầu chọc quay đầu đối với thuận vệ đổi diễm hô, thỉnh thêm chút khí lực, đợi lát nữa có người đánh, thuấn vệ lão diệp không để ý đến tuổi trẻ võ tăng, hắn đang tự hỏi. về trị liệu vấn đề, dựa theo pháp sư phỏng đoán, cái chấn nhỏ này hẳn là có trị liệu người chơi. Hơn nữa, có rất lớn khái niệm không chỉ một cái. thế nhưng rất kỳ quái, gặp phải kia hỏa chơi trong nhà chỉ có một thái dương mục sư miễn cưỡng xem như trị liệu. cái khác, cùng trị liệu trên cơ bản không có có quan hệ gì. bất luận ở trong trò chơi gì mặt, khai hoang là tối trọng yếu nhất yếu tố nhất chính là trị liệu. không có trị liệu, chiến đấu áp lực liền tương đối rất lớn. lấy trước lần trước phát hiện đầu kia tinh anh con rùa đen thử một chút tay, cấp bậc của nó chắc có lẽ không vượt qua ba cấp. Lần sau có tân người chơi mít tinh hội nghị thời điểm, để cho ít nước nhìn có thể hay không bắt cái hoang dại vũ em trở về. Pháp sư cờ gì ga như thế nói. Bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là đang nghĩ một chuyện khác. Nói, bên kia hẳn là còn có một cái hoang dại dở ý. Mặc dù là giã tính sở trường, về sau cũng có thể phát triển trở thành nửa sữa, hơn nữa còn có nhất định phụ trợ năng lực chiến đấu. Có nghĩ cái biện pháp, nhìn có thể hay không đã lừa gạt. Vừa nghĩ đến đây, Pháp sư cờ gì ga thật sâu thở dài. Cho rằng không lo hội trưởng. cũng không cần như mang kim tự tháp lửa gạt đồng dạng mặt dày mày dạng địa bắt lính không nghĩ tới còn là chạy không thoát bất quá cũng miễn cưỡng xem như bản chức kỹ năng trung quy pháp sư cờ gì gạ tại đỉnh phong nhất thời điểm cũng từng doanh hơn người số hơn vạn tinh anh công hội pháp sư cờ gì gạ cảm thấy thành công sát xuất còn là không thấp số gạo chương 77, tự nhiên khép lại canh ba cùng với ánh nắng sáng sớm cảm thụ kia mang theo sinh cơ cùng ấm áp khí tức dịch xuân từ ngủ say bên trong thức tỉnh cảm nhận được ngực không rõ trọng lượng dịch xuân thủy nhãn mông lung mà đem nó vứt xuống bên cạnh Tại qua một cái ý chí kiểm định, Dịch Xuân quyết định rời giường. Bởi vì hôm nay không có trồng cây hoạt động, hôm nay là tự do hoạt động thời gian, khôi phục thanh tỉnh trạng thái Dịch Xuân, đưa tay đem chi thức chi thụ lá cây hóa vi ma pháp thư tịch cầm tới. Mượn ngoài cửa sổ tràn tiến ánh sáng nhạt, hắn nhìn thấy bịa mặt chữ cùng ngày hôm qua có chỗ bất động. Sự thật chứng minh, siêu cương ma pháp thư tịch cùng toán học nâng cao sách đồng dạng, có thể làm cho người tức thời tính địa thể nghiệm đến lờ vờ một mê muội thuật hiệu quả. Dịch Xuân cảm thấy chính mình quả nhiên còn không có cách làm sư thiên phú, bất quá. hôm nay này bản ma pháp thư tịch ngược lại là cùng hắn có chút liên quan dịch xuân nhìn về phía trong tay ma pháp thư tịch chỉ thấy bịa mặt của nó thượng lấy phương chính văn tự viết tự nhiên trị liệu chi giã thú khoa học đồ liền giắt tay sách dịch xuân nhất thời trên giường ngồi thẳng một chút hắn hiện tại chính là khuyết thiếu phương diện này sách vở cứ việc xâm lâm giờ ỵ mọ gì sờn đổ vào để cho hắn đối với giờ ỵ pháp thuật học tập có một cái có chút hoàn chỉnh cảm tính nhận thức nhưng cụ thể đến thực tiễn phương diện vẫn cần cá nhân hắn không ngừng thử trung uy xâm lâm giờ ỵ mọ cũng không phải của hắn đạo sư Đối phương cũng không có nghĩa vụ tiêu phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực tại hắn cái người tu hành phương diện. Dịch Xuân mở ra quyển sách này, phát hiện truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương một, liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Ngao, oh oh oh. tại truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương một, phía dưới liền họa có một đầu màu rám nắng sói. Nhưng rất hiển nhiên, nó cũng không phải một cái đơn giản bức họa. Khi cảm giác được Dịch Xuân ánh mắt, nó trong chớp mắt phát ra tràn ngập dã tính gào thét. Ngao dịch xuân trực tiếp đem sách đóng lại sau đó lẳng lặng nghe bốn phía động tĩnh hắn cũng không phải sợ hãi đầu kia sói mà là lo lắng đối phương tiếng kêu hấp dẫn đến một ít không tất yếu chú ý đại khái hình ảnh có thể tham khảo cá nhân quan sát lấy ả vị làm hậu suyết phí ngựa không chỗ sắp đặt ngón tay đột nhiên lầm đụng màn hình đem âm lượng kéo căng thì cảnh tượng theo dịch xuân vanh thai phát động lắng nghe kỹ năng hắn phát hiện tựa hồ xung quanh cũng không có có phản ứng gì tựa hồ lúc trước kia âm thanh sói chu chỉ là lỗi của hắn cảm giác dịch xuân nghĩ nghĩ, hắn cầm cá nhân đầu cối bộ phận kết nối điều đến âm tần kiểm tra đo lường hình thức sau đó hắn lần nữa mở ra trên tay ma pháp thư tịch xem ảnh một theo sách vợ mở ra tiếng sói chu lần nữa vang lên bất quá lần này dịch xuân cũng không có đóng ma pháp thư tịch bởi vì tại trong tầm mắt của hắn cá nhân đầu cối bộ phận kết nối thượng âm tần kiểm tra đo lường mô phỏng thượng cũng không có bất kỳ kịch liệt ba động cũng chính là loại âm thanh này cũng không vì ngoại giới sở quan sát đo đạc hoặc là nói đây cũng không phải là đơn thuần thanh âm dịch xuân đem cá nhân đầu cối bộ phận kết nối rời khỏi âm tần kiểm tra đo lường hình thức nội tâm có chừng một chút ý nghĩ mà đầu kia màu giám năng sói tựa hồ cũng ở phát sinh một ít biến hóa dịch xuân phát hiện đầu kia sói bên phải chân trước hiện lộ có chút mất tự nhiên tựa hồ là bị thương mà ở trang sách bên cạnh bắt đầu hiện ra liên quan văn tự dịch xuân nhìn nhìn đại khái là về đơn giản ngoại thương xử lý cùng với động vật chân an đương nhiên trọng điểm nội dung ở chỗ động vật chân an bởi vì tại không có tống vong lực lượng can thiệp dưới tình huống giờ y học đồ năng lực nắm giữ cũng phải cần chính mình tu hành mà ra tính chấp nhận thì là trong đó trọng yếu phi thường cấu thành bộ phận bởi vì tại lấy được giá tính chấp nhận năng lực giờ y học đồ tài năng càng thêm thuận lợi địa thu hoạch động vật đồng bọn nói cách khác nghĩ phải lấy được một đầu giá tính động vật tin cậy cũng không phải dễ dàng như vậy tại dịch xuân xem hết những văn tự đó tin tức dịch xuân phát hiện kia nguyên bản chỉ có sói bức họa bên trong thêm một người hắn cũng hoặc mặt của nàng bị lông xù ra lông áo khoác trợt bao phủ có chút vô pháp thấy rõ dịch xuân bản năng cảm thấy hắn hẳn là một vị nam tính trung quy vùng đất bằng thẳng nữ tính giờ y vẫn tương đối ý. đây không thể nghi ngờ là một vị giờ y đại sư nhưng hắn cũng không có sử dụng hắn giá tính chấp nhận năng lực Ở trong hình ảnh, hắn thông qua động tác đơn giản vô cùng rất quen điệu tan giả sói phản kháng tâm tình. Tại rất nhiều liên quan truyền thuyết ít hay biết đến trong truyền thuyết, bị thương động vật hội lấy tràn ngập nhân tính cùng ánh mắt của khao khát hướng người cầu trợ. Loại tình huống này đương nhiên là tồn tại. Nhưng càng thêm chân thực hình ảnh là, đối phương hướng ngươi không ngừng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Tại phát hiện uy hiếp không có hiệu quả, chúng hội thử chạy trốn hoặc là phát động công kích. Lúc này, muốn tới gần nó là phi thường khó khăn. Nhưng tại vị này giờ ủy trong tay đại sư, đầu kêu biểu tình giữ tận sói từ hung ác đến mờ mịt, lại đến suy tư, cuối cùng hóa vi kỳ. Vững chắc cơ sở bản lĩnh cùng cấp đại sư thực tiễn năng lực, tại thời khắc này lấy được phát huy tác dụng vô cùng bày ra. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn nhìn kỹ về tiếp sau trị liệu giai đoạn. Hắn đối với phục tùng gia thú không có quá nhiều ý nghĩ. Tuy ra tính giờ y, ở phương diện này kỳ thật là có nhất định ưu thế. Thế nhưng Dịch Xuân cũng không định thuần dưỡng gia thú. Hắn cũng không phải là người vô tình, cho nên rất khó đem giá thú với tư cách là tiêu hao phẩm đến đối đãi. Mà ở động vật đồng bọn phương diện đầu nhập quá nhiều tinh lực, tất sẽ đối với mình thân phát triển có làm ảnh hưởng. Đương nhiên, bồi dưỡng được sắc động vật đồng bọn cũng có thể ở trên trình độ nhất định có chỗ xúc tiến chỉ là dù cho tại từng là giả thuyết trong trò chơi Dịch Xuân cũng rất ít chọn phương diện này con đường Thiện tay từ vật phẩm trong ba lô rút một mảnh cá khô Dịch Xuân vừa ăn cá khô một bên liếc nhìn mà pháp thư tịch tổng hợp mà nói quyển sách này toán là phi thường cơ sở đồng thời rất chú trọng thực tiễn thao tác sách vở đối với Dịch Xuân mà nói là phi thường hữu hảo điều này làm cho Dịch Xuân nhớ tới nào đó bản bắt đầu tại trước đây đại sách vở thầy lang sổ tay quyển sách này liền có một quyển ma pháp bạn cùng giả thú bản thầy lang sổ tay cảm giác trong này giảng thuật đại lượng như thế nào dùng lực lượng thiên nhiên lượng xử lý dã thú thương thế án lệ đương nhiên đại bộ phận đều là một ít tầm thường dã thú cương đại nhất cũng chỉ là một đầu có một chút hạ vị mặt huyết mạch huyết khoa mà án lệ của nó là hỗn hợp ngày phơi nắng tổn thương đầu bộ độn kích thương hại làn ra đại diện tích ăn mòn phức tạp án lệ nghe nói là bị một cái mục sư tập sự thử tinh lọc kết quả nhìn một bộ phận dịch xuân liền cảm thấy được lợi không nhỏ ngoại trừ mưa dầm thấm đất rất nhiều trấn an dã thú kinh nghiệm dịch xuân chính yếu nhất thu hoạch ở chỗ lực lượng thiên nhiên lượng trị liệu ứng dụng phía trên ngươi đọc tự nhiên trị liệu chi giã thu khoa học đồ liền dắt tay sách ngươi từ bên trong lấy được gợi ý ngươi nắm giữ tự nhiên khép lại tìm được ban đầu con đường ngươi thông qua nên hành vi lấy được 500 điểm chức nghiệp kinh nghiệm tự nhiên khép lại tìm được ban đầu con đường loại hình chức nghiệp kỹ năng pháp thuật cơ sở miêu tả tại một cái tiêu chuẩn động tác nhân vật thử đối với cái nào đó sinh mệnh tiến hành trị liệu chịu thuật giả sẽ đạt được một cái tiếp tục tính phục hồi từ từ hiệu quả xin chú ý nên kỹ năng vô pháp tác dụng tại không có sự sống đơn vị thí dụ như máy móc sinh mệnh nguyên tố sinh mệnh cùng với tử linh các loại dịch xuân nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức hắn suy nghĩ nếu như bên trong miêu tả trị liệu thủ pháp có thể tác dụng tại hoang dã miền quê thú như vậy khuyết trương lớn một chút dùng cho nhân loại hẳn là vấn đề không lớn a số gạo chương 78, dịch xuân trị liệu kế hoạch canh 4. chính là nơi này sao dư cùng quang siết chặt y phục của mình nơi này ở mất không khí lạnh lẽo để cho hắn có phần muốn đánh nhau hát xì cứ việc bây giờ là ánh nắng tươi sáng nhưng ngày hôm qua mưa triệt để thấm ướt đầu đường gió nhẹ thổi qua mang theo khó có thể xua tán hàn ý nói thật nếu có thể dư cùng quang cũng không muốn từ ấm áp trong phòng chạy đến nơi đây với tư cách là một cái còn ở vào giáo dục cao đẳng giai đoạn đệ tử hắn hiện tại hẳn là bị phong ấn ở ấm áp cái chăn trong nhưng vì loại nào đó càng thêm cao thượng mục đích hắn còn là dứt khoát đến nơi này chỗ này thị trấn nhỏ nhìn lên thưa thất bình thường nhưng tại lúc này dư cùng quang trong mắt lại giống như kia thê lương gió lạnh mang theo điểm một chút điểm sát ý tại hắn tưởng tượng này này khẳng định là sát cơ trải rộng có lẽ đã có nhiều phi pháp điều tra dụng cụ tập trung vào hắn bất quá cảm nhận được trong cơ thể âm ảnh chi lực, dư Cùng quang hơi an tâm một ít. ít nhất, tình huống vô cùng nghiêm khắc, hắn còn là có khả năng chạy trốn. thật sự không được, dư Cùng quang cảm thụ được chính mình tinh thần kết nối mini thiết bị, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là hắn có thể hoàn thành hướng liên bang chính phủ tiến hành báo cáo, báo động, gửi đi di thư, thư tình, cáo biệt sách đều một loạt thao tác. đây là hắn cuối cùng át chủ bài, ít nhất nói như vậy, sẽ không chết quá khó nhìn. cô lỗ, dư Cùng quang chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn không hiểu cảm thấy có chút khẩn trương, tựa hồ trong lúc vô hình. có vật gì đó tại rừng ở hắn rất hiển nhiên đối với một cái lạ lâm tồn tại là sẽ không có người nhìn chằm chằm vào không tha như vậy chân tướng liền chỉ có một bọn họ đến rồi dư cùng quang toàn thân kéo căng hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng sau đó hắn giả bộ như lơ đãng địa quay đầu lại trong chớp mắt hắn liền vội vàng không kịp chuẩn bị địa cùng ngưng mắt nhìn người hoàn thành ánh mắt giao tiếp vậy tựa hồ là một con mèo hơn nữa là một cái mèo cam dư cùng quang thưởng thức phẩm kia mèo cam trong mắt ý vị hắn nhất thời giận dữ xem ảnh một cam Bất quá cân nhắc đến đối phương có thể là cái nào đó pháp sư hoặc là cái gì kỳ quái tồn tại phái gia trinh sát. Dư Cùng Quang quyết định tạm thời nén giận, đều tiến mạo hiểm chi môn nhìn tình huống trọng quyền xuất kích. Ừ, với tư cách là một cái tiềm hành giả, hắn đối với cái này rất có tự tin. Dư Cùng Quang giả bộ như không để ý bộ dáng thu hồi ánh mắt, hắn chuẩn bị hướng phía kia cái mạo hiểm cấp thấp chi môn tiến lên. Tương thấp, dịch xuân liếm liếm cá khô vị răng nhanh. Các người chơi tụ tập tốc độ, so với hắn tưởng tượng muốn mau lại nhiều lắm. Tại hắn cảm ứng trong, đã có mười mấy cái người chơi sắp đạt tới hắn chỗ phân khu. có lẽ xế chiều hôm nay là có thể thấy được không ít khuôn mặt mới lạ nói thật dịch xuân đối với cái này vẫn có chút chờ mong đương người chơi số lượng tăng nhiều hắn mèo xe mới có sinh tồn không gian bằng không thì liền hiện tại một ít người chơi dịch xuân suy nghĩ bọn họ nhiều lắm là có thể xe lật một sóng tích dịch lĩnh chủ mà càng là cao cấp lĩnh chủ thì có chút khó khăn địa tinh xâm lâm với tư cách là cấp thấp hướng mạo hiểm khu vực nó cung ứng chủ thể là sinh động trong rừng rậm đại lượng địa tinh chúng rất khó bị triệt để tuyệt diệt trên thực tế đơn thuần dựa vào sắt lục lấy trước mắt người chơi số lượng đối với điệu tinh xâm lâm điệu tinh số lượng chỉ là như mối bỏ biển mà điệu tinh xâm lâm tương đối nhỏ hẹp chỗ sâu trong khu vực thì tồn tại không ít thí dụ như thạch giáp tích dịch lĩnh chủ quái vật lĩnh chủ làm từng bước điệu mà nói các người chơi bây giờ còn là thích hợp hơn sát lục điệu tinh nhưng rất hiển nhiên với tư cách là trải qua giả thuyết trò chơi trùng kích các người chơi cũng chưa đủ những cơ sở này thao tác tại bọn hắn thiên mã hành không trong tư tương, luôn là hội toát ra một ít vì thường nhân mê hoặc tao thao tác may mà dịch xuân cũng không cần quá nhiều địa tham dự loại này mạo hiểm Hắn cùng với những cái này người chơi phiên bản sai biệt, để cho hắn cũng không cần cân nhắc quá nhiều về liệp sắt quái vật sự tình. Đương nhiên, nào đó mảnh sơn xà không tại loại này hàng ngũ. Dịch Xuân nhìn một cái đỉnh đầu xanh thẳm thiên không, hắn thật mong chờ một ngày kia có thể bay lượn không sai. Có lẽ là bởi vì hắn đối với Nhạc Tiểu Phong đám người có chỗ hiểu rõ, hắn hiện tại đã có thể đại khái từ những lục sắc đó đánh dấu bên trong phân biệt ra được thuộc về hắn đám người tiêu ký. Mà bây giờ, bọn họ tựa hồ vẫn còn ở thị trấn nhỏ trong bệnh viện. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị qua đi xem một chút. ngược lại không phải là bởi vì vừa học xong trị liệu năng lực có chút ngựa tay thuần túy là với tư cách làm mèo xe tiếp sau phục vụ để thăng mèo xe phục vụ dịch xuân từ tường thấp thượng nhảy xuống hắn bắt đầu hướng phía bệnh viện phương hướng nhanh chóng di động gia tốc trị liệu tuấn lâm khách nhạc tiểu phong nhìn xem không biết từ từ đâu chạy tới mèo cam lâm vào trầm tư nàng đột nhiên ý thức được này mèo cam không phải là lúc trước thị trấn thượng kia a nhưng cân nhắc đến lúc đó tất cả mọi người còn không có nhậm trước. nhạc tiểu phong cảm thấy đối phương hẳn là còn không có nắm giữ gia tính biến thân mới đúng hơn nữa mẹo cam tương tự cũng rất nhiều ngược lại không nhất định là hắn bất quá rất khoái nhạc tiểu phong liền sinh ra một cái giống như vô số người mở đường đồng dạng lớn mật ý nghĩ chỉ là cảm giác dịch xuân có chút không phải dễ chơi nhạc tiểu phong tạm thời đè nén xuống đáy lòng khát vọng mạo dịch xuân nhìn xem vây xem hắn mấy cái người chơi gật gật đầu nơi này đã không phải là bệnh viện mà là thị trấn bên trong một chỗ độc lập biệt thự ừ với tư cách là trong đội ngũ khắc kim chủ thể ngân nam trực tiếp mua thị trấn bên trong một chỗ độc lập biệt thự với tư cách là đội ngũ hoạt động trung tâm Ta cảm thấy có giờ ý huynh đệ nắm giữ cái này tại nghệ còn không lâu cần nhiều huấn luyện trực tiếp trị liệu cương ca nói không chừng sẽ có chút khuyết điểm nhỏ nhặt không bằng lấy trước ta thử một chút tay nghe nói tin tức này đang như một cái cá ướp mới nằm trên ghế salon người ngâm thơ do nguyên đang đột nhiên có tinh thần hắn dội ra tay phải của mình mãnh liệt tỏ vẻ ra là dũng cảm thí nghiệm khát vọng thế nhưng là nhạc tiểu phong muốn nói dục vọng dừng lại nàng cảm giác mình phải đem dịch xuân mặt khác một bộ phận ý tứ phiên dịch ra nàng nghĩ nghĩ nhìn vẻ mặt kích động nguyên đang cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn trung quy Dịch Xuân Mạo kia vài tiếng là ý nói, hắn tại trị liệu giã thú phương diện càng có tâm đắc. Nếu là càng có tâm đắc, như vậy hiển nhiên tại nhân loại trị liệu phương diện, tự nhiên cũng sẽ không không hề có cơ sở là được. Hơn nữa nguyên đang trên cơ bản không có cái gì thương thế nghiêm trọng, hắn là bị thạch giáp tích dịch lĩnh chủ cuối cùng phản kích cho trấn ngã xuống đất. Chứ một chút bầm tím cùng ứ tổn hại ra, không có cái gì kia thương thế của hắn. Để cho hắn trước thử một chút ta. Dã man nhân mang hoàng cương mở miệng biểu quyết đạo. Hắn cảm giác mình hiện tại đã hảo có không sai biết lắm. Đương nhiên, chiến đấu lời có thể có thể có chút ảnh hưởng. Nhưng dựa theo bây giờ tiết tấu đến xem, tối đa sẽ không vượt qua ba ngày là hắn có thể khôi phục bình thường. Giá man nhân tốc độ khôi phục, ở phương diện này vẫn có sở bảo đảm. Nếu như bị thương nghiêm trọng nhất mang hoàng cương không có biểu thị, vì vậy sự tình quyết định như vậy đi hạ xuống. Dịch Xuân nhảy lên ghế sofa, sau đó bắt đầu dựa theo trong sách nói quan sát đo đạc khởi nguyên đang tổn thương khu vực. Số gạo. Chương 79, giá tính hướng trị liệu, canh một. Tại lực lượng thiên nhiên lượng trong tầm mắt, sinh mệnh hình thái thường thường bảy biện ra một ít mơ hồ trạng thái. Cũng chính là cũng không phải nói nó hội đem nào đó cái khu vực thương thế rõ ràng địa hiện ra rõ ràng. Thuần thục giờ ý, có thể thông qua loại này tương đối mơ hồ sinh mệnh cảm ứng để phán đoán đối phương bị thương tình huống. Mà loại này phán đoán, không thể nghi ngờ là có chút duy tâm. Có thể nói, này giống như đông á khu truyền thống y học, nó cần đại lượng kinh nghiệm tích lũy tài năng có chỗ thành tựu. Nói cách khác, trực tiếp lô mãng địa rót vào lực lượng thiên nhiên lượng hội dẫn đến một ít vi diệu vấn đề. Trung quy, lực lượng thiên nhiên lượng chỉ là xu thế cùng với sinh mệnh lực lượng. Nó cần muốn tiến hành nhất định xử lý. mới có thể càng thêm hòa hợp địa vận dụng cho trị liệu lĩnh vực đương nhiên tại đại bộ phận liên quan pháp thuật cùng kỹ năng thi triển quá trình đều tồn tại liên quan chuyển hóa hoặc là nhằm vào hướng quá trình dịch xuân nhìn xem kia tại tự nhiên trong tầm mắt bay biện ra có chút mơ hồ cùng vặn vẹo hình vẽ đó là gì biểu diễn kia mà bởi vì tất cả mọi người đang nhìn dịch xuân cảm thấy lúc này móc ra một quyển tự nhiên trị liệu chi giã thu khoa học đồ liền dắt tay sách sợ là có chút không ổn dịch xuân yên lặng suy tư về hắn bắt đầu nhớ lại chính mình lúc trước thấy nội dung chỗ đó hẳn là phản ứng xương sơn a không đúng Tuần lâm khách mội từ nói ra hỏa này chỉ chịu một chút bầm tím như vậy rất hiển nhiên hiện tại cái này hình vẽ là phản ứng chịu điểm bầm tím nhân loại sinh mệnh hình thái đương nhiên có thể sẽ có cái khác có chút không rõ ràng tập bệnh như vậy chỗ đó hẳn không phải là xương sườn. nhưng tại sao lại biểu hiện số nhiều con những màu sắc rực rỡ đó lại là gì đồ chơi mặc kệ nói ngắn lại màu đỏ sầm liền tượng trưng cho hư hao là được biết đáp án lại ngược lại quá trình tương đối sẽ có vẻ ngắn gọn một ít hoặc là nói nó có thể vì cuối cùng không rõ có được đáp án gia tăng vài phần có độ tin cậy nói không chính xác phê quấn lao sư một sóng hoàng hốt trực tiếp mang qua cũng là có khả năng dịch xuân nhìn xem nguyên đang hắn cảm thấy lúc này hắn đã có một chút nắm chặn dịch xuân tự nhiên khép lại đẳng cấp trả lại chỉ tới tìm được ban đầu con đường tình trạng cũng chính là dùng cho trực tiếp trị liệu trên đại thể là không có vấn đề đương nhiên kỳ hiệu quả cùng thể nghiệm có thể sẽ có chỗ hao tổn hắn bắt đầu hồi ức tự nhiên khép lại cách dùng cảm thấy bắt đầu âm thầm kế hoạch xem ảnh một hắn là dựa theo kêu bản ma pháp thư tịch trong về loại nào đó vượt loại liên quan trình tự tiến hành nghĩ đến vấn đề hẳn là không lớn trong phòng khách mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên ghế sofa điều này làm cho người ngâm thơ do nguyên đang có một chút bất an hắn cũng không phải hội bởi vì mọi người nhìn chăm chú mà cảm thấy ngượng ngùng, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên có chút không hiểu dự cảm này con mèo không đúng này tiểu đức đến cùng đáng tin cậy không dịch xuân ánh mắt để cho nguyên đang nhớ lại một ít màu sáng cố sự hắn cảm thấy ánh mắt kia không hiểu có chút quen thuộc đương ký ức kéo xuống một số năm trước nguyên đang rốt cục tới nhớ lại khi còn bé bị vị kia tân thủ y tá chi phối sợ hãi a không muốn a đột nhiên bọn tới muốn sống dục vọng để cho nguyên đang hy vọng có thể bỏ dở trị liệu trung quy hắn xác thực cũng không có cái gì vấn đề lớn mà vừa lúc này một loại khó có thể miêu tả đau nhức từ hắn bị thương khu vực chuyển đến hắn cảm giác mình tựa như ngồi sồn một cái giờ đồng hồ phòng vệ sinh sau đó bị người ngang ngược điệu tốn ra tới nhảy lên điệu nhảy cờ lạc kịt cảm giác tại nhân sinh dĩ vãng hơn 20 năm nguyên đang cũng không trải qua như vậy thể nghiệm hắn như một mảnh bị ném lên bờ đại ngư ở trên ghế sofa biểu diễn thành lập nước tung tóe nhảy mà loại này kịch liệt phản ứng tới cũng nhanh đi cũng nhanh đương nguyên chính là bởi vì động tác quá kịch liệt mà rất nhanh hãm vào kiệt lực trạng thái co quắp ở trên ghế sofa thở dốc hắn đột nhiên phát hiện mình như tổn thương cùng áp chế tổn hại khu vực tựa hồ được rồi ta được rồi nguyên đang hai mắt thất thần mà nhìn trần nhà thì thào nói đang lúc mọi người quan sát trong chốc lát vững tin nguyên đang đúng là bị trị liệu được rồi đương nhiên quá trình của nó có chút không thể miêu tả là được giá tính giờ ủy trị liệu đều là như vậy giá tính đấy sao tuấn lâm khách muội tử nhạc tiểu phong mở to hai mắt nhìn thầm suy nghĩ đạo mà ở một mặt khác nữ chiến sĩ ngân nam ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng lên mọi người đều biết đưa một cái trò chơi quái vật độ khó càng cao thời điểm trong trò chơi chiến sĩ cùng mục sư quan hệ luôn là sẽ có vẻ càng hài hòa với tư cách là một cái tín ngưỡng chức nghiệp chiến sĩ luôn là cần càng nhiều kiên cố hậu thuẫn có thể nói chiến sĩ mục sư tổ hợp là đem một một lớn hơn hai chức nghiệp tổ hợp cơ chế phát huy có nhất phát huy tác dụng vô cùng một loại mà hoang dại chiến sĩ phát hiện một cái độc hành sữa lại có cái nào không phải là hai mắt tỏa sáng lại nói tiếp giờ ý biến thân mèo thích gì ạ ngân nam âm thầm suy tư về. Tuy tài phú của nàng đã đạt đến có thể đưa ra tiểu mục tiêu trình độ, nhưng nàng cũng biết lúc này cũng không có khả năng thuê đến một cái hoang dại trị liệu trước nghiệp, cũng không cần cỡ nào phức tạp suy nghĩ. 50 cái người chơi tại tất cả người của liên bang miệng tổng số trong là như thế nào một cái không có ý nghĩa con số, mà loại này khoa trương tỷ lệ ở trên trình độ nhất định phản ánh người chơi tư cách chân quý. Chỉ là bây giờ bộ phận người chơi còn chưa ý thức được mà thôi. Này có thể so sánh chúng giải thưởng lớn muốn kích thích nhiều. Ngươi hoàn thành một lần trước nghiệp kỹ năng huấn luyện nghề nghiệp của ngươi kỹ năng. Dựa tính khép lại độ thuần thục đạt được yêu ớt đề thăng, trước mắt tiến độ 1%. Nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân đưa mắt nhìn sang một mặt khác dã man nhân mang Hoàng Cương. Khục. Khục. Cảm nhận được Dịch Xuân nhìn chăm chú, Mang Hoàng Cương chiến thuật hò khan một sóng. Vây Xem Nguyên đang nước tung tói nhảy, không thể nghi ngờ là làm cho người vui sướng. Loại này vui vẻ, nhưng Mang Hoàng Cương bỗng nhiên giác ngộ loại này vui vẻ tựa như khi còn bé đối với phía trước bị lim kim đồng học vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hay hoặc là, giống như Vây Xem bị triệt lông dê đồng bạn dê quảng Thế nhưng nghĩ đến chính mình nếu như nằm trên giường hai thiên, lại không biết nếu so với người chơi khác ít hơn nhiều kinh nghiệm, khai hoang giai đoạn, có thể nào vương thà cho? đây chính là thực liên bang hoàn toàn mới siêu phàm thời đại lần đầu khai mở phục tại kia một mảnh tường hòa khí thức, từng bị chọn chúng người chơi đều tại lấy phương thức của mình phân đấu đấy. để ta, ta có thể lá gan. mang hoàng cương ngừng lại trong lòng mê mang, hắn cảm thấy lúc này chính mình không hề sợ hãi. đến đây đi, ta cảm thấy có ta có thể. mang hoàng cương nằm ở trên giường đối với dịch xuân gật gật đầu, kia cao ngang cái chán, tràn đầy quật cường bộ dáng. dịch xuân tỉ mỉ quan sát đến mang hoàng cương sinh mệnh trạng thái so sánh với nguyên Đang, cánh mạng của hắn trạng thái hiển nhiên phức tạp rất nhiều cũng bởi vậy dịch xuân có càng thêm cẩn thận một ít cô lỗ mang hoàng cương không hiểu cảm thấy hết hầu hơi khô chát. hắn cũng không phải như thế nào sợ hãi đau đớn chỉ là loại này chờ đợi không thể nghi ngờ là có chút dày vỏ thời gian một chút trôi qua mang hoàng cương trong lòng áp lực cũng dần dần gia tăng rốt cuộc tới đương dịch xuân quan sát hồi lâu hắn bắt đầu vận chuyển thành lập lực lượng thiên nhiên lượng số gạo chương tám mươi bảo hai canh t đang lúc mọi người đưa mắt nhìn tới, mang hoàng cương đột nhiên chừng lớn hai mắt, hắn ngược lại là đầy đủ cứng cỏi, cũng không có như đồng nguyên đang kêu rên lên tiếng. nhưng từ hắn cái chán bạo khởi gân xanh đến xem, tư vị chỉ sợ cũng không thể nào dễ chịu. mà ở một mặt khác, hắn những bị tổn hại đó cùng đứt gây tổ chức bắt đầu không ngừng trọng sinh cùng tổ hợp. tại lực lượng thiên nhiên lượng dưới tác dụng, loại này khôi phục quá trình bị cực đại gia tốc. nhạc tiểu phong đáng người có thể nhìn xem mang hoàng cương những lúc trước đó bắt đầu vẩy ngoại thương dần dần sừng rồng ra, như loại nào đó dữ tận mà kinh khủng đồ vật, muốn từ bên trong chui đi ra. những cái kia đều là bị bãi xích ra ngoài hoại tử tổ chức chúng ngưng tụ thành khối bày biện ra mất tự nhiên màu đỏ sẩm. mà rất nhanh tựa như chín đồng dạng chúng triệt để hóa vi không hề có sinh cơ hát sắc lấy mắt thường có thể thấy tốc độ những cái này hoại tử tổ chức khối không ngừng gia tăng sau đó tại nhỏ rất khó nghe thấy trong thanh âm tự nhiên thoát ly mang hoàng cương thân thể mà lúc trước vết thương tựa hồ đã triệt để biến mất ngoại trừ tân sinh màu da nhan sắc cùng xung quanh chịu đủ thái dương hạt cùng cái khác hoàn cảnh hợp lại đã kích ra có chút bất đồng ra cũng không có cái gì có chút dễ làm người khác chú ý dấu vết mà này chỉ là trong đó nhất đạo vết thương nhỏ lớn. hô, thật lâu. theo lực lượng thiên nhiên lượng lắng lại. mang hoàng cương phun ra một ngụm trọc khí. hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái vô cùng hảo, chính là miệng có phần làm. mang hoàng cương lau trên mặt giày đặc mồ hôi. đối với ngồi sồn giường bên cạnh trên kệ dịch xuân dựng lên một cái ngón tay cái. dịch xuân đối với hắn gật gật đầu. hắn bắt đầu suy tư vì sao tự nhiên khép lại trị liệu hội nương theo kịch liệt thống khổ nguyên nhân. có lẽ là bởi vì hắn lực lượng thiên nhiên lượng càng nhiều có khuynh hướng giả tính nguyên nhân. nếu như đem lực lượng thiên nhiên lượng nhân cách hóa. dịch xuân suy nghĩ. có lẽ truyền thống dở y lực lượng thiên nhiên lượng hóa thân là ăn mặc vải bảo mục sư mà hắn hóa thân cũng hẳn là mục sư bất quá có thể sẽ lấy thêm một trôi đầu đinh truy là được cho ta bắt con gà Tiểu Phong cầm trong tay dao phay nữ chiến sĩ Ngân Nam tại trong phòng bếp hướng phía sân phía ngoài trong hồ xem ảnh một gà là buổi sáng liền mua xong rồi từ xa đông nông trường trực tiếp gửi qua bưu điện hệ thống tin nhắn qua nghe nói giá lạnh khí hậu sẽ để cho thịt gà trở nên càng thêm chặt chẽ tuy Ngân Nam cảm thấy này tương đối vô nghĩa bất quá nàng thích loại này gà vị Hiện ở trong đã đến buổi trưa, mang hoặc cho tới trưa hiện tại chính là cơm trưa thời gian. Với tư cách là từ thiện trị liệu người Dịch Xuân, tự nhiên bị mời bữa tiệc. Dịch Xuân hân nhiên tiếp nhận, đối với không nghiệp vụ tính thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đầu hắn vẫn có chút thích. Tuần Lâm khách nhạc tiểu phong đối với trong sân mổ lấy trong đất bùn hạt của mấy cái gà vây vây tay. Nhất thời, một cái cường tráng nhất gà trống bước nhanh chạy tới. Khanh khách, Kia gà trống phát ra vui sướng tiếng kêu, sau đó bị bên cạnh mang hoàng cương một tay bắt lấy. Liền một con gà. Không nhiều lắm tới mấy cái. mang hoàng cương không có hảo ý mà nhìn về phía mặt khác mấy cái gà hắn cảm thấy một con gà một mình hắn liền có thể giải quyết một cái đã đủ rồi bằng không thì nổi hầm cách thủy không dưới nhạc tiểu phong liếc mắt nhìn hắn nói rồi theo ngắn ngủi mà nặng nề tiếng tê mang hoàng cương nhanh nhẹn mà đem tia con gà thả huyết nguyễn ngươi hồn trầm luân yên tĩnh không bị hắc cám sở dơ bẩn đứng ở bên cạnh thái dương mục sư tề sử thì rất quen địa niệm lên thuộc về hắn nhóm giáo phái an hồn trung quy có thể có một chút độ thuần thục là một chút muốn mở gm sao ta có luyện cúc xuống lầu a nhìn xem bận rộn mọi người, không chỗ sắp đặt nguyên đang móc ra chính mình kèn xô na nói, a, ta nghĩ tới, ta có thể đi rửa rau. Sau đó, tại ngân nam tràn ngập sát khí trong ánh mắt, nguyên đang thổi một cái huýt sáo, sau đó như không có việc gì chạy được một mặt khác, lấy thánh quang danh tiếng cháy lên đi. Mà ở tít mãi bên ngoài tuổi lửa nổi, thực tập thánh vũ sĩ khổ vệ đối với xếp chồng chất có chỉnh tề tuổi trợn mắt mà đạo. Sau đó, một vòng nóng bỏng bạch quang trợn lóe lên, tuổi thượng giấy lên hừng hực hóa diễm. Tại vì cái gì không cần gắt bình. nguyên đang cầm lấy bên cạnh ngân nam mua liền mang theo thức gas bình lung lay sau đó nhìn khổ vệ hỏi ta tại huấn luyện chính mình kỹ năng khổ vệ không để ý đến nguyên đang hắn và nguyên đang xem như bên trong quen thuộc nhất rồi hắn rõ ràng nguyên đang nước tiểu tính điểm này khổ vệ cảm thấy cái khác người chơi cũng có thể có chỗ hiểu rõ chẳng qua là năm đó hắn tốt xấu là một cái tràn ngập trung nhị khí tức pháp sư diễn viên hiện tại lại thành một cái vải bảo trào phúng người khổ vệ cảm thấy thạch giáp tích dịch lĩnh chủ trước tiên chuẩn bị công kích nguyên chính là có kia nguyên nhân nếu như tại nào đó khoảng trong trò chơi bên hai của nó nên vang lên thấp như vậy mà nói ngươi phải công kích cái kia có trào phúng tùy tùng dịch xuân ngồi xổm trong sân bồ đào dưới kệ bàn đu dây vây xem lấy đây hết thảy đương nhiên bữa cơm này hắn cũng có xuất lực hầm cách thủy trong thịt dùng đến mới là cọn hoa tỏi non chính là hắn dùng lực lượng thiên nhiên lượng thôi phát ừ sẽ không có nữa so với đây càng mới là cọn hoa tỏi non Cảm thụ được giữa chưa có chút ấm áp dương quang dịch xuân mãn nguyện địa híp híp mắt có như vậy trong nháy mắt hắn cảm thấy đi theo bọn này xa điều người chơi mạo hiểm kỳ thật cũng rất thú vị nhưng rất nhanh dịch xuân liền bỏ qua loại này xúc động ý nghĩ hắn sở dĩ lựa chọn giã tính con đường nguyên nhân chính là vì càng thêm triệt để tự do mà mang theo quá nhiều ràng buộc phi hành mà càng như là con diều dịch xuân thay đổi một bên nằm xuống để cho dương quang phơi nắng có càng thêm đều đều chút hắn cảm thấy hiện tại liền không sai đều về sau nhận thức người chơi nhiều ngược lại là có thể khắp nơi ăn trực ăn vừa nghĩ đến đây dịch xuân bắt đầu suy nghĩ về mèo chủ xe thể xây dựng liền tình huống hiện tại đến xem muốn đạt tới vip thể nghiệm mèo xe còn phải chờ khai phát bất quá làm cho cái cơ sở sở bản chức rất tốt lấy a dù sao hắn cũng đã nắm giữ giá tính phiên bản trị liệu năng lực tuy thoáng có chút khuyết điểm nhỏ nhặt bất quá không ảnh hưởng đến thời khắc mấu chốt cho dù là một lọ tầm thường nhìn lên không chút nào thu hút tiểu nước thuốc cũng sẽ trở nên rất trọng yếu dần dần trong sân bắt đầu tràn ngập một cố loại thịt mùi thơm dịch xuân cái mũi rực rực hắn có thể rõ ràng địa phân biệt ra được trong đó có thịt gà thịt heo thịt bò còn có một loại ngược lại là trong lúc nhất thời có chút phân biệt không ra bất quá dịch xuân từ bên trong cảm nhận được loại nào đó quen thuộc khí tức hẳn là dịch xuân trong ánh mắt hiện ra một tia suy tư bọn người kia sẽ không đem thạch giáp tích dịch lĩnh chủ thịt cho hầm cách thủy a dịch xuân liếm liếm răng nanh hắn cảm thấy e rằng kia biểu diễn hương vị sẽ không quá tốt hơn nữa theo thời gian trôi qua bên trong sinh mệnh năng lượng khẳng định trôi mất không ít thế nhưng có thể bạch chơi gái một sóng tích dịch lĩnh chủ thịt chẳng phải đẹp quá mang theo vào đông ấm áp dương quang trên mặt của đám đông ánh lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt hết thảy đều bao phủ tại loại nào đó ngông lung trong không khí tựa như nhất phó làm cho người không khỏi khỏe miệng vi vi lên sinh động bức tranh vào dịch xuân ở trên bàn đu dây dối cái lời dạng trong phòng truyền đến ngân nam gọi mọi người ăn cơm thanh âm số gạo chương 81, phản bội kích chi nhận canh một một gia đình thức tiểu viên bản phía trên bày đầy đồ ăn ngân nam cũng không thưởng thức loại loại phong cách cho nên đồ ăn đều có chút hàng ngày hướng bị sao lăn có đỏ lên khối thịt hôn tạm lấy tại dầu chân tẩy lễ phát tản mát ra mê người mùi thơm hai cành mặt gai mà một mặt khác thì có xanh úng tươi tốt hoa tỏi non cùng kia đối ứng bởi vì vì bản thân liền không phải cái gì nghiêm túc nơi tất cả mọi người có chút sinh động Dã Man Nhân mang Hoàng Cương cho bên cạnh ngồi sổm cao trên ghế dịch xuân rót một chén phì trạch vui vẻ nước. Tại nhà mình ngục sư mở ra phương thức còn không rõ lạng dưới tình huống, bất kỳ hoang dại trị liệu tài nguyên cũng có thể đạt được vật lộn chức nghiệp giả mới bắt đầu hảo cả 100m UFF. Đúng rồi, lão tể, các ngươi thần thánh lĩnh vực năm nay năm mới tế trả lại chỉnh sao? Lúc ăn cơm, mang Hoàng Cương một bên cho mình gắp một chén thạch giáp tích dịch lĩnh chủ hầm cách thủy thịt, một bên nghi ngờ hỏi: "Ta để cho cái khác tiểu nhị đi trước lý do chính là, ta cảm thấy có cái chấn nhỏ này có thể cho ta điểm năm mới tế linh cảm." ngươi cảm thấy ta có thể không đi thái dương mục sư tề sử ngẩng đầu nhìn thoáng qua mang hoàng cương rồi nói ra hắn tuy đã đã trở thành tống võ người chơi đồng thời lựa chọn tính ngưỡng của chính mình nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền triệt để ra khỏi quá khứ của mình húng chi lấy một cái chân thần mục sư thân phận đi tham gia tuyến hạ các người chơi cấu thành nhân vật sắm vai hoạt động tựa hồ cũng rất c l đúng rồi cơ gì gạ bọn họ làm một cái quần các ngươi muốn tới sao ngay tại mấy người vừa ăn cơm một bên nói chuyện tào lao thời điểm đột nhiên nhận được cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối nhắc nhở tề sử nhìn xem mọi người dò hỏi có những ai người toàn bộ đều người chơi nữ chiến sĩ ngân nam nhìn thoáng qua tề sử nàng vừa mới đang cùng nhạc tiểu phong thảo luận về cùng tiễn dùng màu gì có thể đối với tỷ lệ chính xác có tăng thêm vấn đề đều là người quen không sai biệt lắm toàn bộ đều tiến hạ sắm vai hoặc là tinh anh người chơi trong hội ta có chút hoài nghi chúng ta nhóm này người chơi sàng lọc tuyển chọn điều kiện bên trong có một phần là phương diện này nguyên nhân tề sử cầm có chút trượt vải bảo sửa sang lại một chút cái đồ vật này khóc là khóc chính là hàng ngày có chút không tiện hơn nữa căn cứ người ngâm thơ do nguyên đang đồng chí bổ sung trong rừng rậm chạy trốn thời điểm nó có thể sẽ đối với nam tính số nhiều túi hình dáng vật tạo thành không rõ đặc kích đương nhiên tề sử đối với cái này biểu thị còn nghi vấn đi a trước quan sát quan sát cờ dị gạ hẳn là đáng tin cậy ngân nam nghĩ nghĩ nàng đối với cờ dị gạ tự nhiên là hiểu rõ trung quy hắn coi như là trò chơi trong hội từng là nhân vật phong vân xem ảnh một bây giờ xem như đã xuất ngũ bởi vì cờ dị gạ tuổi cũng không thấp tại lấy mười tỷ vi nền tảng nhân khẩu không có cái gì vinh quang là vĩnh hằng Tiểu Đức, người muốn thêm sao? Đột nhiên, Tề Sử nghĩ tới điều gì, hắn cầm lấy cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, đối với Dịch Xuân Khưu một chút nói, căn cứ vào từng là lịch sử ác tính sự kiện, bây giờ cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, liên quan giữ bí mật tin tức là do CV trực tiếp phụ trách. Tại đại giả thuyết thời đại, giá trị của tin tức cùng an toàn đã có kiên cố pháp luật cùng chế độ bảo đảm. Ít nhất sẽ không giống như trước đây đại như vậy, cho dù là cá nhân cũng có thể thông qua một ít tiền tài trao đổi tới thu hoạch liên quan việc riêng tư tin tức. Đây là một cái trước đây đại người Sở thật sâu khát vọng mà không thể thành thời đại. Mọi người càng nhiều cũng không phải là khát vọng đi cải biến thậm chí là ảnh hưởng nó. Có chỉ là một ít hy vọng cải biến chính mình vận mạng người chơi mà thôi. Mạo đang cùng một khối thịt gà phân cao thấp dịch xuân mạo một tiếng. Sau đó hạ tử vật phẩm trong hành trang lấy ra chính mình cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối. Đinh mèo xe sư phó thân xin gia nhập người chơi nói chuyện phi quần. Tề sử cọ sát một sóng sau khi ăn xong dịch xuân chậm gì gì rời đi. Nhạc Tiểu Phong các nàng đã bắt đầu chuẩn bị tiếp theo sóng mạo hiểm. Tạm thời không biết được. các nàng là không đồng ý sẽ tiếp tục khiêu chiến thủ lĩnh sinh vật. bất quá, dịch xuân biểu thị gợi cảm mèo cam, online mèo xe. có cần muốn mà nói, có thể thông qua quần trong liên hệ hắn. thù lao cũng không cần quá nhiều, một ít quái vật trên người tư liệu sống là được rồi. mà ở cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, liên quan giả thuyết thân phận giới thiệu, hắn cũng là viết về mèo xe nghiệp vụ quảng cáo. so với chính mình đơn chiếc buốt loại này con đường hiển nhiên đối với dịch xuân lợi ích thu được càng lớn. đương nhiên, nên đánh buồn cũng là sẽ không ít. sơn xà gì gì đó, dịch xuân chắc chắn sẽ không buông tha. mà đang ở dịch xuân trên đường về nhà theo đinh đinh đinh thanh âm người chơi nói chuyện phiếm quần trong đã dần dần náo nhiệt tuy trước mắt chỉ có mười mấy cái người chơi nhưng nói chuyện phiếm tin tức đổi mới rất nhanh thái dương lựa chọn tề sử pháp sư cờ dị gạ đại lão cường quang thuật tính chất khảo thí thế nào ra sao mãng có một tớt, mang hoàng cương có đánh tới hai tay ma pháp vũ khí nói chuyện riêng ta à, có thể tiền mặt giao dịch hoặc là trao đổi thuận sơn khâu diệp mãng có một tớt, cam tấm chắn bán hay không a thuận sơn khâu diệp giọng nói tin tức phát đồ không phát loại thánh quang bảo hộ khổ vệ thế gian lại dơ bẩn Nhiều hòa, thiếu thủy thái dương lựa chọn, pháp gia đang đọc sách đâu, thời điểm này ngươi màu tóc đồ hắn cũng sẽ không lý ngươi. Mãng có một tớt, mang hoàng cương hình ảnh. Di liên quan pháp luật nội quy cảnh cáo, xin chớ truyền bá hạn chế cấp hình ảnh, người sử dụng mãng có một thất bị hệ thống cấm nôn 10 phút. Tiểu kiếm sĩ, cái phi ngữ mèo xe sư phó, sư phó, tiếp đơn mà, ôn lai đợi, rất vội loại kia. Cái phi ngữ tự ở mạo hiểm chi môn bên ngoài dưới một thân cây, hắn cảm thấy lòng ngực của mình có chút khó chịu. Nay là lần đầu tiên, hắn đối với kiếm loại vũ khí này tồn tại một ít nghi vấn. đúng vậy bộ ngực hắn chưa khép lại giữ tận thương thế chính là bị hắn kiếm của mình cho bộ tổn thương kia biểu diễn là gấu đen a cái phi ngữ bắt đầu hồi ức chính mình tao ngộ. với tư cách là một cái tân người chơi hắn đi đến điệu tinh chi xâm thời gian là tương đối chậm chế. quá trình này tự nhiên tồn tại một ít tư tưởng dễ rủa cùng xoắn suýt nhưng cuối cùng cái phi ngữ đến nơi này sau đó bắt đầu coi như nhẹ nhõm tại luôn cuống tay chân địa vượt qua thích cứng kỳ cái phi ngữ bắt đầu thử dùng hắn mang đến kiếm khai mở vô song tại lấy công nghệ cao hợp kim kết quả chế tạo dưới thân kiếm nhỏ yếu địa tinh không có quá lớn năng lực phản kháng sau đó cái phi ngữ liền đã tao nộ một đầu dị thường cường tráng địa tinh đối phương kia khác hẳn với thái độ bình thường hình thể tự nhiên đưa tới cái phi ngữ cảnh giác cùng hưng phấn bởi vì lúc trước trên mặt đất tinh thi thể trong đồng tới hồi lâu đều không có cái gì mà pháp vật phẩm thu hàng mà này đầu hư hư thực thực tinh anh địa tinh không thể nghi ngờ để cho cái phi ngữ như đà kích máu gà sau đó cái phi ngữ liền biết cái gì gọi là gấu lực lượng tại đầu kia tựa như có được gấu lực lượng địa tinh nện búa cái phi ngữ thoang cái không có chống lại hắn cầm kiếm trực tiếp chém vào lồng ngực của hắn điều này thật sự là có chút mất mặt cái phi ngữ cảm giác mình nhất định là quần trong yếu nhất người chơi chạy trốn tới cửa cái phi ngữ cũng nhìn qua phát hiện bây giờ là giờ cơm tại tôn nghiêm cùng sinh tồn giữa trần trờ hồi lâu chờ đợi hồi lâu vẫn không có người chơi khác đi ngang qua cái phi ngữ rốt cục tới kìm nén không được hắn chuẩn bị gọi người số gạo chương 82, trị liệu cùng mèo xe chế tác hai canh mèo, mèo, nhìn xem không biết từ nơi nào xuất hiện mèo cam cái phi ngữ nhất thời run lên ngoa tạo thật đúng là mèo Cái phi ngữ nhìn nhìn quần bên trong mèo xe sư phó ảnh chân dung, lại nhìn nhìn trước mắt, này thần thái tràn ngập nhân tính hào con mèo. Rất nhanh, cái phi ngữ liền lâm vào trầm tư. Nói chuyện riêng tin tức mèo xe sư phó, Dịch Xuân đưa bệnh viện còn là ngay tại chỗ trị liệu. Cái phi ngữ nghĩ nghĩ, mình bị đưa đến bệnh viện về sau hình ảnh. Bác sĩ, bị vật gì tổn thương? Trả lời, bị kiếm chém tổn thương. Bác sĩ, ai kiếm? Báo cảnh sát sao? Trả lời, của chính ta kiếm. A a a. Không được, tuyệt đối không được. Rất nhanh, cái phi ngữ liền biết mình hẳn là tuyển cái gì ngay tại chỗ trị liệu ai chủ yếu là ta là người thân nặng kéo ta trở về quá lãng phí thời gian cái phi ngữ thành khẩn mà nhìn dịch xuân nói nói chuyện riêng tin tức mèo xe sư phó dịch xuân có thể ngươi chuẩn bị lấy cái gì tính tiền nhìn xem cá nhân đầu cối bộ phận kết nối thượng đổi mới tin tức cái phi ngữ tổ chức một chút ngôn ngữ đối với dịch xuân nói đồng liên bang có thể chứ ta hiện tại ừ còn chưa bắt đầu săn bán. ngươi cũng biết kiếm thuật tu hành trên đường luôn là khó tránh khỏi có chút hy sinh đi qua ngắn ngủi thương thảo Cái phi ngự tại hứa hẹn về sau cho Dịch Xuân một bộ phận ma pháp sinh vật nguyên liệu nấu ăn điều kiện tiên quyết, hắn cho Dịch Xuân cá nhân tài khoản vòng vo 3000 nguyên. Cái giá này, đối với đã thực hiện chữa bệnh phủ cấp trước mắt hoàn cảnh mà nói, đã là vượt qua thông thường chữa bệnh giá cả gấp 2 trở lên giá tiền. Bất quá, cái phi ngự cũng biết, đồng liên bang đối với tống vỏ người chơi không có cái gì lực hấp dẫn. Trung quy, hắn bản thân chính là như vậy. Theo giao dịch hoàn thành, cái phi ngự tại cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, tin tức dẫn đạo hạ nằm trên mặt đất. Sau đó, hắn liền nhìn xem Tiêu mèo cam tại quan sát đo đạc miệng vết thương của hắn. một loại chip đông cảm giác dần dần tràn ngập thân thể của hắn. xem ảnh một. cái phi ngữ đột nhiên cảm thấy này mèo cam trong thoáng chốc phảng phất thay đổi lớn hơn rất nhiều. cũng không phải là biển lớn mà là tại đối phương ý thức cao độ tập trung một loại vô hình biểu hiện. dường như bóng dáng của nó bắt đầu lôi kéo, muốn hóa thân thành một đầu mèo hổ. mà sau một khắc, trên mặt đất tinh chi xâm mạo hiểm chi môn lối vào truyền đến một tiếng khó có thể áp lực tiêu gen. ngươi hoàn thành một lần kỹ năng huấn luyện, nghề nghiệp của ngươi kỹ năng tự nhiên khép lại độ thuần thục để thăng. ngươi mơ hồ có cảm ngộ, ngươi lấy được 50 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. dịch xuân nhìn nhìn hai mắt thất thần nằm trên mặt đất cái phi ngữ hắn cảm thấy đối phương hẳn là tăng cường ý chí huấn luyện tương đồng vật lộn trước nghiệp mang hoàng cương ở phương diện này biểu hiện liền so với hắn muốn tốt hơn nhiều đương nhiên đối phương ngực miệng vết thương cũng ở trên ý nào đó biểu lộ hắn đẳng cấp trung quy dịch xuân trên mặt đất tinh trong rừng rậm không nhìn thấy qua sử dụng có chút hoàn chỉnh kiếm khí quái vật đám địa tinh cũng không có như vậy tinh tế vũ khí mạo dịch xuân đối với cái phi ngữ mạo một tiếng sau đó liền hướng phía địa tinh chi môn đi đến ở chỗ này trên căn bản là không có cái gì nguy hiểm Tại vệ tinh cùng đa phương diện nghiêm khắc giám sát, dù cho tồn tại ác ý người chơi, cũng không dám ở liên bang trong lánh địa mặt phạm tội. Hứa Chi, liền trước mắt đến xem, Dịch Xuân tiếp xúc người chơi đều là lấy Trung Lập Hiền Lành Lương Trận Doanh làm chủ thể. Ta ác tư tưởng, tại liên bang không có cái gì phát dục thổ nhưỡng. đương nhiên, nhân tâm cuối cùng là khó dò. Theo lực lượng gia tăng, dục vọng bành trướng, sẽ hay không có người chơi xuất hiện biến hóa liền không được biết rồi. Ít nhất hiện tại, những cái này bị chọn chúng người chơi đều là thuần túy Bang không thì bọn họ cũng không cách nào bị chọn chúng vì người chơi. dựa theo dịch xuân lý giải cùng nắm giữ tin tức đến xem thuần túy khát vọng hẳn là bị chọn chúng điều kiện nhất thế nhưng không đồng ý tồn tại cái khác điều kiện liền không được biết rồi xuyên qua mạo hiểm chi môn dịch xuân đi tới địa tinh xâm lâm hắn chuẩn bị tìm kiếm một ít dây leo cùng gỗ dùng cho chế tạo chính mình mèo xe tự nhiên khép lại cũng không phải là văn năng nó chỉ là tự nhiên hướng trị liệu pháp thuật cơ sở cũng không chuẩn bị cỡ nào cường hiệu trị liệu hiệu quả đương nhiên loại này cường hiệu là chỉ những có thể đó tức thời tính mà đem gần chết sinh mệnh trực tiếp khôi phục lại trạng thái toàn thịnh pháp thuật hiệu quả so sánh được Đối với trình độ thương thế, tự nhiên khép lại hiệu quả vẫn có chút không tệ. Bất quá, tự nhiên khép lại cũng không xua tán chớ chú cùng độc tố, cũng không thể trị liệu tật bệnh. Đương gặp được một ít khó dây dưa mặt trái hiệu quả, Dịch Xuân cũng chỉ có thể trước đem đối phương kéo đến liên bang. Lại nhìn cái khác người chơi hoặc là vạn năng liên bang trung tâm bệnh viện có biện pháp nào không. Trên thực tế, nếu như chúng một ít cường đại chớ chú, Dịch Xuân cảm thấy, e rằng liên bang trung tâm bệnh viện cũng không lớn có thể giải quyết. Bởi vì, chớ chú là cùng liên bang khoa học kỹ thuật hệ thống sở khác lạ duy tâm lực lượng. Khu trừ nó cũng không chỉ là vật lý trình độ cải tạo, đương nhiên, dịch xuân cũng không nghi ngờ những y học đó lĩnh vực mũi nhọn đại sư tại nắm dự đến liên quan thần bí chi thức có thể rất nhanh địa khai phát xuất tương ứng trị liệu thủ đoạn. tuy cũng có khả năng bởi vì chi thức hệ thống độ lệnh to lớn hóa dẫn đến không hề có thu hoạch nói không chừng. địa tinh trong rừng dẫm dây leo trả lại thì rất nhiều chính là chúng kết cấu có chút không thể nào thân mật, bởi vì địa tinh quá nhiều duyên cớ địa tinh chi xâm thực vật nhón có thuộc về mình sinh tồn hình thức, mà dây leo thượng dài ra gai nhọn hay hoặc là bám vào lấy làm cho người làn da ngứa bực phấn. đều là phi thường thường thấy đương nhiên cũng có mặt khác một loại trực tiếp đứt đoạn lấy ăn người hàm răng mà này một loại chính là dịch xuân cần có tại lực lượng thiên nhiên lượng dưới sự trợ giúp dịch xuân rất nhanh liền tìm tới chính mình cần có dây leo đây là một loại bày biện da màu nâu đen dây leo chúng từ cao lớn trên cây rủ xuống rơi xuống như từng con một hát sắt đại mãng dịch xuân cảnh giác địa quét mắt một vòng tại phát hiện những cái này dây leo bên trong không có che giấu kẻ săn ngồi mới thanh tĩnh lại cứ việc loại màu sắc này là dây leo màu sắc tự vệ nhưng trong giới tự nhiên vô sỉ mượn cái khác tồn tại màu sắc tự vệ tới gây sự kẻ săn mồi cũng số lượng cũng không ít đại khái chính là ta xem thấu ngươi xem thấu ngụy trang của nó cảm giác dịch xuân tìm được một thân cây sau đó đang xác định không có bị nhìn xem tình huống về sau hóa thân thành nhân hình sau đó dịch xuân từ vật phẩm móc trong ba lô ra một cái loại nhỏ máy cắt kim loại Ông. theo loại nào đó máy móc tiếng nổ vang một cây lại một cây to lớn dây leo bị dịch xuân cắt hạ xuống hắn cũng không có cắt quá nhiều tại không sai biệt lắm đầy đủ chế tạo mèo xe tài liệu về sau liền ngừng lại dây leo là dùng để dựng mèo xe chủ thể. So sánh với tầm thường tây tối mà nói, tại lực lượng thiên nhiên lượng hạ dây dưa cùng một chỗ dây leo hội cứng cấp hơn. Hơn nữa, đều Dịch Xuân nắm giữ tương đối bền bị hoạt hóa, hóa thực vật loại hình pháp thuật. Với tư cách là chủ thể dây leo, còn có thể dùng cho cố định người bị thương. Tuy, hỏa phong có chút vi diệu là được. Chương 83, mươi mèo xe một. Không cùng mò cá thất bại bạo Dịch Xuân cảm giác lên trước mắt dây leo. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm giác được dây leo bên trong còn sinh động sinh mệnh lực. Tuy nói dây leo cũng không thể đơn độc sinh tồn. Nhưng tính mạng của bọn nó lực cùng tính bền dẻo, vẫn luôn là mọi người nói chuyện say xưa chủ đề. Mà ở giờ ý liên quan trong truyền thừa, thậm chí có về dây leo liên quan phe phái. Thông qua tự nhiên chi lực tới hóa hóa thực vật năng lực, từ ý nào đó mà nói là vật chất trong thế giới về giờ ý tiêu chí năng lực. Trung quy, thực vật là cùng tự nhiên chi lực liên hệ nhất chặt chẽ tồn tại nhất. Tại một ít cổ xưa cùng mới bắt đầu thần bí khái niệm, tự nhiên chi lực một lần bị coi là thuần túy thực vật lĩnh vực. Đương nhiên, dù cho đến bây giờ, cũng có rất nhiều trí tuệ sinh mệnh đều tồn tại như vậy nhận thức, nhất là đối với nhân loại rất lớn một phần nhân loại cũng không rõ ràng hiểu rõ cùng chấp nhận chính mình ở trong tự nhiên sở vai trò nhân vật bọn họ cho là mình kẻ chi phối kẻ thống trị cho dù là bọn họ thán phục tại những tự nhiên đó tạo vật hiếm quý cùng vĩ mô sinh thái vĩ đại nhưng bọn hắn chưa bao giờ cho là mình cũng là này một tuần hoàn bên trong một bộ phận cho nên nói đây cũng là rất nhiều tự nhiên lĩnh vực thần đối với đối xử mọi người loại thái độ có chút trung lập hắn nhóm càng thêm ưu ái tại như là tinh linh các loại trí tuệ sinh mệnh có lẽ là dài dằng dạt thời gian khiến các tinh linh có thể rõ ràng tự nhiên bản chất đây coi như là tự nhiên lĩnh vực liên quan đứng đầu ẩn nấp tri thức đây cũng là xâm lâm dở ị mò gì sờn cùng dịch xuân nói chuyện tào lao thì nhắc đến từ có chút thông tục ví von đại khái liền là phàm vật nhóm thường thường thích thảo luận các đại nhân vật không ai biết truyền thuyết ít ai biết đến đương nhiên tại siêu phàm trong lĩnh vực loại này thảo luận cần càng thêm thận trọng một ít là được dịch xuân nắm giữ về hoạt hóa cây cối chú ngữ điều này làm cho hắn tại thử ngắn ngủi hoạt hóa dây leo thượng có chút tham khảo kinh nghiệm trên thực tế cái này cũng không khó khăn nếu như chỉ là vì đơn giản hoạt hóa dịch xuân chỉ cần hướng dây leo bên trong rót vào lực lượng thiên nhiên lượng cũng thông qua một chút ý thức giao phó kia loại nào đó hỗn độn bản năng là được rồi chủ yếu độ khó ở chỗ nếu như tinh chuẩn về phía kia rót vào chuyển hóa làm dịch xuân cần thiết hình thái ý thức này có chút cân nhắc cá nhân tinh thần tu hành giống như một ít tinh lực quá tan giả phàm vật đang nhắm mắt thử ngưng tụ ra đơn giản chứ hoặc là đồ xăm đều là khó khăn tương đối mà nói dịch xuân ở phương diện này toán là có chút hứa thiên phú ít nhất hắn bây giờ là cho rằng như vậy rốt cuộc tới theo dịch xuân trong lòng không ngừng ý nghĩ cuối cùng hắn xác định dây leo thân xe chủ thể kết cấu, xem ảnh một. sau đó, dịch xuân thử hướng dây leo bên trong rót vào lực lượng thiên nhiên lượng cùng với liên quan ý chí. trong ngay mắt, tiên nguyên bản giống như tử vật dây leo bắt đầu điên cuồng vặn mèo. chúng đập chạm đất mặt, tại trong bụi cỏ xung quanh lưu lại thật sâu dấu vết, thô to mà vặn vẹo hình thái, khiến chúng nó phản phất bị vô tình phân thây cự mãng dữ tợn. sau đó, chúng bắt đầu tự động dây dưa cùng một chỗ, quá thô bạo động tác, trực tiếp dây leo bộ phận ra dạng nước, chất chứa ở trong rễ cây bão mãn lượng nước, để cho trong không khí tràn ngập loại nào đó nồng đậm hương vị. Không tính là cỡ nào dễ ngửi, trung quy kia trộn lẫn không ít dây leo bản thân cùng với bên ngoài chưa phức tạp hơn vật chất. Nghĩ nghĩ, Dịch Xuân thử rút ra dây leo bên trong chất lỏng, theo trong hư không một ít lực lượng vô hình, kia Nguyên Bản hiện lộ tráng kiện dây leo nhanh chóng trở nên lồi bải. Dịch Xuân cũng không có rút ra toàn bộ chất lỏng, vậy cũng có thể dẫn đến dây leo kết cấu triệt để tan vỡ. Cứ việc rút lấy một bộ phận chức nghiệp dây leo, nhìn lên trở nên gầy nhỏ rất nhiều, nhưng bản thân đặc thù sợi thực vật cùng với kết cấu, khiến nó ngược lại trở nên càng thêm cứng cỏi cùng chặt chẽ lên. Trên thực tế, tại liên bang liên quan ghi lại. trước đây đại liền có cùng loại với loại này ra công công nghệ dịch xuân đối với cái này ấn tượng ở chỗ liên bang địa phương truyền thống văn hóa truyền thừa mỗi ngày soát để bên trong bởi vì cái đồ vật này mỗi tuần luôn sẽ xuất hiện một lần đương nhiên hiện tại dịch xuân đã không được làm liên bang công tác cho nên không rõ ràng gần nhất để khố có hay không có sở đổi mới nhìn xem dần dần thành hình thân xe dịch xuân từ vật phẩm móc trong ba lô ra một cái to lớn cao su lốt xe u địa tinh xâm lâm một chỗ đột nhiên vang lên một thân tự nhiên tinh linh lời nói tự nhiên xung quanh chi lực tựa hồ mơ hồ có chút sao động nhưng cuối cùng còn là trở về bình tĩnh kỳ quái như thế nào lại thất bại dịch xuân nhìn trước mắt suối nước lâm vào trầm tư tại hoàn thành mèo xe chế tạo hắn lại bắt đầu lúc trước huấn luyện gấu chi lực lượng pháp thuật chú ngữ học tập trước mắt tiến độ cũng không tệ lắm nhưng cự ly thành công vẫn cần nhất định thời gian dịch xuân cảm ứng đến vật phẩm của mình ba lô hiện tại vật phẩm của hắn trong ba lô mặt đã gửi một cái một không thiên bản mèo xe ở phương diện này hắn phát hiện vật phẩm của mình ba lô tựa hồ hòa thuận vui vẻ tiểu phong bọn họ có chỗ bất đồng dựa theo dịch xuân lúc trước tại ăn trực ăn nghe bọn hắn nói chuyện tào lao thuyết pháp vật phẩm của bọn hắn ba lô là tồn tại nhất định đại phạm vi nhỏ hư không khu vực nhưng dịch xuân vật phẩm ba lô tựa hồ cũng không phải là như thế tuy cho tới bây giờ hắn không có thử qua đem đại hình máy móc chứa vào chỉ là tại thử để vào mèo xe thời điểm hắn đột nhiên phát hiện lấy khái niệm gửi tại vật phẩm trong hành trang nhỏ xe tựa hồ cũng không có chiếm giữ vượt mức không gian cũng chính là tại vật phẩm của hắn ba lô liên quan định nghĩa nó cùng với các dịch xuân được lưu giữ trong vật phẩm trong hành trang vật chất không có cái gì khác nhau một bao cá khô hoặc là một cái liền mang theo thức máy cắt kim loại tựa hồ cũng là một cái hoàn chỉnh khái niệm mà một thanh vũ khí cùng chứa số món vũ khí bao bọc đồng dạng cũng là như thế điều này làm cho dịch xuân nhớ lại hắn vật phẩm ba lô chân chính danh tự phá toái thế giới thụ thân thể có lẽ vật phẩm của hắn ba lô cùng người chơi khác sai biệt ngay ở chỗ này liên bang chỗ thế giới chính là một khỏa tân sinh thế giới thụ sở cấu thành dịch xuân đối với cái này cái trong thần thoại thường xuyên sẽ xuất hiện tồn tại là mang một ít không hiệu tâm tình hắn biết mình trước mắt phiên bản tính đặc thù cùng kia khỏa thế giới thụ có ngàn vạn kia liên hệ nhưng hắn trung quy không gọi sệ nạ dị ủ tự nhiên vô pháp đơn giản kết nối thế giới thụ ý chí vô tận thế giới dịch xuân ngồi chung một chỗ khô giáo trên mặt đá hắn móc ra một mảnh cá khô nhai nhai Buôn thẻ huấn luyện là cần khích lệ cá khô liền rất tốt có lẽ là bởi vì đã trải qua rất nhiều giả thuyết trò chơi dịch xuân cảm thấy sứ mạng lịch sử tiến trình các loại chữ luôn hiển lộ không thú vị mà trầm trọng bởi vì tại cỗ này hồng lưu trước mặt cá nhân ý chí cùng lực lượng luôn là ít ỏi mà trong xám cho dù là được vinh dự ngày thứ tư thay người chơi cũng cần đầy đủ số lượng mới có thể đưa đến thay đổi vận mạng tác dụng. Dịch Xuân thích là yên lặng để thăng chính mình, sau đó hưởng thụ có thể tùy ý tự do chi phối sinh hoạt. Đương nhiên, tốt nhất là tận khả năng điệu dài rằng dặc như vậy ước điểm một chút sinh hoạt. Hô. Dịch Xuân lười biếng rũ cái lưng mệt mỏi, thế giới, sứ mạng các loại chữ bị hắn ném ở sau góc. Mặc dù chân chính xuất hiện thời đại hồng lưu, nếu như cường đại giống như liên bang cũng không thể dọn dẹp. Hắn một cái liền 10 cấp đều không có tiêu lực, lại có thể làm mấy thứ gì đó. Hắn cũng những sử thi đó bên trong truyền thuyết giờ y. có đủ vì thế giới cùng chúng sinh hy sinh quyết tâm cùng ý chí tùy ý mò cá như vậy đủ rồi tại cho mình hoàn thành một sóng sân đồi thức tư tưởng tẩy lễ dịch xuân an tâm địa dựa vào mềm mại thảm thực vật chuẩn bị ngủ trưa cứu mạng mà đúng lúc này dịch xuân chợt nghe xa xa chuyển đến tiếng kêu cứu điều này làm cho hắn trong chớp mắt có cảm giác vì vì đã xem cảm giác hắn cảm giác mình tự hồ có chút lý giải khi còn bé chính mình quấn quýt lấy tính tọa phụ thân phụ thân cảm thụ đại khái a chương tám bán thân nhân chi thần chiếu có người canh một hô hô nato nhĩ liều mạng điệu chạy trốn cùng nàng sóng vai bụi có cực đại tắc nàng tốc độ chạy trốn mang theo sắc bén biên giới canh lá tại nàng không có chịu quần áo bảo hộ trên da thịt để lại rất nhiều tinh hồng ẩn ký ở vào cao độ sinh động sinh mệnh lực để cho nàng khỏi bị ngứa cùng đau đớn ăn mòn hơn nữa có đầy đủ cứng cỏi bảo hộ bàn chân để cho nàng có thể tiếp tục bảo trì cao tốc chạy trốn trạng thái nhưng kịch liệt tiêu hao thể lực để cho tốc độ của nàng bắt đầu dần dần suy kiệt lúc này nato nhĩ liền hô cứu khí lực cũng không còn nàng chỉ là trong đầu buồn bực chạy trước hy vọng mệnh vận chi thần có thể mang nàng dẫn hướng an toàn phương hướng bán thân nhân sẽ rất ít là đường nhưng hiện tại Na nato nhị đã không có phân biệt phương hướng thời gian nàng nhớ mang máng chính mình là hướng phía nhân loại thị trấn phương hướng chạy trốn nếu như có thể gặp gỡ đến xâm lâm thu thập giá vật nông phu nói không chừng nàng là có thể được cứu vớt tại văn minh biên giới sinh động người bình thường luôn là cần một ít sở trường tài nghệ tài năng sinh tồn mà có can đảm xâm nhập này mảnh tràn ngập nguy hiểm xâm lâm luôn là tại vũ lực cùng sinh tồn phương diện có chỗ trên chết cực độ tiêu hao thể lực dình xua tầm mắt trở nên có chút hoảng hốt tại cao lớn cây cối che lậy giữa chưa sáng ngời dương quang cũng trở nên có chút đêm mê hô hô nato nhĩ nho nhỏ lồng ngực như giả bộ một cái ống bê, thổi gió đồng dạng nàng phát ra tràn ngập mệt mỏi ồ ồ hô hấp nàng bắt đầu vì sự lỗ mãng của mình lựa chọn hối hận cứ việc nàng xác thực vì thế lợi ích thu được nhưng giống như mệnh vận chi thần sở tỏ rõ như vậy may mắn cùng thai ách từ trước đến nay đều là một đôi song sinh tử quá tràn đầy may mắn tổng hội cùng với càng thêm thâm thúy thai ách tại thường nhân sở vô pháp nhìn xem trong lĩnh vực nato nhĩ ngực đang tản ra vi vi quang tại loại nào đó tối tâm chỉ dẫn nàng chui vào một cái không biết trong huy động sau đó nuốt chửng bên trong một cái cây nấm nato nhĩ thừa nhận nàng có đánh bạc thành phần thế nhưng cây nấm nhìn lên thực rất tốt ăn nghe nói bản thân nhân chủng tộc tiên phú bên trong có quan hệ với độc tính kháng tính liên quan tăng khởi nguyên của nó đáng suy nghĩ sâu xa theo nato nhĩ kịch liệt chạy trốn kia không biết cây nấm tựa hồ đang tại bị nàng một chút tiêu hóa mà này cũng là nàng có thể kiên trì lâu như thế nguyên nhân đương nhiên cảm giác đến điều này phía sau truy tung người trở nên càng thêm phẫn giận lên cô lỗ ở bọc. xem ảnh một kẻ đuổi giết dùng không biết ngôn ngữ phát ra tức giận gào thét nội dung đại khái là nho nhã hiền hòa cơ lật có thể coi là ti tiện ăn trộm các loại đương nhiên kia chân thật hàm nghĩa hiển nhiên muốn phong phú hơn nhiều màu một ít trung quy có chút chửi bới cần liên quan văn hóa hoàn cảnh mới có thể hiểu được mà vị này kẻ đuổi giết hiển nhiên cũng không phải là cuồng bạo không trí hỗn độn tồn tại tuy tướng mạo của nó quả thực có chút làm cho người mất đi lý trí là được bám vào tại gia sền sệt chất lỏng vặn vẹo mà vô pháp thành hình liệu hình dáng kết cấu nhưng tính mạng của nó hình thái cũng tại loại trình độ nào đó hiển lộ hài hòa mà tự nhiên. Rất hiển nhiên, nó cũng không phải là loại nào đó tà ác lực lượng nhiều hơn vật, mà là loại nào đó tự nhiên trong hoàn cảnh tà ác sinh mệnh. Phẫn nộ khiến nó có chút đánh mất lý tính, nó bắt đầu ngâm sướng thành lập loại nào đó nguy hiểm chủ ngữ. Nguyên vốn hắc ám tà ác ba động, bắt đầu ở bốn phía tụ tập. Đây là một loại vô cùng ác độc pháp thuật, nó có thể rút ra xung quanh sinh vật sinh mệnh lực lấy hoàn thành hủy diệt tính đả kích. Đây đối với kẻ đuổi giết mà nói, hiển nhiên có chút khó giải quyết. Nhưng nó biết, nó phải mau chóng giết chết cái kia chết tiệt bán thân nhân. Bằng không Thi pháp ba động hội hấp dẫn cái kia đáng sợ giờ ý nhìn chăm chú. Đối với thiện lương sinh mệnh hiền lành của nàng mà ôn hòa trưởng lão, nhưng đối với tự tiện trong rừng rậm sử dụng tà ác pháp thuật tồn tại, nàng sẽ không so với những cố chấp đó thánh vũ sĩ càng làm người đau đầu. Chỉ là đúng lúc này, kẻ đuổi giết đột nhiên đã nhận ra một ít sinh mệnh ba động. Quá sáng lời thái dương để cho cảm giác của nó xuất hiện thật lớn mặt trái tiêu giảm. Nhưng bắt đầu tại hắc ám bản chất khiến nó có thể nhạy bén địa phát giác được địch nhân khí tức. Chỉ là tựa hồ thì đã trễ. Một loại đau đớn mãnh liệt thứ trong thân thể của nó truyền ra. căn cứ vào người công kích hình thể kia thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là chịu công kích bản năng phản xạ để cho đang đứng ở mấu chốt ngâm sướng giai đoạn pháp thuật trong chăn dừng lại nay cũng không nhất định hội dẫn đến pháp thuật thất bại nhưng phát sinh cũng không phải là cỡ nào ngoài ý muốn sự tình mà ở nháy mắt sau đó trong cơ thể nguyên chất không hiểu trôi qua để cho nhiều loại mặt trái hiệu quả hoàn thành vi diệu tích lũy phản phất vô hình mệnh vận đem hết thể biết bắt nhất khả năng đều xếp đến một chỗ kẻ đuổi giết cảm giác lấy kẻ tập kích kia tựa hồ là một con mèo trong thoáng chốc nó tựa hồ có chỗ minh ngộ nó rốt cuộc biết loại nào không hiểu cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. tại truyền kỳ trong chuyện xưa, những nhỏ yếu đó truyền kỳ người luôn là có thể bình yên địa tại mũi đau nhảy múa, rời rạc tại bên bờ nguy hiểm, lại sẽ không bị kia thôn vệ, chắc chắn sẽ có thỏa đáng khắp nơi nhân vật, sẽ vì nàng cũng hoặc hắn thanh trừ nguy hiểm cùng chỉ dẫn phương hướng. Ôm mang theo loại nào đó khó có thể tản đi phẫn hận, kẻ đuổi giết linh hồn trầm luân đến băng lãnh người chết thế giới. Người đang tại tham dự đặc thù sự kiện, ngươi lấy được đến từ bản thân nhân chi thần chúc phúc, tạm thời lực lượng một, thể chất một, nhanh nhẹ một, may mắn năm, đánh chết sự kiện. Ngươi hiệp trợ đánh chết lòng đất khu linh giả Lv9, Đương đánh chết sự kiện bị biết được. Ngươi cùng lòng đất khu linh giả bộ lạc quan hệ đem chuyển biến xấu lạ, đối địch. Tinh hồng liệp sát, vinh dự. Cương giả huyết nhục cùng sinh mệnh, tài năng đúc thành nhất cùng giá, giá tính. Ngươi từ nên liệp sát hành vi, lấy được 45% giá tính kinh nghiệm cùng một điểm vô tận giá tính điểm. Kiểm tra đo lường đến nhân vật giá tính kinh nghiệm thỏa mãn đề thăng điều kiện, đang tiến hành đề thăng. Nhân vật gia tính hình thái khát máu thú giá tính đẳng cấp để thăng làm Lv7 20%. Căn cứ vào chủng tộc của ngươi hạn mức cao nhất. ngươi lấy được lực lượng vĩnh cửu tính đề thăng một lực lượng của ngươi đề thăng làm 10. nhìn nhìn trước mắt đổi mới văn tự tin tức dịch xuân đem ánh mắt rời về phía một mặt khác đã đình chỉ chạy trốn nato nhĩ nàng đang dùng loại nào đó ánh mắt của kinh nghi bất định nhìn xem như một cái tầm thường mẹo cam dịch xuân nếu như không phải là thấy được đối phương đánh về phía lòng đất khu linh giả thì hung ánh bề ngoài của nó là như vậy vô hại ít nhất sẽ không để cho người sản sinh quá lớn uy hiếp cảm giác có lẽ là cảm giác được dịch xuân loại nào đó thiện ý nato nhị thử đối với dịch xuân lên nheo nheo mèo nheo, Dịch Xuân lắc cái đuôi, hắn nghĩ nghĩ, không rõ đối diện bảo chính là ý gì. Bất quá, hắn tựa hồ có chút biết thân phận của đối phương. Đương nhân cách thần tồn tại, hắn yêu thích khó tránh khỏi dẫn đến thân sơ xuất hiện. Bởi vì đủ loại bất đồng nguyên nhân, hắn nhóm có khí hội chiếu cố một ít may mắn phàm vật. Đối với tuyệt đại đa số phàm vật mà nói, tại đại đa số dưới tình huống, kia là phàm vật nhóm sở thật sâu khát vọng. Dịch Xuân cảm thấy vậy cũng khá tốt, nếu như tồn tại mỏ cá chi thần, Đông Á khu nhân dân đối với thông thường tín ngưỡng là tán thành, gặp thần bái túi đầu là có chút thâm căn cố đế truyền thống ý nghĩ. chỉ là trước mắt dịch xuân cũng không có tại liên bang phát hiện bất luận kẻ nào cách thần tồn tại dấu vết là được giống như siêu phàm lực lượng đồng dạng trước đó không có bất kỳ dấu vết phản phất liên bang là một cái cự đại siêu phàm chân không chương 85, mươi bán thân nhân tổ hấn hai canh ngươi nói ngươi là giờ y, vậy ngươi hội loại cây nấm sao chạy nhỏ do suối nước bên cạnh một cái bán thân nhân tiểu cô nương cùng một cái mèo cam đang trò chuyện lúc trước ngay tại một người một con mèo xấu hổ ngưng mắt nhìn thời điểm tại loại nào đó thần thánh lực lượng dưới ảnh hưởng nato nhị trực tiếp nắm giữ thông hiệu ngôn ngữ thần thuật để cho dịch xuân lần đầu tiên kiến thức đến cái gì gọi là thần quyến giả muốn làm gì thì làm mạo không có loại qua hành tây ngược lại là loại một chút dịch xuân nhìn xem thần lực khôi phục được rồi liền cho trên người mình bấy phục hồi từ từ na tô nhĩ hắn đột nhiên cảm thấy thanh chức đám người tựa hồ có chút vi diệu. hẳn là cường đại thanh chức người chính là dựa vào ôm bắt chân bất quá tỉ mỉ nghĩ nghĩ dịch xuân cảm thấy khả năng cũng không có đơn giản như vậy trung quy nếu như chỉ là như thế những thành kính đó cùng nhật thanh chức đám người lại là từ đâu lấy được lực lượng Dịch Xuân cũng không cho rằng, thần chỉ sợ đem hắn lực lượng đều đều địa bàn tặng cho Đông đảo tiến đủ. Hơn nữa, thanh chức đám người tựa hồ cũng có thể năng phương diện huấn luyện. Ít nhất, hắn là gặp qua Thái Dương Mục Sư Tề Sử tiến hành qua đầu Đinh Truy huấn luyện. May mà trước mắt hắn còn không có mặc trọng giáp ý nghĩ. Ta sẽ làm súc nấm, là Tháp Lỗ ra ra dạy ta. Hắn trước kia đi qua chỗ rất xa mạo hiểm qua, đã ăn thiệt nhiều ăn ngon đồ vật. Hắn có ăn thật ngon thì khô, nghe nói là từ một đầu rất lớn tích dịch trên người cắt bỏ. Tháp Lỗ Gia Gia nói là Gia Gia của hắn lưu cho hắn, ta vậy mới không tin. bởi vì nó nhất định sẽ bị người ăn sạch. Có thể là vừa mới chịu trùng kích, Nato nhĩ lời rất nhiều. Tựa như đến trường, trong lúc vô tình phát hiện tại cửa sổ do mình chủ nhiệm lớp. Đợi kia đi rồi, luôn là nhịn không được cùng ngồi cùng bàn nhỏ rượp bê bê vài câu. Đương nhiên, Dịch Xuân xem xét Nato nhĩ trên mặt biểu tình. Hắn cảm thấy, khả năng sự tình cũng không đơn giản như vậy. Nàng đây là, tại thèm cái kia thì khô. Bất quá nghe nàng miêu tả, Dịch Xuân cũng có chút thèm lại. Hắn nghe xâm Lâm giờ ỉ mọ dị sờn nhắc tới qua bán thân nhân, đó là một loại cùng nhân loại có chút gần tương đương trí tuệ sinh mệnh. Tại Sâm Lâm giờ Ý mò dịch sờn trong miệng, những tiểu tử này là phi thường hiền lành cùng nhiệt tình trung tộc. Xem ảnh một, bọn họ cũng không câu nệ tại ưu nhã nghệ thuật, dù cho tồn tại cũng thường thường là tại nấu nướng phương diện. Sâm Lâm giờ Ý mò dịch sờn, cũng từ bản thân nhân châu đó đã học một ít nấu nướng phương pháp. đương nhiên, nàng cũng đề cập tới những tiểu tử này luôn là lịch ngợm cùng tham ăn. Cân nhắc đến Sâm Lâm giờ Ý mò dịch sờn đang đàm luận thì để lộ ra tới tuổi tác, Dịch Xuân cảm thấy những cái kia tiểu gia hỏa khả năng tuổi tác cũng không nhỏ, thậm chí vị này Na Tô Nhĩ cũng có thể tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều. Bảo, ngươi nói cái kia thì khô nó thật sự ăn ngon không dịch xuân nằm ở mềm mại cỏ non hắn đối với bán thân nhân mỹ thực vẫn tương đối cảm thấy hứng thú ngược lại không phải là bởi vì tham ăn thuần túy là đối với dị vực văn hóa thưởng thức thảo luận mỹ thực quyết không thể đợi đến ngày mai đây là bán thân nhân tổ huấn nato nhĩ đột nhiên cao kéo lên trên mặt của nàng tràn đầy thành kính hào quang ta mang ngươi hồi thôn a tháp lỗ ra ra nhất định sẽ hoan nghênh người đấy nato nhĩ hướng phía dịch xuân vươn bàn tay nhỏ bé làm sao vậy nhìn xem đột nhiên dừng lại pháp sư thuật sĩ thiếu thủy nghi ngờ hỏi Bọn họ mới vừa từ địa tinh xâm lâm trở về, trên người mang theo một ít khó có thể miêu tả hương vị. Pháp thuật sát lục cũng không hề để cho tình cảnh trở nên càng thêm hài hòa. Trên thực tế, tại một ít bạo ngược lực lượng dưới tác dụng, nó hiển lộ càng thêm tàn bạo cùng huyết tinh. Nếu như là giả thuyết cho chơi, kia phân cấp ít nhất tại 20 cấp trở lên. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Pháp sư cờ dị gã nhìn cách đó không xa nơi chú quân chậm rãi nói, "Cái khác đồng đội, không khỏi cảnh giác địa nhìn chằm nơi chú quân." Bởi vì trong đó, tựa hồ có những người khác thảo luận thanh âm. Nhưng nghe không giống như là nhạc tiểu phong bọn họ ý vị này là có tân người chơi đến nơi này cái gì thiếu thủy nhìn nhìn cờ dị gạ thanh âm của hắn giảm thấp xuống một ít người nói thế giới của chúng ta tại sao lại có ma phát hạt ánh mắt của cờ dị gạ có chút nghi hoặc theo hắn đối với thần bí tri thức học tập xâm nhập nghi ngờ của hắn trở nên mãnh liệt hơn cái khác người chơi cũng không cũng sẽ suy nghĩ xem ở phương diện này vấn đề nhưng đối với mình tiếp xúc nhất chặt chẽ ma phát hạt cờ dị gạ đã nghiên cứu qua rất nhiều lần mà theo nghiên cứu của hắn xâm nhập Hắn càng có thể cảm nhận được loại này có khác với bất kỳ vật chất hạt tồn tại, có thể xây dựng như thế nào hùng vĩ thế giới. Nhưng vấn đề ở chỗ, liên bang xã hội cũng không có bởi vậy có bất kỳ thay đổi nào. Biết được là bởi vì sao đâu này? Cơ gì gạ thử tại trong lòng xây dựng đáp án, hắn đem chính mình phỏng đoán ở trong sâu đầu nhất nhất bày ra xuất ra. Nhưng hiện tại hắn biết tin tức quá ít, vô pháp đạt được đầy đủ hoàn chỉnh tính khả năng. Chỉ có ở thời điểm này, cơ gì gạ mới có thể rõ ràng địa cảm giác được chính mình trí lực cùng thời gian hạn chế. Tại pháp sư trong lĩnh vực thiên tài tựa hồ chỉ là cơ sở. có lẽ cùng thế giới thụ có quan hệ thiếu thủy nhún vai thuận miệng nói hắn sẽ không đi nghĩ những vấn đề này trên thực tế hắn ngay từ đầu cho rằng cờ dị gạ phải nhắc nhở phía trước có người chơi khác tình huống bất quá cờ dị gạ luôn là như thế hắn là trong trò chơi số liệu cùng bối cảnh chuyện xưa đại sư dựa theo thiếu thủy cùng cái khác đồng đội ý nghĩ cờ dị gạ là có thể đủ tại tống vong cái trò chơi này bên trong đi được xa hơn bởi vì hắn trời sinh liền thuộc về thế giới kia thần bí siêu phàm thế giới mà vừa lúc này trong doanh địa có người chơi đi ra thấy được cờ dị gạ một đoàn người bọn họ ngần người bầu không khí trong trước mắt trở nên có chút ngưng trọng vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp xúc khiến chúng người chơi hiển lộ có chút khẩn trương pháp sư học đồ cơ gì gà lúc này cơ gì gạ đi lên đối với từ trong nơi chú quân đi ra người chơi gật gật đầu sau đó chỉ chỉ tự mình nói hắn chú ý tới này mấy cái người chơi trên chân đều hiển lộ rất sạch sẽ không có bùn đất cùng xuyên việt lùn cây lưu lại dấu vết mà từ trung quanh ma pháp hạt ba động đến xem này mấy cái người chơi bên trong không có thi pháp giả mà ánh mắt của bọn hắn chỉ là cảnh giác không có thói quen sát lục công kích dục vọng ý vị này là bọn họ hẳn là còn chưa vào xuống đất tinh xâm lầm. bọn họ chỗ đứng cũng không chặt chẽ ánh mắt cũng không có quá nhiều giao lưu bọn họ rất có thể lúc trước cũng không nhận ra chiến sĩ ừ cách lãng đứng ở trước nhất liệt người chơi trần trờ một chút nhì, sau đó hướng phía cờ gì gạ gật gật đầu nói lúc ban đầu tiếp xúc luôn là hiện lộ khó khăn cùng nhấp đô. nhưng đương cục diện bế tắc đánh vỡ tình huống liền trở nên nhiệt liệt rất nhiều trung quy này một đám người chơi đều là tương đối thuần túy đúng rồi có người hay không hội trị liệu lúc trước không cẩn thận bị địa tinh đánh lén một chút Ta có thể đưa hắn một kiện pháp trượng, mặc dù là đồ trắng, bất quá cũng không thể làm cho người ta tay không tới trị liệu. Lúc này, pháp sư cờ gì gạ đột nhiên mở miệng nói. Đằng sau thuẫn vệ khâu diệp ánh mắt lóe lên một cái, hắn đột nhiên nhớ tới đã từng bị cờ gì gạ kéo gần đoàn đội thời điểm. Có thể hỗ trợ một chỗ đánh cho tinh anh mà, huynh đệ, chúng ta thật sự đánh không lại, liền thiếu một cái mở tờ. Vậy tinh anh có liên hoàn nhiệm vụ, có thể có thêm phòng ngự đẳng cấp, hy hữu vật phẩm trang sức. Về sau khâu diệp mới biết được, lúc đó cờ Dị gạ chính là bằng vào có thể solo cái kia tinh anh kéo cơ hội. Cam. hội trưởng đường tử còn là da a chương 86, người du đang truyền thừa canh một da Na nato nhĩ như một cái sung sướng chim tức đồng dạng đánh về phía có chút tập tên bóng lưng cứ việc căn cứ vào bán thân nhân hình thể hắn hiển lộ cũng không cao lớn nhưng nhiều năm lắng động vẫn làm cho hắn tràn ngập một cỗ cơ trí khí tức dịch xuân quay đầu nhìn về phía chính mình lúc đến con đường đó là một gốc cây đối với người bình thường loại mà nói cũng hiển lộ vô cùng cao lớn cây cối nhưng nó cũng không phải là bảy biện ra thẳng tắp gián dấp mà là vặn vẹo thành kinh tâm động phách hình cung nhìn lên tựa như một cái to lớn môn hộ bất quá cũng không có như vậy chu chính mà ở này cái cây môn hộ phân cối, là một mảnh kéo phô thiên cái địa thẳng cỏ cây cối môn hộ này đầu chính là một cái yên tĩnh thôn trang nhỏ thôn trang kiến trúc nhiều dựa vào núi mà xây dựng có một vòng nho nhỏ hàng rào vây quanh hàng rào thượng nở đầy đặc biệt bông hoa còn có các loại hình thái khác nhau trái cây mà phong nhỏ môn khẩu thì là biến mất tại xanh úng tươi tốt ở giữa bờ ruộng không khí vô cùng tươi mát bên trong tựa hồ trộn lẫn còn non cùng loại nào đó kỳ dị hương hoa quét sạch tuyến tựa hồ cũng bởi vì nơi này yên tĩnh mà trở nên ngu hòa lên dịch xuân có thể cảm giác được tự nhiên xung quanh chi lực trở nên có chút sinh động nhưng không giống với thi pháp thì cảm giác mà là một loại làm cho người sung sướng nhịn không được khỏe miệng vì vì giơ lên tư vị phổ thông bán thân nhân thôn trang dịch xuân cái đuôi lay động tần suất hơi hơi dừng một chút hắn mặc dù không có đã đến cái khác bán thân nhân thôn trang nhưng hắn có thể không biết là bình thường bán thân nhân thôn trang sẽ là cái dạng này ít nhất hòa phong sẽ có vẻ càng thêm một mạc một ít bất quá với tư cách là quê hương của thần quyến giả ngược lại cũng không nhiều sao làm cho người ngạc nhiên xung quanh có không ít bán thân nhân đang tại làm việc tay chân bọn họ đem một cái gần tới người bình thường loại hình thể lớn nhỏ bí đỏ đẩy tới một mặt khác vào ruộng khi thấy nato nhĩ bọn họ ngừng lại đối với nàng trao hỏi nhìn ra nato nhĩ rất lấy mọi người thích mà với tư cách là người ngoại lai dịch xuân tự nhiên cũng bị thăm hỏi vài tiếng bọn họ sử dụng là loại nào đó bán thân nhân ngôn ngữ nghe cùng nhân loại ngôn ngữ tựa hồ sai biệt không lớn đương nhiên đây là chỉ đang nghe cảm giác phương diện đơn thuần phản hồi xem ảnh một vướng bình quỷ có thể ăn không hết mà ong ngươi lại tinh lịch bị nato nhĩ hô làm ra ra bán thân nhân quay người khẽ cười nói hắn trên tay cầm lấy một cái hồ lô lớn tựa hồ đang chuẩn bị hướng bên trong giả bộ cái gì kết giao được tân bằng hữu à? lúc này nato nhĩ ra ra chú ý tới nato nhĩ sau lưng mẹo cam úc một vị giã tính giờ y hoan nên ngươi bằng hữu coi nơi này là làm nhà của mình tựa như lúc trước gặp được cái khác bán thân nhân đồng dạng hắn nhất nhãn liền xem thấu dịch xuân bản chất ta có không ít giờ y ông bạn già, bọn họ có khi cũng sẽ đến nơi đây làm khách tại nato nhĩ ra ra gọi bọn họ vào phòng gian phòng đối với nhân loại kiến trúc mà nói tự nhiên muốn hiển lộ thấp bé rất nhiều bất quá sáng ngời lấy ánh sáng thiết kế vẫn làm cho cả tòa phòng ốc nhìn lên có chút ấm áp kỳ dạ tới tim ngươi hắn có một số việc muốn cùng ngươi nói tại nói chuyện với nhau trong chốc lát nato nhĩ ra ra đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. hắn nhìn lấy đang giúp hắn cắt lấy cây nấm nato nhĩ nói kỳ dạ hắn không phải nói đi đổ lòng sao nato nhĩ chớp hai mắt hỏi có lẽ có tân biên cố ta nghe theo phía đông vương quốc đi qua lữ nhân nói có tân tà ác đang từ cổ xưa phế tích trung hương lên thiếu chút nữa đã quên rồi kỳ giả nói có cho mang từ tắt là mẫu xạ lạm, chi tâm mang đến kẹo nato nhĩ ra ra nhìn xem nato nhĩ trong ánh mắt của hắn có một chút không rõ ràng lo lắng được trao cho thần thánh vận mạng hải tử luôn tao nộ rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy sóng giữ cùng dây núi đứng vững nguy nhai hào ba vậy dễ dàng ngươi chờ ta ta thuận tiện cho ngươi đi lấy điểm thịt khô nato nhĩ vui sướng địa chạy ra ngoài nato nhĩ ra ra nhìn xem ngồi xổm ở trên cái ghế dịch xuân hắn cười, cười. sau đó có chút hoài niệm nói một trăm năm giống như ngươi đến từ dị vực người du đãng cũng là ngồi tại trên cái ghế này hắn luôn là hỏi đến về trí tôn lộ tốt thezim hộ bịt người các loại sự tình, liền đầu kia hồng lòng cũng bị hắn gọi là kêu lịch sử mâu thương nato nhĩ ra ra khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhìn lên cái kia cái người du đãng ký ức hãy còn mới mẻ trí tôn lộ tốt thezim dịch xuân cái đôi lắc hắn không xác định đó là cái gì chịu giả thuyết trò chơi trùng kích quá nhiều trò chơi từ ngự dũng manh vào thị trường mà dịch xuân từ trước đến nay cũng không phải nghiên cứu phương diện này nhân vật bất quá từ đối phương biểu hiện đến xem là xa điêu người chơi không sai thế nhưng 100 năm trước dịch xuân nghĩ nghĩ hắn không xác định cái kia người du đã có hay không cũng tới từ liên bang hoặc là cùng liên bang không sai biệt lắm văn minh đáng tiếc hắn về sau chết ở này tòa trong núi hoang dựa theo hắn nguyện vọng chúng ta cầm chỗ đó gọi là gọi là cô sơn có lẽ là vận mạng triều tịch một lần lại một lần địa dẫn dắt chúng ta hắn để lại một ít đồ vật ta nghĩ ngươi có lẽ có dùng đây cũng là hắn nguyện vọng nội dung nhất đi theo ta Na Tô Nhi ra ra đứng dậy mang theo Dịch Xuân đi vào trong nhà Tạ Vật. Mà ở trong đi ra, hắn lại nói một câu. "Vậy thì, đối với ngươi trợ giúp Na Tô Nhi cảm tạ. Cái đứa bé kia gánh vác quá nhiều." Dịch Xuân bước chân chỉ hoán một kia. Hắn biết, Dịch Xuân nghĩ nghĩ, cảm thấy Na Tô Nhi đại khái chính là cái gọi là thời đại vai chính. Chỉ là, dựa theo các loại sách vở biểu hiện, vai chính mệnh vận phần lớn là cùng bình tĩnh đối với vi phạm. Cái khác người chơi nhất định sẽ thích nàng, bởi vì điều này có thể đủ mang cho bọn hắn càng nhiều nhiệm vụ cùng đánh chết hi hữu, thậm chí cả thủ lĩnh, truyền thuyết quái vật cơ hội. dịch xuân cảm thấy kia rất không xong bất quá cùng hắn mà nói lại quan hệ không lớn cũng không biết với tư cách là ăn qua quần chúng vây xem có hay không cũng sẽ phải chịu luyện lụy cân nhắc đến đối phương thần quyến giả thân phận dịch xuân cảm thấy e rằng có chút nguy hiểm chúng thần quen thuộc và lạ lâm tồn tại hắn nhóm đến cùng là như thế nào sinh mệnh đâu này a tìm được ta thiếu chút nữa đã quên rồi nato nhĩ ra ra từ một đống tạp vật tìm kiếm xuất một cái cái tàu trả lại có một quyển sách thứ đồ tầm thường bất quá ngươi chỉ có thể từ bên trong chọn một ừ Hắn cùng với một cái mị em bé sinh hạ huyết mạch, ta phải vì đứa bé kia lưu lại một kiện thuộc về hắn hôn đản phụ thân đồ vật. Người gây ra xong việc món, người du đáng truyền thừa, thỉnh tại phía dưới tuyển hạng chung tuyển chọn một kiện vật phẩm với tư cách là sự kiện của ngươi ban thưởng. Một Sương ngủ mây khói đấu, loại hình kỳ vật, phẩm chất hiếm thấy, vật phẩm đẳng cấp 10 cấp. Hôm nay sử dụng số lần một một. Đặc hiệu, khai mở sương ngủ, tại một cái tiêu chuẩn động tác, ngươi triệu hồi ra một khối 5 năm năm ma pháp xương ngủ. đương nhân vật cùng với tiêu ký liên quan đơn vị tiến nhập ma pháp trong sương ngủ coi là ẩn hình trạng thái cách mỗi một cái tự như này ngươi có thể sử dụng nên đặc hiệu lần thứ nhất khi ngươi cần gia tăng vượt mức sử dụng số lần ngươi cần hướng cái tàu bên trong rót vào sử dụng số lần nhân vật đẳng cấp dê hoàng kim một phấn do hoàng kim là tốt nhất là gói bởi vì nó tràn ngập tham lam linh hồn khát vọng tiên quỷ người tham lam chi nhãn gỡ lát do chứa hoàng kim bài tiết vật có thể chứ ta cam đoan nó là làm siêu phàm đường ống công nhân lô đại tư hai kỹ năng quyển trục tiền thưởng tiêu ký loại hình tiêu hao phẩm Sử dụng điều kiện: nhân vật đẳng cấp 6, người du đãng chức nghiệp hoặc là có đủ liên quan yếu tố nghiêng. Kỹ năng yếu tố, người du đãng chức nghiệp kỹ năng. Miêu tả: tiêu hao nhân vật trước mắt 10% tinh lực, nhưng đối với tuyển định đơn vị tiến hành tiêu ký, bị tiêu ký đơn vị tiến nhập vật lý dễ dàng tổn thương trạng thái, vật lý tổn thương vượt mức để thăng 10%, đồng thời tại nhân vật đánh chết nên đơn vị có thể đạt được vượt mức 20% sát lục lợi ích thu được. Nhìn trước mắt đổi mới văn tự tin tức, Dịch Xuân lắc cái đuôi lầm vào trầm tư. Chương 87: Bán thân nhân tổ truyền thì khô, hai canh. Với tư cách là một cái tầm thường tại vận khí phương diện, biểu hiện được vô cùng bình thản tồn tại. Dịch Xuân cảm thấy, hôm nay tao ngộ tựa hồ có chút quá thuận lợi. Hắn nhìn nhìn chính mình cá nhân mô phỏng, người kia vì bản thân nhân chi thần chúc phúc trạng thái còn không có tàn đi. Dịch Xuân có một loại dự cảm mãnh liệt, những biến hóa này cùng bán thân nhân chi thần chúc phúc bên trong may mắn tăng thêm có quan hệ rất lớn. Thuộc tính, Dịch Xuân cũng không có tại cá nhân mô phỏng thượng tìm đến. Nhưng nếu như trước mắt trong tin tức có vẻ bày ra, như vậy nó nhất định là tồn tại. Đưa từ mặt chưa ý tứ tới phân tích, may mắn thuộc tính hiển nhiên vô cùng trọng yếu. dịch xuân cảm thấy nato nhĩ làm ra biểu hiện tới tính chất đặc biệt có lẽ cấp tốc bởi vì nàng may mắn trị số vô cùng cao nguyên nhân dịch xuân nghĩ nghĩ sau đó đem lực chú ý đặt ở trước mắt hai kiện vật phẩm thoáng trần chờ một chút nhi dịch xuân quyết định lựa chọn tiền thưởng tiêu ký hắn cũng không thiếu khuyết tật thân thủ đoạn mà sương mù mây khói đấu quần thần hiệu quả càng nhiều là vì đoàn đội phục vụ cân nhắc đến hắn hiện tại cũng không có gia nhập vào cái nào đó đoàn đội bên trong ý nghĩ. dịch xuân cảm thấy còn là tận khả năng địa cường hóa bản thân tinh thông biến hình giờ y có thể trở thành chân chính trên ý nghĩa đa tài đương nhiên cường đại hay không là hai kiểu nói cũng tỷ như nói đương dịch xuân thông qua đánh chết sơn xả lấy được phi hành trạng thái về sau đối phương phải có được gáp chế tính chính diện năng lực chiến đấu phản ẩn né tránh hạn chế cường đại không chiến cùng phi hành truy tung hoặc là hạn chế năng lực hay hoặc là trực tiếp lấy vượt qua phạm vi lớn hủy diệt tính đả kích trực tiếp toàn bộ bao trùm địa oanh kích mới có thể đem dịch xuân bắt được hoặc là đánh chết mà dịch xuân lấy được cái khác biến hình trạng thái kia điều kiện hội trở nên càng thêm phức tạp chỉ là tương đối mà nói muốn đi toàn bộ phương diện tinh thông giờ cần tài nguyên cùng thời gian cũng sẽ gia tăng thật lớn cũng không đủ tài nguyên cùng thời gian trèo chống dưới tình huống nắm giữ nhiều loại biến hình giờ ý cũng chỉ là khó giết một ít bảo bởi vì đây cũng không phải là tống vong sở trực tiếp giúp cho nhiệm vụ cho nên dịch xuân đối với nato nhị ra ra biểu thị ra lựa chọn của mình lựa chọn kỹ năng quyển trục à nhìn xem dịch xuân lựa chọn nato nhị ra ra từ trên người treo rất nhiều cái túi nhỏ bên trong móc ra một điếu thuốc đấu sau đó hắn đem tiêu bản kỹ năng quyển trục đưa cho dịch xuân lúc này dịch xuân trước mắt bắt đầu đổi mới tân văn tự tin tức ngươi lựa chọn kỹ năng quyển trục tiền thưởng tiêu ký với tư cách là sự kiện của ngươi ban thưởng ngươi lấy được vật phẩm kỹ năng quyển trục tiền thưởng tiêu ký xem ảnh một nato nhĩ Gia Gia thích thú đem sương mù mây khói đấu thả lại tạp vật sau đó đốt lên thuốc lá của mình đấu hút một hơi nhìn xem nhàn nhạt khói khí hắn có chút hoài niệm nói hắn loại loại tài nghệ học được rất nhiều ta từng một lần khuyên hắn lựa chọn cái nào đó phương diện tới phát triển hắn luôn là nói chút mê sảng cái gì năm đó thôi sợ tở có thể dùng song đao đánh chết phí phí, hắn hôm nay dùng thủy thủ chọc lật lịch sử mâu thương không là vấn đề nato nhĩ ra ra lắc đầu kết quả hắn bị hồng long khám phá tiềm hành một phát hơi thở của dòng liền thi thể đều cùng nham tương hòa làm một thể dịch xuân nhìn về phía sau lưng đã biến mất cổng gỗ hắn đã ly khai bán thân nhân thôn cư nói thật bán thân nhân mỹ thực cũng không tệ lắm hơn nữa bọn họ xác thực giống như xâm lâm dở y theo như lời như vậy nhiệt tình hiếu khách đương nhiên nghịch ngợm cũng là có khi hắn tại nato nhi ra hưởng dụng tiệc tối thời điểm có không ít bán thân nhân chạy tới vây xem bọn họ có một chút ý đồ chạm đến dịch xuân sau đó liền tại siêu phàm nhanh nhẹn mèo cam trước mặt nhấm nháp đến thất bại tư vị sau đó ở trong hoan thanh tiếu ngữ bọn họ bị nato nhĩ ra ra cho đổi ra ngoài trung quy nơi này thời gian vô cùng bình tĩnh hơn nữa người bình thường cũng không thể tiến nhập cho nên một cái người ngoại lai hơn nữa là một cái thiên nhiên thân mật biến hình trạng thái mị lực không thấp dở ý, tự nhiên hội chịu bán thân nhân đám người hoan nghênh trên thực tế nato nhĩ ra ra mãnh liệt giữ lại hắn ở trong thôn ở lại nhưng cân nhắc đến nato nhĩ vai chính hiệu ứng dịch xuân còn là quyết định rời đi lúc trước nato nhĩ rời đi tựa hồ cũng là bởi vì một ít sự tình điều này làm cho dịch xuân gửi được một ít không tốt hương vị Hắn cảm thấy còn là không muốn trộn lẫn tiến loại này sự tình nguy hiểm trong. Cảm thụ được sau lưng chống túi túi cái túi trọng lượng, Dịch Xuân rất vững tin bán thân nhân nhiệt tình. Lại nói tiếp, NATO nhị ra ra bọn họ cư nhiên thật sự giết chết một con rồng. Dịch Xuân nhìn trước mắt tin tức, hắn cảm thấy NATO nhị ra ra khả năng có không thấp thi pháp giả đẳng cấp. Bởi vì hắn cũng không có cảm giác được thân thể của hắn cỡ nào cường đại, mà ở lực lượng thiên nhiên lượng phương diện, tựa hồ cũng không có tương ứng phản hồi. Hoặc là nói, hắn tiến hành loại nào đó ngụy trang, bán thân nhân tổ truyền thị khô, loại hình ma pháp nấu nướng. phẩm chất, hiếm thấy, vật phẩm đẳng cấp, nam, trọng lượng tháng năm năm bốn một d công kích một năm độn kích thương hại, miêu tả, này là một khối đi qua chư phức tạp hơn công nghệ cùng trộn lẫn số nhiều phối liệu chế tác mà thành tinh phẩm thi khô, Bề ngoài tầng luôn là che kín một tầng nhàn nhạt, nhạt dầu trơn, bên trong của nó trả lại giữ lại một ít lấy hồng lòng kia tràn ngập táo bạo lực lượng, dùng ăn người phải cẩn thận địa dùng làm bằng bạc tiểu đao cắt ra dầu cho tầng, sau đó dùng sắc bén đồ làm bếp cắt lấy một ít khối tới dùng ăn, hầm cách thủy ăn cũng hoặc sinh ăn, quyết định ở dùng ăn người thể chất cùng với đảm lượng. Dùng ăn hiệu quả. Đương nhân vật dùng ăn nên màu nướng, nhân vật đem ở bên trong thời gian ngắn khôi phục lớn sinh mệnh giá trị, đồng thời xua tán, ít nhất dùng ăn 10 giây trở lên, rét lạnh liên quan mặt trái hiệu quả, cũng có cực tiểu sát suất để cho dùng ăn người thức tỉnh hơi thở của rồng, giá tính hạn định nhắc nhở, cần có đủ tích dịch xả các loại liên quan giá tính hình thái. Xin chú ý, dùng ăn vượt qua nhân vật tiêu hóa cực hạn thịt khô, đem dẫn đến nhân vật tiến nhập tiếp tục đổ máu trạng thái. S, vô luận là bất kỳ trình độ chiến đấu, nó có thể khiến ngươi tinh lực bắn ra bốn phía. Đương nhiên, kia không hướng hướng là hạnh phúc bắt đầu, nạp danh trừ đó ra, trả lại có thật nhiều kia thịt của hắn làm cùng cá khô các loại. Đương nhiên, dịch xuân thử qua bán thân nhân cá khô. Cùng Sâm Lâm giờ ỉ cá khô so sánh, là một loại phong cách bất đồng mỹ vị. Xâm Lâm giờ ỉ cá khô, hiển lộ hương vị ngọt ngào mà thoải mái giòn, kia trọng điểm ở chỗ thịt cá phẩm chất cùng xử lý thủ pháp. Mà bán thân nhân cá khô, thì gia nhập rất nhiều phối liệu, để cho thịt cá tư vị trở nên càng thêm phức tạp mà bùng nổ. Đương nhiên, chủ yếu thu hoạch vẫn là tại tại bán thân nhân tổ truyền thịt khô. So với kỹ năng quyền chủ, bán thân nhân tổ truyền giá trị của thịt khô không thể nghi ngờ càng lớn. dịch xuân nhìn nhìn trên người mình trạng thái bản thân nhân chi thần bờ uff vẫn ổn định địa treo ở phía trên dịch xuân không biết đây là tốt hay xấu tuy nói hắn xác thực đã vì vậy mà được lợi nhưng một vị thần chỉ là chúc phúc hoặc là nói chú ý luôn làm hắn có chút câu thúc dù cho đối phương là thiện ý lúc này dịch xuân bắt đầu đã minh bạch nội tâm của mình chân thật ý nghĩ đối với thần trong lòng của hắn là có chút bài xích cùng cảnh giác Tựa như một vị quốc vương đột nhiên chú ý tới một cái bình dân dù cho đó là thiện ý cũng sẽ mang đến vô số mãnh liệt mê ngông mạch nước ẩm Dịch Xuân quyết định ngồi liên bang, hắn cảm giác mình cần thanh tỉnh cùng lanh tĩnh. Chương 88, bán thân nhân mệnh vận chi quang, canh một. Người chơi nói chuyện phi quẩn. Tiểu kiếm sĩ, cái phi ngữ ngoại tảo, xem ta phát hiện cái gì? Tiểu kiếm sĩ, cái phi ngữ? Hả? Nhạc Tiểu Phong nhìn xem cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, thượng đổi mới tin tức, nàng nhanh chóng ấn mở cái phi ngữ phát video. Video rõ ràng độ rất cao, chính là lay động có chút lợi hại. Bất quá, Nhạc Tiểu Phong đã thành thói quen. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. cái phi ngữ tựa hồ luôn là ở vào bị quái vật truy sát tình trạng làm cho người bên cạnh mục đích là du tẩu cùng tìm đường chết biên giới hắn cũng không có bởi vậy tao nộ cỡ nào thương tổn nghiêm trọng điều này làm cho cái khác người chơi có chút hoài nghi gia hỏa này có phải hay không tồn tại một ít đặc thù thiên phú đúng vậy thông qua bộ phận tiểu đoàn thể nội bộ giao lưu hiện ở ngươi chơi nhóm đã phát hiện trong bọn họ có không ít người chơi có được hiện tính thiên phú cũng chính là tại tống võng mô phỏng trên có văn tự tin tức miêu tả đương nhiên thiên phú càng nhiều là liên bang người chơi bí mật xưng hô có chút nghiêm cần địa mà nói nó là chỉ trước mắt người chơi cá nhân mô phỏng bên trong có khác với chức nghiệp kỹ năng cái khác mới bắt đầu kỹ năng nhạc tiểu phong cảm thấy rất hâm mộ bởi vì nàng không có ở chính mình cá nhân mô phỏng thượng tìm đến thiên phú kỹ năng kỳ quái đó là cái gì nhạc tiểu phong nhìn xem video trong hiện ra có chút tương tự mạo hiểm cửa tồn tại liền ngay cả truy sát cái phi ngữ như đầu quái vật cũng bị nàng không để ý đến đương theo ánh mắt chạm đến đến trong video mạo hiểm cửa nhạc tiểu phong trước mắt đột nhiên đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức kiểm tra đo lường đến mệnh vận phó bản bản thân nhân quật khởi chi địa ngọn nguồn sắc cơ Xin chú ý, mệnh vận phó bản vì nên vị diện đã phát sinh mệnh vận sự kiện thời gian còn sót lại, nó cũng không ảnh hưởng thế giới chân thật lịch sử tiến trình. Bản thân nhân quật khởi chi địa ngọn nguồn sắc cơ. Khiêu chiến đẳng cấp năm 515. Phó bản sản xuất, tống vong hai tệ, sát lục kinh nghiệm, ma pháp trang bị, chút ít rơi xuống, hiếm thấy ma pháp tài liệu, cực nhỏ rơi xuống, bản thân nhân mệnh vận chi quang, đang thỏa mãn hạn định đánh chết điều kiện dưới tình huống, tồn tại rơi xuống khả năng. Phó bản thủ lĩnh, lòng đất khu linh giả, Lv9 thủ lĩnh. Bản thân nhân mệnh vận chi quang. Xem ảnh một. Loại hình kỳ vật tiêu hao phẩm vật phẩm đẳng cấp 15. phẩm chất sử thi sử dụng hiệu quả sử dụng nếu như nhân vật may mắn thấp hơn 18, thì trực tiếp đề thăng đến 18. nếu như nhân vật may mắn cao hơn 18, thì đạt được một điểm may mắn vĩnh cửu đề thăng cảnh cáo nếu như nhân vật vì không bán thân nhân chủng tộc nhân vật tại sử dụng nên đạo cụ sẽ cùng nên vị diện bán thân nhân chủng tộc ở vào cố định từ địch trạng thái đương nhân vật ở vào nên vị diện có nhất định sát xuất chịu bán thân nhân chi thần thánh đồ truy sát hoặc là trực tiếp gặp thần khiển Thực sự có người tin tưởng mình có thể đạt được vật này. Nạp danh. Tống Vong nhắc nhở, người chơi có thể tiền trả 500 mai Tống Vong thai tệ vượt xa tiến nhập mệnh vận phó bản, cũng có thể đi đến mệnh vận chi môn tiền trả 100 mai Tống Vong thai tệ tiến nhập. Ngoạ tào, Nhìn trước mắt đổi mới tin tức, Nhạc Tiểu Phong nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Đương nhiên, đây cũng không phải là nàng một người biểu hiện. Theo càng nhiều người chơi thấy được cái phi ngữ phát ra vì tin tức, bất đồng khẩu âm cùng ngôn ngữ ngoại tảo liên tiếp địa vang lên. Cứ việc, mọi người đối với mệnh vận phó bản trả lại không thể nào hiểu rõ. Nhưng về sử thi đạo cụ bán thân nhân mệnh vận chi quang, mọi người vẫn có thể xem hiểu. 18 may mắn hiệu quả, đối với trước mắt người chơi mà nói, khả năng còn có chút khái niệm mơ hồ. Nhưng sử thi phẩm chất cung cấp 15 vật phẩm đẳng cấp, đầy đủ để cho bọn họ trừng lớn hai mắt. Giống như là một cái mới từ Tân Thủ thôn xuất ra, trả lại cầm lấy Tân Thủ nhiệm vụ cho vũ khí trắng đạo tặc. Đột nhiên nhìn đến một cái cầm lấy hai thành rào chi nhận ra hỏa, loại kia phức tạp tâm tình, là nhất thời khó có thể dùng quá nhiều từ ngữ để diễn tả. Trên thực tế. Tao nộ một ít sự tình thốt ra từ ngữ dài ngắn thay, vì tâm tình ba động trạng thái hiện lên phát triển trái ngược. Ta nghĩ có co con mèo, Nhạc Tiểu Phong cho ta cũng cả một cái. Gì và gờ. Mãng có một tớt, mang Hoàng Cương tiểu kiếm sĩ chạy mau. Người bây giờ là người cả thôn hy vọng. Thánh quang bảo hộ, khổ vệ 15 khiêu chiến đẳng cấp, cảm giác không phải là bây giờ có thể đánh thắng được bộ dáng. Thái Dương lựa chọn, tề sĩ không nhất định phải đánh tối cường thủ lĩnh, thanh lý hạ tiểu quái là được rồi, kiếm chút ma pháp trang bị cũng không hổ. Thuân Sơn, khâu diệp thấp nhất 100 mai tống vong thai tệ vé vào cửa. Hơn nữa phải đợi tiểu kiếm sĩ còn sống trở về, cảm giác có phần miễn cưỡng. Mang có một tớt, mang hoảng cương làm liền xong việc, nói không chừng âu một sóng. Nhìn xem trong chớp mắt bếp nói chuyện phiến quẩn, nhạc tiểu phong sờ lên chính mình con cú mèo. Tại kinh ngạc sau khi xong, nàng liền không có quá nhiều ý nghĩ. Tựa như khổ vệ nói như vậy, nàng cảm thấy hẳn là đánh không lại. huống chi, bắt ma pháp giả thú cũng hoặc hi hữu giả thú nó không tâm sao. Cô mập giả tạo con cú mèo sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt, chính là tính tình có phần hung. Bất quá, nhạc tiểu phong cảm giác mình này con cú mèo có chút nhát gan. bởi vì nó tựa hồ rất sợ lúc trước gặp phải kia tiểu đức. Nhưng nhân gia nhìn lên rõ ràng chính là một cái rất phổ thông mèo cam. Ngươi là tinh anh, có có tinh anh á tử, sao có thể sợ mèo nha? Nhạc Tiểu Phong đuốt con cú mèo lông xu đầu, này đầu con cú mèo năng lực chiến đấu kỳ thật là rất mạnh. Nhìn lên rất có đáng yêu điểm con cú mèo, là nhỏ hình sinh vật trùng phi thường hung manh tồn tại. Mà tinh anh khuôn mô hình càng giúp cho này đầu con cú mèo càng thêm lực lượng cường đại. Tại phụ trợ nhạc tiểu phong xoát địa tinh phương diện, làm ra không tệ quấy rối hiệu quả. Đều ta lên tới 4 cấp, chúng ta đi bắt một con ngựa Về sau cũng không cần chính mình chạy trốn. Ồ ở trong ghế sofa, nhạc tiểu phong cùng con cú mèo xì xào chít chít địa quy hoạch lấy tương lai. Xoát địa tinh tuy có chút huyết tinh, nhưng sát lục kinh nghiệm đạt được là thật sự. Nhưng tiêu phí ở trên chạy trốn thời gian, vượt xa chiến đấu thời gian. Nó không chỉ tiêu hao các người chơi đại lượng tinh lực cùng thời gian, trả lại dẫn đến người chơi cần vì thế gánh vác càng nhiều bọc hành lý. Nhưng nếu mà có được tọa kỵ, tình huống sẽ có chỗ bất động. Bởi vì máy móc thiết bị tại dị vực không kiếm dùng, nguyên thủy động vật tọa kỵ liền bắt đầu phát huy chúng tác dụng. Hướng chi có thể theo người chơi một chỗ phát triển động vật tọa kỵ có đủ càng cao đắp nạt tính đương nhiên loại này phát triển cũng không thể vượt qua động vật đồng bọn bản thân chủng tộc cực hạ. nhạc tiểu phong cảm thấy ngựa liền không sai bởi vì điệu tinh trong rừng rậm điệu tinh dậy đặc khu vực đuổi cỏ tương đối thưa thớt làm sơ điều chỉnh một con ngựa đầy đủ đem mạo hiểm của nàng tốc độ sâu sắc để thăng hơn nữa lần này nàng chuẩn bị bắt một đầu ít nhất hiếm thấy phẩm chất ngựa đương nhiên nếu như có thể tìm đến thủ lĩnh khuôn mô hình ngựa là tốt hơn không ác tinh anh con cú mèo nhìn xem cười ngây ngô chủ nhân phát ra nghi hoặc tiếng nó mãn nguyện địa híp mắt, nó đã dần dần thói quen cái thế giới xa lạ này. mặc dù có thì nó hiện lộ huyền áo, nhưng đầy đủ an toàn. mà ở thị trấn nhỏ bên ngoài bạo hiểm chi môn, có một vòng quất sắc thân ảnh đang từ dị vực trở về. chương 89 tiểu tiểu quán cùng người can đảm ý nghĩ hai canh. hả? cảm thụ được giống như thường ngày không gian lôi kéo cảm giác, dịch xuân ngửi được liên bang quen thuộc hương vị. ừ, có lẽ là nhận lấy bán thân nhân thôn trang mùi trùng kích. hiện tại, dịch xuân đã có thể thông qua hoàn cảnh hương vị tới đại khái rõ ràng chính mình vị trí khu vực. so sánh với địa tinh xâm lâm hương vị. liên bang trong rừng rậm hương vị tựa hồ hiện lộ càng thêm thuần túy mà cùng lúc đó dịch xuân phát hiện mình thân nửa người trên người chi thần trúc phúc trạng thái biến mất hẳn là là vì hắn thần lực vô pháp xuyên thấu không gian dịch xuân có chút khó hiểu nhưng từ sâu trong nội tâm hắn không hiểu cảm thấy có chút nhẹ nhõm còn là thành thành thật thật mò cá là tốt rồi tham dự loại trình độ này phân tranh thật sự quá kích thích kỳ quái như thế nào còn có một con mèo lúc này một cái chuẩn bị tiến nhập mạo hiểm chi muôn người chơi thấy được từ bên trong da dịch xuân dịch xuân xem xét hắn nhất nhãn ra hỏa này tựa hồ ăn mặc một thân loẹ loẹt quần áo thậm chí liền trên mặt đều lao vô cùng nồng nặc vệt sáng thế nhưng vệt sáng cũng không phải là ngụy trang sắc mà là làm cho người hoa mắt tươi đẹp sắc thái mà ở cái hông của hắn còn treo móc một cái nho nhỏ trống ra loại này mang theo mãnh liệt phong cách trang trí để cho dịch xuân tựa hồ có chút đã minh bạch nghề nghiệp của hắn mạo tắt mãn xa mạn. tại rất nhiều giả thuyết trong trò chơi đều có loại này mang theo nguyên thủy tín ngưỡng sắc thái trước nghiệp chỉ là dịch xuân không xác định đây là xa điêu người chơi mới lạ thao tác còn là bởi vì đối phương đúng là một cái tắt mãn xả mạn. theo lẽ thường mà nói xa điêu người chơi không thể theo lẽ thường mà nói mèo xe sư phó đột nhiên nghĩ đến cái gì cái kia hư hư thực thực tắt mãn xả mạn người chơi ngồi trồn hùng xuống dịch xuân nhìn hắn một cái sau đó gật gật đầu tới tới tới thêm cái hào hữu lần sau có nghiệp vụ thuận tiện nói chuyện riêng ngươi thấy được dịch xuân động tác kia người chơi trong trước mắt trở nên nhiệt tình lên tuy cho đến hiện tại còn không có người chơi trên mặt đất tinh xâm lâm tìm đường chết thành công nhưng là từ trọng thương mấy cái người chơi đến xem tại cấp thấp trong rừng rậm tử vong có rất lớn xác suất liền thật đã chết rồi người chơi lớn nhất bụt năng lực nhất phục sinh tựa hồ cũng không có tại trên người bọn họ có hiệu lực xem ảnh một điều này làm cho có chút người chơi không khỏi đồ miệng bọn họ bọn này người chơi đại khái là giả đinh người sử dụng hắc phong vô hạn liền xin thêm bạn hảo hữu dịch xuân từ vật phẩm trong ba lô mặt cầm cá nhân đầu cối bộ phận kết nối rút xuất ra nhìn xem phía trên bắn ra hảo hữu tình cầu hắn rất quen địa dùng móng đốt thao tác tăng thêm lại nói tiếp may mà lúc trước hắn không có mua sắm vân tay hạn định thao tác phiên bản nói cách khác, thao tác hội dị thường phiền thoái. Ta là kinh sợ trạch, một cái chơi truy tắt mãn xà mạn. Lão ca có gì hảo truy có thể liên hệ ta. Đi, lão ca, lần sau lại mời ngươi uống. Ừ, ăn cá. Ta phải thăng cấp đi, gần điểm địa tinh nhanh bị bọn này nhỏ loại giết hết. Tắt mãn xà mạn kinh sợ trạch hướng phía dịch xuân quát tay, sau đó liền trực tiếp đi vào đi thông địa tinh chi xâm mạo hiểm chi môn. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, dịch xuân nghĩ nghĩ, hắn ngược lại là thực có một thanh lam sắc phẩm chất một tay truy. Thế nhưng có hay không đem nó bán ra cho đối phương? Dịch Xuân tạm thời không có ý nghĩ này. Trung Quy, hắn hiện tại đối với tống vong thai tệ nhu cầu cũng không có lớn như vậy. Mà cái thanh kia một tay truy, có thể ở trên trình độ nhất định cường hóa công kích của hắn hiệu quả. Ít nhất trước mắt mà nói, bán ra nó cũng không có lợi. đương nhiên, nếu như đối phương có cái khác càng là thích hợp một tay vũ khí tới trao đổi cũng không tệ. Trung Quy, cái thanh tia giá trị của truy ở chỗ kích toán của nó đặc hiệu. Mà Dịch Xuân biến hóa vì mèo khoa hình thái, là sẽ không kế thừa loại này trình độ nhất định thượng căn cứ vào vũ khí hình thái đặc hiệu. dịch xuân nhìn hướng tiền phương một đoạn thời gian không thấy nơi này cùng lúc trước hắn lúc rời đi bộ dáng so sánh đã có biến hóa rất lớn nhìn kia lập loẹ người chơi tiểu tiểu quán bài tử cùng với đằng sau một chế kiến trúc dịch xuân trầm ngâm trong chốc lát cam đây là đâu cái người chơi làm cho hắn từ nơi nào lấy được kiến trúc cho phép cùng sinh thái hợp cách chứng nhận nơi này chính là sinh thái khu dịch xuân dùng ánh mắt của đã gặp quỷ nhìn xem đột ngột xuất hiện trong rừng rậm tiểu quán thầm nghĩ đương dịch xuân cất bước đi vào tiểu quán hắn trong trước mắt nhận được không ít người chơi nhìn chăm chú trung quy nơi này chính là Sâm lâm hơn nữa là ở người chơi một cái vốn nên tầm thường nhỏ cam tựa hồ liền trở nên không được tầm thường lên e một vị tân khách nhân đi vào cửa miệng về sau đối diện lấy chính là một cái làm bằng gỗ tiểu quầy ba quay ba bên trong đứng một cái có chút tráng kiện cô nương dịch xuân trên người nàng gửi được một ít sao động ma phát hạ, nàng cũng hẳn là một vị người chơi chỉ là dịch xuân nhìn xem nàng như điều tiểu sư ăn mặc có chút không chuẩn xác nghề nghiệp của nàng lam nhỉ tiểu quán lão bản có người thích mạo hiểm cùng kích thích cũng có người thích bình tĩnh cùng an ổn mà có thì xen vào cả hai giữa tên là lam nghỉ người chơi đối với dịch xuân cười cười nàng từ quầy ba hạ lấy ra một cái ly thủy tinh sau đó hướng bên trong ngược lại thành lập loại nào đó chất lỏng màu đỏ nhạt ta thật cao hứng ta có thể được tống vong cho chúng nhưng tiếc nuối chính là ta phát hiện mình cũng không thích hợp chiến đấu bất quá may mà tại người nào đó đề nghị ta có chính mình phát huy sân khấu lam nghỉ cầm lấy chén kia tràn đầy hồng sắc không rõ chất lỏng ly thủy tinh sau đó đi ra quầy ba từng mới tới người cũng có thể đạt được một ly miễn phí tặng uống yên tâm ngươi có thể thông qua tống vong xem xét thuộc tính của nó dịch xuân tại dẫn đạo của nàng chạy đến một cái ghế trống phía trên tiểu tiểu quán vị trí cũng không nhiều dịch xuân đại khái nhìn một chút đại khái chỉ có mười mấy cái bộ dáng lúc này dịch xuân đem ánh mắt ngưng mắt nhìn đến chén kia hồng sắc dịch trên hạ thể nhất thời trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới xuất một mảnh tân vật phẩm tin tức tinh xảo ma pháp đồ uống loại hình ma pháp nấu nướng vật phẩm đẳng cấp một phẩm chất khi hữu người chế tác lam nhỉ uống hiệu quả đương nhân vật uống hoàn chỉnh tiêu chuẩn đơn vị loại này đồ uống đem lại một cái giờ đồng hồ bên trong đạt được tiếp tục vi lượng sinh mệnh khôi phục hiệu quả nhìn trước mắt vật phẩm tin tức dịch xuân ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ bản thân hắn liền nắm giữ nhiều môn sinh sống chức nghiệp bất quá hắn cũng không có như vậy đầu nhập quá nhiều tinh lực tựa như thường nhân cũng có thể nắm giữ một môn không tệ chủ nghệ nhưng vậy cần thông qua đầy đủ cao ý chí kiểm định đem so sánh ra trò chơi cũng hoặc cái khác giải trí phương thức là càng thêm không tệ tiêu khiển dịch xuân đem ánh mắt từ lam nỉ chế tác đồ uống thượng dịch chuyển khỏi hắn bắt đầu nhìn chung quanh người chơi xung quanh những cái này khuôn mặt đều có chút lạ lẫm lúc trước hắn chưa từng gặp qua rất hiển nhiên đây là mới tới một ít người chơi Khả năng cảm thấy Dịch Xuân có chút cao lạnh, hoặc là nói mèo loại thân thể không tốt giao lưu, tạm thời không có cái khác người chơi tìm tới Dịch Xuân. Ngược lại là một mặt khác trong góc, mấy cái người chơi tại kịch liệt điệu thảo luận. Mọi dợ có súng dám chắc được, nhưng là bọn hắn không nhất định có thể cam lòng đầu nhập nhiều như vậy tống vong thai tệ. Nhìn lao hạ biểu hiện của bọn hắn a, ta xem chừng bọn họ xoát hạ tiểu quái khẳng định không là vấn đề. Hơn nữa, bên trong cái khác trong đơn vị còn có một cái mèo cam, ta suy nghĩ cũng có thể thử xoát một chút, nói không chừng có thể mất chi nhánh nhiệm vụ đạo cụ lâu này. Chương 90, thuộc tại thời đại của chúng ta Cách một, Hạ Đông cảnh giác địa bãi lộng trong tay mình máy móc nhỏ, dựa vào thuần túy máy móc động năng thiết kế khiến nó có thể miễn cưỡng áp dụng tại thế giới này. đương nhiên, tại quá trình này Hạ Đông cũng đúng này tiến hành nhất định điều chỉnh. Bởi vì chuyên nghiệp kiểm tra đo lường thiết bị vô pháp vận chuyển, Hạ Đông chưa biết được cụ thể tham số lượng biến đổi. Nhưng có thể nhất định là, thế giới này cùng liên bang thế giới vật lý quy tắc cũng không hoàn toàn ngang nhau. Đây là khiến nghiên cứu học giả nhóm đau đầu cùng hưng phấn địa phương, nhưng cùng hắn Hạ Đông không có có quan hệ gì. Hắn vẫn cảm thấy, hắn là một cái giàu có lãng mạn khí tức. Phụ cổ máy móc kẻ yêu thích ừ đổi thành trước đây đại thân phận đại khái là có thể lẽ thẳng khí hùng địa tùy thân mang theo cờ lê cái loại kia hạ đông trầm mê ở những băng lánh đó máy móc ở giữa vận chuyển hắn cảm thấy kia tràn ngập loại nào đó khắc thường mỹ cảm đó là từ vô số làm cho người hoa mắt nguồn năng lượng kết cấu sở hoàn toàn bất đồng cảm thụ đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là người sau hắn xác thực xem không hiểu là được tựa như đối với trước đây đại phổ thông công dân mà nói có lẽ tu tu xe đạp gì gì đó đều là trong đó trong tay nhưng đương trí năng di động phụ cập dù cho chỉ là màn hình nát các loại vấn đề nhỏ cũng không phải ai cũng có thể tự hành giải quyết mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt qua đến liên bang thời đại đối mặt những từng đó linh kiện cũng có thể kéo dài ra một mảnh lớn phân nhánh ngành học tri thức hệ thống tình huống kiến trúc thượng tầng cùng phổ cập học thức ở giữa sai biệt trở nên càng thêm khoa trương có lẽ tại bất đồng thế giới hội không có cùng hiện ra phương thức nhưng ở liên bang trước mắt là như vậy hiện trạng hạ đông cũng không thích ai nguyện ý thừa nhận chính mình tầm thường đâu này có thể từng sinh mệnh từ lờ ở bên trong thất tỉnh hắn đều ứng là độc nhất vô nhị đó là Hạ Đông tại trước đây đại kiện của người nào đó vật cũ đã chứng kiến lời nói hắn vẫn cảm thấy tại kia phảng phất tự mình lừa gạt trong lời nói có một ít nói không ra ý vị mà bây giờ hắn đối với cái này sâu chấp nhận Hạ Đông chậm rãi điều chỉnh thử lấy máy móc nọ phóng ra trang bị hắn như tại cùng một cái lao bằng hữu giao lưu hắn có thể rõ ràng từng của nó kết cấu cùng vận chuyển tình huống mà hắn thì có thể thuận theo ý chí của hắn vì giải trừ nguy hiểm cùng thổ lộ bạo lực tư Lao Hạ điều chỉnh thử xong chưa quá nhanh kéo qua đợi lát nữa kia là vật gì một cái mèo lão hạ, ta thử nhìn một chút không thể cầm này con mèo tiêu diệt, ngăn không được ta liền đem nó kéo qua. bên hông vang lên ầm ĩ mà sai lệch thanh âm, để cho hạ đông từ loại nào hoảng hốt trong trạng thái thoát ly xuất ra. xem ảnh một, hắn ý thức được xảy ra chuyện gì, sau đó trực tiếp đối với mình đánh một cái hàm chứa vi lượng độc tính thuốc kích thích. t, kịch liệt mà ngắn ngủi đau đớn, để cho hạ đông khôi phục đến thanh tỉnh trạng thái. chính ngươi trước không nóng nảy, chú ý giữ một khoảng cách, nhìn chung quanh là có phải có cả bẫy. đang trả lời đồng đội, hạ đông đóng lại thông tin thiết bị. hắn dùng ánh mắt của âm tình bất định nhìn xem bị chính mình chế ra thông tin thiết bị cái đồ vật này tựa hồ có chút vấn đề nó có thể áp dụng tại số trong phạm vi chăm thức vô tuyến thông tin mặc dù có chút sai lệch nhưng luôn còn có thể hoàn chỉnh địa truyền đi đồng đội tin tức nhưng làm cho người có chút bất an chính là trừ đó ra nó sẽ thêm một chút không hiểu thanh âm tại loại nào đó vô hình thời gian chi lực xây dựng cảnh tượng rừng rậm xanh ung tươi tốt lấy được nhất định trở lại như cũ mà với tư cách là tất cả liên bang tiên phong đặt chân phó bản người chơi nhất kiếm sĩ hầu công lúc này tinh thần vô cùng tập trung dựa vào nhân thủ một bà hạ đông tạo máy móc nhỏ bọn họ lúc trước miễn cưỡng tập hỏa đánh chết phó bản nhập khẩu phụ cận hố thủ vệ có thể là lần đầu đánh chết ẩn hình ban thường cái kia thủ vệ liền rơi xuống một bà năm cấp hy hữu phẩm chất một tay kiếm cũng chính là hiện tại dắt ở hầu công bên hông cái thanh này chỉ là lấy hắn bây giờ trình độ nghĩ phải dựa vào thanh kiếm này chiến đấu thật sự có chút miễn cưỡng cấp tốc địa tinh là không quan trọng nhưng đối với phó bản bên trong quái vật tinh anh mà nói liền hiện lộ sơ hở trong chất đúng vậy lúc này lấy hạ đông cầm đầu người chơi tiểu đội tại đánh chết lúc trước cái kia thủ vệ thời điểm bọn họ có chút ngạc nhiên phát hiện đầu kia quái vật biểu hiện ra cùng địa tinh hoàn toàn bất đồng tà ác trí tuệ tại phát hiện bọn họ nó cũng không lô mãng địa khởi xướng công kích mà là không chút do dự quay người chạy trốn đồng thời cao giọng kêu gọi lên nay vì hạ đông đám người tiếp sau phó bản khai phát tạo thành phi thường lớn phiền thoái mặc dù hắn nhóm thành công thoát khỏi quái vật truy sát nhưng khi bọn hắn lần nữa thử đi đến hố thời điểm lại phát hiện chỗ đó đã che kín cảnh giác quái vật thủ vệ đồng thời ở trong thông đạo còn có bốn phía tuần tra quái vật thủ vệ không thể nghi ngờ tại đại khái hiểu được quái vật thủ vệ cương độ hạ đông đám người đành phải tạm thời rút lui khỏi mặc dù tại tiến nhập phó bản thời điểm đã có tống vong nhắc nhở tin tức cho thấy bên trong tử vong sẽ không dẫn đến chân thật tử vong mà là hội tiến nhập đến linh hồn suy yếu trạng thái nhưng đối với trước mắt ở vào khai hoang giai đoạn các người chơi mà nói người đồng đều 100 mai tống vong thai tệ vé vào cửa vẫn còn có chút đắt đỏ cho nên bọn họ chuẩn bị rút về đến xem xung quanh xâm lâm có hay không tồn tại cái khác giải rác quái vật tinh anh vật cân nhắc đến giá ngoại tồn tại quái vật tinh anh vật khả năng cường độ khá lớn hạ đông cùng hai người đội viên lựa chọn một chỗ có lợi địa hình bố trí mai phủ. mà hầu công thì mang theo một người bước chân nhẹ nhàng đội viên đi thử dụ quái cự ly đại khái là 300 m trung gian có thể thông hành khu vực 80% mươi tả hữu vì lồn cây bao trùm bất lợi với công kích bên cạnh suối nước chiều sâu nhìn ra tại một mét độ rộng tại ba năm mét cân nhắc đến đối phương vì mèo khoa động vật tồn tại nhất định vượt qua khả năng tận khả năng lựa chọn vụ cận rộng nhất khu vực phát động công kích vì phòng ngừa đối phương là thủ lĩnh đơn vị thiết trí cỡ nhỏ đinh đâm phòng ngừa đối phương lấy không biết thủ đoạn đột mặt ừ này xót ổn hầu công trong lòng tính toán rất nhanh đạo sau đó Hắn bắt đầu ở bốn phía vải lên một ít loại nhỏ đinh đâm. Những cái này đinh đâm thượng đều bám vào hóa học độc tố. Hắn từ vật phẩm trong ba lô lấy sau khi đi ra đều là cẩn thận từng ly từng tí. Kia rất quen động tác, như là một cái sinh tồn phe phái thợ săn quá nhiều một cái kiếm sĩ. Quỷ mới biết với tư cách là một cái kiếm sĩ, hắn tại sao lại nhiều như vậy loại loại thao tác? Hy vọng còn có thể lại bạo một thanh kiếm. Hầu công nhìn mình bên trái trống rông khu vực, cảm giác nội tâm có chút khó chịu. Với tư cách là một cái kiếm sĩ, không có hai thanh kiếm nói đi qua sao? Với tư cách là có đủ thiên phú năng lực kiếm sĩ. hầu công đối với chuyện này là tự hào loại này rất có thể căn cơ tại hiện thực thiên phú tại từng là giả thuyết trong trò chơi liền có điều thể hiện tiếp nối chính là hiện tại đã không phải là so với trước đây đại càng thêm đã lâu thời đại hát ám. kiếm cùng với khắc binh khí đồng dạng đều đã xuống dốc thậm chí tại mất đi tương ứng tài nghệ truyền thừa trở nên so với cái khắc binh khí càng thêm ảm đạm thời đại thay đổi nhưng hiện tại này xác nhận thuộc tại thời đại của chúng ta hầu công khỏe miệng vi vi dơ lên một tia không hiểu nụ cười hắn nhắm chúng cái kia đang đứng ở ngủ say trạng thái loại nhỏ mèo khoa sinh vật sau đó đệ lên cò súng chương 91, bị mèo chi phối âm ảnh hai canh tư ta đã bắt đầu hạ đông nghe thông tin thiết bị trong truyền đến thanh âm hắn trong trước mắt tập trung tinh thần dựa theo lúc trước đội ngũ báo cáo tình huống đến xem đầu kia loại nhỏ mèo khoa vị trí cách phục kích vị trí cũng không xa xôi nếu như thao tác thỏa đáng hắn rất nhanh sử dụng tại phục kích khu vực trong thấy được địch nhân hạ đông cảm giác tim đập của mình bắt đầu tăng nhanh hắn thích loại cảm giác này giống như lúc tuổi còn trẻ người được dầu máy vị thì say mê tại kia đoạn trung nhị thời kỳ hắn điên cuồng mê luyến trước đây đại máy móc vụ văn hóa bất quá về sau tại một sự tình giới ảnh hưởng hắn trở nên phải cụ thể một chút đi qua chính mình tìm tòi cùng học tập hắn trả lại nắm giữ một tay coi như không tệ cái rúa công nghệ cái đồ chơi này tại liên bang hẳn là ít có người hiểu chỉ là tại một ít trước đây đại ghi chép tại một ít trong lĩnh vực nó yên lặng sắm vai lấy không ai biết trọng yếu nhân vật theo hạ đông nó kết hợp được điệu thấp cùng khốc huyễn, xuyên qua bình thường cùng thần thánh giống như bản thân hắn hơn nữa tại quy mô nhỏ máy móc lĩnh vực lại còn không thể thay thế tác dụng Này cũng không học, cũng dám xương thích máy móc. Ừ, kết quả chính là hiện ở trên tay hắn kén nhìn lên miễn cưỡng coi như phù hợp một cái kiếm thuật chắc tuyệt kiếm sĩ thân phận. Mà theo xâm nhập lý giải, Hạ Đông cũng bởi vậy biết, cái gì gọi là chân chính cứng rắn hạch. Tư, tư, tư. Mà vừa lúc này, Hạ Đông nghe thấy thông tin thiết bị bên trong truyền đến không rõ âm thanh lạ. Ngay tại hắn cho rằng, loại kia không biết máy nhiều nguyên lần nữa xuất hiện thời điểm. Thông tin thiết bị khôi phục đến bình tĩnh. Hoặc là nói, là một loại áp lực tinh mịch. Uy, kiếm khách, báo cáo tình huống. hạ đông thử hướng kiếm sĩ hầu công gửi đi tin tức nhưng thông tin thiết bị bên trong chỉ có xì xì thanh âm lại không được đến bất kỳ đáp lại không ổn chuẩn bị lui lại cứ việc hạ đông cũng không cảm giác mình cảm giác nhạy bén nhưng ở các loại tin tức tổng hợp hắn cảm thấy hầu công đã bị vùi dập giữa chợ sát xuất phi thường lớn số liệu cùng sát xuất là sẽ không gạt người đương nhiên điều kiện tiên quyết là tính toán của ngươi có hay không tinh chuẩn liên tại cái khác đồng đội đi theo hắn một trô từ phục kích địa điểm đứng dậy chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm xem ảnh một đột nhiên một cái đồng đội chỉ vào một mặt khác phương hướng hô đó là cái gì hạ đông đột nhiên quanh người mà ở có chút rộng rãi điểm cao không chế trong tấm mắt hắn đem nơi xa tình huống thấy rất rõ ràng đó là một vòng như sai lệch quất sắc nó mang theo một ít nguy hiểm mà cuồng bạo khí tức hướng lấy phương hướng của bọn hắn vọt tới lúc này hạ đông rồi đột nhiên tiến nhập đến loại nào đó khó có thể kể ra trạng thái hắn tựa hồ tại kia ôn hòa quất sắc thấy được một vòng khiếp người tâm hồn tinh hồng Phản phất trong lúc vô hình có loại nào đó giữ tận cự thú ẩn ngấp tại kia trong người tiểu tiểu chỉ là sơ lược tho nhìn hạ đông liền biết chạy trốn tuyệt không có khả năng lấy tốc độ của đối phương cùng nhanh nhẹn bọn họ căn bản vô pháp tại đối phương truy sát đến trước khi đến rời đi cam liên biết càng vô hại càng biến thái trong lòng hạ đông bắt đầu tuân ra hiện ra một ít đã lâu hồi ức hắn bắt đầu nhớ tới với tư cách là một người người mới đặt chân giả thuyết trò chơi thì cảnh tượng khi đó hắn còn là một người thiên chân vô tả ngây thơ như cún muốn bằng vào chính mình cứng rắn năng lượng hạt nhân lực tới thu hoạch thành công thiếu niên về sau hắn liền bị tràn ngập hát ý trò chơi thiết kế sư cho dẫn tới không thể không trốn học thâm liên đang cùng kia đấu trí so dũng khí trong quá trình Hạ Đông phát hiện mình đã càng ngày càng đều rời đi bộ mặt của lúc đến. Ngươi là muốn làm cả đời người nhu nhược, lại muốn đương anh hùng, dù cho có mấy phút. Tại ra ngoại đối mặt một đầu bụng đói kêu vang hổ, ngươi có thể hướng phía nó hô to vài tiếng đông á khu do sở lời nói, làm tấn công hình dáng. Như vậy, ngươi có thể bị chết có tôn nghiêm chút. Trong chấp nhóm này, Hạ Đông suy nghĩ tựa hồ trở nên vô hạn mau lẹ. Hắn có thể rõ ràng địa thấy được kia bôi quất sắc di động quy tích, thậm chí có thể nhớ lại một ít diễn đàn thượng xa điều tiết mục ngắn. Phản phất, thời gian tại thời khắc này biến thành trì hoãn. Thế nhưng cuối cùng là ảo giác. thân thể vẫn cần tại quy tắc trong lĩnh vực vận chuyển hạ đông cảm giác được trái tim của mình nhảy lên rất nhanh tựa như sẽ đánh phúc trí tâm linh tựa như hắn đè lên co súng kia mai tên nọ mang theo ý chí của hắn cùng kỳ vọng phá không bắn về phía kia bôi quất sắc sau đó không có gì bất ngờ xảy ra địa rơi vào khoảng không cảm nhận được uy hiếp kia bôi quất sắc ngừng lại nháy mắt sau đó hạ đông cảm giác được đầu góc một hồi trướng đau nhức dường như có đồ vật gì muốn từ bên trong xuất ra thân thể của hắn tựa hồ đang cùng một ít lực lượng vô hình làm chống lại nhưng thật đáng tiếc chính là Hắn không biết nên như thế nào tự cứu cùng như thế nào chống cự loại lực lượng này. Bởi vậy, loại này nguyên vốn sinh mệnh bản năng cầu sinh chống cự rất nhanh liền bị tan rã. Trong ngay mắt, Hạ Đông cảm giác mình dường như chìm vào loại nào đó thâm uyên. Thế giới dường như cùng hắn tự ly, trở nên dị thường xa xôi. Bên hai truyền đến thanh âm, tựa hồ cũng đứt quán cùng vô cùng dài dòng. Đồng đội gầm lên cùng một thứ gì đó ngã xuống đất thanh âm, cách rất lâu mới bị hắn biết tất. Thế nhưng đại biểu cái gì? Hắn không nghĩ ra, cũng không cách nào đi suy tư. Sau đó, thì là một vòng từ trong cổ phun ra giữ tận tinh hồng. bị cắt thiết hầu sẽ không lại đau đớn bản thân nhân quật khởi chi địa ngọn nguồn sát cơ phó bản muốn khẩu đội ngũ của các ngươi đã cả đoàn bị diệt thỉnh tại một cái tự nhiên ngày trọng bố trí người hiểu biết ít đi khiêu chiến nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức hạ đông cùng cái khác đồng đội không khỏi phát ra hữu khí vô lực ca ngợi ngày vậy là gì biểu diễn cắn nguyên thu sao phó bản bên trong loại nhỏ mèo khoa liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm hầu công sờ lên cổ của mình hắn cảm thấy có chút không thoải mái may mà thủ trưởng từ mang theo một chút đẩy mỡ cái cổ dịch chuyển khỏi cũng không có trong ảo giác chói mắt tinh hồng. Băng lanh Tử vong vẫn đại chi phối lấy bọn này lần đầu thể nghiệm người. Ta có chút không muốn nuôi dưỡng mèo. Một cái trong đó đội viên có chút kinh hồn bạc vía nói: "Nay cùng giả thuyết trong trò chơi, những được thiết kế đó sư môn ác ý thiết kế đáng yêu vật bất động. Nhưng đối với phương lấy loại nào đó tranh mà tàn bạo cường đại thú săn ngồi khí thế công kích mà đến thời điểm. Bọn này trả lại xương không hơn hoàn toàn thoát ly soát địa tinh giai đoạn người chơi, tự nhiên đã gặp phải thành tấn tâm linh tổn thương. yên tâm, liên bang chắc có lẽ không có khủng bố như vậy mèo." chi Ta hoài nghi tên kia không phải là mèo, có thể là loại nào đó ác độc chớ chú, đem một đầu to lớn quái vật vĩnh cửu địa biến hình thành một cái nhìn lên vô hại mèo con. Có đồng đội đối với cái này biểu thị nghi vấn, cũng đưa ra cái nhìn của mình. Này nào động không sai, ngươi thế nào không nói nhà hắn kia con mèo ngày nào đó biến thành miêu nương đâu này? Một cái khác đồng đội phản bác, nhà của ta kia con mèo là công, đây chẳng phải là tốt hơn? Mà ở một mặt khác, đang nghiên cứu lấy chính mình mới đạt được vô tận ra tính điểm xử lý như thế nào dịch xuân, đột nhiên nhận được tân nhắc nhở tin tức. Bản thân nhân quật khởi chi địa ngọn nguồn sát cơ phó bản chấm dứt, ngươi tại nên phó bản bên trong hóa thân đánh chết 5 danh người chơi, ngươi lấy được 50 mai tống vong thai tệ ban thưởng. Dịch Xuân. Chương 92, mèo cam tiểu quán kiến thức, canh 1. Dịch Xuân mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống nhìn, ngoại trừ điều thứ nhất lợi ích thu được tin tức ra, còn có một mảnh nói rõ tin tức. Xin chú ý, chủ vật chất giới mệnh vận sự kiện sẽ có nhất định sát suất sinh thành mệnh vận phó bản, tham dự nên sự kiện người chơi đem tại mệnh vận phó bản bên trong lấy kính tượng hóa thân hình thức xuất hiện, đảm nhiệm không chủ yếu nội dung cốt truyện nhân vật. kính tượng hóa thân kế thừa người chơi bộ phận kỹ năng đồng thời mỗi lần phó bản đạt được tùy cơ cái khác kỹ năng đơn lần mệnh vận phó bản bên trong kính tượng hóa thân đánh chết người chơi đem lại nên lần mệnh vận phó bản sau khi kết thúc phản hồi cho người chơi nhất định tống vong thai tệ ban thưởng mức căn cứ vào người chơi đánh chết số lượng cùng nên mệnh vận phó bản thu vé vào cửa tổng ngạch. nhìn xem vóng mạc thượng biểu hiện tin tức dịch xuân biết đại khái xảy ra chuyện gì hắn vô tội ngồi sồn tiểu quán trên mặt ghế lắc cái đuôi. trung quy từ trước mắt nhắc nhở tin tức đến xem hắn ở trong đó cũng không phải là sắm vai cỡ nào trọng yếu nhân vật Dựa theo giả thuyết trò chơi danh tử chính là trung lập đơn vị, mà bị trung lập đơn vị truy nệ chết, không có một cái là vô tội. Nói đi cũng phải nói lại, vào phó bản thời điểm không có việc gì truy ven đường một cái mèo cam làm chi. Dịch Xuân nhìn trước mắt tin tức, hắn tựa hồ có một ít minh ngộ. Hắn cũng không có cùng người chơi tiểu đội kinh nghiệm chiến đấu, cho nên ngược lại là không có cảm giác mình có thể nghiền ép một cái người chơi tiểu đội. đương nhiên một tròi một, hắn còn là có nhất định lòng tin. Còn lần này tính tượng hóa thân biểu hiện, ngược lại là từ trình độ nhất định thượng để cho hắn thấy rõ thực lực của mình. cân nhắc đến tùy cơ kỹ năng lượng biến đổi cẩn thận chút cân nhắc tao nội trước mắt một đội người chơi vây công vẫn có chạy trốn hy vọng đang làm minh bạch xảy ra chuyện gì dịch xuân tiếp tục bắt đầu nghiên cứu chính mình vô tận giã tính điểm hắn hiện tại đã có được manh thú ẩn nút cùng bạo ngược hai cái giã tính thiên phú phía trước cường hóa hắn tiềm hành năng lực mà người sau thì khuyết đại ra hắn đối kháng quần thể nhỏ yếu đơn vị nghiền ép năng lực còn lần này dịch xuân thì có chút chân chờ tại trước mắt giai đoạn hắn nhất bước thiết mục tiêu không thể nghi ngờ là đánh chết sân xả nhưng với tư cách là một người thủ lĩnh cấp loài bọ sát Tính mạng đối phương lực có thể nghĩ, mà với tư cách là lấy trong chớp mắt bạo phát là chủ yếu thủ đoạn mèo khoa hình thái, ở phương diện này không thể nghi ngờ hiện lộ có chút mềm nhũn. Dịch Xuân xem chừng, đối phương nhanh nhẹn rất không có khả năng so với hắn mèo khoa hình thái cao. Nhưng cường đại sinh mệnh lực cùng có đủ nhất định trời sinh hộ giáp cùng trên chết tá lực ra, có thể ở trên trình độ rất lớn ảnh hưởng Dịch Xuân công kích. Mà hình thể khổng lồ sở bàn cho lực lượng, khiến cho phản kích của nó đối với Dịch Xuân mà nói là đầy đủ chí mạng. Cho nên, Dịch Xuân hiện tại cảm thấy có chút khó giải quyết. gia tính thiên phú cường hóa là thật sự nhưng nó cũng không thể trực tiếp để cho dịch xuân đạt được to lớn trị số biến hóa dịch xuân hiện tại muốn làm muốn chính là tại lấy trước mắt thuộc tính trên cơ sở làm văn lần lượt phương án tại dịch xuân trong đầu thành hình xem ảnh một sau đó bị tu chỉnh, chỉnh đốn và cải cách bác bỏ mà trong cựu quán người chơi khác nhìn xem tiêng ngồi sồn ở trên cái ghế đau khổ suy nghĩ mèo cam không khỏi nhịn không được cười lên so sánh với hắc bạch giao nhau mèo giờ dạ gồng ly mà nói mèo cam hình thái rất khó làm cho người ta cảm giác được nghiêm túc hiện tại liên bang người chơi số lượng cực kỳ hữu hiệu trong tiểu quán người chơi cũng hiển lộ rất thưa thớt. ngẫu nhiên có soát hết điệu tinh người chơi mang theo một cố khó có thể miêu tả mùi hôi thối trở về tổng hội thu được các loại thiện ý nụ cười cùng nâng chén ra hiệu tiểu quán lao bản lam nỉ có chút hăng hái mà nhìn đây hết thảy nàng thích loại này bầu không khí tựa như rất nhiều năm trước giả thuyết trò chơi còn chưa thành thục thời điểm bộ dáng mọi người luôn là như vậy hào hứng bừng bừng tham dò không biết cùng thần bí thiện ý cùng ác ý đều là kịch liệt cũng rất ít mang theo băng lánh hiệu quả và lợi ích sát thái đương nhiên đối với lấy người chơi mà nói Hiệu quả và lợi ích thực sự không phải là cỡ nào mặt trái hình dung, nhưng nó trở thành một thời đại cực kỳ nồng nặc sát thái. Loại kia lộng lấy cùng phồn hoa phía dưới đồ vật phần lớn là khó chịu. Có người hội điên cuồng mà từ một chỗ đi đến một cái địa phương khác, vượt qua hải dương cùng dãy núi chỉ vì một cái tố chưa gặp được mặt người. Lam Nỉ thích thời đại kia, dù cho nó ở phía sau tới được trao cho các loại thí dụ như hiệu suất thấp, quá cứng rắn hạch trêu chọc. Có lẽ ý nghĩ của nàng cũng không nhất định là nội tâm của nàng khát vọng. Có lẽ nàng chỉ là khát vọng thuộc về đoạn thời gian kia chính mình. Nhưng vậy thì như thế nào? Lam Nghị đối với bên cạnh thị giả vẫy vây tay, đây là một cái nhìn lên biểu tình khô khan thành niên nhân loại nam tính, nhưng nó cũng không phải là chân chính sinh mệnh, mà là Lam Nghị từ tống vong triệu hoán đi ra khôi lỗi người hầu. Cho mỗi người rót một ly mát lạnh nước suối. Miễn phí. Lam Nghị đối với phía dưới hoan hô người chơi khoát tay. Theo nàng, chính xác cùng sai lầm, chưa bao giờ là nữ tính phán đoán tiêu chuẩn khái niệm. Nàng muốn, là nàng thích. Mà đúng lúc này, có người từ bên ngoài đi vào. Sau đó, trong tửu quán vang lên so với trước càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cái ca, mau tới đây. Lão bản nương mời uống rượu. Một cái người chơi hướng phía người tới cao giọng hô. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái người chơi. Dịch xuân từ trầm tư trạng thái thoát ly xuất ra, hắn liếc qua người tới. Ừ, là người quen, cái kia cái thứ nhất thông qua cá nhân đầu cối, bộ phận kết nối, gọi mèo xe người chơi. Dường như là kêu. Cái phi ngữ. Cái ca, hôm nay lại bị quái vật gì truy đuổi, Phi, không phải, ta là bảo hôm nay lại gặp được gì quái vật. Thấy được cái phi ngữ tới, có bộ phận người chơi trong chớp mắt tụ họ tới. Với tư cách là người chơi bên trong tại tìm đường chết biên giới đại bằng dương cánh đến nay tồn tại, cái phi ngự đã ở ngươi chơi quần trong cơ thể có nhất định danh khí. Tuy, mọi người cũng không có lấy vật gì ác tục danh xưng, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, bọn họ vẫn cảm thấy gia hỏa này là thực đỉnh. Nghe nói, với tư cách là một cái mới vào điệu tinh xâm lâm người mới, hắn cùng với điệu tinh bên trong tinh anh đơn vị, hùng điệu tinh đánh vừa đối mặt. Hắn ở trong quần gọi mèo xe bộ dáng mặc dù có chút chật vật, nhưng hắn cuối cùng bình yên vô sự địa trở lại tiểu trong tiểu quán uống rượu bộ dáng thật sự rất đẹp trai. Cam ta đều tránh được sở hữu lôi khu không nghĩ tới bên cạnh dòng suối nhỏ biên soát địa tinh thời điểm trùng hợp gặp một đầu chuẩn bị uống nước con báo vậy nhỏ loại chạy trốn là thật nhanh ta bước lướt cũng bị nó thiếu chút bổ nào kiếm sĩ cái phi ngữ có chút lòng còn sợ hay nói cái ca ngươi tử cửa ra sau khi đi ra là hướng bên kia đi lúc này có một cái người chơi từ vật phẩm móc trong ba lô ra một quyển địa đồ phía trên có đơn giản xâm lâm sông ngòi to như vậy hình tiêu ký mà trừ đó ra thì là một ít hồng sắc hoàng sắc hình tròn khu vực Liên theo bên kia xâm lâm Che mặt của chuyện nhảm nhí rất nhỏ địa co quắc một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ hồi đáp, hiểu rõ. Cái kia người chơi gật gật đầu, sau đó đem trong tay bút chỉ hướng trên bản đồ biểu hiện phương bắc khu vực. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục hỏi, là tại lần trước gặp được hùng địa tinh phụ cận, hẳn là còn chưa tới a? Ta nhớ được ta chưa đi lâu như vậy. Nghe được cái phi ngữ hồi phục, cái kia người chơi đem bút chỉ hướng đông bắc phương hướng một chỗ khu vực. Chỗ đó, vừa vặn có một dòng suối nhỏ xuyên qua. "Ngoa tảo, gia hỏa này nành nào? Bên cạnh mới tới không lâu sau người chơi nhìn đối phương thao tác kinh ngạc hỏi ngồi cùng bàn người chơi đạo: "Không xác định chuyên nghiệp, bất quá chiến thuật địa đồ ít nhất qua chuyên nghiệp cấp 3." Ngự phê. Chương 93: Vướng mình, hai canh. Dịch Xuân nhìn xem ở bên trong cái kia vì địa đồ lần nữa ra tăng một cái loại nhỏ hoàng sắc khu vực người chơi. Hắn cảm thấy lúc này nét mặt của mình chắc chắn sẽ không so với người chơi khác lần đầu tiên nhìn đến lúc đó bình tĩnh bao nhiêu. Chuyên nghiệp cấp 3 là liên bang bên trong đối với chuyên nghiệp kỹ thuật một cái bình xét cấp bậc. Thông thường mà nói không những loại hướng chuyên nghiệp kỹ thuật đều chia làm ban đầu cấp 3 cấp 5 đoạn cùng chuyên nghiệp cấp 10. mà đặc trùng hướng chuyên nghiệp kỹ thuật nhiều cùng tuyến đầu cùng quân sự lĩnh vực liên quan kia phân cấp tất cả không có cùng mà chuyên nghiệp cấp 3, lấy đám người tỷ lệ tới coi là đại khái tại không một phần không tính là cỡ nào kinh thế hai tục tài nghệ nhưng đầy đủ làm cho người ghé mắt thúng chi đây chẳng qua là đối phương sở biểu hiện chuyên nghiệp tài nghệ nhất tại đối phương kia nhìn như đơn giản địa đồ trong sở thể hiện chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày cũng không chỉ là chiến thuật địa đồ đơn giản như vậy cam Trung quy cảm giác những cái này người chơi họa phong có chút vi diệu bộ dáng, trong lòng Dịch Xuân không khỏi sinh ra một tia cấp bách cảm giác. Với tư cách là một cái thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ nổi bật tài nghệ người chơi, hắn cảm giác mình có phần nguy hiểm. Tuy bằng vào phiên bản đặc tính, khiến cho hắn có thể tạm thời đi trước những cái này người chơi một bước, nhưng liền tình huống hiện tại đến xem, xa điêu người chơi bản chất vẫn có chút cứng rắn hạch. Ít nhất so với lúc trước chỉ là tầm thường xã xúc hắn, những cái này người chơi tựa hồ cũng có chính mình. Ừ, nghĩ đến đối phương kia một tay bằng vào đơn giản tin tức trực tiếp định vị. đồng thời dựa theo một ít Dịch Xuân cũng không rõ ràng tri thức, trực tiếp mô phỏng đưa ra hoạt động khu vực tài nghệ. Dịch Xuân cảm thấy, hắn nguyện gọi hắn là tuyệt chiêu đặc biệt, mà cái khác người chơi, cũng tựa hồ cũng có thuộc về sở trường của mình. Cái này có phần khiến mạo buồn bực, bực. Dịch Xuân bãi liễu bãi cái đôi, hắn tựa hồ có chút thói quen loại này mèo loại bản năng tứ chi ngôn ngữ. đương nhiên, so sánh với tư duy tương đối đơn giản mèo mà nói, tràn ngập phức tạp cùng hay thay đổi nhân loại ý thức, sẽ để cho loại khả năng này tồn tại một ít quy luật tính tứ chi động tác trở nên khó có thể tra xét. Người chơi xung quanh vẫn còn ở huyên náo. bọn họ thảo luận về địa tinh trong rừng rậm các loại tinh anh cùng thủ lĩnh tin tức so với trên cơ bản ngoại trừ sát lục kinh nghiệm ra không hề có thu hoạch địa tinh những có được đó lực lượng cường đại hoặc là rất nhiều tùy tùng tinh anh cùng thủ lĩnh hiển nhiên càng thêm khiến các người chơi huyết mạch phát trương. nhìn xem những thảo luận đó người chơi đột nhiên dịch xuân nội tâm có một cái ý nghĩ không biết gia tính phó bản có hay không có thể muốn mời người chơi khác tiến nhập khiêu chiến hắn trung quy không còn là còn trẻ thời điểm chính mình rồi sẽ không cho là chính mình có thể đủ bằng vào sức một mình trở thành truyền thuyết xem ảnh một hắn hiểu được phải cụ thể cũng có thể thản nhiên mà đối diện chính mình bình thường sự thật. Củ hấu sẽ bị ma bình, nhưng đối với Tinh Không canh gác chỉ sợ bởi vì hiện thực băng lãnh mà trở nên càng thêm thâm thúy. Dịch Xuân liếm liếm nanh vuốt của mình, trong lòng của hắn có so đo. Hắn ấn mở chính mình cá nhân mô phỏng, sau đó xem xét về giá tính phó bản liên quan giới thiệu. Tại trực tiếp tuyển hạng, tựa hồ cũng không có bất kỳ cùng muốn mời người chơi khác tiến nhập phó bản liên quan đồ vật. Nhưng theo dịch Xuân ý thức ba động, trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến người chơi tồn tại đồng đội nhu cầu, trợ chiến tuyển hạng mở ra. Sau đó Dịch Xuân phát hiện ra tính phó bản bên cạnh xuất hiện một cái tân tuyển hạng. Trợ chiến, người chơi có thể muốn mời không cao hơn 4 cái người chơi tới hiệp trợ ngươi hoàn thành giã tính phó bản. Trợ chiến người chơi vô pháp từ giã tính phó bản sát lục bên trong thu hoạch sát lục kinh nghiệm ban thường, nhưng có thể đạt được liên quan bình thường rơi xuống. Nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân bắt đầu nghiên cứu về trợ chiến liên quan tin tức. Có thể là phiên bản giữa cũng không kiêm dung quan hệ, lại có lẽ là bởi vì giã tính phó bản bản thân là với tư cách là giá tính giờ ỉ để thăng phó bản. Cho nên nói. cái khác tiến nhập trợ chiến người chơi cũng không thể đạt được trực tiếp sát lục kinh nghiệm lợi ích thu được điều này làm cho dịch xuân muốn mời công tác trở nên càng thêm khó khăn một ít may mà đối với quái vật rơi xuống phương diện còn là chung đương nhiên dịch xuân cũng biết ra tính phó bản bên trong thủ lĩnh rơi xuống có thể sẽ hiển lộ có chút càn cối. trung quy chủ yếu của nó sản xuất là các loại giá tính đạo cụ bất quá hắn cũng không có nghĩ qua đem với tư cách là một cái hàng ngày tính công năng sử dụng tương đối mà nói dịch xuân càng ưa thích một mình mạo hiểm từ lý tính góc độ xuất phát Dịch Xuân biết đây tự nhiên là chẳng phải hợp lý, nhưng liền nội tâm ý nghĩ mà nói, hắn cảm thấy một chỗ có thể làm hắn càng thêm tự tại. Có lẽ là 10 năm mẹo cam kiếp sống, sở đối với hắn mang đến ảnh hưởng, cũng hoặc hắn muốn là như vậy mâu thuẫn tồn tại. Dịch Xuân bãi liêu bãi đầu, hắn cũng không nghĩ suy nghĩ những cái này làm cho người xoắn suýt vấn đề. Hắn đã tạm thời thoát khỏi hiện thực sinh hoạt trói buộc, cũng không muốn lại hãm vào triết học trong hầm. Hắn muốn, chỉ là hài lòng ý mà thôi. Dịch Xuân nhìn về phía cá nhân mô phỏng, hắn mở ra giá tính thiên phú thụ. Nếu như sơn xà vấn đề đã có giải quyết con đường như vậy, hắn cũng không cần suy nghĩ cái gì cực đoan điệu dê. Tại số lượng đa dạng giá tính thiên phú, cấu thành một cái cực đoan thô bạo điệu dê cũng không phải việc khó. Vấn đề ở chỗ, Dịch Xuân bây giờ vô tận giá tính điểm thật sự có hạn. Ngoại trừ mới bắt đầu vô tận giá tính điểm ra, Dịch Xuân hiện nay đang đạt được vô tận giá tính điểm là thông qua thăng cấp cùng hiệp trợ đánh chết tinh hồng đơn vị đạt được. Phía trước là phi thường có hạn cố định tài nguyên, mà người sau thì lại càng là đụng đại vận. Dịch Xuân tại trở lại liên bang về sau tinh tế thưởng thức. hắn phát hiện lúc trước đánh chết lòng đất khu linh giả tồn tại quá nhiều ngẫu nhiên thành phần thậm chí con đường của đối phương cũng rất có thể nhận lấy loại nào đó vô hình bị nhiễm cứ việc bán thân nhân chi thần cũng không trực tiếp xé rách thiên cung hiện lộ rõ ràng hắn kia vì nhất tộc sở tín ngưỡng sức mạnh to lớn thế nhưng loại thay đổi một cách vô tri vô giác vô pháp ngăn cản lực lượng vẫn thật sâu làm cho người cảm thấy sợ hãi đó cũng không đối với tâm linh hoặc là hoàn cảnh loại nào đó tinh tế thao tác mà là ngự trị ở bên trên vạn vật một ít không hiểu lực lượng mà này cũng làm cho dịch xuân từ đáy lòng càng thêm bài xích thần hắn sợ hai tại kia lực lượng vĩ đại càng lo lắng loại này vĩ đại lực lượng là từ một cái tồn tại hỷ nộ ạ tổ mị nảy sẩn ý chí sợ chi phối tựa như bay qua lớp kín khốn khó hắn hồi lâu tương cao lại phát hiện phía trước còn có dốc đứng rồi biến mất trong mây ở giữa dây núi vốn cho là tự do thiên không lại bị trói buộc tại dây núi bên trong lành lạnh đây cũng không khóc dịch xuân muốn là hương kích trời cao dịch xuân không cầm quyền tính thiên phú thụ trong tìm kiếm hồi lâu hắn tựa hồ tìm được mà hắn cần bướng mình cơ sở thiên phú miêu tả móng vuốt của ngươi bị loại nào đó siêu phàm lực lượng nơi bao bọc Nó tựa hồ bắt đầu tại loại nào đó bướng bình ý chí. Khi ngươi đối với đơn đơn vị khởi sướng lặp lại công kích, khi ngươi đối với nên đơn vị không có hiệu quả tổn thương lớn hơn chín lần, kế tiếp mỗi lần của ngươi công kích đều có nhất định xác suất cưỡng chế tiêu giảm đối phương một điểm hộ giáp, cho đến ngươi có thể đối với kia tạo thành toàn ngạch tổn thương. Theet, nên thiên phú vô pháp đối với linh thể có hiệu lực, bởi vì từ băng lãnh tử vong bên trong thức tỉnh nó so với ngươi càng bướng bình. Chương 94. Tại chân thực tổn thương cấu thành, hình thể tạo thành ảnh hưởng ở trên trình độ nhất định chiếm cứ rất lớn tỉ trọng. Tựa như một cây lợi hại châm cùng một bả sắc bén kiếm. dù cho phía trước thậm chí có được xuyên thấu thiết giáp cường đại đặc tính tại nhiều khi nó tạo thành tổn thương là tương đối có hạn đối với thí dụ như nhân loại cỡ chung đơn vị ở trong mệnh não bộ đều bộ vị trọng yếu tình hình đặc biệt lúc ấy có hiệu quả mà theo hình thể không ngừng gia tăng loại này trình độ nhất định thượng trí mạng đặc tính cũng sẽ dần dần trở nên trăng xám mà với tư cách là loại nhỏ đơn vị dịch xuân công kích cũng khó tránh khỏi chịu loại này hạn chế tại siêu phàm nhanh nhẹn dưới tác dụng hắn có lẽ có thể đơn giản tê liệt nhân loại hầu nhưng đối với chống đỡ cơ lớn đơn vị hắn anh vớt sử dụng trở nên không còn chút sức lực nào Đây là rất bình thường tình huống, thiên nhiên sẽ rất ít tồn tại một loại sinh mệnh, có thể hoàn mỹ địa có được hết thảy. Dù cho cường đại như Cự Long, cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Đối với cái này, với tư cách là Cự Long xỉ nhục Bạch Long chính là một cái điển hình ví dụ. Với tư cách là một loại cơ sở thiên phú, bướng bình hiệu quả kỳ thật không tính là mạnh phi thường lực. Nhưng cái gọi là cơ sở thiên phú là chỉ thông qua nó có thể kích hoạt đại lượng kéo dài liên quan thiên phú. Những thiên phú này đều là hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời lấy cơ sở thiên phú sở biểu hiện tính chất đặc biệt làm hạch tâm yếu tố. dịch xuân lúc trước có cân nhắc qua này một phương diện thiên phú kéo dài nhưng nó cần đầy đủ vô tận giá tính tài năng hình thành tương ứng lực ảnh hưởng mà chỉ cần bằng vào một cái bướng mình lấy sức một mình đối phó sơn xà đoán chừng tính khả năng không lớn về phần muốn mời nhân tuyển dịch xuân quyết định trước quan sát một chút trung quy hiện tại sơn xà phó bản còn không có trọng bố trí hoàn tất vừa nghĩ dịch xuân một bên từ vật phẩm ba lô móc ra một quyển sách ném đến trên bàn quyển sách này nhìn lên gần như so với hắn cả người cũng phải lớn hơn mà ở sách địa mặt viết liêm đao sửa chưa cùng bảo vệ đây là từ tri thức chi thụ lá cây biến hóa mà thành ma pháp thư tịch đang tày ra quyển sách này dịch xuân bắt đầu là chuẩn bị đổi trung quy liêm đao tại liên bang bên trong vẹn vẹn sinh động tại giả thuyết trong trò chơi mà trước đó dịch xuân cũng phát hiện tri thức chi thụ lá cây biến hóa ma pháp thư tịch cũng không phải mỗi một quyển đều đối với hắn có chỗ để thăng nhưng ôm tên sách tốt xấu cùng giờ y liên quan ý nghĩ dịch xuân bắt đầu mở ra nhìn nhìn kết quả hắn phát hiện sách này danh lấy được quả thực có phần thô giáp xem ảnh một hoặc là nói tác giả là ông ghi một quyển phụ cập sổ tay ý nghĩ Sau đó tại chưa phần cuối thời điểm liền triệt để ghi lại ra. Kia nguyên bản với tư cách là tương tự lời cuối sách nội dung, chứng cứ này bản tác phẩm Vĩ Đại Ma Pháp Thư Tịch 80% nội dung. Dịch Xuân cảm thấy, quyển sách này hẳn là gọi là ta mặc dù sẽ tu liêm đao, thế nhưng cùng giờ ỉ không có cái gì ngậm trong mồm quan hệ. Từ sau nhớ nội dung đến xem, vị này tên sách một mạc tác giả cư nhiên là một vị chết thần chi tử. Trong sách cũng không có đề cập khởi nguyên của nàng cùng chuyện xưa, mà là như nhật ký viết một ít của nàng sinh hoạt hàng ngày miêu tả cùng độc miệng. Dịch Xuân mới đầu nhanh chóng lật đến lời cuối sách bộ phận thời điểm là có chút ngạc nhiên. Bất quá lật nhìn lên, ngược lại là có chút thú vị. Trung Quy, cảm thụ một cái đại lão hàng ngày cũng không có thể khá. Chỉ là, meo meo. Dịch Xuân phát ra mang theo một chút nghi hoặc cùng kinh dị thanh âm. Hắn vốn không ngừng lay động cái đuôi, đột nhiên trở nên bất động. Nếu có người có thể chú ý tới con người của hắn, sẽ phát hiện nó tới lúc gấp rút kịch địa biến hóa. Mà ở Dịch Xuân trong ánh mắt, hắn sở lật đến trang web rõ ràng địa viết: V79, An Luân 73 giữa năm hạ, An Luân ngày mùa hè giống như thường ngày làm cho người chán ghét. Nhưng lúc này viết xuống đoạn này văn tự thì tâm tình của ta là Mỹ Diệu nó sẽ không so với ta đã từng an tính mà đem mấy ngàn danh chết trận vong hồn mang đến Minh giới càng làm ta cảm thấy sung sướng bởi vì phu của ta quyết định ban tặng ta từ thần chi vị nhưng hết thể cần tại cái nào đó tàn phá trong thế giới tiến hành mà lại vô pháp xem xét B80 An Luân 79 năm ta đã thất bại nhưng ta có được mặt khác một loại hoàn toàn mới là lớp lực lượng nó tựa hồ có khác với thần tính lại có thể để ta đạt được như thần tính lực lượng ta có thể đủ vô pháp xem xét phụ của ta giúp cho ta gợi ý nó nguyên ở cái nào đó cổ xưa tồn tại ban tặng, phàm vật gọi hắn là thế giới thụ. Thế giới thụ. Dịch Xuân mở ra chính mình cá nhân mô phỏng, hắn lâm vào trầm tư. Hắn đối với mình đặc thủ là có sở hiểu rõ, bởi vì tại phiên bản phương diện, hắn cùng người chơi khác sai biệt tựa hồ có chút quá lớn. Nếu như nói chỉ là huấn luyện kinh nghiệm cùng sát lục kinh nghiệm, ngược lại cũng không làm cho người ngạc nhiên. Chỉ có thể nói là trọng điểm tại bất đồng phát triển phương hướng, nhưng một ít đồ vật khác thì chẳng phải hào giải thích. thí dụ như nói từ đến không kể xiết giá tính thiên phú xây dựng thiên phú thủ theo dịch xuân hiểu rõ cái khác người chơi cũng không có loại vật này mà hắn đối với cá thể ảnh hưởng cùng giá trị đã ở phương diện này có chỗ được lợi dịch xuân nội tâm vô cùng rõ ràng húng chi tại người chơi khác đạt được tư cách thời điểm cùng thế giới thụ lần đầu tiên tiếp xúc cũng làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ chỉ là hắn chẳng qua là cảm thấy người chơi khác là phổ thông khuôn mô hình hắn có thể là tinh anh khuôn mô hình bây giờ nhìn lại tựa hồ so với tinh anh khuôn mô hình hắn rất có thể muốn cao hơn một chút hắn đang nhìn gì một cái đọc sách nhỏ cam tự nhiên là có chút làm người khác chú ý trong đó có người chơi nhỏ giọng mà hỏi trong mắt bọn họ phía trên kia văn tự là vạn vẹo mà không thành hình hoa văn nếu như có thể trực tiếp lấy ánh mắt chạm đến tới cha nhìn chỉ có thể được xương tụng là ghi lại lên ma pháp tri thức tư liệu một quyền hoàn chỉnh ma pháp thư tịch ít nhất là có được nhất định phòng ngừa nhìn xem hiệu quả đương nhiên có thể dẫn đạo đọc người thể nghiệm trong sách nội dung thì là càng thêm xâm nhập khái niệm mà với tư cách là thiên nhiên có đủ tri thức khái niệm thần tính sinh vật tri thức tri thụ lá cây tự nhiên cũng có kia kỳ dị chỗ giờ ý ma pháp chú ngữ hoặc là loại nào đó thần kỳ sinh vật tập tính giới thiệu một vị người chơi như thế suy đoán nói bọn họ cũng là rảnh rỗi nhàm chán chưa từ mệt mỏi trong trạng thái khôi phục lại thân thể tiếp tục chiến đấu tồn tại rất lớn nguy hiểm mà vừa lúc này ngoài cửa truyền đến có chút thanh âm huyền áo ồ dường như là lão hạ bọn họ trở về sao. một cái người chơi có chút nhạy bén nói hắn cùng với hạ đông xem như quen thuộc quả nhiên theo dần dần tới gần tiếng bước chân cầm lấy một bả tiêu chí tính máy móc tên nọ hạ đông tiên phong mang theo vẻ mặt mọi mệt cùng suy yếu thần sắp đi vào tử quán sau đó hắn liền thấy được một mặt khác đang ngồi sồn ngồi ở trên cái bàn đảo một quyển tác phẩm vĩ đại sách vợ mèo cam hạ đông hơi sướng sở sau đó tựa hồ cảm nhận được đối phương ánh mắt kêu mèo cam từ trong thư tịch ngẩng đầu nó dừng ở cửa hạ đông đối phương trong ánh mắt nghi hoặc để cho hạ đông nội tâm trong chớp mắt thở ra một hơi chỉ là có chút như mà thôi sau đó hạ đông liền đã nghe được đi ở phía sau hầu công dùng loại nào đó cảm thấy chát lại khẳng định thanh niêm nói cam là nó chương 95, hôm nay tiểu hư hết rồi a hai canh nhìn xem đối diện mới tới mấy cái người chơi như đã gặp quỷ đồng dạng bộ dáng dịch xuân nội tâm một bản toán hắn tựa hồ có chút đã minh bạch ngươi lai like, đây là mấy cái bị hắn ở trong phó bản hóa thân cả đoàn bị diệt thẳng xui xẻo hạ bất quá lại nói tiếp hắn trả lại là có chút không rõ đối phương không có việc gì đánh hắn hóa thân làm gì chẳng lẽ ngươi yêu cầu xa vời một con mèo có thể cho ngươi mất thần khí bất quá dịch xuân ngược lại cũng có chút tò mò hắn hóa thân hội rơi xuống mấy thứ gì đó luôn không đến mức là căn cứ hắn vật phẩm trong hành trang vật phẩm tới mô phỏng nghĩ nghĩ dịch xuân quyết định không để ý tới này mấy cái người chơi giết bọn hắn chính là phó bản bên trong nhỏ cam cùng hắn mèo xe sư phó dịch xuân có quan hệ gì dịch xuân đem liêm đao sửa chữa cùng bảo vệ hiệp đi lên quyển sách này đã phát huy giá trị của nó hắn hiện tại càng cần nữa là giờ ý liên quan chức nghiệp sách vở dịch xuân đối với kêu bản tác phẩm vĩ đại ma pháp thư tịch vỗ một chảo sau đó ở bên cạnh người chơi đã gặp quỷ trong ánh mắt kêu bản tác phẩm vĩ đại ma pháp thư tịch trực tiếp biến thành mặt khác một quyển hoàn toàn mới ma pháp thư tịch ngoa tạo dù mét cái nào đó xa điều không khỏi hoảng sợ nói sau đó ở chung quanh người chơi nhìn chăm chú trong ngượng ngùng cười cười giơ lên trước mắt mình chén rượu một hơi uống cạn dịch xuân tự nhiên không để ý đến hắn tại bọn hắn sở không biết được dưới tình huống hắn dĩ nhiên kiến thức qua bọn họ không ai biết vậy mà vì mèo biết xa điêu dịch xuân quan sát lấy này bản ma pháp thư tịch từ bề ngoài nhìn lên quyển sách này tịch so với liêm đao sửa chữa cùng bảo vệ muốn hiển lộ khéo léo cùng tinh xảo rất nhiều xung quanh của nó trả lại điêu có một chút tinh mỹ điêu xăm có chút là sinh động như thật sự dây leo có thì là giữ tận cự lòng cùng tập tên cự nhân tự nhiên vẻ đẹp dịch xuân biểu tình vi diệu địa lật xem quyển sách này phía trên này điều xăm để cho hắn có một ít không hiểu cảm giác quen thuộc nếu như không có suất không may đây là cái nào đó tinh linh sở sáng tác sách vở cũng chỉ có các tinh linh hội vui lòng tại một quyển đối với sách vở bản thân không có bất kỳ tính thực tế ảnh hưởng thượng đại làm văn nhưng không thể phủ nhận loại này bằng vào đầy đủ dài ràng giặc thời gian chắc tuyệt tài nghệ cùng đối với hoàn mỹ theo đổi kiên nhẫn sở ngưng tụ kết quả xác thực tràn ngập loại nào đó kinh tâm động phách mỹ cảm có thể nói chỉ muốn bề ngoài bề ngoài cũng có thể đem coi là một kiện nghệ thuật tác phẩm dịch xuân cũng không thưởng thức loại này đắp nặn sinh đẹp quá trình nhưng hắn cũng không hề phủ nhận nội tâm của mình đối với cái này yêu thích xem ảnh một đối với sinh đẹp truy cầu là mỗi cái trí tuệ sinh mệnh đều có chỉ là đối với sinh đẹp định nghĩa căn cứ từng sinh mệnh tình trạng cùng tư tưởng bất đồng đều không có cùng hiện ra mà thôi mà đối với dịch xuân mà nói hắn đối với sinh đẹp lý giải là đơn giản mà thô bạo hắn cảm thấy thuận mắt hòa thuật tay về phần trong đó hạch quản nó mạo dịch xuân bãi liễu bãi cái đuôi, hắn quyết định cho mình một vị bạn qua thư từ một cái mặt mũi sau đó lật ra quyển sách này mà một mặt khác hạ đông cùng hầu công đám người sắc mặt quỷ dị địa ngồi ở dưới đây xa nhất trong khắp nóng ngách bọn họ thỉnh thoảng dùng ánh mắt trao đổi một thứ gì đó mặc dù không có nói chuyện nhưng ở cá nhân đầu cối bộ phận kết nối thượng không ngừng thao tác động tác cho thấy giữa bọn họ giao lưu cũng không có bề ngoài nhìn lên bình tĩnh như vậy lão hạ nói chuyện với nhóm lão hạ hạ đông hiện tại thế nào cả song kiếm khách hầu công ta hiện tại tỉnh táo lại ta cảm thấy có hắn hẳn là không biết chỉ cần chúng ta không có nói lão hạ hạ đông có đạo lý lão hạ hạ đông nhưng kiếm khách tay ngươi có thể khắc run lên mà ta xem có phần sợ. Tiểu trong tiểu quán người chơi khác đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Ngẫu nhiên, hoặc có mấy cái người chơi nhỏ giọng thảo luận. Ngược lại không phải là bởi vì bọn họ phát giác được một ít nguy hiểm phía tức, mà là qua tinh lực tại tập trung ở nhãn bộ cùng thai bộ sở dẫn đến ngôn ngữ chứng ngại. Đơn giản mà nói, an qua thời gian trả lại nước cái gì quẩn. Dựa theo máy móc tên nỏ, hạ đông ở trong người chơi danh vọng cũng không thấp. Một mặt là bởi vì, dựa vào máy móc tên nỏ bọn họ đã công thành không ít quái vật tinh anh cấp thấp vật. Đồng thời cho tới bây giờ, vẫn chưa xuất hiện trọng đại thương vong. mà một mặt khác thì là bởi vì hắn hội rút thời gian định kỳ chế tác máy móc tên nọ bán cho cái khác người chơi đương nhiên loại này bán ra máy móc phẫn nộ kiến thiết hạ đông điều chỉnh thử tốt lắm có thể áp dụng tại dị vực phiên bản cho nên nói tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn tình huống hạ đông một đoàn người tựa hồ cùng kia hư hư thực thực giờ ỉ mèo cam sinh ra một ít xung đột căn cứ ở trong tiểu quán bộ phận người chơi nhanh chóng xây dựng nói chuyện phiếm quần bên trong thảo luận kết quả đến xem hạ đông bọn họ hẳn là kinh ngạc nói cách khác không phải là loại tình huống này thậm chí có một vị tuyên bố tinh thông tâm lý học người chơi đang nói chuyện thiên quần thảo luận hầu công có hư hư thực thực thương tích tướng kích chướng ngại biểu hiện tuy có ít người cảm thấy là vô nghĩa nhưng ăn qua chưa bao giờ cần gì đạo lý một ít người chơi như vậy mô phỏng xuất không ít cảnh tượng là bất kể là loại nào cảnh tượng đều để lộ ra một loại ý tứ tiêu mèo cam khẳng định không thể nào dễ chơi trung quy băng vào một mèo chi lực để cho một cái có được máy móc tên nhỏ người chơi đội ngũ biểu hiện ra kiên kỵ bộ dáng cái này có chút có chút ý tứ tiểu quán lao bản lam nỉ thì ngồi ở trong quầy ba. nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì trở thành người chơi có lẽ có mang phu, có xa điều nhưng chân chính tên ngu xuẩn e rằng liền nhậm chức cũng khó khăn bởi vì rất nhiều chức nghiệp nhậm chức nhiệm vụ đặt ở liên bang đại trong hoàn cảnh kỳ thật là rất cân nhắc người trí tuệ cùng náo động mà đang ở tiểu quán bầu không khí dần dần trở nên vi diệu thời điểm bên ngoài lại truyền tới một ít thanh âm nhìn lên lại có người chơi từ địa tinh trong rừng rậm trở về phi đằng theo tiên phong bay đi tinh anh con cú mèo tới chính là nào đã không cần nói cũng biết tại trước mắt chơi trong nhà cũng không có cái thứ hai tuần lâm khách đương nhiên cũng là có cùng loại với tuần lâm khách những nghề nghiệp khác chỉ là bọn họ cũng không có nhạc tiểu phong như vậy may mắn dù cho này tinh anh con cú mèo bây giờ còn chỉ có thể phụ trợ công kích đến địa tinh nhưng so với những ngoại trừ đó điều tra ra không hề có chứng dùng sùng vật nó tựa như một đống giã chư cùng sói bên trong tu mã trong chớp mắt trở thành áo cách thụy mã tối tỉnh nhỏ và hôm nay thật nhiều người nhạc tiểu phong nhìn xem tiên phong bay vào được dành chỗ tử con cú mèo nàng nhìn thấy bên trong người chơi có chút kinh dị nói sau đó nàng liền thấy được ở bên kia là sách dịch xuân này tiểu đức người hôm nay không có ra xe sao nhạc tiểu phong một bên hướng phía dịch xuân phất tay chào hỏi một bên đem bay đến một mặt khác cái bản con cú mèo mang trở về cô con cú mẹo phát ra loại nào đó rẽ ruộng trầm thấp tiếng kê sau đó liền tại dịch xuân nhìn chăm chú tiến nhập trầm mặc trạng thái nó đứng ở nhạc tiểu phong bờ vai vẫn không núp ních như là một cái pho tượng một loại mà đi theo nhạc tiểu phong sau lưng mấy người cũng theo ngồi qua giả bộ như lơ đãng nhìn chăm chú vào đây hết thể hạ đông cùng hầu công lặng yên liếc nhau một cái sau đó buồn bực một ngụ rượu hôm nay tiểu hư hết rồi a chương chín mươi cam thương khung chi mộng muốn mời chúng ta hỗ trợ tiến công chiếm đóng một cái chức nghiệp khiêu chiến phó bản nhạc tiểu phong phiên dịch lấy dịch xuân mạo lời nói nàng hiện tại đã dưỡng thành đi điệu tinh chi sầm trung quy đến xâm lâm dở ỉ mò dịt sởn chỗ đó cọ cái bờ uff đích thói quen đương nhiên nhạc tiểu phong cũng sẽ mang lại cho xâm lâm dở ỉ mò dịt sởn một ít sản tự liên bang tiểu lễ vật cứ việc xâm lâm dở ỉ mò dịt sởn chỗ thế giới đã có được như thần đồng dạng vĩ đại sinh mệnh nhưng đối với không có tiến hành công nghiệp hóa khai thác văn minh mà nói liên bang trong kia chút ở trên trình độ nhất định đạt tới cực hạn tinh xảo tạo vật cũng sẽ đưa tới sâm lâm giờ ỷ mọ gì sờn yêu thích dựa theo thuyết pháp của nàng nàng không nghĩ tới hơn người loại cũng có thể chế tạo như tinh linh hoa mỹ đồ chơi với tư cách là lấy tự nhiên ý chí thành chủ đạo nhân vật sâm lâm giờ ỷ mọ gì sờn cũng không hề quá độ truy đuổi những cái này tầng ngoài mỹ cảm bởi vì nàng có khả năng thấy được cùng tiếp xúc là nguyên vốn sinh mệnh nhất buồn nguyên mỹ lệ loại kia làm cho người run rẩy đẹp cũng không dễ dàng như vậy bị phục chế và phát triển hiện nàng càng ưa thích cùng thưởng thức là nhạc tiểu phong loại này mang theo liên bang văn minh là cơn khí chất. Đó là đại đa số sinh mệnh đều trầm luân tại ăn no mặc cấm văn minh, sở khó có thể tồn tại. Có lẽ những quý tộc kia cùng các sẽ có được tương tự khí chất. Nhưng sâm lâm dở ý mỏ gì sờn cũng không thích, bọn họ kia nhìn như ôn hòa thái độ, có là thật sâu nạm mạ. đương nhiên, này cũng có thể là nàng tiếp xúc phần lớn là chút sức xẹo pháp sư có quan hệ. Trung quy, chân chính đại pháp sư nhóm cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa chạy ra nghiên cứu của mình phòng. Tựa như nàng cũng sẽ không không hiểu rời đi chính mình phòng nhỏ. Hả? nghe được nhạc tiểu phong phiên dịch tiểu đội bên trong người chơi khác nhất thời nhìn về phía trên bàn kia con mèo mà theo sát phía sau nhạc tiểu phong báo ra dịch xuân thủ lao một kiện lam sắc phẩm chất một tay truy nàm tại một mặt khác trên mặt bàn đang vanh hai nghe cái nào đó người chơi nhất thời trường lớn mắt châu sau đó hắn liền bị bên cạnh đồng đội cho bịt miệng lại mong sau đó bị đồng đội tận tình khuyên bảo địa bắt đầu với tư tưởng công tác suýt kinh sợ chạch đừng làm sự tình a biết ngươi nghĩ truy thật sự không thể trêu vào a ngoan truy sẽ có khắc cọ đi lên tìm truy nện a còn là thành thành thật thật tranh minh họa đằng a nói không chừng có một ngày có thể tới thượng một sóng bà khắc liệt truy có nó ý nghĩ của mình ta xem đồ đằng liền không sai nó so với truy vừa thô cực lớn xem ảnh một tên là kinh sợ chạch tắt mãn xà mạn ô ô ô mà tỏ vẻ lấy bất mãn của mình cùng kháng nghị hắn cảm giác mình là tắt mãn xả mạn bên trong hắc phong lưu phái cuối cùng dãy ruộa sau đó hắn liền bị đồng đội kéo dài tới tiểu trong tiểu quán trong phòng đúng vậy với tư cách là một quán rượu nhỏ nơi này là có một chút gian phòng tuy tạm thời giới hạn trong có chút nghiêm khắc sinh thái bảo hộ pháp chỉ có thể hướng dưới mặt đất phát triển nhưng liền trước mắt mà nói hiện hữu hơn 20 gian phòng là đầy đủ bởi vì có rất nhiều người chơi đội ngũ đều ở trên thị trấn mua tương ứng bất động sản xem chừng cái trấn nhỏ này trấn trưởng tại thẩm kế năm nay kinh tế dưới trướng tình hình đặc biệt lúc ấy có chút đầu góc không thông có thể hỏi một chút khả năng cần muốn đối phó địch nhân là lúc này nhạc tiểu phong tiểu đội bên trong thái dương mục sư tề sử như thế hỏi hắn là tiểu trong đội thích hợp nhất một tay truy tổ tại đương nhiên nữ chiến sĩ ngân nam cùng dã man nhân mang hoàng cương cũng có thể dùng chỉ là ngân nam có vũ khí của mình thói quen nàng đối với một tay truy cũng cảm thấy hứng thú mà mang hoàng cương hắn đã có một kiện ma pháp vũ khí về phần thánh vũ sĩ khổ vệ hắn đã tại nhân loại thị trấn thượng tìm tới chính mình tổ chức cứ việc với tư cách là một người dị vực tín đồ hắn cũng không thể trực tiếp gia nhập thánh vũ sĩ đội ngũ thiện lương định nghĩa có nhiều loại mà đối với thánh quang tín ngưỡng cũng không phải là nhất định là cùng quỹ bất đồng lý niệm thánh vũ sĩ có thể cho phép sự tồn tại của đối phương nhưng lại không thể cộng sự đây là thánh vũ sĩ đám tiền bối cho ra kinh nghiệm nhưng căn cứ vào đối với đồng dạng tham dự thiện lương sự nghiệp kiến thiết huynh đệ trợ rút khổ vệ lấy được đối phương trợ rút một bộ hoàn chỉnh có liên quan yếu ớt đang năng lượng ra chỉ thánh vũ sĩ chế thức trang bị phiên dịch thành trò chơi thuật nữ chính là một bộ lục tác phẩm chất ma pháp trang bị đây là thánh vũ sĩ tập tục, bọn họ sẽ tận lực địa hiệp trợ thiện lương lực lượng phát triển trung quy so sánh với những nghề nghiệp khác mà nói thánh vũ sĩ bồi dưỡng cùng chiến tổn hại suất luôn là người có chút đảm đạo cho nên khổ vệ tự nhiên không cần cái thanh này làm tác phẩm chất truy 10 cấp thủ lĩnh sinh vật, hơn nữa có đại khái xuất sản xuất giờ ỉ chức nghiệp liên quan đạo cụ, đồng thời không có sát lục kinh nghiệm lợi ích thu được. Theo Nhạc Tiểu Phong phiên dịch, nhất thời tiểu đội trong người chơi khác biểu tình trở nên có chút vi diệu lên. 10 cấp thủ lĩnh sinh vật. Mấy người nhìn nhau một cái, bọn họ cảm thấy nhiệm vụ này sợ là tiếp không được. Chung quy, 10 cấp thủ lĩnh sinh vật e rằng đầu cũng có thể cho bọn hắn truy phát nổ. Bất quá tể sử cùng ngân nam, ngược lại là có phần có thâm ý địa hoàn thành một lần ánh mắt giao lưu. 10 cấp thủ lĩnh sinh vật, hơn nữa thoạt nhìn là cùng loại với chức nghiệp nhiệm vụ quái cái loại kia. Bất kể thế nào nói cũng sẽ không là một cái học đồ trình độ người chơi có thể tiếp xúc đến. Bất quá phó bản cũng không hề chân chính tử vong, chỉ sợ tiến nhập linh hồn suy yếu trạng thái. Thành công liền lấy lam sắc một tay truy làm đại giá, đã thất bại có thể bồi thường một bút tống vong hai tệ. Hơn nữa chấm nhất có thể có một vòng chuẩn bị thời gian. Mà theo nhạc tiểu phong tích góp phiên dịch mấy người bắt đầu rơi vào trầm tư. Bọn họ tuy trông mà thèm cái thanh kia lam sắc phẩm chất một tay truy, nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ vì này mạo hiểm quá lớn nguy hiểm. chung quy. cái thanh kia làm sắc phẩm chất một tay truy lại như thế nào cũng chỉ là một kiện giai đoạn trước quá độ trang bị ngoại trừ đối kháng một ít đặc thù quái vật ngược lại không nhất định so với liên bang tinh công tạo vật càng thêm thực dụng đương nhiên nếu như là linh hồn suy yếu ngược lại là có thể suy nghĩ một chút chúng ta cân nhắc chấm nhất tuần này chủ nhật cho ngươi trả lời được không với tư cách là đội trưởng chính là ngân nam nhìn xem dịch xuân nói dịch xuân gật gật đầu hắn lựa chọn ngân nam nguyên nhân là bởi vì biết được đối phương tại liên bang đại khái của cải cùng năng lượng tuy không nhất định có thể lấy tới hạn chế cấp bậc sát thương vũ khí nhưng ở một mặt khác vật tư mua thì khả năng có được nhất định ưu thế, Húng chi mang hoàng cương săn bắn súng ống cũng là một cái lựa chọn điểm. đương nhiên, so sánh người chơi khác quan hệ càng thêm quen thuộc cũng là một bộ phận nguyên nhân. nếu như có thể thông qua lần này đánh chết đạt được phi hành giáng dốc, tự nhiên là tốt nhất. nhưng nếu như không có suất hoặc là nói khiêu chiến thất bại, đối với dịch xuân mà nói cũng là một loại kinh nghiệm. ít nhất hắn có thể biết tiến công chiếm đóng cái kia sơn xà đại khái cần muốn thực lực như thế nào cùng phối trí. theo tiểu quán nu hòa ánh đèn, hắn trên bàn lay động cái đuôi trên mặt đất phóng xuất nho nhỏ ảnh. không có ai biết được này như mèo nhà mèo cam nội tâm ôm là đúng tại xanh lam thương khung vô hạn hướng tới chương 97, thái dương chi thần tâm tình động thái canh một cứ việc ngân nam thuyết pháp là tại chủ nhật lúc trước cho dịch xuân trả lời nhưng cuối cùng đi qua mấy người thương nghị nàng đại biểu tiểu đội mọi người đồng ý tiếp nhận dịch xuân nhiệm vụ trong này tự nhiên cũng không phải là chỉ là băng lãnh trao đổi ích lợi nhưng nếu như chỉ là bằng vào giao tình làm việc hiển nhiên cũng sẽ không nhiều sao phù hợp hiện thực cùng ngộng ngẽ giữa luôn cần một cái thỏa hiệp cùng điều hòa địa phương dù cho như thánh vũ sĩ như vậy thuần túy tồn tại cũng sẽ không có đầu thiết đến muốn tinh lọc vượt sâu không đáy tuy tại rất nhiều thánh vũ sĩ trong giấc mộng đều đem kia với tư cách là mục tiêu cuối cùng là được nếu như một cái thánh vũ sĩ không bông bỏ tinh lọc vượt sâu không đáy như vậy hắn là không thói quen nếu như một cái thánh vũ sĩ không khát vọng tinh lọc vượt sâu không đáy như vậy hắn là không thành kính sung thiện trường người thánh quang chi nguyện kéo mục tạp sắt tệch lạ mà ở ngân nam đám người xác định dịch xuân liền bắt đầu chính mình công tác chuẩn bị bọn họ hẹn nhau tại hạ xung quanh chủ nhật tới chính thức mở ra sơn xả phó bản Dịch Xuân cũng không phải kéo dài chứng người bệnh, nhất là đối với cái này, loại hắn cảm thấy hứng thú trên sự tình. Vướng Bình Tiên Phu đạt được, có thể làm cho hắn bài trừ sơn xà khả năng có đủ trời sinh hộ giáp, Mà đồng thời lấy siêu phàm nh nhẹ, cùng sơn xà đỏ sức trong chốc lát ngược lại là không có vấn đề. Nhưng Dịch Xuân lo lắng, nhạc tiểu phong công kích của các nàng có thể khả năng hấp dẫn sơn cựu hận của xà. Trung quy, muốn đối phương còn có đầu óc. Một cái chỉ có thể không ngừng quay rối mẹo con của nó, cùng một ít có thể tính thực tế uy hiếp được người chơi của nó, cụ thể đối phó cái nào tự nhiên không cần quá nhiều cân nhắc. Ở phương diện này Dịch Xuân ngược lại cũng không có cái gì quá biện pháp tốt. Trung quy mèo khoa hình thái cũng không thích đứng loại trường hợp này. Lại nói tiếp, có lẽ biến thành gấu hoặc là khổng lồ con rùa đen lời có thể sẽ nhiều. Phía trước hình thể cùng da dày thịt béo đặc tính, có thể tốt hơn địa hành động mở tờ nhân vật. Mà người sau, trời sinh kết xù hộ giáp, có thể ở trên trình độ rất lớn miễn dịch sơn xả công kích. Đương nhiên, rất đúng khổng lồ con rùa đen mới được. Ít nhất sẽ không bị sơn xả một ngụm nước vào. Hơn nữa còn phải học tập một ít khống chế năng lực tới với tư cách là kiềm chế. Đương nhiên. những cái này cùng bây giờ dịch xuân không có liên quan xem ảnh một chỉ là có thể làm hắn tiếp sau giã tính dáng dấp lựa chọn một cái tham khảo Liên trước mắt mà nói dịch xuân còn không có nghĩ kỹ chính mình cái thứ ba giã tính hình thái nếu như cân nhắc đến biển lục không ba tuyên chế bá học tập một cái thủy sinh hình thái cũng không tệ thế nhưng dịch xuân trước mắt cũng không có đến thủy vực khu vực phát triển ý nghĩ có lẽ là chịu mèo khoa hình thái ảnh hưởng hắn cảm thấy thâm thúy hải dương quả thực có chút khiến màu sợ hãi đương hắc cám cùng mênh mông hội tụ đến một cái khái niệm phía trên nó tổng hội khó tránh khỏi đem người dẫn vào đến một ít cổ xưa trong sự sợ hãi bất quá không hề có thủy vực năng lực chiến đấu hiển nhiên cũng là không được dịch xuân cảm thấy hắn cần tinh tế suy tính đương nhiên hiện tại hắn muốn làm cũng không phải là dịch xuân nhìn xem phía dưới xâm lâm hắn lại trở về địa tinh chi xâm vì tận khả năng mà nâng cao hắn hiện giai đoạn lực sát thương hắn quyết định tiến hành một đoạn thời gian công thành tranh thủ tại tiến nhập sơn xà phó bản lúc trước đem lưu chi lực lượng chú giữ. nơi này là tinh vi tập khu vực trên thực tế dịch xuân ngay từ đầu cũng không có tính toán đem nơi này nhét vào huấn luyện của mình nơi nhưng về sau đã trải qua nhiều như vậy hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nơi này lớn nhất ngoài ý muốn chính là tao nộ hùng địa tinh mà địa phương khác xuất ngoài ý muốn liền không thể nào hào thuyết vừa nghĩ như thế chỉ là một ít địa tinh lời ngược lại không quan trọng dịch xuân run rẩy trên người ma pháp trường bảo cái đồ vật này không có cái gì ra chỉ mảnh khảnh vải vóc để cho chưa đạt tới nóng lạnh bất xâm dịch xuân cảm giác có chút có chút đơn bạc may mà địa tinh chi xâm nhiệt độ Cùng liên bang tồn tại rất lớn độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày. Cho dù là tại bị giẫm rạp thực bị bao phủ sông lâm, cũng hiển lộ có chút khô nóng. Theo Thái Dương Mục sư Tề sử gần nhất Yêu sách, đây là bởi vì thế giới này Thái Dương chi thần ở vào loại nào đó phấn khởi trạng thái có quan hệ. Dịch Xuân suy nghĩ, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết toàn bộ thế giới cưỡng chế cộng hưởng tâm tình động thái. Di và g. Tu. Theo loại nào đó thanh âm trầm thấp, lực lượng thiên nhiên xung quanh lượng lấy loại nào đó tự động mà ngay ngắn dáng dấp vật chuyển. Giờ khắc này, Dịch Xuân có thể cảm giác được trong cơ thể tự nhiên chi lực nhanh chóng trôi qua. Nhưng loại này trôi qua cũng không có mang đến bất kỳ suy yếu cảm giác. Hoàn toàn tương phản, một loại phun ra, lực lượng cường đại tràn ngập cơ thể của hắn ở giữa. Tự nhiên hai hoàn pháp thuật, Nhu Chi lực lượng. Đi qua huấn luyện, ngươi học xong tân pháp thuật. Hai hoàn pháp thuật Nhu Chi lực lượng gia nhập tự nhiên pháp thuật của ngươi sách. Ngươi tiến hành một lần có hiệu quả rõ ràng pháp thuật huấn luyện, ngươi lấy được 400 điểm chức nghiệp kinh nghiệm ban thưởng. Nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch xuân đắm chìm ở loại này tính thực tế trong sức mạnh. Những cái kia quanh quần đầu ngón tay tại điện quang cùng hỏa hoa, đương nhiên đã từng là hắn sợ truy đuổi. Bởi vì Ngươi không thể trông cậy vào một cái tại hiện thực trong sinh hoạt cũng không nhiệt tình yêu vận động tồn tại, tại giả thuyết trong trò chơi cũng có thể đạt được bao nhiêu đề thăng. Mặc dù tại cuồng nhiệt địa truy đuổi thích khách nhân vật giai đoạn, Dịch Xuân cũng càng thêm nóng trung tại có thể nhất kích tất sát tính dễ nổ thích khách. Hắn cũng không am hiểu tại cận thân quân chiến, bởi vì thần kinh vận động cùng liên quan thiên phú đối với kia ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hiện tại, có lẽ là siêu phàm nhanh nhẹn mang đến mãnh liệt chính phản quỹ. Đối mặt những nhìn lên đó hành động chậm chạp mục tiêu, Dịch Xuân đột nhiên thích chém giết lên. Máu tươi cùng tử vong tại bên cạnh của hắn bay múa. hết thể nỗ lực cùng dãy rùa đều tại dị thường trong thời gian ngắn ngủi đạt được phát huy tác dụng vô cùng bày ra dịch xuân siết chặt nắm đấm của mình hắn cảm giác mình hiện tại bằng vào nhân loại thân thể hình thái một quyền đánh chết địa tinh là không có vấn đề đương nhiên hắn sẽ không như vậy đi làm là được mặc dù khát máu thú siêu phàm nhanh nhẹn để cho dịch xuân nhân loại hình thái lấy được thật lớn nhanh nhẹn tăng thêm nhưng đem so sánh ra loại kia sai biệt còn là to lớn mà rất nhiều tao thao tác cũng không cách nào bằng vào nhân loại thân thể hoàn thành tại lao miêu phó bản trong sở vượt qua 10 năm. Để cho Dịch Xuân đối với loại nhỏ mèo khoa trạng thái nắm giữ đã đạt tới tương đối trí cao trình độ. Có lẽ sau đó, Dịch Xuân hội đối với nhân loại hình thái tiến hành liên quan huấn luyện. Chỉ là trước mắt mà nói, hắn còn là cần chỉ có thể làm mà đem đem tài nguyên cùng tinh lực nghiêng tại hoang dã miền quê tính hình thái phía trên. Mà đang ở Dịch Xuân suy tư về thời điểm, hắn cảm giác được trên người lực lượng bắt đầu nhanh chóng mất đi. Chưa thói quen loại này thay đổi thân thể, không khỏi mà nhưng địa chuyển đến một loại suy yếu cảm giác. Điều này làm cho Dịch Xuân có một chút không thoải mái, nhưng rất nhanh hắn liền từ loại này suy yếu bên trong khôi phục lại. Dịch Xuân suy nghĩ Này khả năng cũng là giờ y cường điệu cảm giác thuộc tính một bộ phận nguyên nhân. Nói cách khác, đối với phàm vật ý chí mà nói, rất nhiều pháp thuật kỳ thật là có chứa nhất định thành nghĩa tính. Trung quy, một ít pháp thuật hiệu quả có thể so sánh đơn giản dược vật kích thích muốn tới có mãnh liệt nhiều lắm. Nghe nói, có lẽ là trước kia cũng có một ít văn minh pháp sư quần thể mắc phải tên là ma nghiện bệnh trạng. Giống. Đúng lúc này, Dịch Xuân đột nhiên nghe được xa xa xâm lâm truyền đến phẫn nộ cầm rú. Dịch Xuân không quá chắc chắn đó là cái gì, bất quá hắn tựa hồ ngử được loại nào đó nghiệp vụ khí tức. Chương 98 Không cam lòng hùng địa tinh, hai canh. Phải chết. Đã xong. Gờ, gờ Cái phi ngữ nhanh chóng địa chạy trốn. Phong tử trong miệng của hắn rót vào, đưa hắn như như thao thao lời nói lôi kéo thành một ít mơ hồ không rõ đoạn ngắn May mà, cái phi ngữ cũng không nghĩ tới có người tới cứu hắn. Hắn đã thành thói quen vận khí của mình, nhưng hắn vẫn muốn dãy rủa một sóng. Cam, vì cái gì không mang thương cũng có thể gây ra bị sử dụng hiệu quả a ta không còn nữa. Cái phi ngữ trong lòng yên lặng quát tầm lên. với tư cách là trước mắt người chơi bên trong ít có cầm giữ có thiên phú tồn tại cái phi ngữ tình trạng hiện lộ cũng chẳng phải như ý bất khuất thương hồn năng lực loại hình huyết mạch năng lực truyền thừa năng lực miêu tả một loại cổ xưa lực lượng từ trong huyết mạch của ngươi thất tỉnh, nó nguyên muốn ngươi biết hiểu cái nào đó hỗn loạn thời đại tại nơi này tách ra thuộc về vô thượng của nó quan huy nó hoặc truyền thừa tại một vị của ngươi tổ tiên lại có lẽ là bên trong tối tâm cái nào đó cổ xưa ý chí đối với tán thành của ngươi nói ngắn lại huyết mạch của ngươi đối với cái này giúp cho cổ xưa lấy kêu gọi cùng đắp lại ngươi đối với tại trường thương loại vũ khí vận dụng trở nên càng thêm rất quen nhưng đồng thời ngươi cũng cần gánh vác một ít của nó lịch sử tính còn sót lại vấn đề năng lực hiệu quả một thương hồn trường thương của ngươi loại tinh thông đạt được vượt mức 5 đẳng cấp tăng phúc đồng thời ngươi có thể thoải mái hơn điệu nắm giữ trường thương loại liên quan chiến đấu tài nghệ hai bất khuất khi ngươi tao ngộ nguy hiểm ngươi có thể đạt được vượt mức tốc độ di chuyển cùng né tránh thuộc tính tăng thêm đồng thời theo địch nhân tăng nhiều nên tăng thêm sẽ đạt được vượt mức tăng phúc ba tiêu hao mệnh vận căn cứ vào một ít lịch sử tính còn sót lại vấn đề Chuyển thừa nên năng lực đơn vị luôn là dễ dàng hãm vào nguy hiểm tình trạng. Nhưng cùng lúc đó, ngươi cũng đem khỏi bị vận rủi liên quan đả kích. Nếu như ngươi có thể làm trái vận mã an bài, một mình đối mặt cũng giải quyết nguy hiểm tình trạng, nên của ngươi chuyển thừa năng lực sẽ có nhất định khái niệm đạt được vĩnh cửu tính đề thăng. TheS, Thiên Hạ Thương binh sĩ vận thế 10 đấu, Tử Long độc chiếm thập nhị đấu, dư người ngược lại thiếu nợ hai đấu. Ta không muốn làm thương binh sĩ a. Xem ảnh một. Cái phi ngư hồng hộ địa chạy trước, lúc trước hắn tại cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối thượng mua hợp kim trường kiếm sớm cũng bởi vì chưa kịp bỏ vào vật phẩm ba lô bị hắn tiện tay ném đi bất quá không quan trọng vật phẩm của hắn trong ba lô mặt thả vài cái cứ việc đã trải qua phản bội kích chi nhận sự kiện nhưng cái phi ngữ vẫn không có bơm tha cho kiếm hắn thích kiếm bởi vì nó giống như hắn xoái. mà lương mang một cây đại thương đối với cái phi ngữ mà nói hiển nhiên tất nhiên không thể khóc hơn nữa tiêu biểu diễn chạy trốn lời trên căn bản là cho không có phong phú chạy trốn kinh lịch cái phi ngữ biết ở bên trong thời gian ngắn đem như vậy một đem tất cả hỏa nhét vào vật phẩm ba lô tính khả năng không lớn chẳng tiện tay ném một cái muốn tới lấy nhẹ nhõm nhanh và tiện nhưng lần này tựa hồ cùng lúc trước có chỗ bất đồng chạy trước chạy trước cái phi ngữ đột nhiên phát hiện phía trước có một đội người chơi đang tại soát địa tinh đây coi như là có chút hiếm thấy tình huống bởi vì điệu tinh chi xâm diện tích vẫn rất lớn muốn tại như vậy hạo hãn cây cối chi hải tròn, gặp cái khác sinh động người chơi nói thật cũng có chút xem vật khí. ngay từ đầu cái phi ngữ cũng không hề đem địch nhân hướng người chơi khác chỗ đó dẫn trừ phi hắn cảm giác mình thật sự là chịu không nổi nhưng về sau có chút người chơi tiểu đội phát hiện có chút tinh anh bọn họ có thể ăn tươi vì vậy cái phi ngữ đã trở thành ý nào đó thượng hành tàu tinh anh đại lễ bao đương nhiên có đôi khi gặp qua tại kinh hỉ là được các huynh đệ có tinh anh cái phi ngữ chạy như điên lấy chạy tới rất hiển nhiên cái phi ngữ dẫn động tinh anh động tĩnh đã sớm kinh động đến những cái này người chơi nhưng bởi vì này hỏa địa tinh số lượng có chút nhiều cho nên bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có triệt tiêu nghe được cái phi ngữ la lên bọn họ vô ý thức hướng phía cái phi ngữ sau lưng nhìn lại cam là đầu kia tinh anh hùng địa tinh, nó kia ngang ngược, trắng trợn dã dấp, đã vì trên mặt đất tinh chi xâm địa tinh khu vực hoạt động các người trời sở biết rõ. Cho tới bây giờ, địa tinh linh chủ đều có không ít đội ngũ xe lật ra, nhưng này đầu tinh anh hùng địa tinh vẫn sinh động tại phiến khu vực này, cũng không thì cho một ít ngoại ý muốn tao nộ các người chơi lấy kinh hỉ, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, mà còn tinh thông tại âm hiểm phục kích. Nếu như không phải là này đầu tinh anh hùng địa tinh, bởi vì một ít nguyên nhân cả nhất chân, nó e rằng sẽ trở thành người mới các người chơi chân chính ác ngộng. Đại khái. sẽ trở thành giống như một vị a lỗ cao chi tử tồn tại trên thực tế đã có mấy cái tiểu đội chuẩn bị liên hợp thanh lý mất nó bất quá bởi vì điệu tinh chi xâm khu vực quá lớn mà này đầu tinh anh hùng điệu tinh hoạt động khu vực cũng rất rộng rộng rãi cho nên mấy lần vây giết đều đã thất bại Cam nó ngựa chạch ngươi tinh anh cái ca nó là tinh anh sao cái đồ vật này so với thủ lĩnh trả lại đỉnh cái ca chịu đựng ta xem ngươi có thể làm cái đồ vật này chúng ta chịu không được nay chi tiểu đội người chơi một bên độc miệng nói một bên không chút do dự vứt xuống chưa giết hết địa tinh sau này rút lui bọn họ cùng cái phi ngữ xem như quen thuộc lúc trước cũng có qua mấy lần hợp tác mà đúng lúc này bọn họ phát hiện một cái có chút ngạc nhiên tình huống bởi vì một ít nguyên nhân cái phi ngữ tốc độ đột nhiên tăng nhanh hắn lấy loại nào đó phong tao tẩu vị tránh được những tại đó tinh anh hùng địa tinh đến nơi về sau trở nên sĩ khí tăng thêm mãnh liệt địa tinh sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thực hiện đường rẽ vượt qua may mà hắn cũng không có hướng phía tiểu đội người chơi rút lui khỏi phương hướng chạy trốn dù sao đối phương biểu thị tiếp không được chỉ là khả năng phát hiện cái phi ngữ thật sự láo cá hơn nữa tại một gốc cây cái cổ siêu vẹo thụ cùng một cánh rừng so sánh hiển nhiên tham lam trí lực độ cao 10 giờ hùng địa tinh cũng có ý nghĩ của mình nó không có đi truy đuổi cái phi ngữ mà là hướng phía lui lại người chơi tiểu đội đuổi theo ngoa tạo thấy được đầu kia tinh anh hùng địa tinh đuổi theo bọn họ nhanh chóng tăng nhanh chạy trốn tốc độ nay ở trong người chơi mặt toán là một loại hàng ngày bọn họ trung quy không phải là trước đây đại người chơi trên người luôn là chất đầy đủ loại phụ trợ đạo cụ chỉ là rút lui khỏi thông thường mà nói vấn đề cũng không đại đương nhiên tao nộ tinh anh linh thể liền khó mà nói may mà, địa tinh chi xâm tạm thời trả lại cũng không có phát hiện phương diện này quái vật phốc phốc một cái tiêu ký lấy khô lâu ô biểu tượng bình tử bị chạy ở cuối cùng người chơi hướng phía cách đó không xa theo đuổi không bỏ hùng điệu tinh ném đi theo loại nào đó máy móc gây ra thanh âm, một loại khó có thể miêu tả hương vị tràn ngập bình tử khu vực vội vàng không kịp chuẩn bị hùng điệu tinh bị loại này kinh khủng hóa học hương vị bao vây trước tiên nó liền nhắm lại cặp mắt của mình tại đây đoạn thời gian nó không biết đã gặp phải bao nhiêu bừa bãi lộn xộn đạo cụ đã kích nhưng mặc kệ như thế nào nhắm mắt con ngươi luôn là không sai, mà vừa lúc này, hung điệu tinh đã nghe được có người ở kinh hô. "Tiểu thất, khát mãng." Sau đó, hung điệu tinh liền cảm giác được lồng ngực vị trí truyền đến một loại đau đớn mãnh liệt. Hung điệu tinh mở mắt ra, nồng nặc hóa học mùi kích thích nó nước mắt chảy ròng. Nhưng nó vẫn mở to giữ tợn ánh mắt, nó thấy được tập kích người, cái kia đang vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn nữ tính của nó nhân loại. "Không xong, nhạy thấp." "Giống." Sau một khắc, hung điệu tinh ngang ngược địa vung lên trong tay thật trực tiếp đem cái kia nữ tính nhân loại nện bay đến một bên. Hùng điệu tinh phát ra phẫn nộ mà giữ tận gào thét, nó muốn đạp nát những người này sọ. Mà đúng lúc này, nó cảm giác thế giới đột nhiên trở nên chỉ trệ lên. Đó là, tại tinh hùng con ngươi cuối cùng nhìn chăm chú trong, kia bôi quất sắc là như vậy chói mắt cùng không cam lòng. Chương 99, hôm nay, người mèo sao? canh 1. Vậy là cái gì? Chạy ở đội ngũ mặt sau cùng người chơi, siết chặt trong tay đang chuẩn bị ném xương mù bình. Loại này xương mù bình cũng không phải là đơn giản xương mù bình. Nó bên trong có vô cùng phức tạp hóa học thành phần. có thể ở bên trong thời gian ngắn sản sinh khó có thể xua tán gói đặc nếu như không có tương ứng bảo hộ biện pháp mắt thường trực tiếp tiếp xúc xương mù lợi hội sản sinh vô cùng kích thích phản ứng cái đồ vật này kỳ thật là có chút dính đến liên bang cấm đồ dùng biên giới bất quá cân nhắc đến một ít quần thể sử dụng công dụng nó cũng không có bị nhét vào đến năm chức liên bang cấm dùng vật phẩm liệt biểu lý bên trong người chơi chức nghiệp có chút hiếm thấy bất quá tại ném phương diện có không gì sánh kịp cường độ mà với tư cách là trong đội ngũ duy nhất có được ném tinh thông tồn tại vật phẩm của hắn trong ba lô mặt chất đầy nhiều loại cổ quái biểu diễn bất quá hắn cũng không phải là ám khí đại sư là được làm sao vậy ném gỗ lìn tiểu thất thế nào ở phía sau bởi vì chuẩn bị bờ uff mà không nhìn thấy một màn kia đồng đội có chút nghi hoặc cùng lo lắng hỏi hắn vừa nói một bên cho bị hắn gọi vì ném gỗ lìn người chơi lên một cái viễn trình tăng bờ uff đây là đại thúc ta duy nhất có thể làm được tiểu thất muốn chịu được a cái tiêm người chơi kiềm chế ở trong lòng đội vàng sao động hắn biết hiện tại cũng không thể bối rối cho đồng đội cường hóa bờ uff mới là hắn hiện tại ứng chuyện nên làm lại nói tiếp các người chơi trước nghiệp cấu thành tương đối phức tạp nghề nghiệp của bọn hắn tựa hồ cũng không nguyên ở cái nào đó văn minh thậm chí là cái nào đó hệ tinh bích nhưng ở tống vong sức mạnh to lớn những xa xôi đó thậm chí sớm đã biến mất tại thời gian trường hà bên trong cổ xưa lực lượng đều lần nữa lấy được tỉnh lại cùng phục hồi nó đã chết tại ném gỗ lìn chơi nhà bên cạnh đồng đội có chút kinh nghi bất định nói hắn không có ném gỗ lìn người chơi cường đại như vậy thị lực cho nên chỉ có thể nhìn thấy tinh anh hùng điệu tinh mạc danh kỳ diệu địa của bạo run rẩy quay ngoài sau đó liền dẫn loại nào đó mãnh liệt không cam lòng ngã xuống đất vâng mẹo xe sứ phó đột nhiên nghĩ tới điều gì một cái người chơi như thế hô. quả nhiên theo hắn la lên người chơi khác cũng nao nao thấy được một vòng quất sắc ảnh tử không biết từ nơi nào chạy ra tựa như một cái phổ thông mèo cam ngoại hình thật sự rất khó giúp cho người cảm giác sợ hãi nhưng nhìn xem bị kia giống ở dưới chân tinh anh hùng địa tình loại kia mãnh liệt mâu thuẫn cùng bạn mẹo cảm giác thật là khiến người có chút xoắn xuýt. mạo xem ảnh một dịch xuân đối với đám kia người chơi gật gật đầu hắn không có nóng lòng rút ra tinh anh hùng địa tinh dịch thể mà là trực tiếp chạy được một mặt khác tại nơi này tên là tiểu thất người chơi sinh mệnh trạng thái đã hiện lộ có chút nguy cấp hắn mặc dù là tiếp nhận nghiệp vụ nhưng là cũng không chỉ là vì nghiệp vụ hiện ở loại tình huống này cứu người trước bàn lại báo thủ lao sự tình đương nhiên đối phương có can đảm mãng cũng là có lực lượng trên người của nàng mặc có liền mang theo thức nhẹ hình hộ giáp đây là liên bang cá nhân hộ chiếc có chút đắt đỏ một chủng loại hình đương nhiên nhất định là tiến hành tính mũi nhọn cải tạo khiến cho có thể có đủ trụ cột nhất phòng hộ công năng tại thiết kế thời điểm bộ này hộ giáp hiển nhiên không nghĩ tới hội gặp được hùng địa tinh như vậy được nhân hay hoặc là là vì dị vực một ít vật lý trị số biến hóa dẫn đến hộ giáp cấu thành trở nên không được như vậy kiên cố nói ngắn lại hùng địa tinh một trường tại đối phương phần lưng để lại vô cùng sâu nhất đạo lỗ khảm rất hiển nhiên mặc dù ở vào sử dụng loại nào đó đặc thù sát chiêu suy yếu trạng thái người chơi cũng thử tiến hành né tránh bằng không thì trực tiếp bị chúng mục tiêu bộ ngực chỉ sợ sẽ có chút hung hiểm trên thực tế không thể nào tinh chuẩn nói nhân thể phần lương đối với khu vực khác là có chút chịu đánh đương nhiên. nếu như ẩu đả người là một đầu thực nhân ma hoặc là tự nhân kỳ thật đâu đều là giống nhau có lẽ thịt vụn hiện ra phương thức hội tồn tại một ít sai biệt là được loại trình độ này thương thế dịch xuân trị liệu lên phải có chút thận trọng trung quy nay kỳ thật đã vượt ra khỏi hắn sức xẻo giã tính trị liệu sư xử lý phạm chủ hay để cho kia ổn định sau đó kéo đến liên bang bệnh viện lại nói đương nhiên đối phương chuẩn bị như thế nào cùng bác sĩ dạo biện cùng biên chuyện xưa đó chính là bọn họ đồng đội sự tình dịch xuân nghĩ nghĩ hắn trước đem chính mình mèo xe từ vật phẩm trong hành trang đẩy ra ngoài sau đó Hắn thổi lên treo tại chính mình trên cổ một cái cốt chạm cảnh gác. Thu. Trong không khí tựa hồ có loại nào đó âm lãnh khí tức sẽ qua, nhưng ở trận người chơi nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh em gì. Sau đó, một ít đội mang theo loại nào đó tâm tình u linh quyển từ băng lãnh người chết thế giới bị đeo qua. Cam. Vật phẩm của hắn ba lô sao có thể nhét vào đi lớn như vậy biểu diễn? Thấy như vậy một màn người chơi khác trong chớp mắt mở to hai mắt, vật phẩm của bọn hắn ba lô tựa hồ cùng đối phương không phải là một cái quy cách. Bất quá, này chỉ là bọn hắn nội tâm trong chớp mắt hiện hiện ý nghĩ. Hiện tại. bọn họ càng thêm lo lắng là bọn hắn đồng đội tình huống tuy bọn họ cũng mang theo một chút chữa bệnh băng bó gì gì đó nhưng dị vực đặc thù hoàn cảnh để cho cao đoan chữa bệnh thiết bị vô pháp sử dụng cho nên bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuông mà dịch xuân tại hoàn thành tiếp sau công nhân làm chuẩn bị hắn bắt đầu quan sát bị thương người chơi tình huống đối phương phần lương cùng lồng ngực sinh mệnh trạng thái tựa hồ có chút không ổn bất quá xem ra miễn cưỡng còn có thể duy trì nhưng loại trạng thái này đang lấy loại nào đó khả quan tốc độ xuống hàng lấy dịch xuân trong lòng nghĩ kỹ trị liệu dự án liên bắt đầu ngưng tụ lực lượng thiên nhiên lượng đợi lát nữa vừa lúc đó cái phi ngữ đột nhiên chạy tới sau đó tại người chơi khác không rõ trong ánh mắt của ý tưởng hắn cẩn thận từng ly từng tí địa cho bị thương người chơi trong miệng đốt một cái khăn mặt dịch xuân nghĩ nghĩ liếc mắt nhìn hắn ra hỏa này nghĩ ngược lại là rất mạnh sau đó hắn trực tiếp hạ trào t theo ưu lục sắc tự nhiên chi lực rót vào tên là tiểu thất người chơi đột nhiên mở to hai mắt nhìn thâu to mồ hôi từ nàng che kín bùn đất cùng trên mặt của cành lá chưa xuống mà bạo khởi gân xanh càng nói rõ nàng hiện tại sở thừa nhận thống khổ dưới loại tình huống này giới tính cùng chủng tộc tựa hồ cũng trở nên xáo trộn bởi vì cho dù là cái tuyệt mỹ bộ dáng đối mặt loại tình huống này cũng thật sự rất khó biểu hiện ra cỡ nào cảnh đẹp ý vui mỹ cảm mà đúng lúc này cái phi ngữ lại từ vật phẩm móc trong ba lô ra một cái khăn mặt bất quá lần này bên cạnh một vị nữ tính người chơi trực tiếp từ trong tay hắn đem ghi có chứa bệnh khăn mặt khăn mặt cướp đi nhìn đối phương cẩn thận từng ly từng tí điệu thanh lý lấy tiểu thất trên mặt nước bùn cái phi ngữ núi bay mà theo thống khổ mất đi tiểu thất trạng thái hiển nhiên khôi phục không ít mêu mêu. Dịch Xuân chỉ chỉ bên cạnh mèo xe, hiện tại người là không chết được, xử lý như thế nào là lựa chọn của bọn hắn. Nói ngắn lại, hắn cũng không thấy chết mà không cứu được, cũng sẽ không trở thành phổ chiếu thế nhân Thái Dương là được. Hả? không có vấn đề, cứ dựa theo ngài thu phí tiêu chuẩn tính toán, mấy người chúng ta đem nàng làm cho trở về thật phiền vãi. Mới đầu mấy cái người chơi còn có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh tựa hồ là với tư cách là đội trưởng chính là người chơi tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn đối với Dịch Xuân nhanh chóng gật gật đầu, sau đó như thế nói. Dịch Xuân gật gật đầu. tại chỉ huy bọn họ đem tiểu thất mang lên mèo trên xe đi hắn đi tới tinh anh hùng điệu tinh thi thể bên cạnh sau đó trong hư không bắt đầu xuất hiện một ít kỳ dị tiếng vọng hai ca đọc mạng lưới chương 101, đối với ma pháp tu hành ý nghĩ dịch xuân ngồi sồn tiểu tiểu quán trên mạng ghế thưởng thụ lấy tạm thời nghỉ ngơi thời gian bởi vì tiểu thất đội ngũ người chơi tại tống vong thai tệ phương diện tồn tại lỗ hồng Này rất bình thường liền trước mắt mà nói cũng không có quá nhiều người chơi có góp nhặt tống vong thai tệ đích thói quen cứ việc với tư cách là hạ cấp phiên bản bọn họ cũng không có như cùng Dịch Xuân thế giới thụ động các loại công năng, nhưng bọn hắn có càng thêm nhanh và tiện hối đoái bình đại. Tuy liền Dịch Xuân hiểu rõ tình huống, kia liên quan đến vật phẩm đẳng cấp có chút có hạn là được. Dịch Xuân xem trường chính mình bản vốn hẳn nên cũng có loại nào đó mặt hướng tương đối rộng lớn giao dịch con đường, nhưng có thể là bởi vì nghề nghiệp của hắn đẳng cấp quá thấp, hay là bởi vì một ít nguyên nhân khác, tạm thời không có gây ra mà thôi. Nói ngắn lại, hai bên thông qua cá nhân đồ cối, bộ phận kết nối tiến hành hiệp thương, cuối cùng Dịch Xuân thủ lao lấy bộ phận tinh anh huyết tới kết toán. trong đó không chỉ có có đối phương tích tích mèo tiền xe dùng còn có một ít là dịch xuân đem tinh anh hùng địa tinh chiến đấu cống hiến gây toán giá trị của xuất gia tuy ở trong dị vực liên quan trí năng thiết bị cũng không thể bình thường vận chuyển thế nhưng tại trở về liên bang các loại chuyên nghiệp gờ cờ tờ phần mềm có thể ở trên trình độ nhất định tính toán ra cả trận chiến từng cái nhân vật cống hiến cân nhắc đến không có cụ thể video cùng hoàn chỉnh tin tức kia tính toán kết quả nhất định là tồn tại nhất định sai số bất quá tính toán hai bên đều không quá chú ý những chi tiết này đối với dịch xuân mà nói Hắn tuy không biết mình là có thể hay không đủ độc lập đánh chết tinh anh hùng địa tinh, nhưng hắn cũng sẽ không nuốt hết tên là tiểu thất người chơi làm ra công hiến. Đương nhiên, người sau bởi vì khấu trừ dịch xuân hấp thụ tinh anh hùng địa tinh giá trị của huyết đục, cho nên còn dư lại kỳ thật không tính quá nhiều. Trên thực tế, nếu như không phải là đối diện đội trưởng tiểu đội cho rằng loại này chiến lợi phẩm tính toán, tốt nhất nghiêm cẩn nền tảng tại chương trình tính toán ra kết quả. Dịch xuân đối với cái này, ngược lại là cũng không thể nào để ý. Nhưng hắn cũng lý giải đối phương. so sánh với cá nhân ý chí phân chia loại này căn cứ vào số liệu tính toán băng lãnh kết quả hiển nhiên càng thêm làm cho người công đạo với tư cách là giả thuyết trò chơi người chơi giả dạng kinh nghiệm dịch xuân đối với chuyện này là hiểu rõ vì cái gì này đầu sói không có phía dưới tiểu thất người chơi đội trưởng có chút tò mò nhìn bị ném trên mặt đất to lớn sắc sói nơi này là nhỏ tiểu quán chuyên môn mở ra giao dịch chuyên khu mặt đất cùng mặt tường đều ống heo có đủ cường lực sạch sẽ cùng phòng dò xét đặc tính đặc thù tài liệu loại tài liệu này tương đối mà nói cũng không đắt đỏ nhưng cần nhất định con đường từ ý nào đó mà nói coi như là tiểu quán chủ nhân bày ra chính mình năng lượng một loại thủ đoạn thậm chí có người chơi tuyên bố tiểu quán lao bản lam nghị cùng liên bang chính thức có loại nào đó liên hệ lao tam cắt ngâm rượu đi ta thật sự có chút vô pháp lý giải uống trà sát rượu nước liền có thể để cho dịu biến lớn bán ra sát sói đội trưởng nhún vai nói xem ảnh một hắn không phải là đông á khu người từ hắn màu ra cùng sử dụng đông á khu ngôn ngữ vi rượu khẩu âm đến xem hắn khả năng nguyên vốn trời chiều khu đương nhiên tại cái này văn minh đại hỗn hợp đến loại nào đó đỉnh phong thời đại loại này để lại tại bản thổ khẩu âm phân biệt thủ đoạn đã dần dần trở nên chẳng phải tinh chuẩn là ngâm rượu thấm đẫm sau đó lên men đây là một loại dược lý phản ứng bị gọi vì lao tam người chơi trong chớp mắt mặt đỏ lên nói hắn kỳ thật cũng không biết là này có cái gì dị thường nhưng đối với độc thân giống được sinh vật mà nói bộ phận ngôn ngữ lực sát thương là cùng ở đây nữ tính người chơi số lượng thành có quan hệ trực tiếp dịch xuân bãi liêu bãi đầu hắn sát thực đối với vạn vật đều có thể phao lý niệm có chút mê hoặc bọn họ còn đang tiến hành giao dịch dịch xuân thì đem được chú ý đặt ở ma pháp tu hành phương diện trước mắt hắn đã nắm giữ không ít thấp hoàn tự nhiên pháp thuật mà đối với ngưu chi lực lượng tự học thành công càng làm cho hắn đối với tự nhiên ma pháp có một chút tân thể ngộ đã học trình tại nhiều khi cũng không phải bày biện ra tuyến tính tăng trưởng hoặc là nói tuyến tính tăng trưởng tại tuyệt đại bộ phận thời điểm là chậm chạp mà trì trệ thông thường mà nói sẽ rất ít xuất hiện nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy đã học trình tại nhiều khi nó là linh quang lóe lên giác ngộ tại ma pháp học tập trên đường lại càng là hiển lộ như thế đương nhiên so sánh với pháp sư học tập giờ y học tập muốn hiển lộ càng thêm cảm tính cũng bởi vậy nó càng thêm chú trọng loại nào đó linh tính cơ hội dịch xuân cảm thấy loại học tập này thể nghiệm cảm giác muốn càng thêm không sai bởi vì tại trí lực phương diện thiên phú của hắn tựa hồ hiện lộ có chút tạm đạo. cân nhắc đến mẫu thân ở trên lớp học chỉ trích phương tù biểu hiện dịch xuân cảm thấy này có thể cùng huyết mạch của hắn cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp húng chi tầm thường phạm vật tại không có ngoài ý muốn dưới tình huống có thể đến 10 giờ trí lực coi như là hợp cách về phần kinh nghiệm tích lũy sở giúp cho trí lực tăng thêm nhưng đều là đó hậu thiên bồi dưỡng hơn nữa cùng cơ sở trí lực so sánh Kỳ thật là tồn tại một ít khác nhau. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, chịu đựng qua liên bang hệ thống giáo dục cao đẳng hắn, tự nhiên tán thành trí lực tầm quan trọng. Đối với sinh trưởng hoàn cảnh nhân loại bình thường mà nói, chắc tuyệt trí lực có thể trợ giúp bọn họ hoàn thành giai cấp thay đổi nhảy vọt. Đương nhiên, cũng có thể là rơi vào thâm nguyên. Nhưng ở một mặt khác, tiếp xúc đến liên bang bên ngoài lộng lấy cùng mênh mông thế giới hắn, đột nhiên phát hiện, tại kia tinh hải gia, có lấy đủ loại bảy gia lấy chính mình ý chí sinh mệnh, trở thành một như trí tuệ tiên tri giờ ủy trưởng lão. Dịch Xuân trong đầu, không khỏi hiện lên loại nào đó bộ lông hư bạch. cầm trong tay một trượng hình tượng. Hắn cảm thấy kia cũng không tệ, nhưng tựa hồ chúng quy có chút không thể nào đủ lực. Dịch Xuân đem hôm nay phần ma pháp thư tịch, từ vật phẩm trong hành trang lấy ra. Hắn liếc qua biểu mặt, tựa hồ là băng cùng gì gì đó tiên sách. Hắn cảm thấy đọc sách là không tệ, hơn nữa cũng hy vọng từ bên trong hấp thu đến phát triển chất dinh dưỡng. Nhưng cá thể tinh lực là có hạn, hắn cần phía trước kỳ con đường trên chết phương diện có chỗ lựa chọn. Nếu không, nghĩ biện pháp thêm điểm trí lực. Dịch Xuân xem chừng, đều nghề nghiệp của hắn đẳng cấp tăng lên tới 4 cấp thời điểm, hẳn là có một điểm tự do thủ tính. Điểm này từ ra tính hình thái thăng cấp phương diện là có thể thấy được, nhưng đối với này điểm thuộc tính phân phối, hắn lại có vẻ có chút chần chờ. Giờ ý cùng những nghề nghiệp khác bất đồng địa phương ở chỗ, nó có thể lựa chọn phát triển phương hướng là phi thường rộng lớn, mà đối với thuộc tính tiêu hóa phương diện, cũng hiển lộ có chút xuất chúng. Cho dù là đối với Dịch Xuân vô ý thức không thể nào coi trọng mỹ lực, cũng có thể dùng cho cường hóa tương ứng yếu tố pháp thuật, mà ở phục tùng giã thu phương diện, lại càng là lấy chủ thuộc tính hình thức tồn tại, có thể là phiên bản nguyên nhân, Dịch Xuân tại chuyên nghiệp hướng học tập phương diện tựa hồ tồn tại một ít tăng. Điểm này. là dịch xuân lúc trước đọc pháp sư liên quan cơ sở sách vợ thì đạt được hắn cảm giác rất hết sức cho dù là đơn giản nhất ảo thuật cũng hiển lộ như thế nhưng trên thực tế ảo thuật học tập độ khó cùng nhị hoàn tự nhiên pháp thuật độ khó so sánh là tồn tại to lớn sai biệt đối với một ít vị diện sinh mệnh cho dù là dân chúng cũng là có thể tự nhiên mà vậy địa nắm giữ ảo thuật nếu không dùng ra tính hình thái bạch chơi gái một sóng trí lực đột nhiên dịch xuân linh quang lóe lên nghĩ tới loại nào đó to mọng hình người sinh vật chương cấp giờ ý, canh 1. Chi thức chi thụ lá cây mỗi ngày tối đa có thể biến hóa 3 lần. Cũng chính là, nếu như Dịch Xuân mỗi ngày đều đem những quyền thư tịch này đọc hoàn tất, hắn mỗi ngày có thể đạt được 3 bản ma pháp thư tịch độc lượng. Đương nhiên, tình huống cụ thể nhất định sẽ có chút ba động. Giống như lúc trước, Dịch Xuân sở theo đến một ít ma pháp thư tịch. Mặc dù nó ghi lại lấy rất nhiều pháp thuật thần bí tri thức, nhưng đối với Dịch Xuân mà nói, cũng không có quá lớn tính thực tế lợi ích thu được. Mà càng nhiều thời điểm, chi thức chi thụ lá cây hội biến thành một ít ghi lại lấy một ít tin tức tạp thư. Có lẽ là cái nào đó người ngâm thơ rong du ký. lại có lẽ là cái nào đó thâm niên mạo hiểm giả tự truyện đôi khi dịch xuân thậm chí có thể thấy được cái nào đó vị diện hoàng gia nội bộ sách báo trình hợp đối với pha vật cái gọi là bí ẩn tại một cái khác trong lĩnh vực hiển lộ trắng xám mà yếu đất dịch xuân hiện ở trên cơ bản mỗi ngày đều hội xem hết mấy bản này mà pháp thư tịch nếu như là hắn có thể xem hiểu thấy càng nhiều dịch xuân càng phát hiện mình đọc tiêu chuẩn đang hướng phía loại nào đó không thể miêu tả trạng thái phát triển hắn phát hiện chính mình bắt đầu thích xem tranh minh họa nói thật có đôi khi một ít tạp ký bên trong dài dòng mà vô dụng mảnh lớn đoạn thật là khiến người có chút đau đầu đương nhiên đây là đối với dịch xuân mà nói hắn là tới học ma pháp những như là đó dạy ngựa như thế nào vượt qua chủng tộc giới hạn đi đạt được một vị tinh linh ưu ái kỹ xảo cùng thí dụ thực tại không có cái gì chứng dụng. càng quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là bên trong tinh linh cũng không có cụ thể giới tính phân chia dịch xuân cái đuôi tự động địa đong đưa điều này đại biểu lấy hắn đang tự hỏi dựa vào lúc trước đọc tích lũy hắn đối với siêu phàm giống loài có một chút đại khái nhận thức nhất là đối với giờ y liên quan dịch xuân lại càng là trọng điểm tiến hành chú ý mà muốn bạch chơi gái trí lực thuộc tính kỳ thật lựa chọn còn là rất nhiều nhưng tương đối tổng hợp cân nhắc cũng không đề cập một ít giờ ỉ biến hình bên trong làm cho người sở chúng biết một loại tiêu thú cũng chính là tục xương xì si xào chim cốt siêu phàm sinh mệnh nó đồng thời có đủ gấu lực lượng cùng tiêu trí tuệ nhưng có chút tiếp nối chính là nó cũng không thể phi hành có được gấu lực lượng thân thể để cho thể trọng của nó trở nên nặng dị thường căn cứ vào huyết nhục liên quan cơ sở hiện luật lệ thì sẽ rất ít xuất hiện hình thể huyện chuyển lại có đủ dị thường tồn bạo lực lượng ví dụ mà qua tại cường tráng thân thể để cho tiêu thú cánh thoái hóa khiến cho nó chỉ có thể như một cái chim cút ở trên đại địa hành tàu xem ảnh một đương nhiên nghe nói bằng vào chúng kia thoái hóa đến ngắn nhỏ cánh tiêu thú là có thể đủ hoàn thành ngắn ngủi lướt đi dịch xuân ngược lại cũng không phải là muốn biến thân làm xì xào hắn là đang suy nghĩ tiêu thú trí lực khởi nguồn cũng chính là được xưng là dạ chi chim tiêu loại này tràn ngập trí tuệ siêu phàm sinh mệnh trời sinh liền có thể đủ dùng dùng một ít ma pháp năng lực thậm chí đối với ma pháp nhạy bén cầm công chúng có chút có thể trực tiếp trở ngại kia cánh mạng hắn thi pháp dịch xuân không biết sơn xả rơi xuống liệt biểu lịt có hay không có kiêu liên quan hình thái nếu có liên quan sản xuất dịch xuân cảm thấy tiêu tốn một đoạn thời gian cấp tốc sơn xả cũng không tệ đáng nhắc tới tiêu cũng không phải là một loại siêu phạm sinh mệnh nó giống như kiêu thú là một loại sinh mệnh tập hợp đương nhiên đây hết thể đều muốn đều thử qua sơn xả cường độ về sau lại nói trung quy nếu như đánh không lại hoặc là đoàn đội tiến công chiếm đóng đều vô cùng miễn cưỡng liền tạm thời không cần cân nhắc nhiều như vậy rất nhanh đang khẩn trương tự động chuẩn bị ngày mai chính là khiến đi làm đảng nhóm thống khổ vạn phần cuộc sống dịch xuân dùng cái sẻn vô vô trước mắt thụ miêu phía dưới bùn đất hắn đang tiến hành người tình nguyện hoạt động đối với dịch xuân mà nói trồng cây là nhất hạng có tiếp tục chức nghiệp kinh nghiệm tiền thu hoạt động cho nên ngoại trừ vô tình gặp được đột phát mèo xe kêu gọi hắn còn là sẽ tận lực địa tham dự trồng cây mặc dù có phiên bản lớn tăng thêm nhưng với tư cách là nhất hạng cơ sở tính chức nghiệp huấn luyện dịch xuân từ bên trong đạt được chức nghiệp kinh nghiệm xem như tương đối ít đến hôm nay thôi cũng mới miễn cưỡng đem chức nghiệp đẳng cấp tăng lên tới bốn cấp mà thôi bất quá nhìn trước mắt xanh đúng tươi tốt cảm giác lấy xung quanh thụ miêu tán phát bừng bừng sinh cơ khí tức dịch xuân cảm thấy với tư cách là một loại tiêu khiển ngược lại cũng không tệ cùng đi cả điểm trường kỳ người tình nguyện nhất lâm đông thanh đối với dịch xuân nói hắn cùng dịch xuân hiện tại xem như tương đối quen thuộc trung quy người tình nguyện lưu động vẫn rất lớn với tư cách là một cái tân nguồn năng lượng số liệu kiểm tra đo lường sư lâm cây sồi xanh nghiệp dư tiêu khiển cũng coi như có chút cứng rắn hạch nghe nói không màng danh lợi tự nhiên nghiệp dư sinh hoạt là bọn hắn trong hội lưu hành gần nhất văn hóa dịch xuân lắc đầu lâm cây sồi xanh thích uống rượu. đương nhiên là số độ hơi thấp thanh kiểu hơn nữa hắn có rất ít uống qua một chén trở lên dịch xuân tự nhiên là không có thời gian cùng hắn đi uống rượu những thứ này là nghe cái khác người tình nguyện nhóm vô nghĩa thời điểm biết thấy dịch xuân cự tuyệt lâm cây sồi xanh cũng không có miễn cưỡng hắn cảm thấy dịch xuân có chút thú vị mà bây giờ tại hiện thực trong sinh hoạt gặp được người thú vị là càng ngày càng ít nhưng hắn cũng sẽ không tự dưng quáy dày người khác sinh hoạt trung quy hắn lý giải loại này say đắm ở cá nhân thế giới niềm vui thú cùng chẳng ghét trung quy hắn lâm cây sồi xanh cũng đã từng là người như vậy dịch xuân nhìn xem lâm cây sồi xanh dần dần đi xa thân ảnh trong ánh mắt của hắn một chút suy tư thần xác hiện lên bất quá rất nhanh Dịch Xuân đem ánh mắt dừng lại tại chính mình cá nhân mô phỏng. Theo hôm nay thông thường hoàn thành, hắn giờ ủy đẳng cấp đã có thể tăng lên tới bốn cấp. Ngươi hoàn thành một lần cơ sở chức nghiệp huấn luyện, ngươi lấy được 10 giờ chức nghiệp kinh nghiệm. Có hay không đem giờ ủy đẳng cấp tăng lên tới lở và bốn? Nên thao tác cần tiêu hao 6.000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Vâng. Đang tại đề thăng nhân vật giờ ủy chức nghiệp đẳng cấp. Đề thăng thành công, nhân vật giờ ủy chức nghiệp đẳng cấp đề thăng làm lở và bốn. Ngươi lấy được một lần chức nghiệp tẩy lễ. căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi đạt được lớn nhất sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tính đề thăng. ngươi tại chiến đấu phương diện thiên phú trở nên càng cường đại hơn rồi cơ sở công kích một người một ngươi có thể chống cự đến từ thân thể cùng tinh thần càng thêm mãnh liệt tổn thương cùng hiệu quả kiên cường dẻo dai ý chí miễn trừ một ngươi lấy được kỹ năng gia tính kháng tính gia tính kháng tính loại hình chức nghiệp năng lực hạn định chức nghiệp miêu tả gia tính tại ý chí của ngươi bên trong gầm thét nó khiến cho ngươi chống cự một ít tâm linh phương hướng năng lực lấy được đề thăng kỹ năng hiệu quả nhân vật lấy được bốn điểm căn cứ vào nhân vật giá tính giờ ý đẳng cấp vượt mức tâm linh pháp thuật kháng lực Tớ ta nên đối với này đầu từ giã tính giờ ỉ biến hóa mà thành sói phong thích hấp dẫn giá thú, hoặc là hấp dẫn hình người sinh vật. Được rồi, còn là ném hỏa cầu a, đến tử vô danh pháp sư học đồ nói nhỏ. Tự nhiên của ngươi năng lượng lấy được vĩnh cửu tính đề thăng. 16 Nam, ngươi đối với tại tự nhiên ý chí cảm giác trở nên càng thêm nhạy bén, ngươi có thể cảm giác học tập cùng huấn luyện tam hoàn tự nhiên pháp thuật. Tam hoàn à. Nhìn trước mắt vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân đem treo ở bên cạnh thụ túi thượng giữ âm chén lấy ra uống một ngụm. Nói chuyện, nếu là hắn pháp sư. ngược lại là rốt cục tới có thể bắt đầu ném thực hỏa cầu thuật chương 103, trăm kình thiên sơn xà, hai canh cảm thụ được trong cơ thể ấm áp lực lượng thiên nhiên lượng dịch xuân lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi hắn hưởng thụ lấy loại này một lát nhàn hạ lại sẽ không giống như đã từng công tác thì như vậy khát vọng nghỉ ngơi bởi vì hắn là chân chính tại vì giấc mộng của mình cũng khát vọng phân đầu lấy đinh cá nhân đầu cối, bộ phận kết nối thượng vang lên thu được tân tin tức thanh em nhắc nhở dịch xuân cầm lấy nhìn nhìn là nhạc tiểu phong gửi tới các nàng đã hoàn thành chuẩn bị hiện tại có thể xuất phát dịch xuân nghĩ nghĩ hắn cùng nhạc tiểu phong hồi phục một câu sau đó liên bắt đầu thu thập trên mặt đất thú miêu đi dịch ca bên cạnh người tình nguyện tò mò nhìn dịch xuân hỏi tại đây chi người tình nguyện trong đội ngũ dịch xuân xem như rất có nổi danh rồi hắn rất ít tham gia cùng với các nguyện vọng hoạt động cho dù là liên hoan các loại phúc lợi tính hoạt động cũng trên cơ bản không tham gia nhưng đến trồng tây khâu luôn là có rất lớn xác suất phát hiện thân ảnh của hắn hơn nữa dịch xuân trên cơ bản không tham dự giữa bọn họ giao tiếp hoạt động dường như sinh hoạt ở bên trong chân không bất quá liền thông thường tiếp xúc đến xem Dịch Xuân lại biểu hiện địa không giống một cái quái gở hoặc là không dễ tiếp xúc tồn tại. Tạm thời có việc, đi trước. Dịch Xuân đối với hắn gật gật đầu, liền trực tiếp rời đi. Người tình nguyện hoạt động cũng không phải cưỡng chế tính, giữa đường bởi vì sự tình rời đi cũng không sao. đương nhiên, thông thường mà nói, cũng sẽ nói rõ với đội trưởng chính là hạ nguyên nhân. Mà Dịch Xuân với tư cách là người tình nguyện bên trong tương đối ổn định tồn tại, đội trưởng trả lại đã minh bạch hắn một ít tình huống. Cho nên đội trưởng không nói gì thêm, đem Dịch Xuân còn dư lại thụ miêu đều cất kỹ. Đội trưởng, Dịch Ca là làm gì? ta trung quy cảm giác hắn có điểm lạ quái, mới tới người tình nguyện nữ sinh viên có chút tò mò mà hỏi, không biết nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút. đội trưởng xem xét nàng nhất nhãm chi rồi nói ra, được rồi, ta không thì hỏi một chút. nữ sinh viên khoát tay cười nói, mà ở dưới đây không xa trên đại thụ, một con tùng thử lén lén lút lút mà nhìn đây hết thảy, xem ảnh một, tại phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc đã ly khai, nó nhất thời phát ra hủy khuất tiếng thê, hôm nay lại là không có chuối tiêu làm ăn một ngày. di và g, tống vong nhắc nhở, ngươi đã tiến nhập giả tính phó bản. Thiên không trở ngại khiêu chiến phó bản. Xin chú ý, nên phó bản hệ dạ tính phó bản diễn sinh phó bản, phó bản bên trong khiêu chiến thủ lĩnh vẹn vẹn giữ lại cơ sở rơi xuống ban thượng. Nhìn nhìn vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dĩ nhiên hóa thành một mèo cam Dịch Xuân, đối với sau lưng vẻ mặt hiếu kỳ cùng cảnh giác nhìn xem người chơi xung quanh gật gật đầu. Sơn xả ở đâu? Nữ chiến sĩ Ngân Nam xuất hỏi trước. Mạo. Nếu như không có xuất biến cố, hẳn là ngay tại không xa trên núi. Dịch Xuân đối với Ngân Nam Mạo vài tiếng. Sau đó Với tư cách là nửa cố định phiên dịch quan tuần lâm khách nhạc tiểu phong đem ý của hắn đều phiên dịch ra. Nghe xong nhạc tiểu phong phiên dịch, nữ chiến sĩ ngân nam gật gật đầu. Sau đó, các nàng bắt đầu rồi rất nhiều thử. Dịch Xuân nhìn xem các nàng lấy ra lần lượt nhiều loại thiết bị, đoán chừng các nàng tại kiểm tra thế nào. Đương nhiên, những cái này nhất định là có chút hao phí tài nguyên. Nếu như vật lý đặc tính xuất hiện biến cố, nhất định sẽ dẫn đến trí năng thiết bị một ít không thể lịch hư hao. Trí năng thiết bị vẫn không thể sử dụng, bất quá tại vật lý tính năng thượng tựa hồ cùng liên bang vẫn có chút gần tương đương. San bắn súng ống cần muốn tiến hành cỡ nhỏ điều chỉnh, đoán chừng tỷ lệ chính xác có chút ảnh hưởng, cần một lần nữa thích ứng. Trong không khí độ ẩm có chút dị thường, này phụ cận khả năng có hồ nhỏ hoặc là dòng suối. Thuốc nổ cơ sở tính năng tựa hồ có chút biến hóa, uy lực tăng phúc ít nhất 50%, hơn nữa cùng với dị thường nhiệt độ hiện tượng. Dịch Xuân nhìn xem các nàng tiến hành đủ loại khảo thí, nhìn lên các nàng là làm bài học. đương nhiên, cũng có thể là vì nhạc tiểu phong đám người văn hóa rèn luyện hàng ngày tương đối đều tương đối cao có quan hệ, cho dù là với tư cách là dã man nhân mang hoàng cương cũng có 10 giờ trí lực. bởi vậy có thể thấy được rõ ràng nay vừa chuẩn bị liên chuẩn bị gần tới một cái giờ đồng hồ bằng vào ngân nam tư nhân sẽ vỡ tính toán lực các nàng đã có đầy đủ rõ ràng dự án từ ý nào đó mà nói cũng có thể coi là khắc kim lực lượng đi thôi hy vọng mới bắt đầu địa hình đối với chúng ta có lợi đang chuẩn bị hoàn tất ngân nam đối với dịch xuân nói nhìn ra được nàng đối với cái này vẫn còn có chút lo lắng nay rất bình thường 10 cấp thủ lĩnh sinh vật còn là có thêm đầy đủ lực uy hiếp mang theo loại nào đó khắc nghiệt bầu không khí mấy người một mèo bay qua mấy ngọn núi rất nhanh bọn họ đã đến dịch xuân lúc trước tao nộ hư hư thực thực sơn xả dấu vết địa phương còn lần này có đạo dấu vết cũng không có tiêu thất trả lại thật là lớn nhìn xem trong đùi cỏ dấu vết mang hoàng cương có chút cảm khái nói với tư cách là trong đội ngũ duy nhất có được săn bắn súng ống tồn tại trước mắt hắn đảm nhiệm chính là chủ công tay hơn nữa nếu như địch nhân thử cận thân thời điểm phát hiện hư hư thực thực dòn ra xạ thủ ra hỏa đột nhiên móc ra một bà song thủ phủ hình ảnh e rằng hội có chút mỹ diệu, loại này tao thao tác tại trước mắt liên ba người chơi bên trong xem như có chút phổ biến rồi nói thí dụ như an mặc vài bảo cầm trong tay một trượng giả trang pháp sư võ tăng có thể nói đối với dị vực quái vật cùng sinh vật mà nói đây là một loại khác loại văn hóa xâm lớn. các người chơi lấy loại nào đó hoang đường hình thức giải trừ lấy thổ dân đối với một ít văn hóa hạn chế đương nhiên điều này cũng cùng đại bộ phận người chơi cũng không tồn tại kiên định tín ngưỡng có quan hệ hoặc là nói tại liên bang loại này phức tạp thời đại bất kỳ thuần túy tí tín ngưỡng đều cần phải đối mặt đầy đủ mãnh liệt trung kích mười tỷ trí tuệ sinh mệnh tư tưởng va chạm luôn là hội sản xuất làm cho người ghé mắt hỏa hoa có thể sừng sững tại bên trong diễn đàn luôn là cần tiếp nhận đến không kể siết nghi vẫn cùng phản bác về phần càng thêm nguyên thủy công kích lại càng không cần nhiều lời mà các người chơi trưởng đến đạo này nhân vật tự nhiên là trong đó người nổi bật giống đột nhiên có lẽ là dịch xuân đám người đến gây ra điều kiện gì hoặc giả hứa là tính mạng của bọn hắn khí tức đưa tới sơn xà chú ý theo xa xa sừng đồi hạ truyền đến loại nào đó to lớn tiếng gào khét một cái khó có thể miêu tả quái vật khổng lồ đột ngột địa xuất hiện ở mọi người trước mắt theo trong lòng mọi người loại nào đó mãnh liệt rung động một loại áp lực tuyệt vọng khí tức trong lòng tại bọn hắn điên cùng cắn xé lấy nó như kình thiên cự thú đồng dạng mang đến hắc cám cùng hủy diệt kiểm tra đo lường đến sinh vật trấn nhiếp, đang tiến hành ý chí kiểm định kiểm định thành công người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả mà lúc này dịch xuân lại chú ý tới trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức sau đó như là dòm phá cái gì sương ngủ tại dịch xuân trong ánh mắt sơn xả kia so với dãy núi trả lại thân ảnh khổng lồ bắt đầu kịch liệt rút lại cuối cùng biến thành sườn đồi bên cạnh tạp trong đùi cỏ một mảnh hình thể khá lớn cự mãng con người của nó như là tinh hồng hồng ngọc đồng dạng tàn ra loại nào đó bạo ngược cùng cuồng bạo khí tức chương 104, trăm xà cùng mèo chiến đấu canh một cứ việc dịch xuân cũng không bị sơn xà chấn nhiếp làm ảnh hưởng nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là lặng yên không một tiếng động địa tiến nhập dần dần ảnh trạng thái tại dịch xuân nhìn chăm chú sơn xà kia so với cỡ lớn mãng xà muốn tráng kiện rất nhiều thân hình từ trong bụi cỏ dại bốn lượn mà đến nó nhìn lên cũng không vội vả, có lẽ nhạc tiểu phong đám người trạng thái đã khiến nó cảm thấy không hề có uy hiếp đây coi như là sở trường của nó cho hay dựa vào bắt đầu tại quê cha đất tổ truyền lưu quỷ quái truyền thuyết từ đó thu hoạch được sợ hai năng lực tuy nếu như là nhằm vào cùng đẳng cấp sinh mệnh có thể sẽ hiển lộ có chút mềm lún trung quy nó cũng không phải là chân chính trời sinh dị trùng cũng không có cái gì đáng nhắc tới hiển tính huyết mạch sự thành tựu của nó toàn bộ là vì nó bản thân mà liều đập cùng nỗ lực vừa nghĩ đến đây sơn xà lần nữa thôi phát lấy dĩ nhiên cùng linh hồn của nó hòa làm một thể không biết tấn phủ. ừ từ đa nguyên vũ trụ thâm lam lý luận biết được nỗ lực khai sáng cũng thuộc về nỗ lực một loại thể hiện khí một loại khó có thể miêu tả tên mình bắt đầu vang vọng trong rừng tới ở giữa nặng nề gào to bất động, lần này sơn xà gào thét tựa hồ mang theo loại nào đó làm cho người phiền muộn cùng cuồng bạo ý chí. Bị sóng âm ảnh hưởng mọi người, trong ánh mắt không khỏi nhiều thêm vài phần dữ tợn huyết sắc. "Giống." "Mà vừa lúc này, dã man nhân mang hoàng cương trong chớp mắt tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Từ ý nào đó mà nói, chưa tiến nhập cuồng bạo trạng thái thực tập dã man nhân là dễ dàng nhất bị can thiệp tâm trí nhân vật nhất. Đương nhiên, tiến nhập cuồng bạo trạng thái chính là hai khái niệm. Thông thường mà nói, cũng sẽ không có cái nào tâm linh hướng tồn tại, thi hội đồ dẫn đạo cuồng bạo dã man nhân." đó là chân chính hết sức không lấy lòng sự tình, vô luận là đối với địch nhân cũng hoặc quân đội bạn đều là như thế. Nghe nói một ít tắt mãn xạ mạn nắm giữ lấy trấn an cuồng bạo hóa đồng đội năng lực, nhưng nội tình cũng không cho người ngoài biết. Bất quá may mà mang hoàng cương có thuộc về hắn đặc thù phương thức, hắn đeo một cái tinh chất đặc biệt mắt kính. Thông qua đặc thù kết cấu thiết kế, lúc tiến nhập cuồng bạo trạng thái bạo khởi gân xanh cùng liên quan cơ bắp trạng thái sẽ trực tiếp gây ra liên quan cấu kiện, gây ra này đeo mắt tiếng sẽ trực tiếp tiến nhập đến loại nào đó đặc thù trạng thái. Thông qua đặc chế quang học cùng cơ học kết cấu. khiến cho mang hoàng cương tầm mắt ở trên trình độ nhất định khóa chặt tại lúc trước hắn nhằm vào mục tiêu. đơn giản mà nói, liền là thông qua giảm bớt mang hoàng cương cùng đồng đội ánh mắt đổ vào, giảm bớt quay giáo một kích khả năng. cứ việc sợ hãi hiệu quả còn chưa tiêu trừ, nhưng mang hoàng cương công kích vẫn hiển lộ làm việc nghĩa không được trúng bước. mặc dù trước mắt là như núi cự xả khổng lồ, ta mang hoàng cương cũng phải vây đút a a a a a nó. xem ảnh một. thậm chí sơn xà tại hắn dĩ nhiên biến thành tinh hồng trong tầm mắt, sở hiện ra kinh khủng hình tượng. ngược lại để cho hắn trở nên cuồng bạo hơn lên. có lẽ. đây cũng là bộ phận ưu tú thống xoáy luôn là ưa thích chiêu mộ dã man nhân nguyên nhân bọn họ là trời sinh ưu tú đội cảm tử thành viên mang hoàng cương từ vật phẩm móc trong ba lô ra hai tay của mình đại phủ cái đồ vật này cũng không phải là ma pháp vũ khí nhưng ở đối với thuần túy huyết nhục sinh vật kia lực sát thương là không toán thấp bất quá cũng có thể là tiến nhập đặc thù cường bạo hóa mang hoàng cương cảm thấy cái đồ vật này cầm lên chém người càng kích thích một ít đương nhiên ngã tại mang hoàng cương phía trước săn bắn xuống ống tự nhiên bị hắn tiện tay ném đến một bên điều này làm cho có liên quan khẳng tính chịu ảnh hưởng giác tiểu thánh vũ sĩ khổ vệ sắc mặt một hồi run rẩy. đáng tiếc hắn hiện tại ở vào sợ hai tiếp tục ảnh hưởng trạng thái cơ bắp có chút không bị khống chế nói cách khác ngược lại trước tiên có thể cầm săn bắn súng ống lấy tới mang hoàng cương công kích để cho sơn xà hiển nhiên cảm thấy có chút kinh dị nó cũng không phải là không trí giá thú bắt đầu tại tầm thường xà chúng nó so với những trời sinh đó dị chúng muốn càng thêm gian trá cùng rào hoạt nó dừng lại tiến lên bước chân đem thân hình quay quanh lên lạnh lùng nhìn xem nhanh chóng công kích mà đến mang hoàng cương tinh hồng người rắn không ngừng phun ra nuốt vào nó đang chờ đợi một cái đầy đủ trí mạng cơ hội đối phương sở biểu hiện trạng thái nó rất quen thuộc gần như điên cuồng sinh mệnh luôn sẽ có vẻ dị thường cùng bạo. nhưng chỉ cần chống cự hoặc là né tránh ở đối phương thế công chúng rất nhanh sẽ trở nên nổi bài t sơn xả cũng không có lại phát động chính mình siêu tự nhiên năng lực loại này siêu tự nhiên năng lực phát động đối với nó mà nói tiêu hao không nhỏ nó cũng không cần đem những người này toàn bộ cắn nuốt hoàn tất chỉ cần một cái trong đó như vậy đủ rồi mà sợ hai cùng tử vong hội để cho bọn họ thét chói tai vang lên thoát đi giống như thường ngày rốt cuộc tới đương mang hoàng cương sắp vọt tới sơn xà phía trước, sơn xà kia tràn ngập giữ tợn hình thái đầu bộ kích xà mà ra. Tại bạo phát tốc độ phương diện, xa tốc độ phải vượt qua thường nhân rất nhiều. Về phần chúng tại mèo khoa sinh vật trước mặt sở biểu hiện ngu dốt, thuần túy là bởi vì chúng chọn sai đối thủ. Bất quá, nếu như phàm vật cho rằng xã hội ở trước mặt mình biểu hiện được giống như đối mặt mèo khoa sinh vật, mà lựa chọn đi tiêu đậu xà, sớm dự bị huyết thanh cùng bệnh viện giường ngủ, hội đem ngươi tại 10 giờ trí lực tiêu chuẩn tuyến thượng trở về cứu vãn một sóng. Mà đúng lúc này, một vòng quất sắc thân ảnh đột ngột địa xuất hiện ở sơn sau lưng của xà. sau đó một cái mang theo loại nào đó bối thứ dấu vết trào kích hung hăng địa xẹt qua sơn xả phần lưng khu vực bởi vì không có chuẩn bị dịch xuân chưa kịp cho mình thượng lưu trì lực lượng nhưng dù vậy đột ngột đánh lén hay để cho sơn xả công kích xuất hiện rất lớn độ lệch, mà bướng bình thiên phú hiệu quả càng làm cho nó cảm thấy lân phiến đột nhiên có chút băng lãnh bất quá chỉ lần này tại mèo khoa nhanh nhẹn khiến nó biết xảy ra chuyện gì sơn xả phẫn nộ địa quay đổ bộ mở ra miệng lớn dính máu lấy loại nào đó như tàn ảnh hình thái cắn hướng sau lưng dịch xuân rất hiển nhiên một cái này hung manh cắn xé đã thất bại Tại siêu phàm nhanh nhẹn hiệu quả, Sơn xả kia như tàn ảnh động tác, cũng trở nên chậm chạp lên. Đương nhiên, so sánh với nhân loại mà nói, loại tốc độ này là khó có thể phòng bị. Giống, Cắn xé thất bại Sơn xà, trở nên càng thêm vẫn giận lên. Nó lần nữa phát ra tràn ngập sợ hãi lực lượng giết đảo, nhưng đối với kia bôi quất sắc thân ảnh tựa hồ chút nào không ảnh hưởng. Sau lưng mang Hoàng Cương vẫn còn ở đuổi theo Sơn xả nhưng nhìn lên Sơn xả cũng không có quá mức để ý tới hắn. Nó biết mình bây giờ uy hiếp là ai, kia chết tiệt mèo. Thừa lúc Sơn xả cắn xé thất bại cơ hội, Dịch Xuân lần nữa cho nó bổ sung một chảo. Nói thật, đối với sơn xà loại này hình thể tồn tại mà nói, một chảo này cũng không hề so với thường nhân bị người dùng cây tăm đâm một chút tổn thương càng lớn. Nhưng đội vị suy nghĩ, tuy tổn thương xác thực không lớn, nhưng luôn có một người cầm lấy cây tăm không ngừng đâm người, tựa hồ cũng rất dễ dàng làm cho người cấp trên. Mà giờ khắc này sơn xà, tựa hồ liền có một chút thượng cấp. Một phát lại một phát thất bại căn xé, sơn xà lâm vào loại nào đó cùng bạo trạng thái. Giống, tại lại một lần bị Dịch Xuân bắt chúng. Tại bướng bình hiệu quả hạ luân phiến trở nên dị thường bạc nhiều sơn xà giữa bị hung hăng địa vạch kéo ra khỏi một cái lỗ hổng. Rõ ràng thống khổ, để cho sơn xà người được một ít nguy hiểm tin tức. Nó chấn động đứng dậy thượng cơ bắp, phát ra loại nào đó chấn động vô hình sóng. Tại đem dịch xuân cùng mang hoàng cương chấn hai, nó lại không có thừa thắng xông lên, mà là bay thẳng đến sườn đồi hạ chạy tới. Nhưng lúc này, nó phát hiện đã từ sợ hai trạng thái thoát ly ra vài cái nhân loại đang ngăn ở sườn đồi bên cạnh. Sơn xà trong mắt, có loại nào đó huyết sắc hiện hiện. Nhưng coi như nó chuẩn bị cương ép phá vòng vây thời điểm, nó phát hiện mấy người kia loại chạy thuộc mạng đến địa phương khác đi. hừ, nhân loại. sơn xà không để ý đến mấy người này loại, nó trực tiếp xuyên qua bụi cỏ dại. từng có phong phú chạy trốn kinh nghiệm nó, chỗ dục vọng lựa chọn nơi này với tư cách là xào huyệt nhất cũng là bởi vì sườn đồi phía dưới có một chỗ hồ sâu, mà đã từng bởi vì một ít nguyên nhân rơi xuống sơn xà, phát hiện có đầm nước trở ngại nó cũng không hề ngã chết, cho nên nói, điều này cũng liền trở thành đường chạy trốn của nó nhất. nhưng vào lúc này, đột nhiên sơn xà đã nghe được loại nào đó thanh âm kỳ quái, trong không khí tựa hồ có một vòng ánh lửa hiện lên. Anh. Kịch liệt bạo tạc phát sinh chương 105, trăm truyền kỳ hấp dẫn hai canh thị trấn khu biệt thự đau quá ta ta cảm giác nhóm tạo một cái m 388 trăm người ngâm thơ do nguyên đang dùng khăn tay xoa xoa nước mũi nói vốn là bị thương vừa càng, lại bị thuốc nổ trực tiếp nổ thành linh hồn suy yếu hắn hiện tại cảm giác chính mình có chút bị cảm lạnh nguyên đang cảm thấy có chút yêu thương bởi vì hắn sớm liền chuẩn bị đầy đủ mg thậm chí cân nhắc đến loại nào đó đặc thù tình huống nguyên đang còn chuẩn bị phá cái dù cùng thư sinh cô trang nhưng hiện tại xem ra Đối phương tự hồ cũng không phải kia một mảnh. Cam. Bất quá sơn xà đối với tâm linh lực lượng điều khiển, để cho Nguyên đang có lấy sáng tỏ thông suốt cảm giác. Nguyên Lai like, mới bắt đầu giai đoạn chỉ có thể với tư cách là cường hóa bản âm nhạc cùng với tạp âm sóng âm công kích, cư nhiên có thể có được loại này kinh khủng biểu hiện lực. Trên thực tế, nếu như không có mang Hoàng Cương ngoại ý muốn cuồng bạo ôn hòa xuân cường thế chặn đánh, chỉ bằng vào mượn đối phương truyền tam bản bữa, sợ hai chấn nhiếp của loạn, trên cơ bản là có thể hoàn thành thu hồi được. Mặc dù, đối phương lực lượng cơ thể cũng không hề đối với người chơi có đủ niền ép thức ưu thế cũng là như thế. đối với có lẽ tồn tại cường hóa chính mình lực lượng cơ thể nhưng lại cũng không nghĩ vấn luyện nguyên đang mà nói này không thể nghi ngờ để cho hắn tìm được phương hướng đúng vậy chỉ cần hắn kèn na thổi chúng đầy đủ như phê những cái này đều không là vấn đề chính là tại đem để đối phó tinh linh tiểu tỷ tỷ thời điểm có thể sẽ cần một ít nho nhỏ trợ giúp là được mặc kệ như thế nào thiệt thòi còn là không hổ ngoại trừ ma pháp vũ khí lợi ích thu được ra chúng ta còn có đối kháng 10 cấp lĩnh chủ kinh nghiệm Huống chi đạt được kia tiểu đức tình hữu nghị cũng là không tệ thánh vũ sĩ khổ vệ ngược lại là thấy rất khai mở. Tuy trong này khả năng tổn thất lớn nhất chính là hắn, bởi vì cuối cùng bị tắc hủy, toàn thân của hắn ma pháp trang bị đều thừa nhận rất tổn thất lớn. Loại này nguyên vốn loại nào đó đặc thù trình độ tổn thất, vô pháp thông qua thông thường thủ pháp tới chữa trị. Đơn giản mà nói, thông qua tống vong tiến hành chữa trị, cần hơn 200 mai tống vong hai tệ. Đây cũng là vật lộn hệ chức nghiệp khổ nạn lớn nhất khởi nguồn nhất. Nói thật, thu trang bị là thực quý a. Đương nhiên, ngoại trừ cái thanh kia ma pháp trang bị ra, Dịch Xuân trả lại cho hắn nhóm bổ một chút tống vong hai tệ. Giống như lúc trước nói giữa bọn họ giao dịch trung quy cũng không phải là bằng lánh trao đổi ích lợi tiểu đức tựa hồ thật vui vẻ ta cảm thấy có hắn ứng sẽ lấy được vật hắn muốn xem ảnh một bụng lấy một ly đường đỏ trà sữa nhạc tiểu phong đột nhiên mở miệng nói vui vẻ nguyên đang nghĩ nghĩ hắn cảm thấy từ trên mặt của một con mèo phân biệt ra được nó là không đồng ý vui vẻ quả thực có chút khó khăn ngược lại là chó tuổi khuyển mỉm cười tựa như động vật dưới bên trong danh họa nói đi cũng phải nói lại tiểu đức nhanh nhẹn có, có bao nhiêu điểm a thật sự thái quá ta ta cảm giác mở cồn bạo về sau đổi theo sơn xạ như là nó tại trêu chọc ta đồng dạng. coi như là như vậy ta cảm giác tiểu đức trêu chọc nó cùng chơi đầu dạng dã man nhân mang hoàng cương có chút độc miệng nói hắn ở trong trận chiến này sắm vai có phần làm trọng yếu nhân vật đương nhiên nhìn lên không thể nào hủy phong là được chí ít có 18, cân nhắc đến mèo khoa thiên phú khả năng càng cao trung quy hắn ra tính biến thân hẳn không phải là phổ thông mẹo nữ chiến sĩ ngân nam tự hỏi nói với tư cách là vật lộn chức nghiệp nàng đối với cái này cảm thụ là nhất trực quan cũng chỉ có từng có cận thân chiến đấu kinh nghiệm nhân vật mới có thể lý giải loại kia táp tiêu thất cùng như tàn ảnh tiêu thất cụ thể ở trong thực chiến khác nhau Dịch Xuân ngồi tại gian phòng của mình trên ban công, tựa như một cái phổ thông dân đi làm hưởng thụ lấy sau khi tan việc khó được mãn nguyện. Hắn giờ phút này cảm thấy có chút chân trở, đương nhiên càng nhiều là mừng rỡ. Có thể là chịu bay lượn chi lông Vũ ảnh hưởng, lại có lẽ là sơn xả ở phương diện này sản xuất sắc thực tương đối ưu tú. Tại đánh chết sơn xà, ngoại trừ dị thường phong phú giá tính kinh nghiệm ban tuần ra, sơn xả rơi xuống một cái giá tính hình thái ta bao. Giá tính hình thái ta bao. Loại hình: tiêu hao phẩm hạn định. Hạn định chuyên nghiệp: giá tính giờ ý giờ ỷ. Phẩm chất: lam sắc. Miêu tả: Đây là một cái Niêm Phong Bảo Tồn lấy một ít giá tính lực lượng đặc thù tạp bao, nơi này tựa hồ gửi 3 chương tạp bài. Loại nào đó không biết ý chí tại ngươi bên thai nói nhỏ, ngươi bởi vậy biết được. Ngươi có thể tại đây ba chương tạp bài, lựa chọn một chương. Sử dụng hiệu quả. một Giá tính hạn định. Đương người sử dụng là giá tính giờ ý, hắn đem có thể tại ba cái bất đồng giá tính hình thái trung tuyển chọn một loại với tư cách là hắn thu hoạch. 2. Giờ ý. Đương sử dụng là giờ ý mà không phải là giá tính giờ ý, hắn sẽ đạt được một chương tùy cơ giá tính hình thái tạp bài. Dịch Xuân nhìn trước mắt vật phẩm tin tức Đây là sơn xả rơi xuống giá tính hình thái Ta Bao. Hơn nữa trong đó ba loại giá tính hình thái, trên cơ bản đều là có đủ phi hành thuộc tính. Thế nhưng, lựa chọn loại nào lại cần Dịch Xuân chính mình lựa chọn. Dịch Xuân cảm giác lấy chính mình vật phẩm trong ba lô giá tính hình thái Ta tạ Bao, tại nó kiếp như phong bế vỏ ngoài phía dưới có ba chương tạc bài chán phong yếu đất hào quang. Một chương là họa có hai cánh phi xả một chương là bay lượn tại thương khung hùng ứng, mà cuối cùng một chương thì là đứng yên tại dưới ánh trăng tháng tiêu Một, Diêu Hâu. Loại hình, ứng khoa hương thuộc phổ thông gia thú. Miêu tả: đây là một loại tầm thường bên trong loại nhỏ áp điểu, nó lấy cỡ nhỏ động vật có vú cùng loài chim là thức ăn nên hình thái có thể hướng phía liên quan huyết mạch kế thừa lộ tuyến tiến hành định hướng tấn trước cũng có thể tại lần đầu tiên tiến hóa thì lựa chọn dị loại biến dị lần lượt, có thể đạt được cơ sở thiên phú bay lượng, săn thức ăn chi lực hai kịch độc phi xả loại hình vũ xả khoa phi xả thuộc siêu phàm giã thú miêu tả đây là một loại trời sinh có chứa lân vũ loài rắn trong cơ thể của bọn nó có viễn cổ vũ xả huyết mạch quá mỏng manh huyết mạch khiến chúng nó khó có thể giống như chúng tổ tiên như vậy bay lượn so với tia chấp càng thêm xa xôi thường không phía trên nhưng dù vậy điều khiển nguyên tố phụt lên kịch độc Nhưng cái này đối với chúng vĩ đại tổ tiên mà nói bé nhỏ nghề lại bị chúng phát huy có phát huy tác dụng vô cùng có thể đạt được cơ sở thiên phú kịch độc phụt lên lân giáp viễn cổ tấn trước truyền kỳ 3. Tháng tiêu loại hình thảo hào khoa tháng tiêu thuộc siêu phàm gia thú miêu tả đây là một loại bị nguyệt thần sở ưu hái sinh linh trong truyền thuyết thần chỉ là yêu tha thiết khiến nó lấy được siêu nhiên trí tuệ nhưng đến tột cùng là nó kia nhạy bén mà chắc tuyệt trí tuệ hấp dẫn thần chỉ là ánh mắt hoặc là thần chỉ là ban tặng khiến nó có thể đạt được nguyện thần nhìn chăm chú những cái này nhất định đều đem biến mất tại thần bí yên vân có thể đạt được cơ sở thiên phú cơ trí ánh trăng trầm mặc chấn động cân nhắc đến kế hoạch lúc trước dịch xuân cảm thấy tháng tiêu là rất không tệ nhưng kịch độc phi xà xuất hiện tựa hồ để cho vấn đề hiện lộ có chút làm cho người xoắn xuýt dịch xuân nhìn về phía kịch độc phi xà xăm lấy bắt mắt kim sắc nhìn chăm chú thiên phú loại này khác người nhan sắc khiến nó tràn ngập thật sâu sức hấp dẫn đúng vậy Cái thiên phú này sở đối ứng trung cực thiên phú, có thể làm cho Dịch Xuân đang thỏa mãn rất nhiều điều kiện hạ khắc, trực tiếp thông qua huyết mạch đem nên giã tính hình thái tăng lên tới chuyển kỳ sinh mệnh. Dịch Xuân đương nhiên biết, trong này độ khó có lẽ sẽ không so với dựa vào bản thân trở thành chuyển kỳ đơn giản bao nhiêu. Thế nhưng loại chưa bao giờ tiếp xúc qua loại tin tức này, Dịch Xuân không thể nghi ngờ là chuẩn bị chịu trùng kích. Như thế nào lựa chọn, cần Dịch Xuân chính mình lựa chọn. Dịch Xuân nhìn xem đỉnh đầu trời chiều, đó là hắn sở khát vọng thương không cùng tự do. Trong lòng của hắn tựa hồ có một chút quyết ý. Chương một tân giã tính hình thái cùng giã tính tăng phúc canh một đương do dự thời điểm liền cần tham khảo càng nhiều bên ngoài tin tức mà nếu như trong nội tâm sớm đã có kế hoạch đó chính là kiên trì cùng thay đổi ở giữa lựa chọn tại nhiều khi cũng không hề tồn tại tuyệt đối chính xác tuyển hạng có khi bất quá là tại rất nhiều con đường trung tuyển chọn một mảnh mà thôi vũ xả viễn cổ tấn chức không thể nghi ngờ là tràn ngập sức hấp dẫn nhưng tiêu đối với dịch xuân mà nói là một mảnh lạ lẫm con đường tại bản thân phát triển phương diện hắn đã làm đầy đủ bài học liền trước mắt mà nói Dịch Xuân phát hiện giờ y mặc dù tại thi pháp phương diện càng nhiều trọng điểm tại cảm giác, nhưng trí lực cao thấp vẫn ảnh hưởng pháp thuật học tập cùng bộ phận hàng ngày huấn luyện hiệu suất. Đương nhiên, điều này cũng cùng Dịch Xuân sở tiếp xúc tri thức càng nhiều nguyên vốn sách vở có quan hệ. Mọi người đều biết, vô luận là tại siêu phàm lĩnh vực hoặc là đối với phàm vật mà nói, một cái hảo đạo sư luôn là có thể khiến người dễ dàng hơn địa học tập cùng tiêu hóa tri thức. Nhưng cùng với phàm vật bên trong hảo đạo sư luôn là khó tìm, siêu phàm trong lĩnh vực đạo sư càng phải như vậy. Tuy Sâm Lâm giờ y mọ dịch đối đãi Dịch Xuân thái độ, là có chút thân mật. nhưng với tư cách là một cái tự nhiên giở y nàng cũng không thể trở thành dịch xuân trực tiếp đạo sư hoặc là lấy giở y nhóm sợ thường dùng danh từ dẫn đạo giả bởi vậy dưới loại tình huống này dịch xuân tự học năng lực liền cần phải lấy được tận khả năng mà nâng cao mà dựa theo ý nghĩ của hắn có thể bạch chơi gái một sóng trí lực tháng tiêu hiển nhiên càng là thích hợp có lẽ nó cũng không phải là hoàn mỹ nhất nhưng ở phương diện này nó có thể trực tiếp địa phương phát huy giá trị của nó đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là tại phẩm chất phương diện vũ xà cùng tháng tiêu cũng không có cái gì khác nhau có hay không lựa chọn tháng tiêu với tư cách là Giá tính của ngươi hình thái tạp bao ban thưởng vâng ngươi lấy được Giá tính hình thái tạp bài tháng tiêu dịch xuân nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức vật phẩm của hắn trong ba lô mặt xuất hiện một chương họa có tháng tiêu bộ dáng tạp bài sau đó dịch xuân không trần chờ trực tiếp lựa chọn sử dụng mà theo dịch xuân ý thức ba động vật phẩm trong hành trang tháng tiêu tạp bài trực tiếp biến mất một loại băng lãnh tiên tĩnh khí thức bắt đầu ở dịch xuân trong ý thức nội đạo cô đó là một tiếng xuyên qua vô tận thời gian kêu gọi nó mang đến trí tuệ cùng dẫn dắt giống như kia thanh lành anh trăng lẳng lặng ngưng mắt nhìn hết thảy cả vùng đất thánh khiết cùng dơ bẩn mà sau một khắc, dịch xuân tựa hồ cảm thấy loại nào đó nhìn chăm chú, xem ảnh một, đó là một loại hiền lành mà ấm áp khí tức giống như trưởng bối hòa ái mà ấm áp nhìn chăm chú trong tháng chốc hắn tựa hồ nhìn thấy một vòng từ từ bay lên tân nguyệt, cổ xưa trật tự tại thay đổi rực rỡ hẳn lên kiểu nguyệt chiếu sáng vật vật, mà nháy mắt sau đó, dịch xuân từ loại này như ảo giác trong trạng thái thức tỉnh, hắn giác quan thoáng cái lôi kéo hồi hiện thực thế giới. Mà dưới ban công tiếng động lớn thanh âm huyên náo càng làm cho hắn có chút dường như đã có mấy đời. Lúc này, dịch xuân trước mắt mới đổi mới xuất thông dong đến chấm nhắc nhở tin tức. Ngươi lấy được tân giá tính hình thái, tháng tiêu lở vào 4, tân giá tính hình thái đẳng cấp căn cứ vào nhân vật ra tính giờ y chức nghiệp đẳng cấp, mà lại ra tính hình thái sinh mệnh đẳng cấp không thể vượt qua nhân vật chức nghiệp đẳng cấp 5. Đang tại rút ra cơ sở thiên phú. Ngươi lấy được cơ sở thiên phú, ánh trăng. Ngươi lấy được một vị thần chỉ là chúc phúc, cơ sở của ngươi thiên phú ánh trăng tấn thăng làm tháng hành giả. Tháng hành giả. Loại hình Giá tính thiên phú cơ sở thiên phú hạn chế cần đạt được một vị liên quan yếu tố thần thánh người chúc phúc miêu tả người đã thức tỉnh thuộc về cổ xưa tháng đi sinh mệnh thiên phú người có thể tại ánh trăng trong hoàn cảnh phát huy ra càng cường đại hơn năng lực thiên phú hiệu quả tại tự nhiên ánh trăng chiếu bắn xuống người đạt được tối cao cơ sở thuộc tính một sinh mệnh nguyên tố năng lượng tự nhiên năng lượng tốc độ khôi phục 100% hiệu quả do s nên thiên phú có thể trực tiếp với tư cách là đặc thù tiến giai trên chết tháng chi minh hữu trên chết yếu tố nếu như nói trong lòng nghi vẫn có thể hóa thành một cái hiệu Dịch Xuân cảm thấy hốt của hắn hẳn là bị vô số. Sợ ba phủ, nhìn xem võng mạc thượng tin tức, đối với tháng Tiêu lựa chọn hắn là có chô mong muốn. Nhưng đối với tiếp sau tình huống, hiện nhiên cũng có chút làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Dịch Xuân một chút địa nghiên cứu chính mình võng mạc thượng nhắc nhở tin tức, hắn từng câu từng chữ địa phân tích khả năng. Võng mạc thượng biểu hiện tin tức cũng không nhiều, Dịch Xuân rất nhanh liền tìm được mấu chốt điểm. Một vị thần chỉ là chúc phúc. Dịch Xuân có chút khó hiểu, hắn tối gần như là cùng thần chỉ là lôi kéo có chút quá nhiều lần. Vô luận là lúc trước bán thân nhân chi thần hay là bây giờ vị này không biết tên thần. Đương nhiên, đối với bản thân nhân tri thần, Dịch Xuân cũng không có cái gì quá lớn cảm tính nhận thức. Bởi vì hắn còn chưa tới đạt có thể tiếp xúc loại kia vĩ đại sinh mệnh tầng thứ. Nhưng từ một ít dấu vết đến xem, Dịch Xuân đối với hắn giác quan có chút cảnh giác, mà đối với vị này không biết tên thần, Dịch Xuân lại càng là mê mang, mà càng làm hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn có thể có chút rõ ràng địa cảm giác được đối phương thiện ý. Đối với một cái hoàn toàn lạ lẫm sinh mệnh thiện ý, Dịch Xuân cảm thấy hắn khả năng trúng mị hoặc. Lúc này hắn nghĩ đến phụ thân của mình, đối với bình tĩnh như cái kia sinh hoạt thái độ có lẽ phóng tới siêu phàm thế giới trong hội đạt được mị hoặc kháng tính cũng nói không chừng dịch xuân bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng chính mình tổ tiên hắn cảm thấy có thể là chính mình tổ tiên xuất hiện cái gì nhưng từ trước đây đại bắt đầu liền một mực làm nông nghiệp sinh sản các vị tổ tiên tựa hồ cũng không có cái gì huy hoàng cùng binh dự lưu lại thế nhưng lại là vì sao đâu này dịch xuân đột nhiên có một chút linh cảm có lẽ là bởi vì thế giới thụ tiên phong trọn chúng duyên cớ của hắn dịch xuân bắt đầu suy nghĩ loại khả năng này tính hắn cảm thấy này so với tổ tiên có một vị đại năng càng làm cho người cảm thấy đáng tin cậy trung quy hắn là chân thật tiếp xúc qua thế giới thụ dịch xuân bắt đầu lớn mật tưởng tượng nếu như tất cả liên bang không có cái khác bị thế giới thụ chọn chúng tồn tại từ ý nào đó mà nói hắn có thể cũng coi là thế giới thụ ở nhân gian người phát ngôn lấy trước đây đại liên quan danh tử dịch xuân cảm giác mình đem hạn cuối kéo thấp như vậy một đâu đâu ngược lại là có thể tại lúc đối địch quang minh tránh đại phẫn nộ quát một tiếng thay trời hành đạo vừa nghĩ như thế dịch xuân tựa hồ có chút hiểu có lẽ vị này không biết tên thần chính là hắn cảm giác thế giới thụ quen biết cũ dịch xuân lắc đầu mà đúng lúc này hắn võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức kiểm tra đo lường đến nhân vật có được số nhiều giá tính hình thái kích hoạt liên quan cơ sở giá tính đặc tính người lấy được cơ sở giá tính đặc tính giá tính tăng phúc giá tính tăng phúc một cấp loại hình chức nghiệp năng lực hạ định giá tính giờ y một cấp có được số nhiều giá tính biến hình hình thái miêu tả giá tính giờ y có thể phân biệt tại nhân loại hình thái giá tính biến hình hình thái đạt được hắn vốn có giá tính biến hình hình thái nhân loại hình thái thuộc tính tăng thêm. Trong đó giá tính hình thái đối với nhân loại hình thái tăng, vẹn vẹn lấy kia tối cao đơn hướng thuộc tính tiến hành tăng. Xin chú ý, nên thuộc tính tăng cũng không tham dự tuần hoàn, chỉ là đơn hướng tăng, cũng không chịu tạm thời thuộc tính tăng phúc ảnh hưởng. Căn cứ vào trước mắt giá tính tăng phúc đẳng cấp, liên quan thuộc tính tăng suất là 0.5. Theo giá tính tăng phúc đặt tính đạt được, Dịch Xuân trong trước mắt cảm giác được một loại trước đó chưa từng có hoàn toàn mới thể nghiệm. Chương 107, tháng tiêu phi hành ban đầu thể nghiệm, hai canh Dịch Xuân không biết mình lúc trước tăng phúc hệ số là bao nhiêu, nhưng theo Giá Tính tăng phúc đạt được, hắn nhanh nhẹn cùng trí lực trong chớp mắt lấy được bảo tăng. Trong đó, hắn mới đạt được tháng tiêu hình thái cơ sở thuộc tính như sau: khuôn mô hình, tháng tiêu, sinh mệnh đẳng cấp 4, 0%. Giá Tính đặc tính, tháng hành giả, thuộc tính, lực lượng 9, nhân loại Giá Tính tăng phúc 2, nhanh nhẹn 11 thể chất, 1 không cảm giác, 11 mị lực, 14 trí lực, 16 tối cao thuộc tính, sinh mệnh trạng thái 100%, liên quan yếu tố 0, kỹ năng. Không. Mà dịch xuân bây giờ nhân loại thuộc tính là Lực lượng, 10 Nhanh nhẹn, 18, 8 Thể chất, 10 Cảm giác, 12 Mị lực, 9 Trí lực, 15, 4 Căn cứ vào giá tính tăng phúc hiệu quả, hắn nguyên bản chỉ có 11 điểm trí lực trực tiếp bị kéo xuống 15 điểm Đương nhiên, đây là bởi vì hắn trí lực lúc trước liền không hưởng thụ giá tính hình thái tăng có quan hệ Bất quá, nhân loại hình thái nhanh nhẹn trực tiếp tăng lên tới 18 điểm cũng đủ để đã chứng minh hiệu quả của nó Với tư cách là một cái chức nghiệp đẳng cấp chỉ có 4 cấp giờ y mà nói, hắn thuộc tính hiển nhiên là ở vào loại nào đó siêu cương trạng thái. Đương nhiên, nay chủ yếu là hắn lựa chọn lấy hai cái này hình thái đều tồn tại loại nào đó thuộc tính cực hạn trên chết có quan hệ. Còn chỉ có 10 giờ lực lượng cùng thể chất, tại rất lớn trình độ thượng hạn chế dịch xuân phát huy. Cảnh này khiến hắn nhìn lên kết xù mô phỏng, cũng không thể đạt được phát huy tác dụng vô cùng thi triển. Nhưng dù vậy, thật sự phản hồi đến thân thể cường hóa, vẫn là làm cho người mê say. Mặc dù chỉ là đơn giản trị số phản hồi, cũng sẽ làm cho người cảm giác được tinh thần phấn khởi. xem ảnh một còn có nhất đạo loẹ loẹ kim sắc tiêu chớp càng có thể làm người hồn khiên mộng nhiễu mà bây giờ là trực tiếp tác dụng tại trên lục thể thực chất cường hóa loại cảm giác đó tự nhiên làm cho người đắm chìm dịch xuân cảm thụ chính mình nhẹ nhàng đầu góc hắn tựa như trở lại thiếu niên thời kỳ đầu góc của hắn vĩnh viễn ở vào thanh tỉnh cùng linh động trạng thái mới là sự vật cùng tao nộ cũng không hề làm hắn cảm thấy mỏi mệt đã từng những nhìn lên đó khó khăn cùng khó giải quyết vấn đề hiện tại xem ra nhất thời trở nên sáng tỏ thông suốt lên phảng phất thế gian hết thể vấn đề cũng có thể bị hắn đi đối mặt cùng tiêu chiến đương nhiên Đây chỉ là một loại ảo giác, 15 lăm trí lực cũng chỉ là so với phàm vật cao hơn một chút, nhưng vẫn nhưng không có thoát ly phàm vật hạn chế. Trên thực tế, nếu như Dịch Xuân không đoán sai, hắn lấy chính mình trạng thái đi suy ra, tất cả liên bang trí lực tiếp cận 20, thậm chí đến 20 tồn tại hẳn là không ít. Đầu góc giải phóng cùng thăng hoa là một mặt, nhưng theo trí lực để thằng cùng ý thức dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Dịch Xuân phát hiện tự mình phát hiện vấn đề càng nhiều. Nhưng đã từng đó vì hắn khó khăn hoặc vấn đề biến mất, nhưng tần càng thêm phức tạp vấn đề xuất hiện ở trong trong đầu của hắn. Dịch Xuân xoa xoa huyệt Thái Dương. bởi vì quá xâm nhập suy nghĩ hắn cảm thấy bây giờ đầu góc có phần chướng đau nhức rất hiển nhiên thân thể của hắn cũng không ủng hộ loại này quá overclocking, vợ cơ siêu tần suy nghĩ dịch xuân nghĩ nghĩ đã từng tham quan về một ít chuyên nghiệp bắt buộc chuyên nghiệp tri thức sách vở giấy chất hóa mô hình cao độ hắn cảm thấy còn là thành thành thật thật mà đi tại chính mình giã tính giờ ỉ trên đường tương đối khá không thông qua khắc khổ học tập cùng tích lũy cho dù là trí lực hai tồn tại cũng không cách nào tại chuyên nghiệp lĩnh vực phát huy ra hắn trí lực cực hạn hoặc có lệnh thế nhân cảm thấy tia chấp chỗ nhưng khả năng vẹn, vẹn chỉ là phát huy mười thậm chí là 18 điểm trí lực. Tựa như đồng dạng chỉ có 10 giờ lực lượng nhân loại, tại vật lộn đấu lực lại khả năng tồn tại thật lớn độ lệnh tình huống. Nỗ lực thiên tài, mới xem như thiên tài. Đương nhiên, nỗ lực nhân tài, mặc dù đã tới, thậm chí vượt qua chán trưởng thiên tài trình độ, cũng cũng không thể toán thiên tài. Cùng loạn tâm trí huyền bí mất phương hướng người cậu ngươi là ca. Tháng tiêu hình thái đạt được, không thể nghi ngờ ở trên trình độ nhất định tăng lên dịch xuân trước mắt hàng ngày tiến độ. Đương nhiên, điều này cũng cũng không nhất định là tốt sự tình. Dịch xuân buông xuống trong tay vãng sinh người huyền bí trọng quy vương thành. đây là một quyển có chút vô nghĩa tạp ký bất quá dịch xuân còn là bỏ ra trọn vẹn 5 phút đồng hồ nhìn nó sau đó dịch xuân thả tay xuống bên trong ma pháp thư tịch nhìn xem đỉnh đầu vẫn mở nhạt dương quang lâm vào trầm tư cam còn chưa tới trước khi ngủ liền đem hôm nay phần ma pháp thư tịch xem xong rồi thế nào dựa theo lúc trước soát đến cực kỳ cứng rắn hạch hoặc là buồn tẻ ma pháp thư tịch dịch xuân lấy được chất lượng khá cao giấc ngủ hiệu quả cũng bởi vậy hắn dưỡng thành buổi tối gặp ma pháp thư tịch đích thói quen trung quy lấy hắn bây giờ sinh mệnh đẳng cấp chỗ này thị trấn nhỏ đã không có cái gì đáng có hắn đi săn thú mà đổi mới thành tựu, ngoại trừ hàng ngày tính thành tựu ra, kia sự thành tựu của hắn ít nhất là sinh mệnh đẳng cấp 3 trở lên mục tiêu. Nhưng buổi tối hôm nay, hắn tựa hồ có chút không có việc gì lên. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn trở lại gian phòng bận việc trong chốc lát. Sau đó, nhìn trên bàn bày đặt chỉnh tề bán thân nhân cá khô cùng một ít bảo đảm chất lượng kỳ có phần dài ma pháp xử lý, Dịch Xuân hài lòng vì tài nấu nướng của mình gật gật đầu. Mọi người đều biết, bày bàn đích tay nghề cũng là chủ nghệ một cái phương diện. Có thể là tiếp xúc trên cơ bản đều là dị vực mỹ thực đại sư, Dịch Xuân hiện ở dưới cũng chẳng muốn nấu. Trung Quy Vô luận là xâm lâm ị mọ gì sởn hoặc là cái kêu bán thân nhân thôn trang sở dùng ăn đồ ăn, hiển nhiên cũng không phải thái độ bình thường hóa đồ ăn, mà là có khuynh hướng một số ít trí tuệ sinh mệnh tài năng hưởng thụ kết quả. Mà ở chủng tộc cùng với chức nghiệp tăng phúc, hội tụ rất nhiều tính chất đặc biệt ma pháp nấu nướng hiển nhiên hội trở nên càng thêm mỹ vị. Nhưng cực kỳ có hạn sản lượng, nhất định nó không thể trở thành phổ cập hướng tồn tại. đương nhiên, nếu có vi chân, Dịch Xuân trả lại là sẽ không kiên ăn. Hắn cũng không phải là ăn đã quen sơn chân hải vị, liền không cách nào nữa ăn cơm rau dưa tồn tại. Cơm xong. Dịch Xuân trước nghiên cứu trong chốc lát trong biển ý thức người chơi tiêu ký, bởi vì ở vào khai hoang kỳ, ngoại trừ một bộ phận người chơi trở lại thị trấn ổ điểm nghỉ ngơi, cũng không có thiếu người chơi trên mặt đất tinh trong rừng rậm lá gan đẳng cấp. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn trước dùng cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, lục soát lục soát, phát hiện xung quanh khu vực cũng không có bảo hộ cùng với hy hữu động vật giám sát và điều khiển chỉ tiêu, hắn liền có ý nghĩ lựa chọn tháng tiêu hình thái. Một mặt là vì bạch chơi gái trí lực, nhưng Dịch Xuân cũng không phải là quên chính mình ý định ban đầu, hắn khát vọng bay lên kia xanh làm thường hung. dịch xuân rất quen mà đem chính mình hàng ngày quần áo cởi sau đó thay đổi có thể thích hợp tại biến hóa ma pháp và bảo sau đó hắn đứng ở tấm gương trước mặt bắt đầu thử tiến hành tháng tiêu biến hóa theo giá tính lực lượng chảy xuôi rất nhanh dịch xuân thân thể không ngừng thu nhỏ lại sau đó một cái toàn thân tuyết trắng con mắt như chạm lam bảo thạch đóng ánh tháng tiêu xuất hiện ở trong phòng cô dịch xuân nghiêng đầu dò xét chính mình hắn cảm giác mình có chút giống là tuyết hảo đương nhiên so sánh với tuyết hảo kia màu vàng kim con mắt xanh lam con ngươi để cho dịch xuân nhìn lên tràn ngập một cô thần thánh cùng yên tĩnh khí chất bất quá dịch xuân cũng không có để ý những cái này tại phát hiện mình tân gia tính hình thái cũng không có một ít siêu tự nhiên thành phần về sau hắn bắt đầu thử phát chính mình cánh theo loại nào đó huyện chuyển cảm giác sàn nhà đang không ngừng kéo ruôi dịch xuân con mắt không ngừng mở rộng hắn cảm giác được trong cơ thể mình loại nào đó hóc môn kích thích tại tăng vọt hắn tại hoàn thành hàng tỷ nhân loại mộng tưởng hắn tại phi sau một khắc đông chương 108, thế giới thụ biến hóa dịch xuân đứng trên sàn nhà bãi liễu bãi có một chút mê mùa đầu lần đầu tiên phi hành thể nghiệm căn cứ vào trần nhà quái nhiễu trở nên có chút không tốt đẹp như vậy thế nhưng loại bay lượn cảm giác vẫn khiến dịch xuân cảm thấy tung tăng như chim sẻ hắn như một cái lớn hình bồ câu trong phòng đi dạo tản bộ đi qua lần đầu tiên bay thử dịch xuân đối với phi hành có một chút nắm chắc hiện tại hắn đến muốn đi bên ngoài kia không có bất kỳ tắc trên không trung bay lượn một lần đáng nhắc tới chính là dịch xuân tháng tiêu thay đổi hình cũng không phải là tiêu thu phân nhánh mà là tiêu một loại siêu phạm giống loài đương nhiên tiêu thú bên trong cũng xác thực tồn tại tháng tiêu này một huyết mạch tháng tiêu móng hiện lộ có chút cứng cỏi mặc dù không có đồng tộc của nó khổng lồ kêu như vậy lực sát thương kinh người vốn lấy kia hình thể cùng lực lượng mà nói đối với phàm vật còn là rất có tính nguy hiểm điểm này có thể tham khảo trong giới tự nhiên hạt đà Dịch Xuân thử dùng móng vuốt đem cửa lây khai mở vượt quá Dịch Xuân ngoài ý liệu nhìn lên thô to móng vuốt cũng không lộ vẻ ốc. tại kia dày đặc bén nhọn móng tay có đầy đủ mảnh khảnh thần kinh đi dẫn đạo cùng truyền đầu sau đó Dịch Xuân lén lén lút lút địa tử trong khe cửa ra bên ngoài nhìn chung quanh một vòng lúc này dịch Xuân dần dần cảm nhận được tháng tiêu tầm mắt cùng nhân loại tầm mắt chỗ bất động nó có thể trực quan địa thấy được không khí ba động năng lượng hơn nữa tại tầm mắt phương diện cũng hiển lộ càng thêm ưu việt so sánh với trong phòng tương đối thuần túy hoàn cảnh thế giới bên ngoài tựa như khoa trương vệ sáng họa dịch xuân có thể thấy được rất nhiều sắc sỡ ánh sáng thậm chí ngẫu nhiên còn có một ít quanh quẩn không biết quang đoàn trên không trung lập lụa dịch xuân nội tâm biết đại khái chính mình thấy được là vật gì bất quá hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái đồ vật này có thể lấy loại này khoa trương hình thức hiện ra tại chính mình trong tầm mắt tại thưởng thức trong chốc lát nguyên vốn nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh kỳ quan dịch xuân phát hiện xung quanh tạm thời không có láng giềng ở trên sân thượng siêu tầm dân ca bởi vì vì bảo vệ điều lệ quan hệ hắn ngược lại là không cần lo lắng rất nhiều giám sát và điều khiển nhưng nếu như bị người thấy luôn còn là không thể nào hảo tuy cũng không phải tất cả mọi người đều có đủ phong phú đến có thể bao quát thảo hào khoa rất nhiều á loại sinh vật tri thức bất quá có đôi khi đột phát ngẫu nhiên tao ngộ vẫn là hội làm cho người ghé mắt tại có thể chân không bước ra khỏi nhà tiến hành học tập thời đại người vô pháp biết mỗi ngày cùng ngươi buổi sáng chào hỏi láng giềng đến cùng nắm giữ lấy như thế nào kinh người tài nghệ tại phát hiện không có láng giềng Dịch Xuân trực tiếp nện bước mạnh vụn bước toàn, chui vào, ra khỏi phòng. Sau đó, trong lòng ngắn ngủi chuẩn bị tư tưởng sau khi hoàn thành, Dịch Xuân trực tiếp vỗ cánh lên. Trong ngay mắt, Dịch Xuân cảm thấy phong, xem ảnh một, khí lưu xung quanh, tựa hồ dần dần trở nên kịch liệt. Nguyên bản ở bên trên sân thượng, cảm giác bình tĩnh không khí còn là thổi lên gió nhẹ. Sân thượng đang không ngừng thu nhỏ lại, mà Dịch Xuân bay qua mình ở tại gian phòng tầm trệ, toàn bộ thế giới sáng tỏ thông suốt. Hắn nhìn thấy kéo vài dãm thị trấn đăng hỏa, mà ở này bên ngoài thì là im miệng không nói xâm lâm. Thuộc về thị trấn ồn ào náo động thanh âm, bắt đầu ở dịch xuân vang lên bên hai. Hắn dường như đã nghe được vô số người đang nói chuyện, nhưng bọn hắn tại cụ thể nói cái gì, dịch xuân lại có chút nghe không rõ sở. Chúng bắt đầu tại những cái kia ở trong đêm tầm hoan cùng kiếm ăn mọi người, cười vui cùng cái lộn để cho hết thể trở nên như thế kịch liệt. Xâm Lâm trùng điệp phân cuối, có một vòng sáng ngời quang tắc xâm lâm nên nhánh. Kia chỉ là như thế sáng ngời, nó chiếu sáng xâm lâm xung quanh, cũng đem người ở giữa đang hỏa đưa đến thương khung phía trên. Dịch xuân biết, đó là thị trấn phụ cận thành thị. mà theo dịch xuân tiếp tục hướng phía kia vi vi dưới ánh trăng thương không bay đi nhưng thuộc về đó thị trấn ồn ào náo động cũng đã biến mất những cái kia hành tàu ở trên đường đi bộ dáng bỗng nhiên trở nên dị thường nhỏ bé bọn họ như từng hột hành tàu tạm sắc màu sạch mà cao vút như mây kiến trúc cũng trong chớp mắt mất đi sát thái chúng cùng đường đi xung quanh dung hòa cùng một chỗ phản phất chúng vốn là ở vào một cái mặt bằng thượng lúc này những từ đó ô tô cùng cái khác phương tiện giao thông cấu thành con đường ngược lại trở nên càng thêm bắt mắt lên con đường hai bên đèn đường cùng trên ô tô ánh đèn ở trong mắt dịch xuân phát họa ra từng mảnh từng mảnh sáng lạng trường hà mà trong không khí hiện lộ càng sắc sỡ ánh sáng, càng làm cho hết thảy tràn ngập loại nào đó ngông lung mà mê ly mỹ lệ. Cô, Dịch Xuân phát ra ý nào đó không rõ tiếng ơ, Cái kia ở trong trên cao hiện lộ hơi không thể nhận ra thân ảnh dần dần chui vào bầu trời đêm đen nhánh. Làm sao vậy? Đang ở sân trong hưởng thụ lấy nước cấm ngâm chân thuẫn vệ Khâu Diệp, nhìn xem đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời ma vắng mặt ôn là pháp sư cờ gì gà nghi ngờ hỏi. Khâu Diệp nhìn nhìn thiên không, ngoại trừ có chút tạm đạm tinh quang cùng vi vi ánh trắng ra, hắn cái gì cũng không có thấy. Sau đó, hắn tiếp tục phao thành lập chân. với tư cách là một cái trường kỳ hàng phía trước bị đánh tồn tại muốn đối với chính mình gào tốt một chút có đồ vật gì bay đi ma vóng mặt ôn lại pháp sư cờ dị gạ rừng ở trên đỉnh đầu thiên không ý chí của hắn cũng không thể để cho hắn phát hiện cái gì bất đồng đồ vật nhưng ở trên người hắn loại nào đó xúc động pháp thuật hiệu quả đã chứng minh khẳng định có đồ vật gì bay qua hơn nữa nó cũng hoặc hắn trả lại nhìn bọn họ nhất nhãn nói không chừng là ai tại khai mở máy phi hành nha khâu diệp nghĩ, nghĩ không thể nào xác định nói nói thật bởi vì phụ cận bộ phận khu rừng hạn không điều lệ mở ra máy phi hành chay qua bên này người không nhiều lắm đương nhiên máy phi hành đối với cơ sở thiết bị nhu cầu cũng là một vấn đề ở trên thị trấn cũng không có chuyên môn máy phi hành xử trí trung tâm không ta bị gây ra pháp thuật hiệu quả là ánh mắt dò xét mơ hồ ý thức dò xét gây ra hạn cuối là sinh mệnh đẳng cấp 2 cấp cờ dị gạ có chút khó hiểu hắn cảm thấy dựa theo hiện ở người chơi phát triển tốc độ hẳn là rất không có khả năng có cái gì người chơi có thể nắm giữ phi hành năng lực nhưng cũng không phải là không có khả năng rất nhanh cờ dị gạ nội tâm liền có một cái hoài nghi đối tượng mặc kệ hắn nói không chừng không là chuyện gì xấu nếu như bay qua thật sự là lời của hắn cờ dị gạ rất nhanh liền nghĩ tới nếu như đối phương nắm giữ phi hành hình thái bọn họ sợ có thể đạt được lợi ích thu được tại có thể cam đoan thông tin điều kiện tiên quyết ý vị này là đối phương đến hiệu suất sâu sắc đề thăng mà vừa nghĩ đến đây cờ dị gạ lần nữa mở ra chính mình tống vong mô phòng nghiên cứu hắn có chút nghĩ hoặc bởi vì các loại dấu vết biểu thị bọn họ tống vong hẳn là có được loại nào đó cường đại thông tin công năng thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không có tìm được mà đúng lúc này có lẽ là ý nghĩ của hắn gây ra điều kiện gì hay là cái gì đặc thủ trước bố trí điều kiện vừa vặn bị thỏa mãn đột nhiên cơ gì gạ trước mắt bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức tống vong trọng yếu nhắc nhở kiểm tra đo lường đến trước mắt phiên bản thế giới thụ thỏa mãn liên quan điều kiện thế giới thụ liên quan phiên bản toàn diện mở ra giao dịch cùng hệ thống truyền tin tống vong trọng yếu nhắc nhở tân vị diện tăng nạp mẫu đã gia nhập nên thế giới thụ danh sách chương 109, trăm tăng nạp mẫu dịch xuân hắn tràn đầy nghi ngờ nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới tin tức đối với này đột nhiên đến nơi tống vong nhắc nhở cảm giác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. bất quá giao dịch cùng hệ thống truyền tin mở ra hiển nhiên là cái tin tốt tốt. Dịch Xuân Phi ở giữa không trung hắn thử mở ra chính mình tống vong mô phỏng. lúc này hắn phát hiện tại cá nhân mô phỏng bên cạnh tựa hồ nhiều một chút tân tuyển hạng. bản địa khu vực giao dịch vượt qua hệ tinh bích giao dịch kênh cơ sở tiến nhập tư cách sinh mệnh đẳng cấp 10 cấp. hảo hữu liệt biểu lý thông tin liệt biểu lý. dịch Xuân nghĩ nghĩ hắn trước cấn mở bạn tốt của mình liệt biểu lít không ngoài sở liệu bên trong lài trống rỗng. bất quá. Có thể là bởi vì dịch xuân lần đầu tiên mở ra tuyển hạng. Hắn vỗ mạc, lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến người chơi lần đầu tiên mở ra hảo hữu liệt biểu linh, Ngươi lấy được tùy cơ thông tin hiệu, người chơi 3225. Xin chú ý, ngươi có thể miễn phí trọng bố trí thông tin của ngươi hiệu, nhưng thỉnh cẩn thận lựa chọn ngươi thông tin hiệu đích danh xưng. Thông tin hiệu. Nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn không trần chờ trực tiếp trọng bố trí truyền tin của mình hiệu. Trung quy, này không tiện cho hắn nghiệp vụ khai triển. liền trước mắt mà nói, Mèo xe phục vụ đối với hắn xúc tiến là thật sự. Hơn nữa theo người chơi đẳng cấp đề thăng, bọn họ có thể tiếp xúc quái vật thủ lĩnh hội trở nên càng cường đại hơn. Lúc này, dịch xuân lợi ích thu được cũng sẽ trở nên càng cao. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể có được làm tốt kết thúc công việc hiền lành công tác năng lực. Thỉnh xác định là không đồng ý lựa chọn mèo xe sư phó với tư cách là tống vong của ngươi thông tin hiệu. Xin chú ý, lần đầu tiên trọng bố trí thông tin hiệu miễn phí, về sau cần tiền trả năm trăm mai tống vong thai tệ mỗi lần tiến hành trọng bố trí. Đồng thời từng người chơi từng tự nhiên tháng vẹn vẹn có một lần trọng bố trí tống vong thông tin hiệu cơ hội. Dịch Xuân tự nhiên trực tiếp lựa chọn xác định, mà theo thật sự là hắn định, hắn tại hảo hữu liệt biểu liệt góc trên bên phải nhãn hiệu dành tự liền trực tiếp thay đổi vì mèo xe sư phó. Sau đó, Dịch Xuân ấn mở thông tin liệt biểu lịt. Cung hảo hữu liệt biểu lịt bất đồng chính là, thông tin liệt trong ngoài có một cái cơ sở tần số truyền tin. Đó là một cái biểu hiện vàng nhạc kênh, bản thế giới giao lưu kênh. Mà giờ khắc này, thế giới giao lưu kênh thượng đã nổ tung nổi. Thế giới kinh mãng có một tớt, so với quái vật uy hiếp tới trả lại đột nhiên có vị nào đại lão biết là thế nào chuyện quan trọng sao thế giới kinh tuấn sơn ngươi không thể thay đổi ai đi sao xem ảnh một thế giới kinh ta không cần thường, 9999 còn có trên mặt đất tinh xâm lâm đấy sao sau lưng ta đi theo một đầu tinh anh hả báo thế giới kênh nhiều nước a là cái ca à. thế giới kinh mạng có một tớt a là cái ca à. thế giới kinh tuấn sơn a là cái ca à. nhìn xem thế giới kinh thượng liên miên học lại tin tức dịch xuân ở trên không biên độ rất nhỏ địa lắc đầu lại nói tiếp cái phi ngữ xem như chất lượng tốt hộ khách tiềm lực cổ mặc dù không có liên quan dò xét năng lực dịch xuân cũng có thể phát giác được cái phi ngữ trên người loại nào đó vi diệu tính chất đặc biệt nếu như nói lần một lần hai là trùng hợp đến lần thứ ba lần thứ tư sự tình liền không thể nào hảo thuyết dịch xuân cảm thấy khẳng định có loại nào đó không biết lực lượng ẩn nấp tại tre trên người chuyện nhảm nhí về phân loại lực lượng này tính chất đặc biệt không thể nghi ngờ liền vô cùng rõ ràng cho dù là ở trên rất nhiều cổ trong truyền thuyết cũng tồn tại tương tự loại này tồn tại dấu vết mà ở đông á khu cổ xưa truyền thuyết loại này tồn tại cũng có liên quan thần dị tồn tại trước dân nhóm gọi chi lấy ngôi sao trổi mà ở rất nhiều ngôi sao trổi lại càng không thiếu lấy sức một mình váy thiên hạ phong vân người dịch xuân nghĩ nghĩ hắn không có lại để ý tới thế giới kinh thượng không ngừng đổi mới tin tức tại lúc bình thường hắn cũng không thể nào nhìn các người chơi nói chuyện phiếm quần. trung quy ở trên công cụ truyền tin các người chơi tính chất đặc biệt kỳ thật là có chút không rõ ràng mà tận mắt nhìn thấy qua bọn họ tính chất đặc biệt dịch xuân đối với cái này đương nhiên không có hứng thú đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ dòm hạ bình hiểu rõ hạ trước mắt các người chơi chủ lưu hướng đi. Dịch Xuân đem ý thức từ tần số truyền tin phương diện dịch chuyển khỏi, hắn bắt đầu nghiên cứu kia tin tức của hắn. Đúng lúc này, Dịch Xuân đột nhiên phát hiện một cái chưa bao giờ thấy qua tuyển hạng. Thế giới hoán đổi. Cô. Dịch Xuân nhìn xem tuyển hạng, trong lòng của hắn hiện ra một loại có chút vi diệu đã xem cảm giác. Nói như thế nào đây, tại một ít phục khắc trước đây đại trò chơi giả thuyết trong trò chơi là tồn tại kênh hoán đổi cổ xưa thiết lập. Đương nhiên, thế giới hoán đổi hiển nhiên càng cùng loại với vở là được. Dịch Xuân thử dụng ý nhận thức lựa chọn tuyển hạng. Nhất thời Hắn vương mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức, thỉnh lựa chọn ngươi muốn hoán đổi thế giới. Một, liên hợp liên bang tiếp chưa giới. 2. tăng nạp mẫu. Dịch Xuân nhìn xem cái kia tên là tăng nạp mẫu thế giới, hắn lâm vào trầm tư. Với tư cách là một cái tìm được ban đầu con đường tiểu giới y, đối với liên quan đến thế giới huyền bí hắn tự nhiên cũng chẳng phải hiểu rõ. Tuy ở trong liên bang bên trong rất nhiều về tinh thần sinh thành, mất đi, thậm chí cả vũ trụ bạo tạc đều rộng lớn tình huống lý luận tri thức. Thế nhưng dịch Xuân đã từng đối với cái này không hề có hứng thú. Hoặc là nói. hắn cảm thấy kia quá chịu tượng húng chi liên quan đến phương diện này trong tri thức thời gian thay đổi luôn là lấy nhân loại lịch sử tổng trưởng đội trở lên cấp bước khi người thật sự biết rõ ràng này sở đại biểu ý nghĩa liền nhất thời cảm thấy sinh mạng của mình trở nên vô cùng bé nhỏ mà nhỏ bé đương nhiên dịch xuân đối với cái này không thể nào cảm thấy hứng thú trọng yếu nguyên nhân ở chỗ tại liên bang tri thức hệ thống trong những cái này lý luận tri thức luôn là cùng với chư phức tạp hơn đến làm cho người nhìn như mất trí công thức mà nếu như chỉ nhìn video hoặc là nhìn đồ lời kia cùng nhìn phổ cập dạy học mảnh có gì khác biệt cũng bởi vậy, dịch xuân ở phương diện này chỉ là nắm giữ với tư cách là một cái chịu qua giáo dục cao đẳng tương đối phổ cập tri thức tiêu chuẩn. luôn có người hỏi ta, nhìn bản pháp thuật sách cũng sẽ tráng váng đầu có hay không tồn tại thần hóa thần bí hiểm nghi. nhưng trên thực tế, ngươi chỉ cần là xem một quyển ngươi chưa bao giờ đặt chân tuyến đầu khoa học chuyên nghiệp tuần san, tinh tế độc, chậm rãi thưởng thức, cũng thử đem tiêu hóa lý giải. nhớ kỹ loại cảm giác này, đầu óc giống như dạ dày là có cực hạn. vật lý phái truyền kỳ đại pháp sư vĩnh hằng chiếu sáng khai sang giả ổ lạp giả lạn. cho nên nói, tên là tăng nạp mẫu thế giới làm sao xuất hiện? Dịch Xuân cảm giác có chút hoang mang, bởi vì trước đó hắn tiếp xúc thế giới thụ thời điểm cũng không có cảm giác đến kia thế giới của hắn. Cũng chính là, với tư cách là một gốc cây vô cùng có khả năng là tân sinh hoặc là phục hồi thế giới thụ, nó lúc trước duy nhất bao quát thế giới chính là liên bang châu thế giới. Từ phương diện này tới suy tính, Dịch Xuân suy nghĩ có thể là thế giới thụ lực lượng lấy được cường hóa hoặc là khôi phục. Không biết đó là một cái thế giới như thế nào. Trong lòng Dịch Xuân hiện lên xuất một tia hiếu kỳ. Bất quá so sánh với mẹo khoa hình thái thì tràn đầy lòng hiểu kỳ. Tại tháng tiêu hình thái. Dịch Xuân muốn hiện lộ trầm ổn rất nhiều. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết đặt chân một cái không biết thế giới cần thiết đối mặt nguy hiểm. Đương nhiên, cân nhắc đến thế giới thụ đang đứng ở sinh cơ bừng bừng giai đoạn, Dịch Xuân cảm thấy, nó ít nhất sẽ không đem sắp đi về hướng suy vong hoặc là tồn tại loại nào đó hủy diệt thế giới lực lượng kinh khủng tồn tại thế giới cho lôi kéo qua. Tại 16 điểm trí lực tổ tính, Dịch Xuân cảm thấy đầu góc của mình dùng tốt hơn nhiều. Có lẽ, đáng thử một lần. Mà theo Dịch Xuân tư duy ba động, ý thức của hắn bên trong bắt đầu hiện lên xuất một ít tin tức. Chương 110, mỹ hoặc nữ vương ngưng mắt nhìn. tăng nạp mẫu tên của nó nguyên ở đã từng không chê thế giới này văn minh kia giải thích là bị dòng suối bao vây thế giới tại dịch xuân tiếp nhận trong tin tức đó là một cái từ rất nhiều bất đồng màu da nhân loại thậm chí cả bất đồng chủng tộc sáng chế xây dựng văn minh nó bao dung cùng hút vào hết thảy nguyện ý gia nhập cũng hoặc không nguyện ý sinh mệnh một lần đã trở thành thế giới này duy nhất sát thái nhưng giống như một vị phụ thân nói vương quyền không có vững hẳn mặc dù rộng lớn như như vậy văn minh cũng sẽ ở nội bộ kịch đấu bên trong đột ngột địa sủng đổ đương nhiên trong đó chi tiết dịch xuân cũng không hiểu biết Băng vào hắn hiện tại sở tiếp nhận tin tức, tối đa để cho hắn giống như cái lật xem một lần sách lịch sử học sinh trung học. Trung quy, đó là một cái thế giới tin tức. Có lẽ thế giới thủ cũng cân nhắc đến dễ xuân tiêu hóa cùng hấp thu năng lực, cho nên ở thế giới tin tức phương diện tiến hành đại lượng cắt giảm. Nói cách khác, Dịch Xuân đoán trường đầu của mình hội như bị kim đâm khí cầu đồng dạng, bạo tạc đến rất là sáng lạ. Đã mất đi, Dịch Xuân cũng không tại ngược dòng tìm hiểu. Mà bây giờ, tăng nạp mẫu cũng không có được duy nhất chúa thể lấy chủng tộc vi nền tảng xây dựng vương quốc. đem thế giới này văn minh lại lôi kéo trở về hỗn loạn cùng càng thêm nguyên thủy giai đoạn. đương nhiên, theo Dịch Xuân, đây cũng là sức sản xuất chưa đủ nguyên nhân. Hơn nữa bởi vì quá dày đặc dòng suối cùng tụ tập hết thảy sông ngoài điểm kết thúc ở vào tâm trái đất bên trong dưới mặt đất đại dương mênh mông ảnh hưởng. tăng nạp mẫu bên trong vương quốc trên cơ bản đều là lấy vương thành vì phóng xạ, xung quanh bến tàu với tư cách là thị trấn. từ phương diện này đến xem, người của thế giới này miệng hiển nhiên có chút có hạn. Dịch Xuân nhìn xem phía dưới dần dần phát họa ra sâu sắc lưng sườn mạch. nếu như kiến tạo kỹ thuật không có được đột phá. hiện tại liên bang trên đất có lẽ cũng trồng chất đầy tất cả lớn nhỏ phong ước. dịch xuân cũng không có quá nhiều độc miệng thế giới này lịch sử hắn trí lực bị hắn vận dụng tại trong lĩnh vực khác dịch xuân nhảy bén địa bị bắt được tại văn minh bên ngoài trên phạm vi lớn trong lĩnh vực tồn tại đại lượng dị vực quái vật chúng ngược lại không đủ trình độ hủy diệt quân đoàn các loại cấp bậc nhưng có cường bạo lực lượng cùng đầy đủ sức sinh sản chúng cũng đầy đủ làm người đau đầu nay tự nhiên không tính là một cái hòa bình thế giới cho nên mau mau đến xem sao mà theo dịch xuân ý nghĩ trước mắt của hắn lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức người chơi có hay không tiến nhập thế giới tăng nạp mẫu xin chú ý tăng nạp mẫu đang đứng ở phim tư liệu mị hoặc nữ vương ngưng mắt nhìn mị hoặc nữ vương ngưng mắt nhìn xem ảnh một loại hình thế giới phim tư liệu khiêu chiến đẳng cấp năm hai cấp miêu tả một cái có được truyền kỳ mị hoặc nữ vương ở cái thế giới này chế tạo tầm cung của nàng nàng hoan nên hết thể có can đảm tới khiêu chiến dũng sĩ của nàng nghe nói tại nơi này đánh bại nàng phân thân tồn tại luôn có thể đạt được một ít khác khen thưởng có lẽ là một ít phá toái quần trụ lại có lẽ là đứt gây dày cao gót các loại biểu diễn sự hiện hữu của nàng mang đến rối loạn cùng hủy diệt cùng nàng cùng nhau đến đây ma tộc sinh mệnh đem thống khổ cùng tử vong mang cho tang nạp mẫu sở có trí khôn sinh mệnh hai nạn dĩ nhiên bắt đầu ma tộc hỏa diễm đã bắt đầu thiêu đốt giết chết mỹ hoặc nữ vương cũng dĩ nhiên không làm nên chuyện gì nhưng luôn có ít người cần phải làm những gì mặc dù đó là trắng xám mà lại tốn công vô ích phim tư liệu là tính người chơi tại đánh chết ma tộc hy hữu tinh anh đơn vị trở lên sinh mệnh cùng hủy hoại ma tộc liên quan mẫu thể đơn vị hội đạt được nhất định thế giới điểm người chơi có thể ở thế giới cửa hàng hoặc là trận doanh trong cửa hàng tiêu hao thế giới điểm hối đoái các loại vật phẩm cảnh cáo xin chú ý mị hoặc nữ vương cũng không hề rời đi tầm cung nhưng này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý tuyên truyền vợ của nàng nên vị diện tống vong đệ một không phiên bản đổi mới bổ sung xin chú ý người chơi sau khi tiến vào hội tạm thời bị thêm 5 thông hiệu ngôn ngữ hiệu quả tử vong thì trở về bổn nguyên thế giới cũng tại một cái tự nhiên tháng bên trong vô pháp lần nữa tiến nhập tăng đạt mẫu căn cứ vào người chơi phiên bản ngươi tại đạt được thế giới điểm đồng thời sẽ đạt được tăng nạp mâu thế giới can thiệp độ cùng với thế giới thụ can thiệp độ dịch xuân nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức hắn lâm vào mê hoặc can thiệp độ lại là gì biểu diễn bất quá mặc kệ như thế nào điều này hiển nhiên sẽ đối với hắn mang đến một ít cải biến chỉ là không biết loại này cải biến là tốt hay xấu cảm thụ được lúc này tinh thần bắn ra bốn phía trạng thái dịch xuân cảm thấy trước tiên có thể đi quan sát một sóng mà theo dịch xuân ý thức ba động hắn tầm mắt rồi đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tự c một cái như hải âu chim bay từ thiên không bay qua phía dưới là của nó xanh thảm suối nước cùng dơ lên cánh buồn đội thuyền nơi này thật sự có tháp nạ thì sao một người mặc có chút đơn sơ thanh niên nhàm chán địa nhìn trước mắt cần câu hỏi đương nhiên bất quá cần câu của ngươi có thể lưỡi câu không đến nó bên cạnh đồng bạn phủi hắn nhất nhãn rồi nói ra coi như hết ngươi đã lãng phí 5 cây cá thường, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ bị ba của ngươi truy chết thanh niên nhún vai nói tại bên tay hắn để đó hai thanh có chút đầu nằm một tay kiếm Đây người vết sẹo có lẽ là chiến sĩ trí cao vinh dự nhưng đối với vũ khí mà nói lại cũng không như thế hai thanh một tay trên thân kiếm cũng có thể thấy được rất nhiều tu bổ dấu vết. đương nhiên, nếu có hiểu việc ngược lại là có thể từ trên thân kiếm dấu vết trông được xuất một ít đồ vật. chọc vào chim A ta đã chán ăn cá. thanh niên dùng không có hảo ý địa nhãn thần nhìn chằm chằm trên đầu chim bay nói. gặp quỷ rồi, thắc không là ngươi, những cái này chim là chịu hải dương nữ thần phù hộ đấy. bên cạnh đồng bạn dùng thanh âm hoảng sợ nói. vô luận là ở đâu cái vị diện hải dương nữ thần luôn không phải là như vậy dễ tiếp xúc tồn tại. mặc dù thế giới này hải dương cũng không hướng thường nhân bày ra mặt mũi của nàng. Nhưng từ bên trong tuân trào mà ra nguồn nước, lại liên tục không ngừng địa thông qua kia thông thiên nước phong đi thông thế giới này mỗi hiệu lãnh. Từ ý nào đó mà nói, thế giới này Hải Dương Nữ Thần có lẽ nếu so với thế giới khác Hải Dương Nữ Thần có được càng lớn quyền hành. Ta biết, thế nhưng đành phải như không phải. Thanh niên nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không không rõ chim bay, ánh mắt của hắn trở nên có chút cảnh giác. Đó là cái gì? Nhìn lên có chút giống là con cú mèo. Đồng bạn tò mò nhìn kia không biết chim bay nói, có lẽ là ma tộc giọ sét. Con cú mèo cũng không có toàn thân tuyết trắng ít nhất ta chưa thấy qua. không lạc ngươi đem xong kiếm nhắc tới hắn chặt chẽ địa nhìn chằm chằm kia chỉ đem lấy một ít con cú mèo đặc thù không biết chim bay mà ở hai người trong cái nhìn chăm chú kia không biết chim bay dần dần tới gần thuyền gỗ sau đó tại thuyền gỗ một mặt khác hạ xuống sau đó kia không biết chim bay biến thành một cái lạ lẫm nhân loại nam tử tinh linh nhìn đối phương biểu hiện thanh niên trần chờ một chút nhi nhưng đối với phương kia tiêu chuẩn nhân loại hình thái cùng loại nào đó yên tĩnh khí chất để cho hắn lại cảm thấy có chút không giống hắn tiếp xúc qua tinh linh đó là một ít theo hắn dị thường ngoan cố ra hỏa cho dù là bị cắt đứt gân cốt cũng thế như thế hắn đã từng có một vị tinh linh hào hữu hắn thưởng thức kiếm thuật của hắn thiên phú tại rất nhiều chủng tộc trong mắt tinh linh luôn là ngạ mạ nhưng không lạc ngươi biết đó là tinh linh cũng không tiết vô cùng bất kỳ bình thường tồn tại giao tiếp mặc dù bọn họ cũng không thường thường đem loại này miệt thị biểu hiện ở trong ngôn ngữ nhưng bọn hắn lơ đãng biểu hiện vẫn sẽ cho người mười phần căm tức. không là nhân loại bảo ta dễ dàng là tốt rồi ta là một người dở y ngươi có thể đem ta xem thành một cái chỉ có thể chỉ chỉ ngoại thương sứt xéo bác sĩ dịch xuân nhìn xem hai người như thế nói mà đúng lúc này, cách đó không xa nước sông đột nhiên trở nên manh nghịch lên. là bầy cá, không lạc ngươi đồng bạn hoảng sợ nói. trước 111, ta cùng tiểu huynh đệ của ta, canh một. a, tự nhiên chọc vào vô ích. thấy được cùng dưới mặt sông kia bôi to lớn hát sắc ảnh tử gặp thoáng qua cá thương, tờu Ho vợ tổn đồng bạn phát ra kêu rên. hắn ngược lại cũng không phải là đau lòng cá thương tiêu hao, mà là có chút lo lắng hắn sau khi về nhà tình trạng. đó là cái gì? dịch xuân nhìn xem đã tiêu thất tại giang dưới nước to lớn bóng đen, tiêu tựa hồ là một con cá. bất quá, nếu như là cá nước ngọt. dịch xuân tại liên bang chỉ thấy qua loại này hình thể cá nheo từ không thể nào thanh tịnh nước sông nhìn lại nó so với một nhân loại thiếu niên đều muốn cường tráng rất nhiều dịch xuân trên người theo hắn có thể cảm nhận được mạnh phi thường tráng sinh mệnh khí tức đương nhiên nó tựa hồ cũng không phải là siêu phàm sinh mệnh ta ở thịt này đại giang bên trong chúa thể giả thịt của nó chất vô cùng tiên mỹ mà lại tràn ngập lo lắng ta lúc nhỏ đã từng theo ông nội của ta một chỗ đã ăn thờ hữu ho vợ tồn đồng bạn có chút cảm khái nói trên thực tế ta phụ thân của cùng ta một chỗ cũng bắt được qua vài đầu ta ở tít có lớn có nhỏ Tại Dịch Xuân nhìn chăm chú, ánh mắt của hắn hiện ra một tia hồi ức khí tức. Nhìn lên, hắn đối với khi còn bé thời gian thật là hoài niệm. Nhưng ta cũng không có đã ăn bởi vì nó ở trên thị trường rất quý. Cha ta cũng không phải là keo kiệt, mà tới nhà của ta cũng thoát khỏi không xong tình huống. Thế nhưng xác thực không cần phải. Chỉ là vì nếm một ngụm tươi sống, liền cần hao phí phí có thể mua được ít nhất trên trăm đầu cả giá tiền, kia không cần phải. Thở ừ ho vợ tôn đồng bạn núi bay, sau đó như thế nói. Dịch Xuân nhìn nhìn đối phương, so với Sâm Lâm dở ỉ cùng địa tinh. hai người này xem như hắn tiếp xúc qua dị vực sinh mệnh có chút đại biểu tính thế giới này tràn ngập thần ác ma quái vật cũng có anh hùng sử thi cùng cứu thế người truyền thuyết nhưng nhìn lên vẫn có người cần vì ấm no mà khốn khó cùng dãy dùa có lẽ giống như nào đó vài câu nói hết thảy tốt đẹp cùng quang minh sự vật đều nguyên ở tuyệt đối trật tự mà trật tự công chính thì cần thần thánh tư tưởng tới bộ khuyết. đương trật tự chưa xây dựng từ mình từ đây có đôi khi vận mạng ngẫu nhiên sẽ mang đến càng lớn khó khăn chắc trở cũng tỉ như nói đứng ở trên thuyền gỗ. thủy Trung lấy loại nào đó vi vi cảnh giác trạng thái nhìn xem dịch xuân tờ ưu ho vợ tồn tại dịch xuân bay lượn tại này mảnh lạ lâm thiên không từ phía dưới truyền đến đôi câu vài lời để cho hắn biết được đối phương một ít mạch lạc tờ ưu ho vợ tồn tựa hồ là một cái thành công bị giải thoát đích giác đấu sĩ từ không bao lâu hắn liền tiếp nhận tàn khốc mà huyết tinh chém giết xem ảnh một mà ở trong quá trình này hắn biểu hiện ra chắc tuyệt kiếm thuật thiên phú chỉ là tiếp qua cường đại kiếm thuật vẫn chỉ là huyết nhục phạm thân thể đối mặt cùng bạo mà cường tráng át ma tầm thường đao kiếm hiển lộ mềm mại mà vô lực cũng bởi vậy hắn tử trường giác đấu bị phóng xuất ra cũng không bị hấp nạp đến trong quân đội thời đại thay đổi ngươi nhìn lên không giống như là chúng ta cái chỗ này người đột nhiên giữ vững hồi lâu trầm mặc tờ ưu hó vợ tồn đột nhiên đối với dịch xuân nói ngươi như là một người quý tộc hoặc như là một cái tinh linh bất quá ngươi không có bọn họ nhìn lên như vậy đáng giận ngươi cũng là vì nàng mà đến sao tờ ưu hó vợ tồn nhìn chằm chằm dịch xuân hỏi nàng dịch xuân ngay nuốt lấy tờ ưu hó vợ tồn chữ hắn tựa hồ biết đối phương tại chỉ ai. đúng vậy a ảm đạm thế giới lại có cái gì có thể hấp dẫn như người như ngươi vậy chứ đơn giản muốn chinh phục vị kia nữ vương mà thôi tờ U ho vợ tồn biểu tình bình tĩnh nói ngựa khí của hắn cùng biểu tình nhìn lên không giống như là đang dễ cận dịch xuân nghĩ tới lúc trước cái nào đó chú thích hắn cảm thấy có lẽ trước đó hẳn là có một đám người chơi hoặc là cái gì kia sự hiện hữu của hắn lại tới phải không có thể cùng ta nói nói vị kia sự tình mà ta ngược lại là có chút hiếu kỳ dịch xuân đối với tờ U ho vợ tồn Mỉm cười nói thế giới mới từ linh pháp sư bạc tiếu nhìn xem thế giới kinh thượng người chơi khác nói chuyện phiếm hắn lắc đầu sau đó loạn trạng trong tay thủy tinh chén là trò chơi không dễ chơi, còn là muội tử không tốt trêu chọc, mỗi ngày chỉ biết đi mạo hiểm, như vậy là vô pháp vì liên bang nhân loại sinh sôi nảy nở làm ra xứng đáng cống như đấy. dù sao chỗ ở ở trong phòng thí nghiệm là có thể đạt được đề thăng, cần gì phải chạy đi ra bên ngoài chém chém giết giết đâu này. nhìn xem trong chén đỏ thấm chất lỏng dần dần trở nên bình tĩnh, bạc tiếu trực tiếp đem một hơi uống cạn. nấc bạch tiếu đánh một cái khí nấc, xoa xoa có chút lạnh cả người dạ dày. quả nhiên mùa này uống ướp lạnh dưa hấu nước nước có ga vẫn có chút miễn cưỡng. Hắn mang lần thứ nhất tính ý lấy tay bấy, sau đó từ mặt khác một mảnh trên mâm bắt một bả khoai tây chiên, cảm thụ được trên tay nhẹ nhàng khoan khoái cùng khoai tây chiên ở trong miệng dứt khoát hương vị, bạc tiếu thỏa mãn gật gật đầu. Hắn có chút rất nhỏ thích sạch sẽ, hơn nữa ăn khoai tây chiên còn muốn chạy tới rửa tay thật sự có chút phiền phức. Bạc tiếu hướng sau lưng mềm mại ghế sofa một nằm, nhất thời, bận rộn một ngày có chút mỏi như cay mui phần eo truyền đến dị thường thoải mái phản hồi. A, hoàn mỹ sinh hoạt, không đúng, còn cần một chuyện vật ta mới có thể chân chính hoàn mỹ. Bạc tiếu mở ra cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối. sau đó hắn liền nhận được một cái tin tức Tiếc nối chính là cũng không phải là lúc trước hắn trêu chọc mọi tử bạc tiếu nhìn mình lấy cân đối thị trấn bệnh viện sinh thái gắn bó xã hội giới tính hài hòa lý do xin nữ tính y tá báo cáo bị đánh về đích cự tuyệt phê chỉ thị hắn có chút yêu thương địa lắc đầu như thế băng lanh thế giới như thế nào mới có thể đạt được một chút an ủi bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bạc tiếu dụng ý nhận thức mở ra chính mình tống vong mô phỏng hắn chuẩn bị nhìn xem những cái này xa điêu người chơi lại đang trò chuyện gì cái gì đây coi như là hắn yêu thích gần nhất so với lá gan giả thuyết trò chơi những tràn ngập đó rất nhiều thương nghiệp quảng cáo thế giới kênh tống vong thế giới kênh có thể so sánh vậy có thú cùng xa điều nhiều lắm thế giới kênh mãn có một tớt mị hoặc nữ vương các minh đệ hướng vịt bạc tiếu tuy cơ ở phía dưới nói chuyện phiếm chỉ dẫn bạc tiếu mở ra chính mình tống vong mô phỏng bên trong cái nào đó tuyển hạng sau đó nhìn trước mắt đổi mới tin tức nhất là đối với mị hoặc nữ vương bộ phận thư giới thiệu tức bạc tiếu lâm vào trầm tư ta đang làm gì đó bạc tiếu hỏi như vậy chính mình với tư cách là một cái liên bang công dân với tư cách là một cái nhiệt huyết thanh niên ngươi có thể nào như thế không muốn phát triển bạc Tiếu rất ngộ đúng vậy hắn phải ở đi thông băng lánh vĩnh hằng con đường lúc trước cùng tiểu huynh đệ của hắn oanh oanh liệt liệt địa làm thượng một hồi mà bây giờ còn có so với này thích hợp hơn sao với tư cách là một cái tử linh pháp sư bạc Tiếu cảm giác mình có nghĩa vụ vì kêu hắn người chơi đi xác minh mị hoặc nữ vương nội bộ kết cấu không thể để cho bọn họ bởi vì tin tức quyết thiếu mà chịu khổ tà ác thủ lĩnh độc thủ thế giới kênh ta cùng tiểu huynh đệ của ta có bằng hưu muốn đi tần thế giới sao có thể dẫn ta một cái sao ngoại khoa tinh thông em mở ít thầy thuốc rõ ràng một chút sau đó bạc tiếu ở thế giới kinh thượng hô hai ca đọc mạng lưới chương 112, dịch xuân tình yêu xem một không hai canh là từ dị vực tới dũng sĩ sao ta là trong thôn nữ tế ti chỉ hàm đeo bảo ta đeo là tốt rồi thật hân hạnh gặp ngươi dịch xuân nhìn trước mắt lạ lâm thiếu nữ dịch xuân cùng tờ úa hó vợ tổn ở trên thuyền gỗ hàn huyên hồi lâu hắn phát hiện nhìn lên có chút băng lãnh người trẻ tuổi không hề giống hắn sở biểu hiện như vậy mặc dù hắn có một đoạn cũng chẳng phải thể diện đi qua nhưng hắn cũng không bài xích cùng sợ hai nó, hắn tôn trọng chiến đấu cùng thắng lợi, bởi vì hắn lưng đeo loại nào đó sứ mạng cùng tín nhiệm. Tại hắn bề ngoài băng lãnh, là một khỏa kiên cường, nóng bỏng kiếm thuật chi tâm. Dịch Xuân cảm thấy vợ tổn sống được rất thấu triệt, nếu như hắn không có đạt được giờ y lực lượng, Dịch Xuân cảm thấy hắn thì không bằng đối phương. Đó là một loại thuần túy ý chí cùng kiên định tín nhiệm, mà hắn tình cảnh hiện tại cũng tất nhiên chỉ là nhất thời khốn khó. Đương nhiên, loại này kịch liệt hình thái ý thức cũng quyết định hắn cũng không hề bảo loại này khốn khó. Hắn hoặc sẽ trở thành cái nào đó chuyên thuyết hay là một cỗ quái vật phía dưới thi thể lạnh băng mà nơi này chính là tờ hữu ho vợ tồn sợ tạm thời sinh hoạt thị trấn nhỏ từ bên ngoài sạch sẽ lại khó có thể che giấu sự suy bại bằng gỗ phong ốc đến xem cái trấn nhỏ này cư dân sinh hoạt điều kiện có chút có hạn mà tất cả thị trấn nhỏ cư dân cũng không đến chừng trăm hộ người dịch xuân nhìn xem ít nữ tế ti đeo hạ tử trên người của nàng người được loại nào đó đặc thù khí tức ừ có lẽ là loại nào đó hương liệu hương vị hoặc giả hứa thực sự không phải là đơn giản mùi nói ngắn lại đối phương tựa hồ mang theo loại nào đó làm cho người bình tĩnh tính chất đặc biệt mà nàng biểu hiện ra ngoài ôn cũng ở một mặt khác cường hóa đặc điểm. Dịch Xuân nhìn đối phương, hắn rất nhanh cho ra chính mình kết luận, là một không tệ tông giáo nhân tài. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn có tâm trêu chọc hơn mấy câu. Trung quy, Ôn tại đương đại liên bang Đông đảo nữ tính, nhất là nữ tính người chơi, hiện lộ có chút hiếm thấy. Trên thực tế, càng nhiều thời điểm, người vô pháp từ người chơi ngôn ngữ biểu hiện tới nhanh chóng phân biệt ra được kia tính là chân thật đừng. Theo liên bang nào đó hạng cơ cấu không đáng tin thống kê, manh manh đặc biểu tình bao tại nam tính người chơi sử dụng tần suất bên trong thậm chí chiếm giữ hơi cao tiêu chuẩn. nhưng bây giờ dịch xuân tựa hồ cũng không chịu trong cơ thể hóc môn kích thích ảnh hưởng tỷ lệ thân thể hiện tại đương nhiên cũng sẽ ở trình độ nhất định hấp dẫn sự chú ý của hắn chỉ là hắn không được như vậy khao khát bởi vì hắn có càng thêm chuyện trọng yếu đi làm mà đối với nhục dục bên ngoài tình yêu lấy giả thuyết trò chơi làm làm giới hạn cũng không phải là sở hữu người chơi thiên phú cùng điều kiện đều thích hợp với trận này trò chơi xem ảnh một trên thực tế khi ngươi hy vọng gia nhập vào trận này thuộc về tuổi trẻ linh hồn của hoan trẻ chén say xưa ngươi liền nên biết được đương cái nào đó trò chơi cần ngươi thỏa mãn loại nào đó hoặc là nhiều loại tư chất với tư cách là vé vào cửa thời điểm ngươi kỳ thật sớm đã bị nâng cao đương nhiên nếu như có thể giống như mạn phịu dị ẩn phẫn nộ như gió đương một cái giờ ỉ bên trong người thắng dịch xuân cảm thấy có lẽ đó cũng là không tệ xin chào ta là dịch chính như ngươi nói từ một cái xa xôi địa phương đi tới đây giờ ỉ dịch xuân đối với ít nữ tế ti đeo mỉm cười nói ở một bên tờ hữu hóa vợ tồn trầm mặc dịch xuân chú ý tới tại tiến nhập đến gian phòng này hắn tựa hồ trở nên có chút công nghệ Dịch Xuân quen thuộc loại trạng thái này, lúc còn trẻ, hắn cũng là như thế này một cái thiết ngu ngơ. Tại hắn bản không dài rằng giặc sinh mệnh, đó là hắn có được qua trò chơi tư cách ngắn ngủi giai đoạn. Thế nhưng, hắn đã nhưng trầm mê ở thần bí kia ma pháp cùng bi tráng bên trong sự thi. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Xuân cảm thấy hắn có lẽ có thể là mấy thứ gì đó, ngược lại cũng không phải là nhất định là vì cái gì, mà là một loại. Lúc này hắn dĩ nhiên chú ý tới, cô gái kia tế tự đeo đối đại tờ u ho vợ tổn thái độ tựa hồ cũng có chút có chút vi diệu. Ánh mắt của thích là vô pháp che giấu. Nó là một loại theo bản năng biến hóa trong lòng, mà thông qua lực lượng thiên nhiên lượng quan sát đo đạc, cũng từ một mặt khác chứng minh dịch xuân ý nghĩ. Theo hắn trên mặt đất tinh xâm lâm quan sát điệu tinh sinh sôi nảy nở hành vi thu hoạch, ở vào khát vọng sinh sôi nảy nở giai đoạn sinh mệnh sẽ ở sinh mệnh trạng thái trên có một ít biến hóa vi diệu, mà bây giờ ở đây hai người đang biểu hiện ra loại nào đó đặc thù. Bất quá, tại dĩ nhiên thoát thai hoán cốt trí lực dưới tác dụng, dịch xuân nhận thức đến một cái băng lánh hiện thực. Nói chung đối với hắn nhân hái tình nhất ân cần đồng chí, luôn là ở vào biển bị độc thân giai đoạn, mà toàn bộ nhờ nó bổ thực tiễn thái độ bình thường thất bại trêu chọc mọi tiến công chiếm đóng hiển nhiên cũng không đáng tin cậy đương nhiên cũng có một sự tình là hắn có thể làm à ta đột nhiên nhớ tới ta có vật gì lưu lạc ở bên ngoài trong rừng rậm kia rất trọng yếu ta phải đi tìm hồi nó dịch xuân đột nhiên vô vô đầu của mình bừng tỉnh đại ngộ nói sau đó dịch xuân tại vật phẩm của mình trong ba lô lật trong chốc lát bởi vì gieo trồng vườn ý nghĩ lúc trước hắn có thu thập một ít điệu tinh xâm lâm thực vật hạt giống đương nhiên đại bộ phận đều là cây ăn quả các loại bất quá cũng có một chút với tư cách là xem xét thực vật Dịch Xuân lấy ra một mai nhìn lên có chút tầm thường hạt giống. Sau đó, tự nhiên tinh linh mà nói, ai? Một khâu tự nhiên pháp thuật tự nhiên nảy mầm, theo lực lượng tiên nhiên lượng đột nhiên kích phát, cái kia hạt giống trong chớp mắt bành trướng. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trưởng thành làm một cây nhan sắc hỏa hồng tiểu diễm hoặc nhiều. Có lẽ ngươi cần phải cái này, tiểu nhị. Dịch Xuân đối với tờ hó vợ tồn trưng mắt nhìn. Trước đó bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Nam nhân hữu nghị, có khi cũng không cần thời gian với tư cách là lắng động. Có đôi khi phù hợp. Ba lượng câu rảnh rỗi khản về sau cũng có thể tương giao tâm đầu ý hợp. Tại nào đó chút thời gian, đối với những người khác mà nói, thời gian chỉ có thể làm sâu sắc hoặc là phai nhạt hữu nghị. Mà trước đó, bản chất của nó kỳ thật đã sớm dĩ nhiên đắp nặng. Sau đó, Dịch Xuân hóa thành một tuyết trắng con cú mèo từ cửa sổ bay ra ngoài. Nhìn lấy trong tay hoa, lại nhìn nhìn đối diện eo. Thờ u hót vợ tồn. có lẽ sẽ phát sinh cái gì, có lẽ cái gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng đối với lúc này Dịch Xuân mà nói, hắn cảm thấy kia cũng không trọng yếu. Tình yêu cùng hôn nhân, cuối cùng là bất động. Đối với rất đại bộ phận người mà nói, bọn họ thường thường chỉ có thể nhấm nháp đến người sau tư vị. Mà phía trước, càng nhiều là trong hồi ức xua không tan ký ức. Có lẽ thân ảnh đều đã nhưng mơ hồ, có lẽ danh tự cũng đã quên mất, kia tựa hồ đã đã trở thành cái nào đó ý vị thâm trường ký hiệu, tượng trưng cho nghĩ lại mà kình cùng mang theo nhàn nhạt đắng chát, ngọt đi qua. Cho nên, mặc dù đã thất bại, cũng so với ở trong nội tâm rẽ rủa quanh quần hiếu thắng. Húng chi, bây giờ nhìn lại thành công tính khả năng vẫn rất lớn. Mà vừa lúc này. chuẩn bị tại ngoài trấn nhỏ Sâm Lâm bay lên 1 2 giờ quen thuộc một lát, địa hình Dịch Xuân đột nhiên phát hiện cái nào đó không rõ thân ảnh. Kia là cái quái gì? Nhìn xem phía dưới kia bôi không rõ thân ảnh màu trắng, Dịch Xuân có chút nghi ngờ nghi đến. Mà theo Dịch Xuân kéo khoảng cách gần, hắn phát hiện kia tựa hồ là một đầu gấu, một đầu toàn thân tuyết trắng, nhãn bước lên hồng quang cự hùng. Chương 113, Gấu cùng mèo giao lưu, canh một. Cô. Dịch Xuân rơi ở bên cạnh vách núi nổi bật trên mặt đá, hắn dò mò đánh giá phía dưới này đầu đại hùng. Hình thể của nó nhìn lên, liền không giống như là phổ thông gia thú. nếu như lấy liên bang vật làm làm tham khảo tầm thường năm người năm chết tại trước mắt của nó tựa như đồ chơi một người. dịch xuân nhìn xem hình thể của nó yên lặng suy tư về hắn cảm giác mình về sau giã tính hình thái có hay không cũng gia tăng một cái giống như như vậy hình thái tuy hình thể khái niệm cũng không có tại mấy đại cơ sở thuộc tính trong có phản hồi nhưng trên thực tế tại không có sinh mệnh đẳng cấp quan niệm thế giới tự nhiên trong hình thể đại biểu cho một cái đầy đủ đáng tin cậy phổ cập phân cấp tham khảo tiêu chuẩn hình thể mang đến sinh mệnh cùng lực lượng cường hóa là thật sự nó thực sự không phải là đơn giản mô phỏng thuộc tính biến hóa hơn nữa liên quan đến nhiều chiến đấu tính chất biến hóa càng trọng yếu hơn là tại giống được thế giới nhân loại bên trong luôn là tại lớn nhỏ thẩm mỹ quan thượng khó tránh khỏi tồn tại một ít cuồng dã cùng thuần khiết ý nghĩ trung quy kính trọng cùng bao quát tư vị vẫn có chút có chút vi diệu giống phía dưới đầu kia khổng lồ bạch hùng phát ra loại nào đó to lớn gào thét đối với thường nhân mà nói lúc này có thể sẽ hiển lộ có chút nơm nớp lo sợ cho rằng này đầu quái vật khổng lồ bởi vì một ít không hiểu nguyên nhân nổi giận bất quá cản thụ được đối phương gào thét bên trong tâm tình dịch xuân cảm thấy có lẽ nó chỉ là có chút rảnh rỗi nhàm chán liền trước mắt đến xem gia hỏa này hẳn là phiến khu vực này bên trong bá chủ lấy nó như vậy hình thể đến xem hẳn là cần số lượng cực lớn đồ ăn tới bổ sung nếu như vẹn vẹn chỉ là rừng nhiệt đới xung quanh cung cấp ăn thịt hiển nhiên là không thể nào đáng tin cậy đương nhiên dịch xuân đại khái có thể đoán được đối phương kiếm ăn khu vực tại phiến khu vực này phương bắc có một cái to lớn hồ nước từ trên cao nhìn xuống đi có thể thấy được trong hồ nước tâm hình bầu dục hồ lớn dịch xuân không biết hồ đi thông đâu nhưng trong này sinh động đại lượng bầy cá có khả năng miễn cưỡng trèo chống đại gia hỏa này ăn chán chê một bữa đây là dịch xuân gặp phải đệ tam đầu hoang dại dã thú thủ lĩnh nó xem ra giống như là so với sơn xà cùng thạch giáp tích dịch lĩnh chủ muốn hiểu lý lẽ một chút dịch xuân nhìn đối phương tinh hồng ánh mắt vương tin gật gật đầu từ sinh mệnh khí tức của nó đến xem gia hỏa này hẳn là cùng sơn xà không sai biệt lắm cân nhắc đến gấu tại nhanh nhẹn phương diện biểu hiện ra ngoài chủng tộc thiên phú dịch xuân cảm thấy đại khái có thể cùng nó tâm sự tựa như tại dã ngoại đồng dạng gặp được một cái chuột chuỗi cùng một cái đen chân mèo tại có lựa chọn dưới tình huống phía trước hiển nhiên càng có thể kích phát người săn bắn dục vọng. xem ảnh một. đơn giản mà nói, tại một ít thời điểm, xuyên qua nhân loại văn minh mị lực tham khảo tiêu chuẩn, vẫn có thể tác dụng tại lựa chọn khác. mà so sánh với thạch giáp tích dịch lĩnh chủ cùng sân xà, nay đầu đại bạch hùng nhan trị hiển nhiên cao hơn rất nhiều. phía đằng. dịch xuân dương cánh bay xuống, sau đó tại đại bạch hùng nhìn chăm chú rơi xuống tại hiện ra một ít băng lánh trên mặt đất. hình thể sinh mệnh hiển nhiên cũng không hề kích phát đại bạch hùng cảnh giác. nó cúi đầu xuống có chút tò mò nhìn, này có thể nói cả gan làm loạn tháng tiêu. Nó chưa từng gặp qua này nhàn sắc con cú mèo, nhưng là đối phương nhìn lên tựa hồ cũng không thể nào khiến gấu chẳng ghét, giá tính chấp nhận, mới bắt đầu quan hệ úp. Sau đó, tại Đại Bạch Hùng nhìn chăm chú, này tuyết bạch sắc tháng tiêu bỗng nhiên biến thành một cái nhìn lên có chút tầm thường mèo cam. Đại Bạch Hùng, giống. Đại Bạch Hùng nghiêng đầu, phát ra nghi hoặc gầm nhẹ. Mau, tại phim tư liệu chỉnh thể hiệu quả, từ ý nào đó thượng coi là trí tuệ cá thể Đại Bạch Hùng ôn hòa xuân có thể hoàn thành giao lưu. Đương nhiên, vậy khẳng định cũng không phải là giống như ngôn ngữ nhân loại như vậy rõ ràng văn tự biểu đạt. đó là một loại tương đối mơ hồ cùng gần như hỗn độn giao lưu nhưng dù vậy cũng khiến cảm giác được thật là nhàm chán đại bạch hùng hai mắt tỏa sáng nhân loại quân vương cần cân nhắc như thế nào gắn bó vương giả tôn nghiêm cùng vinh dự nhưng gấu hình bạo quân sẽ không nghĩ cùng một con mèo huyền thuyên sẽ cỡ nào hao tổn nó tại phiến khu vực này làm ra biểu hiện tuyệt đối không chế lực vì vậy đại bạch hùng hàng xóm biên sinh mệnh nhóm vượt qua một cái có chút bất an buổi chiều chúng nhìn qua bên kia bị băng tuyết bao trùm vách núi khu vực nội tâm có chút buồn bực đầu kia đại bạch hùng lại phát điên vì cái gì nay còn chưa tới mùa xuân nha liên bang nào đó thị trấn nhỏ muốn đi tân thế giới nhìn xem sao nữ chiến sĩ ngân nam nhìn xem đang lấy các loại dáng dấp hoặc ngồi hoặc nằm trên ghế salon mọi người có chút bất đắc dĩ trẻ ngạc nói bất quá nàng cũng lý giải gần nhất mọi người trên mặt đất tinh chi sâm chiến đấu có chút quá nhiều lần quá dày đặc chiến đấu thể nghiệm còn là khiến những cuộc sống này tại cùng năm thường đại các người chơi có chút không chịu được nổi tân thế giới cái tiêu mị hoặc đương nhiên muốn đi a người ngâm thơ do nguyên đang mơ mơ màng màng mà nhìn video đang nghe ngân nam thuyết pháp hắn trong chớp mắt chính là một cái dân mình gần nhất hắn tại khổ luyện kèn Sona, trình độ so sánh với trước đã có rất lớn để thăng hơn nữa vì thế hắn đã làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị nguyên đang xoa xoa chính mình kèn Sona, tựa như một cái lau sạch lấy bảo kiếm kiếm thánh đúng vậy hắn đã chuẩn bị xong kèn Sona bản yêu đương tuần hoàn đã tự vị hết thể không phải là đã hiểu rõ sao đó chính là vì ta thời đại mới người ngâm thơ do nguyên đang sở chuẩn bị nguyên đang mở ra chính mình bên trái bên trong lọt vào thai cơ phát ra cái nút nhất thời bên hai của hắn vang lên cái nào đó ngọt ngào mà thanh em muốn nu vì vậy Trên mặt của hắn bắt đầu không tự chủ được mà hiện ra một tia có chút nộn nhạo mỉm cười mặc dù trên đời chỉ còn lại như minh thổ vĩnh hằng băng lãnh âm nhạc vẫn hội trước sau như một địa giúp cho người ấm áp cùng rung động dù cho người dĩ nhiên đánh mất ấm áp bất tử giả dàn nhạc lĩnh sướng xa hệ si dậy nạ người liền nữ địa tinh đều không nhất định ngủ được lật còn muốn đi cùng chuyển kỳ mị hoặc nữ vương nói yêu thương dã man nhân mang hoàng cương liếc qua nguyên đang sau đó không nóng không vội nói nữ điệu tinh nguyên đang lâm vào trầm tư sau đó hắn vẻ mặt cổ quái mà nhìn mang hoàng cương mã phu Ngươi thế nào biết địa tinh còn có phận chia nam nữ nhìn xem bị thẹn quá hóa giận mang hoàng cương lôi kéo đi giả thuyết trong trò chơi xô lô phụ tử cục nguyên đang ngân nam hòa thuận vui vẻ tiểu phong không khỏi bất đắc dĩ liếc nhau một cái không hẹn mà cùng địa lắc đầu a nam nhân tiểu đức đâu tiểu phong ngươi liên hệ với hắn sao cho dù muốn đi tân thế giới lại muốn thận trọng một ít hỏi thăm tiểu đức đại lao đề nghị vẫn tương đối hảo ngân nam cũng không ý kỵ khiêu chiến nhưng nàng càng ứa thích tận khả năng địa để mình ở vào tương đối ưu thế hoàn cảnh đây cũng không phải là nhát gan cũng hoặc vô pháp thừa nhận gian khổ trước đó Ngân Nam liền thông qua gian khổ huấn luyện cùng dược vật phụ trợ đạt đến loại nào đó thường nhân có thể đến cực hạn. Mà bây giờ nàng cũng không phải là buông tha cho những cái này. Có lẽ đây là bởi vì nàng đọc qua trước đây đại một ít sách vợ có quan hệ. Còn không có, truyền tin của hắn hiệu một mực không có phản ứng. Ta đoán chừng hắn không phải là trên mặt đất tinh chi sâm, chính là chạy tới tân thế giới. Nhạc Tiểu Phong nhìn mình vẫn không phản ứng chút nào cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối có chút chán nản thất vọng nói. Lần sau gặp được hắn, nhìn có thể hay không muốn cái tống vong hào hữu vị. Nói không nổi, không biết hắn tống vong ai là cái gì. ngân nam mở ra thế giới kênh nhìn xem phía trên trên cơ bản cũng đã quen thuộc ai đi chậm rãi nói chương 114, trăm mười vùng điệp cực bạo quân ấn ký hai canh dịch xuân chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể đủ cùng một đầu khổng lồ bạch hùng khẳng một cái đằng trước buổi chiều đại sơn tại hắn từng là nhân loại trong sinh hoạt cũng rất ít sẽ có loại tình huống này trung quy hắn là có chút rất nhỏ giao lưu chứng ngại. đối mặt hiện thực trong lúc nói chuyện với nhau trừ phi hai người đang làm việc hoặc là yêu thích phương diện có dày đặc trùng điệp bằng không thì hắn rất nhanh sẽ xa vào đến giới nói chuyện trạng thái nhưng cùng này đầu đại bạch hùng vô nghĩa cảm giác ngược lại là vô cùng khiến mèo nhẹ nhõm có lẽ đây là bởi vì cuộc sống của bọn hắn cùng sinh mệnh trên cơ bản không có cái gì cùng xuất hiện nguyên nhân đương nhiên dịch xuân gia hỏa này cũng xác thực tương đối yếu kỳ bởi vì ở trong giao lưu nay đầu khổng lồ bạch hùng làm ra biểu hiện tới tư duy hình thức không hề giống là ngơ ngơ ngác ngác gia thú muốn biết rõ mặc dù nhân loại có được phổ biến 10 giờ trí lực thế nhưng nếu như không có chịu đựng đầy đủ hoàn chỉnh giáo dục tiêu biểu hiện ra ngoài trí tuệ cũng là loại nào đó hỗn độn trong đầu của bọn hắn cũng không có một cái vô cùng rõ ràng hành sự mạnh suy nghĩ hoặc là nói tại suy nghĩ của bọn hắn hình thức bên trong vẫn mang theo phi thường mãnh liệt bản năng thúc đẩy hương vị với tư cách là trí tuệ chủng tộc nhân loại cũng sẽ biểu hiện ra loại tình huống này mà đối với bản thân sẽ rất khó tiếp thu lấy hoàn chỉnh giáo dục hệ thống giả thu mà nói tự nhiên không cần nhiều lời nếu giống như cự long đồng dạng có cự long truyền thừa ngược lại không quan trọng nhưng rất hiển nhiên cũng không phải từng siêu phàm giả thu đều có thể có được loại này cần đầy đủ thời gian đi tích lũy năng lực mà đi qua đến buổi chiều nói chuyện tào lao Dịch Xuân đại khái thăm dò đại bạch hùng loại này trí tuệ ngon nguồn. Tại nó còn nhỏ cùng thiếu niên giai đoạn, nó một mực theo sau một nhân loại. Bởi vì giao lưu bộ phận chế ngự, Dịch Xuân không thể đạt được cái nhân loại kia danh tự. Cái nhân loại kia cũng không có cho đại bạch hùng thủ danh tự, đặt tên, hắn luôn là kêu nó gấu thẳng ngái con. Đúng vậy, có được không tầm thường trí lực đại bạch hùng có thể lý giải xưng hô thế này ý tứ. đương nhiên, đó là tại nó chịu đựng qua cái nhân loại kia dạy bảo về sau. Mà phiến khu vực này người ngược lại là cho nó lấy cái một cái tên, vung địa cực bạo quân. Mà lúc này đây. dịch xuân võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức ngươi lấy được 10 cấp thủ lĩnh vùng địa cực bạo quân bộ phận tin tức giá thú của ngươi chi thức loài gấu lấy được tân đổi mới ngươi hoàn thành một lần giờ ý hằng ngày tu hành giá tính ngươi lấy được 100 điểm chức nghiệp kinh nghiệm xem ảnh một liên quan của ngươi yếu tố gấu biến hình lấy được tân tăng phúc hiệu quả loài cá săn bắn sát xuất thành công đạt được ít để thang trào kích động tác biên độ rất nhỏ giảm bớt ngươi cùng vùng địa cực bạo quân quan hệ để thăng làm thân mật ngươi lấy được vùng địa cực bạo quân đơn ký thân mật, ngươi có thể tại liên quan yếu tố pháp thuật cùng kỹ năng bên trong đạt được vùng địa cực bạo quân hiệp trợ, vùng địa cực bạo quân đơn ký, thân mật, loại hình, quan hệ hiệu quả, miêu tả, vùng địa cực bạo quân cảm thấy ngươi rất tốt, nó quyết định bảo vệ ngươi. hiệu quả, ngươi có thể tại có đủ triệu hoán, minh hữu khế ước các loại liên quan yếu tố trong pháp thuật, gia tăng vùng địa cực bạo quân tuyển hạng. Xin chú ý, thân mật quan hệ cũng không phải là cố định cùng cố định, nó hội theo ngươi cùng đối phương quan hệ thực thì biến hóa. ts, ngươi có thể thông qua thân mật chữ biểu hiện màu sắc, tới tiến hành một cái cảm tính phán đoán. thông thường mà nói thân mật lục sắc biểu hiện được càng thêm thâm thúy thì đại biểu ngươi cùng đối phương ràng buộc càng thêm mật thiết Tờ S, xanh biết, nó xanh biếc động vật chi hảo hữu ngoan cố hành vi man dợ người đạt lỗ lỗ ngươi hoàn thành một lần cùng cường đại động vật thân mật tiếp xúc ngươi thấp thoáng có chỗ linh ngộ. ngươi lấy được pháp thuật động vật đồng bọn bộ phận tin tức dịch xuân nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức hắn đối với cái này ngược lại là không có chút nào chuẩn bị bất quá xem ra này nói chung cũng coi như giờ y hàng ngày tu hành một loại hiểu rõ giá thú tiếp xúc giá thú Sau đó từ bên trong hấp thu liên quan giã tính tri thức, từ ý nào đó mà nói, như thế so với trồng cây càng thêm phù hợp giã tính giờ ý. Đương nhiên, hiện nhiên loại này tu hành trọng điểm ở chỗ tính mạng đối phương cường độ. Trung Quy, đối với sinh mệnh lý giải, tại không có đạt tới trình độ nhất định dưới tình huống, tựa hồ cũng không hề đối với hắn tạo thành cái gì để thăng. Trung Quy, hắn có thể là làm chọn 10 năm nhỏ nhà. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Xuân cảm thấy có lẽ có thể tìm cái khác giả thú thủ lĩnh tâm sự. Đương nhiên, nhìn thấy lúc này sắp chui vào dãy núi Hoàng Hôn này, dịch xuân cảm thấy còn là đều ban ngày đi tương đối khá trung quy ở trên muộn tìm kiếm tiềm hành năng lực MAX dạ hành lính chủ vẫn có chút có chút tốn sức nói đi cũng phải nói lại bên kia không biết tiến độ như thế nào dịch xuân nghĩ nghĩ hắn chuẩn bị trở về cái chấn nhỏ kia nhìn xem tuy liền trước mắt mà nói hắn tạm thời không có ở xung quanh khu vực phát hiện vô cùng nguy hiểm sinh mệnh nhưng cái này cũng không đại biểu thế giới này sinh mệnh đều là hoàn toàn vô hại 20 cấp truyền kỳ sinh mệnh đều tồn tại thế giới hiển nhiên nếu so với dịch xuân bây giờ nhìn đến càng thêm nguy hiểm cùng sao động Lấy Dịch Xuân tốc độ phi hành đến xem, hắn hiện tại tiếp xúc khu vực hẳn là miễn cưỡng xem như tân thủ thôn khu vực. Đương nhiên, với tư cách là tân thủ xem ngọn nguồn buột nhất vùng địa cực bạo quân, nhìn lên có chút có chút táo bạo là được. Cùng với thanh lãnh gió đêm, Dịch Xuân trở lại chưa biết được danh tự thị trấn nhỏ. Ba ngày thấy được bằng gỗ trong phòng nhỏ, đều đã nhưng dâng lên quất sắc ánh lửa. Này luôn làm người cảm thấy ấm áp qua mình, nó ở trên trình độ nhất định cũng được trao cho một ít ôn nhu sát thái. Dịch Xuân men theo kia phiến duy nhất đi qua cửa sổ, chỗ đó trả lại mở ra. Nghĩ nghĩ, Dịch Xuân rơi vào trên cửa sổ. sau đó nghiêng đầu hướng bên trong nhìn một cái a thông suốt nhất thời vài ánh mắt nhìn về phía dịch xuân cái đó đúng dễ dàng trong đám người thờ hữu ho vợ tồn nhìn xem dịch xuân nói trên mặt hắn chất đầy loại nào đó làm cho người chua chua nụ cười mà ngồi tại tay phải hắn bên cạnh nữ tế ti đeo càng làm cho trong không khí thức ăn cho chó vị trở nên càng nồng đậm bất quá lúc này dịch xuân hiển nhiên là miễn dịch thức ăn cho chó tổn thương hắn đối với mọi người gật gật đầu sau đó phi hạ xuống tại cái khác mấy cái người xa lạ nhìn chăm chú hắn trực tiếp biến trở về nhân loại hình thái trên bàn đang để đó một cái tiểu bếp lò dưới lò thấp thoáng có thể thấy được lửa than hào quang màu đỏ sầm trên lò để đó một cái vòng tròn hũ đang phốc thử phốc thử địa mạo hiểm bạch sắc khói khí trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị ngọt ngào hương vị không biết là nấu cái gì úc nguyên lai like ngươi chính là dễ dàng ngươi pháp thuật kia có thể quá tuyệt vời bên cạnh một cái nhìn lên cường tráng đại hán đối với dịch xuân mỉm cười nói hắn vừa nói vừa hướng một mặt khác tờ hữu ho vợ tổn chấp trước mắt tới nếm thử tân ôn điểm kiểu, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng đại hán ở bên cạnh lấy tới một người làm bằng gỗ chén Nhìn lên ngược lại là có chút như là liên bang địa chén. Sau đó, hắn dùng một cái có chút kỳ lạ điệu, từ trong vòng tròn lấy một chén rượu. Kỳ thật ướp lạnh tốt hơn, nhưng hôm nay thời gian bất đồng, chúng ta cần một ít càng thêm ấm áp đồ vật. Chương 115, thôn nhỏ bên trong pháp sư, canh một. Lò sưởi trong tường quất sắc ánh lửa, làm cho cả gian phòng đều bao bọc ở một cô bên trong ấm áp. Dịch Xuân lẳng lặng ngồi ở trên cái ghế, hắn mãn nguyện địa hưởng thụ lấy trong tay ấm áp dễ chịu điểm khí. vợ tổn đang cùng đồng bạn của hắn nhóm thảo luận về thôn phụ cận lang nhân sự tình. dịch xuân đối với cái này cũng không phải như thế nào cảm thấy hứng thú bởi vì kia cùng hắn trong ấn tượng lang nhân thật sự có chút xuất nhập trước đó hắn thử cùng thôn xung quanh sinh động lang nhân tiến hành thương lượng ừ kết quả chính là thôn ngoài một chỗ khu vực nhiều tấm vé khô héo lang nhân ra lông tham khảo giả thuyết trong trò chơi cùng giá cùng tàn bạo lang nhân dịch xuân cảm thấy nơi này lang nhân có lẽ có thể được xưng là linh cầu người cũng không phải tất cả trí tuệ sinh mệnh cũng sẽ giống như nhân loại đồng dạng trời sinh bảo trì tương đối trung lập gián dấp mà cá thể tại thành thục làm ra biểu hiện tới chân danh càng nhiều đã bị xã hội hoàn cảnh Cá thể cảnh ngộ đều hậu thiên nhân tố ảnh hưởng. Thế giới này lang nhân, thì bày biện ra trời sinh tà ác quy hướng. Mà nói, mọi người có khi hội lấy sinh ra liền dẫn nguồn gốc của tội lỗi đi miêu tả một người tà ác cùng bạo ngược. Mà đối với lang nhân mà nói, chúng tất cả chủng tộc đều là như thế. Đương dịch Xuân thử từ phía trên thượng rơi xuống, sau đó hóa thành một mèo cam đối với chúng mạo một tiếng về sau. Chúng tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, điên cuồng mà hướng phía hắn đánh tới. Theo hắn nhóm mang theo tàn nhẫn cùng mùi huyết tinh tinh hồng ánh mắt đến xem. dịch xuân cảm thấy chúng đại khái không phải là muốn biểu hiện ra giống như họ hàng gần khuyển khoa nhiệt tình đối với cái này loại tồn tại dịch xuân không thể nghi ngờ là chẳng ghét cứ việc từ sâu trong nội tâm mà nói hắn cũng không trên chết tại thiện lương cùng tại ác nhưng đối với loại này biểu hiện ra mãnh liệt bị tổn hại dục vọng sinh mệnh dịch xuân không thể nghi ngờ là bài xích tự nhiên là bao dung nhưng từ vĩ mô góc độ mà nói nó càng thêm có khuynh hướng tuyệt đối băng lãnh trung lập đã có sinh mạng hoan ca chi lại có tử vong ai thán chi tịch liêu đương nhiên dịch xuân hiện tại tự nhiên là vô pháp đứng ở đó hùng vĩ góc độ đi suy nghĩ Hắn dĩ nhiên có được hơn 20 năm nhân loại sinh mệnh, lại đang giã tính thế giới trong đã trải qua 10 năm nghèo khoa kinh lịch. Đối với tầm thường nhân loại mà nói, loại này tổng hợp kinh lịch có thể làm cho suy nghĩ của hắn trở nên càng thêm trung lập một ít. Nhưng cái này cũng không người đại biểu tính mất đi, mà là lấy mặt khác một loại góc độ đi hiện ra. Ta không thích lang nhân, bởi vì chẳng biết tại sao, chúng luôn là muốn trộm đi truy của ta. Bên cạnh đại hán đối với dịch xuân nói, hắn là trong thôn duy nhất thợ rèn. Cân nhắc đến thế giới này rất nhiều vương quốc phải đối mặt tình trạng. cho dù là chỗ này trong tiểu chấn thợ rèn cũng nắm giữ lấy rèn đúc cùng chữa trị binh khí đích tay nghề đương nhiên tương đối mà nói tay nghề của hắn khẳng định so sánh thành phố lớn đám thợ rèn phải kém thiếu một ít với tư cách là nhất hạng cần đại lượng thực tiễn thao tác đi huấn luyện tài nghệ trong đại thành thị thợ rèn có thể đạt được càng nhiều rèn đúc cơ hội cùng nguyên vật liệu xem ảnh một có lẽ là bởi vì thủ lĩnh của bọn nó thích dịch xuân nghĩ nghĩ hắn tựa hồ nhớ rõ lúc trước bay qua lang nhân sinh động khu vực thì thấy kê bôi hỏa hồng thân ảnh lấy hình thể đến xem đầu kia bị hắn đi ngang qua thì phát hiện lang nhân hẳn là bên trong chúng thủ lĩnh. so với phổ thông lang nhân, tên kia tựa hồ càng thêm nhạy bén một ít. đương nhiên, không có giờ ý này mỗi khái niệm nó, tự nhiên sẽ không biết trên đầu đầu kia bay qua bạch sắc con cú mèo rốt cuộc là cái gì. một đêm không có chuyện gì xảy ra, tại đeo tế tự phòng nhỏ lầu các cây lúa trong bụi cỏ ổ một đêm, ngày hôm sau dịch xuân thần kinh dễ chịu địa rời giường. so sánh với nhân loại mềm mại làn da, có dày đặc da lông bảo hộ mèo có thể càng thêm mãn nguyện địa hưởng thụ dơ dạ trồng chất mềm mại, mà không ngủ giường nguyên nhân ở chỗ. Giống như Dịch Xuân đã chứng kiến bằng gỗ phòng ốc đồng dạng, bọn họ ngủ giường chiếu cũng hiện lộ có chút cứng rắn hạch. Vì mình eo cùng không chọc con giận, Dịch Xuân cảm thấy rơm dại trồng chất ngược lại càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, đối ngoại hắn tuyên bố, đây cũng là giờ ý một loại tu hành phương thức. Buổi sáng tốt lành, dễ dàng. Nhìn xem lầu các thượng chậm rãi đi xuống mèo cam, đang ở phía dưới hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn tờ u hó vợ tổn ngẩn người mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói: "Mạo." Dịch Xuân đối với hắn gật gật đầu, sau đó mạo một tiếng liền đi ra ngoài. Tuy còn không có mở ra liên quan danh vọng mồ phỏng, nhưng dịch xuân cảm thấy hắn lúc này ở trong cái thôn này danh vọng hẳn là đã đạt tới thân mật đương nhiên thân mật nhan sắc có chút tạm đạm là được đeo đang đang chuẩn bị bữa sáng đại khái còn cần từ nhỏ có lẽ ngươi có thể trong thôn tản tàn bộ hôm nay dương quang không sai thờ hữu ho vợ tồn nhìn xem chuẩn bị đi ra ngoài dịch xuân nói dịch xuân hướng phía hắn lắc cái đôi liền không có nhập môn ngoài sáng lạn thật quang nàng sớm tại ánh vàng rực rỡ hà quang chỗ này thôn nhỏ bắt đầu rồi bận rộn bữa sáng vừa ra khỏi cửa dịch xuân liền bị các loại phức tạp hương vị bao vây đêm qua dịch xuân cũng có chút thể hội Thôn nhỏ vệ sinh trạng thái, tương đối mà nói là có chút không xong. Chính yếu nhất ô nhiễm nguyên ở chỗ xúc vật phân và nước tiểu, dựa theo thôn nhỏ phương thức xử lý, bọn họ phải đợi phân và nước tiểu hồng gió mới có thể thu thập. Mà ở trong quá trình này đi qua đầy đủ phản ánh phân và nước tiểu, tự nhiên hội đem không khí chung quanh phủ lên thành hình dạng của mình. Tuy thôn dân có khi cũng sẽ trải lên một ít phân cho, thế nhưng rất đúng thanh lý lò sưởi trong tưởng thời gian mới có. Dịch Xuân chuẩn bị đi bái phòng thôn nhỏ bên trong một cái pháp sư. Lại nói tiếp, một cái pháp sư ở tại như vậy một cái thôn nhỏ quả thật có chút có chút kỳ quái. Tuy Dịch Xuân đối với Pháp sư cũng không có vô cùng xâm nhập lý giải, nhưng thông qua lúc trước đọc một ít sách vở, Dịch Xuân đối với Pháp sư này cũng thể có một chút bên cạnh nhận thức. So với giờ y, Pháp sư là chân chính trên ý nghĩa có thể tại phòng thí nghiệm bế quan đến truyền kỳ nhân vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Pháp sư có đầy đủ thiên phú, vận khí cùng với hải lượng tài nguyên. Mà thôi nhỏ, nó có thể có cái gì đâu này? Bất quá Dịch Xuân cũng không phải chuẩn bị nghiên cứu sâu những cái này. Hắn là chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi cái này Pháp sư về xung quanh ma tộc Tinh Anh liên quan tin tức trung quy. lúc trước thăm dò trong quá trình hắn tựa hồ cũng không nhìn thấy về ma tộc thân ảnh bất quá cũng rất bình thường hắn là biến thân thắng tiêu mà không phải ưng ở trong trên cao qua những liên miên đó xâm lâm cùng nham thạch tìm kiếm sinh động trong đó như con kiến cỡ sinh mệnh quả thực có chút khó khăn trừ phi chúng mỗi cái cũng có thể giống như đại bạch hùng như vậy bắt mắt đương dịch xuân phát hiện con đường phía trước hoàn toàn bị còn chưa khô cạn xúc vật phân và nước tiểu sở bao vây về sau nhìn xem phía trên nào phân cho dịch xuân không chần chờ hắn trực tiếp hóa vi tháng tiêu bay đi ừ hắn hiện tại có chút chờ mong liên bang những người chơi đó đi tới nơi này cái thôn nhỏ đối mặt tình trạng vậy khẳng định có chút thú vị bất quá khiến dịch xuân có chút tiếc nuối chính là cho tới bây giờ hắn cư nhiên không nhìn thấy cái khác người chơi dịch xuân cảm thấy bọn họ khẳng định đang thương lượng mang chút chuyện đại sự gì mà theo tháng tiêu trên không trung vũ cánh thanh âm dịch xuân trực tiếp rơi vào một cái nhà gỗ môn khẩu đắt đắt đắt vị nào bên trong truyền đến nhà gỗ chủ nhân hỏi thanh âm mà chờ hắn mở cửa bên ngoài kia đang gõ lấy cửa tựa như một cái lớn hình bồ câu dáng rất bạch sắc con cú mèo để cho hắn hơi sững sờ chương 116, ma tộc thủ lĩnh bong dáng hai canh là dễ dàng a ta đã nghe nói chuyện xưa của ngươi ta là bạn, một cái cũng không thể nào phải cụ thể pháp sư ừ bằng hưu của ta luôn cười ta làm cho nổ một thứ gì đó pháp sư bản nhìn xem dịch xuân mỉm cười nói muốn hồng trà mà hiện ở dưới chỉ còn hồng trà pháp sư vốn là cái nhìn lên dáng người có chút cao lớn người trẻ tuổi hắn có pháp sư quen có mảnh mai dáng người dĩ nhiên hóa thành nhân hình dịch xuân đối với bản gật gật đầu Hắn có chút tò mò đánh giá trong phòng bày biện, Từ ý nào đó mà nói, đây là dịch xuân lần đầu tiên tiếp xúc đến pháp sư phòng thí nghiệm. đương nhiên, khả năng này cũng không phải là cỡ nào tiêu chuẩn khuôn mô hình. cả cái gian phòng tựa như cùng bên ngoài đã chứng kiến như vậy, cũng không tính vô cùng rộng lớn. Bên trong bày biện tấm vé cái bàn gỗ, phía trên chất đống lấy nhan sắc khác nhau trong suốt bình tử. Không biết là dùng thủy tinh, hoặc là thủy tinh chế tác, bất quá xem ra có chút đặc biệt là được. Ta biết ngươi vì sao mà đến, nhưng nói thật, ta kỳ thật cũng không nghĩ báo cho ngươi những cái này. Đợi hai người ngồi vào chỗ của mình. Pháp sư vốn cả chút biểu tình ngưng trọng nhìn xem dịch Xuân nói, ta đã từng gặp được qua một ít, ừ, giống như ngươi tồn tại. Bọn họ hiển lộ ngạo lớn mà lô mãng, cuối cùng tạo thành có chút ác liệt hậu quả. Vậy thì ta còn trẻ, cũng tham dự đến đó trận sai lầm trong kế hoạch. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Pháp sư trên mặt của bạn có một chút vi diệu biểu tình biến hóa. Dịch Xuân không hiểu rõ lắm, đó là hoài niệm hoặc là tại hối hận. đương nhiên, muốn nhìn xem một cái Pháp sư tâm linh hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng ta cũng không hề quên ngươi, ta chỉ có thể báo cho ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. trong thôn phụ cận liền có một chút ma tộc tại sinh động chúng cũng không cường đại nhưng có một cái vô cùng khó giải quyết thủ lĩnh ngươi là vợ tồn bằng hữu ta sẽ nói cho ngươi biết nó vị trí nếu như ngươi có thể lấy thỏa đáng thủ đoạn giải quyết nó ta sẽ nói cho ngươi biết những thủ lĩnh khác vị trí sau đó pháp sư bản đưa cho dịch xuân một cái như là địa đồ đồ vật nơi này là nhỏ thôn vị trí đây là dòng suối hình vẽ biểu thị một tòa có ba cái bắt mắt góc sân phong sau đó pháp sư bản ra hiệu dịch xuân đem địa đồ mở ra sau đó hắn chỉ vào phía trên bản vẽ vì dịch xuân giải thích ta biết ngươi có thể phi nhưng từ phía trên tường nhìn có thể sẽ không thể nào bắt mắt ngươi cần chính mình chú ý ta đề nghị ngươi từ cái phương hướng này đi qua xem ảnh một pháp sư bản chỉ chỉ trên bản đồ một cái hồ nước nói từ phía trên tường nhìn hồ nước hình thái hội càng thêm trực quan mà chỗ đó cự ly chỗ mục đích của ngươi cũng, cũng không xa pháp sư làm thế nào bay thông qua pháp thuật sao dịch xuân đột nhiên có chút tò mò hỏi hắn còn không có tại pháp thuật trong sách tìm đến về phi hành pháp thuật đương nhiên dựa theo cơ bản logic đến xem nó nhất định là tồn tại dịch xuân hiện tại ngược lại là cũng không cần phi hành pháp thuật nhưng nếu như có thể nghĩ biện pháp đi một sóng ngược lại không hổ pháp thuật thật sự xin lỗi ta cũng không có nắm giữ loại kia pháp thuật Nghe xong dịch xuân hỏi pháp sư bản có chút ấy này nói sau đó hắn dừng một chút tại dịch xuân nhìn chăm chú tiếp tục nói chúng ta ngồi ấm chỗ khí cầu dịch xuân đây là lang nhân nhìn xem phía dưới có nhân loại thân thể cùng khuyển sở có trình đầu bộ quái vật thi thể tuần lâm khách nhạc tiểu phong nút ở nữ chiến sĩ ngân nam đảm nhiệm rồi nói ra nhạc tiểu phong ngược lại cũng không phải sợ hãi lang nhân Nàng chẳng qua là cảm thấy toàn thân vô cùng bận, trả lại buông xuống hoàng sắc nước bọt ra hỏa thật sự có chút khiến nàng sợ hãi. Phảng phất lúc này trong không khí có hải lượng trí mạng vi rút cùng vi khuẩn đang tại ý đồ xâm lấn thân thể của nàng. Tống Vong chú thích danh chính là Lang Nhân, bất quá có thể là sói trong đám người hạ cấp đơn vị. Ngân Nam nhìn xem Lang Nhân thi thể, ra hỏa này màu lông cùng hoàn cảnh chung quanh có chút hòa hợp. Đạo, bào trừ kia hình thể đến xem, ngược lại là một cái không tệ thiên nhiên ngụy trang sắc. Lúc này Ngân Nam chú ý tới đối phương cầm trên tay vũ khí, đó là một thanh không thể nào tiêu chuẩn Lang nha động. phía trên siêu siêu vẹo vẹo gai nhọn biểu lậu người chế tác vụng về công nghệ tiêu chuẩn chỉ muốn cá thể thực lực mà nói ngân nam cảm giác đối phương cùng địa tinh là ở vào một cái đại khái trục hành đơn giản mà nói đó là có thể đủ có chút thoải mái mà xử lý đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không tồn tại cái gì trí mạng nguy hiếp dựa vào thân thể ăn cơm quái vật rất dễ dàng bị trực tiếp đo đạc đưa ra mức độ cao thấp không giống chơi huyết mạch cùng chơi đầu vóc luôn là có thể đột ngột địa làm ra một ít hoa dạng mà ở chân thật chiến đấu loại này chuyện xấu thường thường có nghĩa là thật lớn nguy hiểm bất quá gia hỏa này không phải là ma tộc ta không có được thế giới điểm với tư cách là đánh chết người dã man nhân mang hoàng cương nhìn mình mô phỏng nhắc nhở nói nó nhìn lên cũng không giống là tinh anh a bên cạnh người ngâm thơ do nguyên đang hồi đáp đi qua dân chủ quyết định biện pháp cùng đầy đủ chuẩn bị bọn họ này chi tiểu đội đã chuẩn bị khai hoang tân thế giới tuy điệu tinh chi sâm bây giờ tài nguyên cũng không có bị đầy đủ địa khai thác nhưng rất hiển nhiên một cái hoàn chỉnh thế giới hiển nhiên không phải là một cánh rừng có thể so sánh bị quản chế tại phiên bản hiệu bọn họ tại thí dụ như điệu tinh chi sâm hoạt động sẽ phải chịu nhất định hạn chế phải đạt tới tương ứng điều kiện bọn họ mới có thể rời đi hạn chế khu vực mà toàn bộ thế giới mới thì không có ghi rõ hội tồn tại khu vực hạn chế nhìn có thể hay không tìm đến vụ cận nhân loại căn cứ trực tiếp trong rừng rậm mạo hiểm còn là quá nguy hiểm thái dương mục sư tề sử trầm ngâm trong chốc lát nói theo dòng suối đi thôi dựa theo lúc trước nghiên cứu mạch suy nghĩ đến xem thế giới này văn minh nhất định là bạn nước mà cư ngân nam gật gật đầu nàng cũng là ý nghĩ này trung quy đi qua cái phi ngữ thăm dò các nàng ngạc nhiên phát hiện lúc trước một mực soát địa tinh chi xâm cư nhiên tồn tại làm sao hơn nguy hiểm cùng lối khu mà bây giờ với tư cách là một cái toàn bộ thế giới mới, hơn nữa kêu hạn cuối tham khảo đẳng cấp đã cho thấy nơi này cường độ cẩn thận một ít, luôn là sẽ không xuất sai lầm lớn. Chính như lúc trước trong tin tức sở cho thấy như vậy, thế giới này xác thực tồn tại rất nhiều dòng suối. Ngân Nam đám người không bao lâu, liền tại bọn hắn mới xuất hiện địa phương cách đó không xa tìm được một cái đang vui sướng chạy xuôi suối nước dòng suối nhỏ. Suối nước nhìn lên có chút thanh tịnh, bên trong thỉnh thoảng có ngân sắc du ngư tại trở mình. À, nước lạnh quá, thử đem tay vươn vào đi, băng lê nước cấm để cho mang hoàng cương trực tiếp đưa tay ruột trở về. hắn xem như da dày thịt béo rồi đều có điểm chịu không được này suối nước nhiệt độ bởi vậy mọi người tựa hồ có chút minh bạch nước chất như thế thanh tịnh nguyên nhân theo suối nước mọi người đi hồi lâu ra ngoài ý định trên đường đi cũng không có tao nộ quái vật gì ngược lại là không khí chung quanh trở nên có chút thanh lạnh lên có muốn hay không ta thổi một đầu nguyên đang móc ra chính mình kèn sona xoa xoa đôi bàn tay nói cảm giác có chút không thích hợp chúng ta khả năng đi nhầm phương hướng nhìn phía xa vẫn bị xâm lâm sở bao quát khu vực ngân nam có chút chần chờ nói mà vừa lúc này mặt đất tựa hồ chuyển đến hơi yếu chấn động kia là cái quái gì nhìn phía xa trong rừng rậm bước tới khổng lồ thân ảnh màu trắng mang hoàng cương dùng hơi khô chắt thanh âm nói tên kia tựa hồ nếu so với sơn xà còn muốn khổng lồ trước 117 từ trên trời giáng xuống dở ủy giống đầu kia có thể nói quái vật khổng lồ khổng lồ bạch hùng chậm dài hướng phía phương xa rời đi nó cũng không để ý tới nhạc tiểu phong đám người nhân loại cũng không tại nó bên trong thực đơn có lẽ sẽ có bạch hùng đã qua độ đói bụng mà xuất hiện công kích nhân loại hiện tượng trung quy tại ngủ đông chấm dứt cùng một ít đồ ăn nguy cơ giai đoạn có thể cung ứng giá thú lựa chọn mục tiêu cũng không nhiều. đương nhiên, những cái này đối với cái này đầu khổng lồ bạch hùng mà nói, nó đều không có trải qua. Với tư cách là khổng lồ gấu loại hậu duệ, thiên phú dị bẩm nó từ nhỏ có thể đơn giản địa thu hoạch đồ ăn. Nhân loại có thể từ khổng lồ bạch hùng ra lông chế tạo trong quần áo, đạt được pháp thuật lực lượng tăng phúc. Như vậy rất hiển nhiên, khổng lồ bạch hùng tại loại pháp thuật năng lực phương diện là cũng không thiếu khuyết. Lê quân thật, Dã man nhân mang hoàng cương nhìn xem khổng lồ bạch hùng rời đi thân ảnh chậm rãi nói, gia hỏa này không hề giống sơn xà như vậy. trực tiếp thả ra làm người tuyệt vọng cùng sợ hãi gào thét thế nhưng loại từ chắc địch thân thể cùng hình thể khổng lồ sợ giúp cho lực áp bách càng có thể khiến người cảm thấy chân thật áp lực đối phó loại này hình thể quái thú săn bắn súng ống đường tính hiển nhiên cũng có chút bằng được có lẽ phá hoang sẽ có vẻ càng thêm chân thực một ít cũng không biết hiện ở trong người chơi mặt có lắc qua lắc lại suất có thể tại dị vực thế giới sử dụng pháo cho dù là lấy nguyên thủy hòa dược với tư cách là khu động cơ sở pháo cũng so với có đầy đủ uy lực với tư cách là một cái liên bang công dân càng chịu đựng qua giả thuyết trò chơi tẩy lễ Mang hoàng cương sẽ không cho là thương hoặc là pháo cùng trên tay binh khí có cái gì bản chất khác nhau. Từ nơi này nhìn, hắn hiển nhiên vô pháp trở thành một người kiếm thánh. Cung tiễn có thể từ ngươi vô pháp chạm đến chi địa xuyên thấu bộ ngực của ngươi, ma pháp có thể từ ngươi tầm mắt bên ngoài tê liệt thân thể của ngươi. Từ trước đến nay cũng không phải là bởi vì cường đại, mà lựa chọn trong tay binh khí. Tại dãy rủa cùng đau khổ bên trong tập tê mức tới, tại hỏa lực cùng ảnh kích bên trong ngược dòng mà lên, binh khí tùy thân, tê liệt hoặc là bị xé nứt. Này mới là lựa chọn ý nghĩa, cũng là nam nhân xứng đáng chi lãng mạn. tê liệt chi bua truyền kỳ kiếm thánh nước ra gờ dư tư thản mang hoàng cương dừng ở khổng lồ bạch hùng trong lòng của hắn âm thầm hiện lên cái nào đó ý nghĩ hắn cảm thấy nếu như cùng nhân loại hình thể trên lệch không tính quá lơ gấu cũng có thể trưởng thành làm loại này khoa trương hình thái chẳng lẽ làm vì nhân loại hắn không thể biến thành càng thêm cao lớn sao ta dã man nhân mang hoàng cương không là người xem ảnh một cũng không biết nên như thế nào đem ti tan hoặc là cự nhân huyết mạch rót vào trong cơ thể mang hoàng cương lâm vào trong tư mà đang ở mấy người liệm âm thanh nín thở lặng chờ khổng lồ bạch hùng lúc rời đi Đồng nhiên cảm giác nhất nhẹ bén nhạc tiểu phong tựa hồ nghe đến trên không trung truyền đến vật gì đó phát cánh thanh âm. nàng không tự chủ được lần đầu sau đó liền thấy được một cái tháng tiêu đắp xuống sau đó động tác mo lẹ ở giữa rơi xuống đất thượng biến thành một cái khuôn mặt quen thuộc tiểu đức nhạc tiểu phong mở to hai mắt nhìn trước mắt đối với nàng chào hỏi dịch xuân cam a nhạc tiểu phong trong lòng yên lặng phát nổ cái nói tụ. lúc này mới bao lâu không gặp ngươi thật sự lên trời nhạc tiểu phong nho nhỏ não qua trong tràn ngập sâu sắc dấu chấm hỏi ba nàng cảm thấy tương đồng tự nhiên liên quan danh sách tuần lâm khách cùng này tiểu đức làm sao lại có như vậy ước điểm một chút bất đồng cứ việc nhạc tiểu phong cảm thấy mình đã có vô cùng biến hóa kinh người nhưng cùng đối phương so sánh dường như dậm chân tại chỗ nói đi cũng phải nói lại giờ ý đạt được cái thứ hai ra tính hình thái là cấp mấy à nhạc tiểu phong có chút nghi hoặc nàng lúc trước cũng đi theo sâm lâm giờ ý mọ dịt sờn nói chuyện phiếm thời điểm học tập rất nhiều thần bí tri thức tuy nàng không quá khẳng định dựa theo xâm lâm giờ ý mỏ dì sờn lực lượng hệ thống sở so sánh tống vong đẳng cấp tình huống nhưng nàng có thể khẳng định là này tiểu đức có chút vấn đề. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Vừa nghĩ tới tiểu đức, nhạc tiểu phong liền không khỏi nghĩ đến lúc trước nhìn nào đó bản ma pháp thư tịch luận tuần lâm khách thợ săn đều chức nghiệp trung cực động vật đồng bọn. Về phần cái kia trung cực động vật đồng bọn là cái gì, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà ở nên trong sách nhắc đến vô cùng kỹ càng, có đủ thao tác không gian tiến công chiếm đóng chính tự. Có lẽ có người sẽ cảm thấy còn muốn đi học tập mỹ hoặc hình người sinh vật là một kiện tốn thời gian cố sức sự tình. Nhưng nếu như ngươi đổi một cái mạch suy nghĩ. đem những thời giờ này cùng ngươi làm làm mục tiêu sở nắm giữ giá tính hình thái đối với trừ ngươi sẽ phát hiện thế giới mới. Húng chi theo đối phương đẳng cấp đề thăng, kia giá tính hình thái cũng sẽ không ngừng gia tăng, gấp đôi đầu nhập, nhiều lần vui vẻ. Đoạn tích luận tuần lâm khách, thợ săn đều chức nghiệp trung cực động vật đồng bọn, chuẩn bị đi săn gấu. Dịch Xuân nhìn xem mấy người có chút ít trêu chọc nói, nếu như nó không nói bụng, ta ngược lại là muốn thử xem, có thể cùng như vậy một đầu đại gia hỏa chiến đấu, tuyệt đối là đầy đủ đã quyền sự tỉnh. Lúc này khổng lồ bạch hùng đã đi xa. áp lực giảm bớt mang hoàng cương vui đùa hai tay của mình đại phủ nói nó tại thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy người ngâm thơ do nguyên đang ho nhẹ một tiếng nhìn xem ánh mắt quay tới mọi người như thế nói vì vậy hắn đã được toại nguyện thu hoạch được dã man nhân nộ khí mười hiệu quả cường lực đập vai ngươi nhận thức đầu kia gấu thái dương mục sư tề sử đột nhiên đối với dịch xuân nói hắn bắt được dịch xuân trong giọng nói để lộ loại nào đó vi diệu tin tức mà căn cứ lúc trước hắn ôn hòa xuân tiếp xúc hắn cảm thấy dịch xuân cũng không phải là quen quanh co lòng vào người cho nên hắn trực tiếp hướng dịch xuân hỏi Cùng nó tán gấu qua đến buổi chiều, gia hỏa này xem như tương đối dễ tiếp xúc rồi. Dịch Xuân hướng phía tề Sử gật gật đầu, hắn ngược lại là cũng không có dấu giếm cái gì. Dù sao, tiếp qua không lâu sau, hắn sử dụng thử tìm những có thể đó thương lượng ra thú thủ lĩnh hảo hảo tâm sự. Cứ việc chúng trí lực cùng nhân loại không kém bao nhiêu, hơn nữa tại nắm giữ tri thức phương diện, càng thường thường ở vào phá toái cùng hỗn độn giai đoạn. Nhưng ở trên ý nào đó mà nói, loại này gần như giá tính thú tính trí tuệ, đang nói chuyện thiên thời điểm ngược lại hiển lộ càng thêm thông khoái chút. Đương nhiên, nếu như ngươi không thể nắm giữ không bị đối phương săn bắn năng lực như vậy ngươi cũng đi đi rất sung sướng hướng cái phương hướng này đi các ngươi có thể thấy được một cái chấn nhỏ nói chuyện tào lao trong chốc lát dịch xuân chỉ lấy bên cạnh bọn họ một rừng cây nói bởi vì dòng suối quá nhiều cùng dã ngoại quái vật quá sinh động nguyên nhân thế giới này cũng cũng không đủ hoàn thiện con đường hệ thống đương nhiên vận tải đường thủy giao thông tới một mức độ nào đó ngược lại hiện lộ càng thêm an toàn ít nhất cho tới bây giờ dịch xuân cũng không có phát hiện thế giới này thủy sinh quái vật nơi này quái vật cũng không phải là chỉ đơn thuần giá thú mà là giống như lang nhân như vậy, thiên tính tà ác, tàn bạo tồn tại. Bởi vì ta là bé tới, cho nên không rõ ràng lắm trên đường có hay không có nguy hiểm gì quái vật. Bất quá, ít nhất như các ngươi vừa mới gặp phải này như vậy, hẳn là không có. Dịch Xuân dừng một chút, sau đó bổ sung, bởi vì ta trả lại có một số việc, cho nên không có thể cùng các ngươi cùng đường. Dịch Xuân nói xong, liền cáo tử rời đi. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, hắn có trước đi điều tra hạ cái kia ma tộc thủ lĩnh tin tức. Nhìn xem hóa thành một tháng tiêu phịch phịch rời đi Dịch Xuân, mang hoàng cương lần nữa hãm vào trầm tư. chương một trăm mười khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ là rồ liên miên mà xanh đun xâm lâm cùng với sen kẽ ở giữa dòng suối ở trong mắt dịch xuân phát họa ra nhất phó có chút kỳ diệu cảnh tượng ngẫu nhiên dịch xuân còn có thể thấy được tại suối nước bên cạnh nước uống lập quần đương nhiên cái khác cỡ nhỏ động vật tự nhiên không thắng kia số chỉ là ở trong trên cao hướng phía dưới nhìn lại chúng hình thể hiện lộ quá nhỏ bé hơn nữa lúc này dịch xuân đối với chúng cũng không thể nào cảm thấy hứng thú cùng liên bang tự nhiên hoàn cảnh so sánh tăng nạp mẫu xâm lâm hiển nhiên muốn cùng dã rất nhiều Không có nhân loại ý chí cùng khoa học kỹ thuật phát triển ảnh hưởng, cây cối lấy tự nhiên nhất ngang ngược dáng dấp sinh trưởng. Từ nhân loại mỹ học góc độ nhìn, hiển nhiên đó là cũng không mỹ quan. Cứ việc có rất nhiều người tuyên bố chính mình yêu thích loại kia tràn ngập sinh cơ bừng bừng nguyên thủy vẻ đẹp, nhưng khi hắn trong hiện thực tự mình chạy tới kinh lịch một phen, hắn có lẽ sẽ trong chớp mắt đần độn vô vị. Trung quy nguyên thủy cùng dã thì có nghĩa là hết thể hướng thực dụng nghiêng, mà loại tình huống này tự nhiên liền vô pháp cam đoan kia ưu nhã tốt đẹp xem. Thí dụ như đối với cái gọi là võ thuật kẻ yêu thích mà nói. bọn họ có lẽ sẽ thích một bộ nước chảy mây trôi dáng dấp mở mịt kiếm vũ nhưng đối với càng thêm thực dụng lại có vẻ hèn mọn bỉ hồi hầu từ thâu đào đều thực chiến xáo lộ lại có vẻ hào hứng thiếu thiếu Cô. dịch xuân nhìn qua phía dưới cảnh tượng phát ra loại nào đó thanh âm trầm thấp hay là cảm khái không sai cảnh chi trắng lệ hoặc là kinh dị tại tự nhiên chi kỳ tú mà rất nhanh dịch xuân liền tại kia bao là trong thiên địa trông thấy kia một vịnh bắt mắt hồ nước chính như thôn nhỏ bên trong pháp sư bản nói như vậy từ phía trên nhìn lên hồ nước nếu so với cái khác phòng theo vật càng thêm bắt mắt Trung quy. trên mặt đất thời điểm có khi hội bởi vì cây cối ngăn cản cùng với tầm mắt cực hạn nguyên nhân mà vô pháp thấy rõ tất cả hồ nước hình thái chỉ có một ít có đủ dấu hiệu đặc biệt tính hồ nước mới có thể bị nhất nhãn liền nhìn ra nói thí dụ như khúc chết giống như bôi loan nguyện đương nhiên dịch xuân lần này tìm kiếm hồ nước cũng không phải là loại này đặc biệt pháp sư vốn hẳn nên hoa một chút tâm tư đi họa hồ nước bản đồ địa hình ít nhất hiện tại dịch xuân từ trên cao nhìn xuống đi kia hình thái cùng pháp sư bản cung cấp trên bản đồ họa không sai biệt lắm cô dịch xuân nhìn xem phía dưới hồ nước hắn biết bây giờ cách chỗ mục đích đã không xa từ trên không trung xem tiếp đi nay mảnh hồ nước có chút giống là bất quy tắc có ánh bảo thạch đương nhiên đáy nước trồng chất đồng cỏ và nguồn nước làm cho cả bảo thạch trung gian xuyên qua lấy tí ti xanh làm dấu vết xem ảnh một tăng nạp mẫu thế giới cũng không thiếu khuyết nguồn nước căn cứ vào loại nào đó dịch xuân sợ không biết được nguyên lý nơi này trên đất bằng nguồn nước trên cơ bản đều là nước ngọt bất quá dù vậy dịch xuân cũng có thể trên trời trông thấy không ít đến đây lấy nước sinh linh từ phía trên nhìn lên hạ xuống lông của bọn nó ra màu sắc rực rỡ cũng cũng không thể phân ra những tiểu tử kia là cái gì mà vừa lúc này dịch xuân đột nhiên phát hiện hồ nước trong thấp thoáng hiện lên một cái cỡ lớn bóng đen nó xem ra giống như là một cây di động mục bất quá hiển nhiên nước uống những động vật cũng không hề ngu như vậy nào có lớn như vậy cây di động mục đấy nhưng hiển nhiên này đầu hư hư thực thực khổng lồ ngạc ngư ra hỏa cũng không để ý tới những động vật có lẽ tồn tại ở miệng nó cũng không biết sâu cạn trong hồ nước hiện hiện liền bay thẳng đến trong đó một đầu hư hư thực thực tặng các loại động vật phát khởi công kích mà lúc này đây đầu kia mười tảng sớm đã phát ra không ổn chạy một đoạn đường trình giống đột nhiên đầu kia khổng lồ ngạc ngư phát ra một tiếng ngút trời gào ghét nhất thời khắp hồ nước sinh linh xung quanh cũng bị chấn ngã xuống đất trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy sau đó nó khoan thai địa leo đến đầu kia ngư tàng bên cạnh sau đó tại kia kinh khủng nhìn chăm chú đem chậm rãi kéo vào băng lánh trong hồ nước đương nhiên nó tự nhiên sẽ không biết được thiên không có nào đó tháng tiêu biểu diễn một lần mạo hiểm thai nạn trên không cứu vãn cô nhìn xem phía dưới đã chạm vào hồ dưới nước khổng lồ ngạc ngư dần dần khôi phục lại bình thường phi hành dáng dấp tháng tiêu vi vi hay mắt Cảm thụ được trong bụng ấm áp cùng loại nào đó hơi yếu dây rã Khổng Lâu Ngạc Ngư lĩnh chủ Lạ Rỗ mãn nguyện địa híp híp mắt. Nó hưởng thụ lấy săn bắn cùng cắn nuốt khoái cảm, đồng thời từ loại này tàn nhẫn hành vi bên trong hấp thu sung sướng thành phần. Ở chỗ này, duy của nó. Ừ, duy hai kẻ thống trị. Khổng Lâu Ngạc Ngư lĩnh chủ Lạ Rỗ tại băng lãnh trong hồ nước, nhìn về phía một phương hướng khác. Tại nơi này, có đến tử dị vực Hắc ám lĩnh chủ. Bất quá, may mà tên kia sẽ không nước. Khổng Lâu Ngạc Ngư lĩnh chủ Lạ cũng không phải là thuần túy dã thú, nó đản sinh vu mỗi loại Hắc ám lực lượng ngưng tụ. chỉ là bởi vì lúc ấy bám vào tại một mai ngạc ngư trứng phía trên, cho nên sáng tạo ra nó bây giờ hình thái. Nó ở trong phiến khu vực này mang đến tử vong cùng kinh khủng, nhưng cơ nguyên nhân nào đó vẫn có đại lượng sinh linh chạy đến nơi đây nước uống. Không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dồ biết kia là bởi vì sao? Chỉ cần tiếp qua một trăm nhật nguyện thay đổi. Không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dồ tại bởi vì đi săn của nó, mà trở nên có chút đục ngầu trong hồ nước mở rộng lấy thân thể. Nó lặng lặng chờ, nó tiếp theo lột xác. Mà tới lúc đó, nó đem so với hiện tại trở nên càng thêm khổng lồ. Đến lúc đó. khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ dựng thẳng đồng từ trong có loại nào đó tàn nhẫn cùng ánh mắt lạnh như băng nhanh chóng đến lúc đó nó liền trắng trận địa săn ngồi những ma tộc đó cùng nhân loại lại không sợ bị cái gì ra hỏa đuổi theo nệm cho tiếp nối chính là hiện tại những nhân loại kia cũng không hướng phiến khu vực này hoạt động mà ở những trong thôn đó mặc dù châu đó chân thực chiến đấu đơn vị cũng không cường đại nhưng xuất phát từ một ít lo lắng khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ cũng không hề đặt chân châu đó nó cũng không phải là những khát máu đó mà không chí ra hỏa nó biết như thế nào xảo trá cùng âm hiểm địa sinh tồn trên thực tế nó nên có càng thêm quang minh cũng hoặc hắc ám tương lai chỉ là nó vẫn cảm thấy bây giờ tình huống là mình vận khí không tốt sở dẫn đến may mà cho dù là tại phiến khu vực này trong làm vạn niên lão nhị cũng thắng được những địa phương khác không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội liền biết ở chỗ này đông bắc phương hướng có như thế nào kinh khủng ra hỏa đó là một đầu nước ra chân áo mục đích đỉnh cấp kẻ thống trị nghe ngẫu nhiên đi ngang qua ma tộc tiểu quỷ thảo luận có không ít nhân loại muốn liệp sát nó không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ cảm thấy nó thích những người kia đối với chính mình tàn nhẫn nếu so với đối với hắn người tàn nhẫn khó khăn nhiều Nó thưởng thức những có can đảm đó giao phó chính mình lấy tàn nhẫn cùng tuyệt vọng ra hỏa. Tiếp nối chính là, nó cũng không thể thật sự đi đến bên kia đi vây xem. Mà liền lúc này, Khổng Lâu Ngạc Ngư lĩnh chủ Lạc Dụ đột nhiên cảm thấy hồ nước biên chuyển đến một ít ba động. Sau đó, nó trông thấy một cùng cổ quái, mảnh khảnh đồng cổ và nguồn nước giống như thủy xà uốn lượn vặn vẹo đến trước mắt của nó. Khổng Lâu Ngạc Ngư lĩnh chủ Lạc Dụ. Sau đó, tiêu cây đồng cổ và nguồn nước kiên định dứt khoát gai đất hướng ánh mắt của nó. Không thể nghi ngờ, mặc dù hoạt hóa đồng cổ và nguồn nước cũng không cách nào xuyên thấu nó kiên cố mí mắt. nhưng ý vị đến xảy ra chuyện gì khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ giận tím mặt chương 119, trăm mười lạ dỗ gào thét canh một giống theo loại nào đó lực lượng vô hình lan đến lấy khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ làm trung tâm tất cả hồ nước trong chớp mắt nổ lên một vòng sóng lớn sau đó tựa như viễn cổ trong truyền thuyết giữ tận cự thú khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ từ đục ngầu trong hồ nước gào thét mà ra nộ khí tăng vào nó rất nhanh liền tập trung vào xung quanh duy nhất còn đứng lấy vật sống một cái nhìn lên có chút nhỏ yếu nhân loại khổng lâu ngạc ngư lính chủ lạ dỗ đầu tiên là cả kinh Khi thấy đối phương không có mặc lấy kia thân từng mang cho nó thống khổ ngân sắc khôi giáp, phẫn nộ của nó trở nên càng thêm mãnh liệt. Liền ngay cả loại này nhỏ yếu nhân loại cũng dám khiêu khích nó, giẫm mắt xâm lâm Duy hai cường giả. Mà vừa lúc này, nó thấp thoáng nghe được cái nhân loại kia tại ngâm sướng cái gì. Đó là một loại nó chưa bao giờ tiếp xúc qua ngôn ngữ, nó mang theo một ít khiến khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dụ bất an thành phần. Một ít cổ xưa ký ức tại hắc ám của nó trong ý thức tuôn động. Kia từ hắc ám đản sinh bản chất, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Mà sau một khắc, mép hồ hai quả cao lớn đột nhiên uốn lượn ra. dâm dạp dễ cây từ khắp mặt đất thoát ly hợp thành cường trắng mà hùng vĩ bắt chân mà dây dưa dễ cây cùng thân cây một chỗ xây dựng thành tựa như hạng nặng công trình truy quần trường sau đó cái nhân loại kia thổi lên như là cốt chạm canh gác thứ đồ tầm thường nhất thời một cố âm lãnh phong gào thét lên sau đó có vài đầu tựa như linh thể u linh khuyển xuất hiện nhìn đối phương trong chớp mắt liền xây dựng thành một cái tiểu đội tình cảnh khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ rổ trong mắt hiện ra một ít khinh thường cùng niềm ai. Tiểu này nó đột nhiên đánh về phía cái nhân loại kia sau đó liền bị trong đó một thân cây người trở lại Từ cứng cỏi sợi tầng xây dựng thân thể, tốt lắm phòng hộ khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội trung kích. Nhưng với tư cách là một đầu đầy đủ trên ý nghĩa quái vật khổng lồ, khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội trung kích để cho thụ nhân chặn đường trở nên có chút tán loạn. Trung quy, nay chỉ do một cái nhị hoàn pháp thuật triệu hoán đi ra thụ nhân. Mà vừa lúc này, khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội lần nữa nghe được đối phương ngâm sướng một ít không biết đồ vật thanh âm. Lúc này, khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ biết mình nên làm chút gì đó. Nó biết mình gặp cái gì, những cường đại đó cùng biến thái đối với đối đẳng nhân loại pháp sư. Hiện tại. khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ có chút lý giải đối phương kia nhìn như điên cuồng cử động đúng vậy cho dù là với tư cách là huyết tinh cùng tàn bạo kẻ thống trị khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ cũng tán thành các cường đại cùng biến thái chỗ theo nó tạ ác của nó là thuần thúy bởi vì nó vốn là nguyên ở h xem ảnh một nhưng các có đôi khi biểu hiện ra ngoài tạ ác lại là liền nó cũng vô pháp lý giải khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ biết nên như thế nào đối phó pháp sư nó đã từng nhấm nháp qua những điên cuồng đó ra hòa huyết đục chỉ là làm nó có chút tiếc nuối chính là Kia tựa hồ cùng tầm thường nhân loại không có cái gì khác nhau. Khổng Lâu Ngạc Ngư lĩnh chủ lạ Dụ như một đầu tức giận châu đực, nó mới thử trực tiếp đột phá thụ nhân kiềm chế. Theo nó, những cái này mềm mại thụ nhân căn bản vô pháp cản trở nó. Mà sau một khắc, Khổng lồ Ngạc Ngư lĩnh chủ lạ Dụ cảm giác nguyên bản trói buộc bản thân lực lượng đột nhiên tăng vọt. Dường như, lực lượng của đối phương ở bên trong thời gian ngắn lấy được tăng vọt. Vốn chỉ là giống như tầm thường kia lưới trói buộc, hiện tại phản phất đổi thành sắt thép chất liệu. Kia vẻn vẹn khiến nó cảm giác được tác độ mạnh yếu, hiện tại thậm chí khiến nó có chút hít thở không thông. Giống mà đúng lúc này cùng với vài tiếng cấp tốc tiến gần gầm nhẹ khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ rổ cảm giác được loại nào đó băng lãnh lực lượng đang tại sẽ rách thân thể của nó loại trình độ này tổn thương đối với khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ rổ mà nói không đáng kể chút nào nó tự nhiên cũng không có phát giác được sau lưng chẳng biết lúc nào thêm một con đang đang không ngừng tùy thời công kích mèo cam hai cái thụ nhân như đấu vật đồng dạng một mực địa dùng thân thể hạn chế quấn quanh lấy khổng lầu ngạc ngư lĩnh chủ lạ chúng giữa vô cùng lo lắng chiến đấu khiến thổ địa xung quanh bị tẩy ra từng đạo giữ tợn dấu vết khổng lâu ngạc ngư lính chủ lạ Khiến hai cái thụ nhân thừa nhận báo hòa tổn thương, thân thể của bọn họ trở nên đống bừa bụi không chịu nổi, tựa hồ rất nhanh liền muốn qua đời. Giống. Nhưng vừa lúc đó, Khổng lồ Ngạc Ngư lĩnh chủ lạ Dỗ đột nhiên cảm giác được nguyên bản hời hợt thương thế trở nên dị thường khó có thể chịu được. Dường như những đám chó con đó công kích, có thể trực tiếp xuyên thấu nó dày đặc lân giáp. Về phần thụ nhân, nguyên bản liền làm nó có chút hít thở không thông quấn quanh công kích, lại càng là khiến nó cảm thấy đau đớn khó nhịn. Phát giác được có chút không ổn Khổng Lâu Ngạc Ngư lĩnh chủ lạ Dỗ, quyết định thật nhanh địa bộ phát ra sát chiêu của mình. Theo một tiếng chân thiên gào thét, nó trực tiếp cắn xé thành lập một cái trong đó thụ nhân. Sau đó mở ra loại nào đó cùng bạo mà huyết tinh xoay tròn. Cái kia thụ nhân hiển nhiên hoàn toàn vô pháp thừa nhận, loại này nguyên ở ngạc ngư cổ xưa liệp sát thủ đoạn sát chiêu, đang kịch liệt xé rách, nó trực tiếp tan vỡ mở đi ra. Sau đó, khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội không chút do dự, nó lần nữa đánh về phía ở đây duy nhất thụ nhân. Tại không có đồng bạn lôi kéo, cái kia thụ nhân rất nhanh liền bị khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội hủy đi thành mảnh vụn. Lúc này. Khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội trong mắt tinh hồng hào quang trở nên càng trói mắt cùng giữ tận lên. Nó nhìn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào lại từ mèo biến thành nhân hình địch nhân. Hắc ám trong ý thức tràn đầy khó có thể ức chế phẫn nộ cùng sát ý. Đối phương tựa hồ vẫn còn ở ngâm sướng cái gì. khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội quyết định thật nhanh trực tiếp đem xung quanh cao lớn cây cối quét qua quét sạch. Khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội cảm thấy, nó rất nhanh liền có thể thấy được đối phương ánh mắt của ngạc nhiên. Cho dù đối phương có thể tại càng thêm địa phương xa xôi triệu hồi ra thụ nhân, nhưng lúc này. lấy thụ tốc độ của con người đã hoàn toàn không cách nào nữa ngăn cản nó. Đến đây chấm dứt rồi. Không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ rộ như một cỗ to lớn trên xa, trực tiếp ngang ngược mà cuồng giã địa phóng tới cái nhân loại kia. Mà sau lưng nó, không ngừng thử xé rách mấy cái của nó đồ chó con, lại khiến tình cảnh trở nên có chút buồn cười lên. Ở trong quá trình này, không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ rộ chú ý tới đối phương tại ngâm sướng sau khi kết thúc cũng không có triệu hồi ra thụ nhân, mà là tựa hồ ở trên người mình gây cái gì pháp thuật. Sau đó, đối phương biến hóa thành một cái mèo cam bộ dáng, muốn biến thành mèo leo cây chạy trốn. Không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội cảm giác đối phương đại khái là thật sự ngu xuẩn cánh rừng rậm này còn có nó đụng không ngừng tụ sao mà nháy mắt sau đó không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội trực tiếp đem đối phương chỗ khu vực nghiền ép ra một cái cự đại lỗ khảm. giống nhưng vào lúc này không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội lần nữa cảm giác được từ phía sau lưng chuyển đến tê liệt đau đớn không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ dội phẫn nộ địa sau này đột nhiên căn xé la cắn một cái không sạch sẽ không khí mà lúc này chỗ cổ của nó phảng phất bị vật gì vỗ một cái một loại chân thật đau đớn khiến nó trở nên càng thêm bực bội. loại công kích này thủ đoạn khiến nó nghĩ tới một ít không thể nào sung sướng cố sự cái kia đã từng cầm trong tay song kiếm nhân loại cũng là dùng loại này loại loẹt bộ pháp khiến nó biết được chính mình ngốc hắc ám lực lượng tại khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ rổ trong cơ thể dân nó đã nhận ra chính mình thân thể loại nào đó mỏi mệt lúc trước ngang ngược xé nát thụ nhân tuy sắc thực hiện lộ thông khoái nhưng đối với lực lượng của nó tiêu hao không thể nghi ngờ cũng là to lớn chỉ là lần này nó cũng không cảm giác mình cần muốn chạy trốn ta thừa nhận hơn người loại kỵ sĩ trung kích cũng tao nộ qua mạo hiểm kiếm sĩ truy sát cũng nhẫn mại qua ma tộc lĩnh chủ khi dễ nhưng lần này sẽ không đi chương 120, trăm hai lạ dỗ trầm mặc chi nhãn hai canh khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ biết đối phó những cái này loẹ loẹt nhân vật nó am hiểu cắn xé cùng trùng kích là rất khó có hiệu quả duy có một loại công kích là những cái này đã từng khiến khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ tuyệt vọng ra hỏa sở vô pháp miễn trừ đấy giống dư tận nô lên từ khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ dỗ ra hạ bạo khởi một ít lực lượng kinh khủng đang lấy khổng lồ ngạc ngư lính chủ lạ là dỗ làm trung tâm ngưng tụ nó Khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ rộ, sắp gọi một hồi to lớn phong bạo. Tại phong bạo cuồng nộ hạ tuyệt vọng a. Lúc này, khổng lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ rộ đã không cố kỵ nữa công kích của đối phương. Nó muốn tàn khốc nhất phương thức, mang cho đối phương lấy tràn ngập băng lãnh cùng tuyệt vọng tử vong. Cuồng nộ phong, trong không khí gào thét lên, quay lấy: "Sao động ma pháp hạt tại không thể giải thích thế giới trong xé rách xuất biến hóa kỳ lạ cùng kinh khủng hình ảnh? Nhưng vừa lúc đó, dư quang của nó thoáng nhìn kia con mèo đối với nó đưa về phía móng vớt Như thế nào? Ngươi còn có thể cắt đứt phong bạo hay sao?" không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ rổ hát cám trong ý thức có loại nào đó mỉa mai ý vị hiện hiện nhưng vừa lúc đó nó đột nhiên đã nhận ra loại nào đó hỗn độn khí tức. một loại so với trước đau đớn càng thêm thấu xương cùng thâm thúy kịch liệt tê liệt cảm giác xuất hiện ở đầu của nó dường như có đồ vật gì ở bên trong hung hăng quấy một phen không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ rổ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất muốn nổ tung mà lúc trước tiêu hao khá lớn thân thể tại loại này cực đoan dưới tình huống đột nhiên như bị gãy vật gì đó không lâu ngạc ngư lính chủ lạ cảm giác được vô tận hắc ám đang tại hướng nó vào tới mà ý thức lại ở dưới không ngừng rơi. Mà lúc này, đã ngưng tụ đến loại nào đó vi diệu trạng thái ma pháp hạt không ngừng tích lũy lấy. Cả khu vực tựa hồ trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch lên. Hết thấy thanh âm dường như đều biến mất. Sau đó nháy mắt sau đó. anh, Phản phất trên đất bằng bị ném một mai sấm rền đồng dạng, không lâu ngạc ngư lĩnh chủ lạ rộ thân thể trong chớp mắt nổ bể ra đi. Bay tán loạn huyết nục, như là kích xả mà ra viên đạn đồng dạng, tại vốn là đục ngầu trong không khí trắng trận địa huy vũ lấy. Như là một bức vẽ mèo, không thể miêu tả bức tranh, tràn ngập cực độ huyết tinh cùng giữ tận vặn mèo vẻ đẹp. mà lúc này, từ Dễ Xuân biến thành thân mèo cam thì lặng lặng đứng ở huyết nhục khu vực bên ngoài bắn tung tóe. Xem ảnh một, hắn lặng lặng dừng ở hết thể trước mắt, kia ánh mắt của bình tĩnh giống như tầm thường mèo nhà. Mạo, Dịch Xuân lắc cái đuôi, sau đó hắn hóa thành một tuyết trắng tháng tiêu, đem khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ lồ rơi xuống vật phẩm nhặt, liền trực tiếp bay lên không rời đi. Hôm nay đã không thích hợp nữa quan sát, hắn đã gửi được xa xa dần dần tiến gần cường đại khí tức. Bất quá từ nơi này đầu tàn bạo khổng lồ ngạc ngư đến xem, dịch Xuân cảm thấy cái kia ma tộc lĩnh chủ e rằng có chút khó mà đối phó. đương nhiên. cái này cũng không quan trọng hơn hắn cảm thấy chính mình có lẽ có thể tìm phụ cận mèo khoa loại lĩnh chủ hào hảo tâm sự ngươi đánh chết khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ là rồ tinh hồng liệp sát vinh dự Cường giả huyết nhục cùng sinh mệnh tài năng đúc thành nhất cùng giã giã tính khát máu của ngươi hình thú thái tử nên liệp sát hành vi lấy được 6% phần trăm giá tính kinh nghiệm cùng điểm vô tận giã tính điểm kiểm tra đo lường đến nhân vật giã tính kinh nghiệm thỏa mãn để thăng điều kiện khát máu của ngươi thú đẳng cấp để thăng làm lờ vờ. căn cứ vào nhân vật giã tính hình thái khát máu thú đẳng cấp ngươi lấy được giá tính hình thái để thăng ban thưởng ngươi lấy được một chút tự do điểm thuộc tính hai lực lượng của ngươi thể chất đạt được điểm vĩnh cửu tính đề thăng ngươi trước mắt ra tính hình thái khát máu thu thuộc tính là lực lượng nhanh nhẹn 20, thể chất hai cảm giác hai mị lực nam trí lực không ngươi lấy được rơi xuống vật phẩm lạ rồi trầm mặc chi nhãn lạ rồi trầm mặc chi nhãn loại hình vật phẩm trang sức đẳng cấp chín cấp vật phẩm phẩm chất khi hữu vật phẩm miêu tả đây là từ một cái nhìn lên có chút giữ tận độc nhãn cấu thành vật phẩm trang sức Ngươi có thể từ kia tràn ngập kinh khủng trong cái nhìn chăm chú cảm nhận được này, đầu ngạc ngư lĩnh chủ cuối cùng không cam lòng cùng gào thét. Nó đem ức chế hết thảy nó sở nghe được thanh âm, bởi vì kia mang cho nó khó có thể vãn hồi kết cục. Vật phẩm đặc hiệu. Lạ rồi trầm mặc. Nên vật phẩm trang sức từng tự nhiên ngày có thể kích hoạt một lần, kích hoạt nên vật phẩm trang sức đem tự động trầm mặc hạn định khu vực bên trong bất kỳ thử phát ra tiếng đơn vị. Xin chú ý, nên hiệu quả đối với người sử dụng đồng dạng có hiệu lực, đồng thời không sẽ phải chịu bất kỳ liên quan tiêu giảm. Tại kích hoạt không dây, nên vật phẩm trang sức trầm mặc hiệu quả hội dần dần suy kiệt. Tại 5 giây ở trong, nó đem từ lớn nhất ảnh hưởng khu vực có rút lại đến tiêu thất. Nhưng ở nên giai đoạn, thử tại ảnh hưởng khu vực thi pháp đơn vị vẫn sẽ phải chịu trầm mặc ảnh hưởng. Nên vật phẩm trầm mặc hiệu quả coi là tinh thông cấp bậc ngôn ngữ đóng cửa, nó cũng không ảnh hưởng Lặng liên phát cũng hoặc tâm linh thi pháp đều không cần dựa vào ngâm sướng pháp thuật. Đợi đã, đương linh hồn của ta rơi vào minh giới lúc trước, ta đang trầm tư, nếu như ta không có hô lên kia một tiếng, kết quả là không đồng ý sẽ có bất động, khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ là dồ. Dịch Xuân nhìn trước mắt đổi mới tin tức, lúc này hắn đã ly khai lúc trước một khu vực như vậy. Lại nói tiếp hãng kỳ thật cũng không phải hướng về phía đầu kia ngạc ngư lính chủ đi nhưng nếu như gặp được dịch xuân cảm thấy coi như là duyên phận đến húng chi với tư cách là mèo khoa đơn vị nào có bị cá cho thiếu chút giống rơi cơ ngạc ngư liền không phải cá là cá phải về mèo quản dịch xuân vững tin gật gật đầu so sánh với nhân loại mà nói kỳ thật có thể thương lượng giá thú linh chủ tương đối là thưa thớt. chúng thuần túy càng nhiều thời điểm hội lấy mặt khác một loại hình thức tới biểu hiện đối với liệp sắt loại hình này tồn tại dịch xuân là không hề có áp lực sinh mệnh cùng tử vong đều là tự nhiên một bộ phận mà chạy trôi tại mèo khoa bên trong huyết mạch cùng ra săn bắn cũng thế hội ngược dòng tìm hiểu kia cổ xưa bản năng đương nhiên tháng tiêu cũng không có săn bắn liên quan yếu tố trên thực tế dựa theo dịch xuân quan sát tại tháng tiêu hình thái hạ hắn chỉ cần làm một chuyện là có thể chậm rãi đề thăng giá tính cấp bậc ở vào ánh trăng có thể chiếu xạ trong hoàn cảnh tháng của nó kiêu hình thái sẽ đạt được tiếp tục giá tính kinh nghiệm để thăng. điều này làm cho dịch xuân nhớ tới đạt được tháng tiêu hình thái thì một ít khác tin tức với tư cách là có chứa một vị thần thiện ý kết quả tháng tiêu hình thái có thể bay thẳng đến đặc thù tiến giai tháng chi minh hữu nghiêng Đương nhiên dịch Xuân tạm thời không có cân nhắc hảo tháng tiêu tiến dài với tư cách là hắn bạch chơi gái một sóng trí lực cùng với thu hoạch phi hành yếu tố tồn tại dịch xuân đối với tháng tiêu liên quan mong muốn chưa rõ ràng mà thông qua lần này cùng khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạrộ chiến đấu dịch Xuân tựa hồ thấp thoáng có một ít ý nghĩ tháng tiêu với tư cách là chính diện chiến đấu nhân vật tự nhiên là cũng chẳng phải phù hợp thế nhưng có lẽ hắn có thể đổi một cái mạnh suy nghĩ chương 121 tháng tiêu không thể lưỡi ra liếm sữa che, canh một dịch Xuân cảm thụ được lúc này trong cơ thể trạng thái hắn nghĩ nghĩ hay là trước đem chính mình hạn định tự do điểm thuộc tính sử dụng với tư cách là trước mắt hắn chính yếu nhất chiến đấu hình thái dịch xuân tự nhiên tại tài nguyên đầu nhập phương diện không có tiết kiệm liền trước mắt mà nói dịch xuân tại cực đoan trên chết phương diện thân thể to lớn chiến lược là không có vấn đề mà giá tính tăng phúc xuất hiện càng ở trên trình độ nhất định để cho loại này trên chết lợi ích thu được gia tăng lên cho nên nói đối với khát máu thú này điểm tự do thuộc tính hắn trực tiếp vùi đầu vào nhanh nhẹn phía trên với tư cách là trước mắt khát máu thú nhất nổi bật thuộc tính đã đạt tới siêu phàm nhanh nhẹn có thể từ điểm đó tự do điểm thuộc tính bên trong đạt được lớn nhất lợi ích thu được đương nhiên loại này có đủ cực độ trên chết thuộc tính đặc điểm thật là dễ dàng bị nhằm vào tựa như lúc trước khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ rổ không phóng thích thành công cỡ lớn ao e công kích là có thể đối với dịch xuân tạo thành thật lớn uy hiếp nếu như dịch xuân chỉ có thể biến thành khát máu thú cân đối phát triển hiển nhiên càng là thích hợp nhưng ở gia tính hình thái cũng không duy nhất đồng thời có đủ gia tính tăng phúc điều kiện tiên quyết hiển nhiên hiện tại loại này phát triển phương thức sẽ có vẻ càng thêm phù hợp có hay không tiêu hao một điểm tự do điểm thuộc tính khát máu thu hạn định đạt được nhanh nhẹn phương diện vĩnh cửu tăng trưởng mà theo dịch xuân xác định ý thức trước mắt của hắn lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức tiêu hao một điểm tự do điểm thuộc tính khát máu thu hạn định thành công giá tính của ngươi hình thái khát máu thú nhanh nhẹn vĩnh cửu đề thăng làm 21, mươi một từ ở hiện tại dịch xuân ở vào tháng tiêu hình thái hắn cũng không thể trực tiếp địa cảm nhận được đến từ nhanh nhẹn để thăng nhưng dù vậy hắn vẫn có thể cảm giác được loại nào đó nhẹ nhàng khí tức ở trong ý chí của hắn chạy xuôi dịch xuân nhìn về phía hắn cá nhân mô phỏng lần này lợi ích thu được không thể nghi ngờ là to lớn bất quá đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến đầu kia ngạc ngư linh chủ phá thoái huyết nhục có lẽ sẽ còn sót lại một ít giá trị lúc ấy bởi vì kia phá thoái qua được tại đống bừa bộn cùng một vật bị hắn không để ý đến hiện tại nhớ tới dịch xuân ngược lại cũng không biết là cơ nào tiếp hận trung quy với tư cách là một đầu cao ngạo thắng tiêu thẻ lưỡi ra liếm sữa chua che loại chuyện này hắn hiển nhiên là sẽ không làm cô giữa không trung dịch xuân phát ra vương tin thanh âm. lúc này ngả về phía tây dương quang lười biếng địa vào hắn trên người trắng đoán. cách đó không xa thuộc về nhân loại thị trấn nhỏ đang chậm rãi dâng lên tựa như xương trắng khói lửa trong tháng chốc có một ít thuộc về cốc loại cùng loại thịt mùi thơm theo nơi xa hơi theo gió mà đến một người bằng hữu của ta vẫn cảm thấy nàng tại trước đây đại hội sinh hoạt có tốt hơn nhưng ta nghĩ nàng nếu như nhìn đến hiện ở loại tình huống này đoán chừng nàng là sẽ không nghĩ như thế nào đi xem ảnh một tuần lâm khách nhạc tiểu phong nhìn cách đó không xa chịu được một ngày dương quang thiếu đốt lúc này dĩ nhiên bảy biện ra ngưng kết trạng thái xúc vật phân và nước tiểu dừng một chút nàng biểu tình có chút vi rượu nói như vậy sẽ không xuất hiện lây bệnh sao nữ chiến sĩ ngân nam ngược lại là nghĩ tới một cái khác vấn đề mặc dù đến liên bang thời đại con mỗi cùng con rồi nguy hại vẫn vì thế nhân biết hiểu đương nhiên so sánh với trước đây đại mà nói hiện tại một ít nguy hại càng nhiều là chỉ túi tiền tồn thất là được bởi vì loại này không bị thuộc sở hữu tại liên bang hàng ngày tật bệnh điều lệ bên trong tật bệnh tại trị liệu thời điểm cũng không hề chịu liên quan chính sách tiêu giảm thông thường mà nói tại giã ngoại tao ngộ bọn người kia tính khả năng sẽ rất đại chỉ là hiện tại các nàng ngược lại không cần lo lắng vấn đề này rất kỳ quái cái thôn này không có con muỗi. chọn lựa đầu tiên địch nhân vốn có vì con mũi nhạc tiểu phong đang lặng lặng cảm giác trong chốc lát xung quanh rồi nói ra có lẽ là cái gì mà pháp hiệu quả a ta có thể đủ cảm giác được nơi này bị một loại không biết lực lượng sở bảo hộ thái dương mục sư tể sử bất động thanh sắc địa đánh giá nhất nhãn xung quanh nhà gỗ thượng một ít chịu tượng bức hòa nói tể sử để cho sắc mặt của mọi người trong chớp mắt trở nên ngưng trọng một ít cứ việc tể sử cũng không có trực tiếp nói ra nhưng với tư cách là một tiểu đội bọn họ tại liên bang liền tiến hành một loạt thương lượng mà dựa theo tể sử hiện tại sở biểu thị ý thức chính là nơi này rất có thể bị cái nào đó không biết thần sở bảo hộ với tư cách là có được thánh chức người đội ngũ tại tề sử phổ cập hạ mọi người cũng đúng thần chỉ có nhất định lý giải bọn họ tự nhiên biết tiếp xúc một cái lạ lẫm thần sở đối ứng nguy hiểm cứ việc dựa theo liên quan tin tức cho thấy thần cũng không hề vô duyên vô cớ địa chú ý phàm vật tình huống nhưng ngẫu nhiên chú ý đối với phàm vật mà nói lại không phải nhất định là cỡ nào may mắn sự tình cho dù là thần chỉ là chúc phúc tại có chút thời điểm cũng sẽ có nghĩa là một ít không thể miêu tả tao nộ cùng nguy hiểm đương nhiên so sánh với mà nói thiện lương thần luôn là so với tà ác thần chỉ cần hiện lộ muốn tiếp xúc một ít các ngươi là người nào mà vừa lúc này một người mặc nhẹ nhàng áo giáp nam nhân từ bên cạnh trong nhà gỗ đi ra nhìn xem mọi người hỏi mấy cái người chơi trong trước mắt hoàn thành ánh mắt giao lưu sau đó thánh vũ sĩ khổ vệ với tư cách là đại biểu bị phái ra tiến hành thương lượng dựa theo lúc trước tình huống đến xem tao nộ không tà ác trận doanh sinh linh thánh vũ sĩ luôn là có thể đạt được tương đối cao mới bắt đầu thái độ đương nhiên lại muốn tăng lên lời liền có chút khó khăn mọi người đều muốn cùng thánh vũ sĩ kết giao bằng hưu lại cũng không nhất định nguyện ý cùng thánh vũ sĩ làm đồng đội, bởi vì người sau thường thường có thể so với phía trước nhiều hơn càng nhiều hàng ngày tiếp xúc cùng khai triển hoạt động thời gian. ở trong quá trình này, có đôi khi loại này thể nghiệm cũng không phải như vậy hoàn mỹ. lấy một thí dụ, chuẩn bị cứu rôi trong hẻm nhỏ quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ dã man nhân mang theo vẻ mặt tuyệt vọng bị chính mình thánh vũ sĩ đồng đội cho khích lệ trở về. tựa như như thái dương, mọi người khát vọng tiếp cận nó, lại cũng không thật sự đi tiếp cận nó. tiếp xúc quá gần thái dương, chỉ sợ bị tia khó có thể dễ dàng tha thứ hết thảy quan sợ bước hơi. mà duy nhất phương pháp thì là trở thành không hề có hát cám quang một đám tuổi trẻ mạo hiểm giả tại thánh quang chiếu rọi xuống vì chính nghĩa cùng hào quang sự nghiệp mà phân đấu thánh vũ sĩ khổ vệ nhìn đối phương nói hắn kỳ thật cũng không thích loại này chân thuật bởi vì hắn cảm thấy chính nghĩa tín niệm hẳn là quán triệt ở trong hành vi nhưng từ xa điêu người chơi cùng dị vực sinh linh tiếp xúc đến xem bọn họ tựa hồ càng thêm có khuynh hướng loại này trực quan mà thô bạo thuyết minh đại khái là một ít thánh vũ sĩ văn hóa đối với bọn hắn độc hại quá nghiêm trọng đương nhiên khổ vệ cũng không biết là đây là vấn đề của hắn chính nghĩa hiền lành lương cũng không cần nghiêm túc cùng trang nghiêm tới gắn bó thuần túy của nó nó vốn nên là mang cấp mọi người quang minh cùng hy vọng đồ vật có chút quen thuộc đã xem cảm giác ta nghĩ ta biết các ngươi là người nào đang đánh giá nhạc tiểu phong một đoàn người hồi lâu người kia đại khái từ bên trong đã nhận ra một ít quen thuộc khí tức sau đó hắn trầm ngâm trong chốc lát nói thôn tạm thời không có ai ừ cũng không có động vật cần phải trợ giúp các ngươi tốt nhất cũng đừng đi quay giày bọn họ chúng ta có đầy đủ nguồn nước cùng tuổi cũng không cần múc nước cùng trẻ tuổi ừ nếu như các ngươi hy vọng sát lục quái vật, ta ngược lại là có thể cho các ngươi một ít chỉ dẫn. chương 122. đương dịch xuân trở lại thôn nhỏ thời điểm, nhạc tiểu phong các nàng đã ly khai. tuy người trong thôn biểu thị có thể vì các nàng cung cấp nghỉ ngơi địa phương, bất quá nhìn xem bởi vì có chút ác liệt hoàn cảnh, mà hiện lộ có chút có chút không xong dừng chiếu. nhạc tiểu phong đám người biểu thị các nàng càng thêm thích tự nhiên hoàn cảnh. đối với cái này trong đám người tờ ưu hoa vợ tổn phảng phất đã minh bạch cái gì tựa như gật gật đầu. có lẽ đây là dễ dàng bọn họ chỗ khu vực tập tụ. cũng không biết. những người này có thể biến thành cái gì mà đang ở mấy người đi rồi không bao lâu thiên thượng truyền đến phịch tâm thanh hấp dẫn đang chuẩn bị đi mại kiếm tờ ủng hộ vợ tồn hắn ngẩng đầu thấy được kia rất khác biệt tuyết bạch sắc tháng tiêu hắn nhất thời ở phía dưới huy vũ bắt tay vào làm cánh tay dễ dàng người giết tên kia sao vợ tồn nhìn xem rơi xuống bên cạnh nhà gỗ cửa trên bậc thang sau đó hóa thành nhân hình dịch xuân hỏi không trước đó ta gặp một cái khác ra hỏa dịch xuân lắc đầu nói sau đó nhìn xem vẫn có chút nghi hoặc vợ tồn dịch xuân tiếp tục giải thích nói một đầu to lớn ngạc ngư nó giấu ở một cái hồ nước sau đó tại ta bay qua thời điểm làm ta giật cả mình to lớn ngạc ngư ta nghĩ ta biết ngươi gặp được ra hòa nào nghe được dịch xuân miêu tả vợ tồn rất nhanh liền nghĩ tới ta trước kia cùng tên kia đánh qua ra ngoài của nó quá dày kiếm của ta vô pháp tổn thương nó ta chém nó hơn 300 kiếm đều không có cho nó tạo thành vô cùng trí mạng tổn thương về sau không biết vì cái gì tên kia chạy trốn ta cảm thấy có kỳ thật tiếp tục nữa thể lực của ta đoán chừng không thể nào đã đủ rồi vợ tồn gãi gãi đầu tại không có thời điểm chiến đấu Hắn và một cái tầm thường nhân loại thanh niên nhìn lên không sai biệt lắm, có chút chất phát cùng bất thiện vô tử, trong lòng yêu nữ hài trước mặt lại càng là như ngốc đầu ngỗng đồng dạng. Dịch Xuân, hơn 300 kiếm còn đi. Dịch Xuân cảm thấy, Dịch Xuân cảm thấy đầu kia khổng lồ ngạc ngư hẳn là đối với cái này sinh ra tâm lý oán hận. Đổi vị suy nghĩ một chút, bị người đâm 300 châm trả lại không có biện pháp đánh trả. Dịch Xuân muốn hỏi, vợ tổn không có bị tiến nhập cuồng nộ khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ ném phong bạo lệnh mà sao? Đúng rồi, lúc trước có một đám giống như ngươi người tới. Xem ảnh một. Vừa lúc đó Vợ Tồn đột nhiên đối với Dịch Xuân nói về lúc trước người ngoại lai sự tình. Nghe xong vợ Tồn miêu tả, Dịch Xuân nội tâm xem chừng có thể là Nhạc Tiểu Phong các nàng. Đương nhiên, cũng có thể là những người khác. Theo thời gian trôi qua, hiện tại hẳn có không ít người chơi tiến nhập tân thế giới. Dịch Xuân xem chừng, tiếp qua không lâu sau cái chấn nhỏ này, bên trong người chơi số lượng nếu so với dân bản địa còn nhiều thêm. Mà ở Dịch Xuân cùng vợ Tồn nói qua người ngoại lai sự tình thời điểm, lại có người từ thôn bên ngoài đi đến. Lịch có chút mở nhạt dương quang, Dịch Xuân thấy rõ người kia bộ dáng. Hả? Dịch Xuân nghĩ nghĩ, Hắn cảm giác mình hẳn là tại nơi này gặp qua người này. "Các ngươi hảo, ta là một cái lạc đường bác sĩ, có thể khiến ta tại thị trấn nhỏ tá túc một đêm sao?" Mà Dịch Xuân nghe được hắn cùng với thôn nhỏ hộ đội trưởng bảo vệ thương lượng, hắn nghĩ tới, nếu như đối phương bên ngoài cũng không có tiến hành ngụy trang, hắn hẳn là hắn tại liên bang công tác trong tiểu trấn bác sĩ. Dịch Xuân gặp qua hắn, bởi vì hắn đã từng thử tiến công chiếm đóng ôn hòa xuân đồng nhất đại sảnh cái nào đó nữ đồng sự tình. Đương nhiên, kết cục hiển nhiên có chút thảm đạo. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Dịch Xuân nghĩ nghĩ, cũng không có cái gì ấn tượng khắc sâu. nếu như không là đối phương bên ngoài rất có đặc thủ, hắn chỉ sợ sớm đã quên. Dịch Xuân dừng ở đối phương, hắn tử đối phương trong hơi thở người được một ít âm lãnh lực lượng, đó là một loại cùng sinh mệnh đối với làm trái lực lượng, là hiện ra tuyệt đối băng lãnh cùng tĩnh mịch đồ vật, tử linh pháp sư, hoặc là một ít tử vong liên quan chức nghiệp. Dịch Xuân trước tiên liền nghĩ đến loại lực lượng này đại biểu tính chức nghiệp, nhưng là từ đối phương bên ngoài đến xem, tựa hồ cũng không chuẩn bị tử linh pháp sư bởi vì quá độ tiếp xúc phụ năng lượng mà hiện lộ trắng xám màu da. bất quá, đây cũng không phải là cỡ nào khó có thể ngụy trang. tuy dịch xuân cũng không rõ ràng trong đó cụ thể thao tác quá trình nhưng ở cá nhân đầu cối bộ phận kết nối diễn đàn có quá nhiều về loại này sắp xỉ đổi đầu trang điểm tiến công chiếm đóng đương nhiên dịch xuân lúc trước nhìn càng nhiều là vì những phát bài viết đó nữ đồng chí thường thường tại biểu hiện kia cao siêu trang điểm tài nghệ đồng thời còn có thể thuận tiện tú một sóng dáng người từng là dịch xuân lựa chọn lặng yên đối với cái này được khen mà ở thương lượng trong chốc lát bởi vì tuyên bố bác sĩ thân phận đối phương bị hộ đội trưởng bảo vệ đem thả đi vào thấy được trên mặt đất không xong hoàn cảnh dịch xuân có thể thấy được đối phương lông mày vô ý thức địa nhịu nhịu với tư cách là một người bác sĩ nghề nghiệp của hắn rèn luyện hàng ngày để cho hắn hiển nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ loại tình huống này thế nhưng hiển nhiên hắn so với dịch xuân tưởng tượng muốn thức thời nhiều lắm ít nhất hắn biết trước hỏi ý kiến hỏi một câu từ hộ vệ bên cạnh đội trưởng chỗ đó biết được đây là thôn nhỏ truyền thống hắn yên lạc gật gật đầu thậm chí dịch xuân còn nghe được hắn dùng rõ ràng liên bang đông á khu lời nói nói chúng ta chỗ đó trước kia cũng là như vậy xử lý phơi khô phân và nước tiểu thiêu cháy chính là hăng hái dịch xuân nhíu lông mày hắn cảm giác mình hẳn là từ vật phẩm trong ba lô rút ra một con cá làm tới vây xem đối phương biểu diễn tiếc nuối chính là hoàn cảnh nơi này cũng không thể nào thích hợp ăn mà rất nhanh đối phương cũng chú ý tới dịch xuân trung quy tại tiếp xúc qua hộ đội trưởng bảo vệ cùng cái khác thôn dân đứng ở vợ tồn bên cạnh dịch xuân hiện lộ như vậy không hợp nhau xin chào bạc tiếu một người ngoại khoa bác sĩ thử linh pháp sư bạc tiếu nhìn xem dịch xuân như thế nói nghe được đối phương chào hỏi dịch xuân trong chớp mắt nhớ lại cái tên này là thực về phần trước nghiệp lời hiển nhiên là vô nghĩa dùng phụ năng lượng tiến hành giải phẫu ngoại khoa bác sĩ hả dịch xuân nhìn thoáng qua đối phương còn thật sự là như thế hiện tại dịch xuân đã xác định nghề nghiệp của hắn bảo ta dễ dàng là tốt rồi một người dở y dịch xuân đối với bạc tiếu gật gật đầu hắn cũng không kiên kỵ bại lộ nghề nghiệp của mình trung quy dở y cùng tử linh pháp sư vẫn còn có chút khác nhau so sánh với càng nhiều chịu kiên kỵ tử linh pháp sư dở y thông thường mà nói vẫn bị mọi người sợ thân cận đương nhiên một ít chịu đựng qua dợ y chế tại khu vực liền không thể nào hào thuyết lão ca là như vậy Kỳ thật ta muốn hỏi một chút." Bạc Tiếu đột nhiên đối với Dịch Xuân lộ ra loại nào đó ngại ngùng mỉm cười, sau đó nhỏ giọng nói: "Cái tiêu mị hoặc nữ vương vương cung ngươi tìm được sao?" "Dịch Xuân, ngươi không phải là Tử Linh pháp sư mà, ngươi nghĩ làm gì?" Dịch Xuân trong chớp mắt mở to hai mắt nhìn, nội tâm của hắn tràn ngập nghi vấn. Nhất là đang nhìn Dịch Xuân tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, lần nữa vương tin gật gật đầu Bạc Tiếu. Hắn cảm giác mình hẳn là không có đoán sai, gia hỏa này cùng chi tiền thế giới kinh thượng soát bình một ít người chơi mang mục đích giống nhau. Đây chính là truyền kỳ cấp bậc mị hoặc nữ vương. Hôm nay phần xa điêu người chơi tới quá kịch liệt, Dịch Xuân cảm thấy hắn hiện tại cần hoãn một chút, mà cảm nhận được đối phương trong ánh mắt kiên định, Dịch Xuân thậm chí sinh ra loại nào đó hào giác, nói không chừng, thật sự có người chơi thành công đâu này, ta không muốn cố gắng nữa. Gì và G, chương 123, dòng huyết tử vong chảo kích. Cuối cùng, từ linh pháp sư bạc tiếu vẫn là mang theo tiếp nối cùng chờ mong rời đi. Dịch Xuân tự nhiên cũng không biết được mỹ hoặc nữ vương cung điện vị trí. Về phần cái khác thôn dân, đối mặt bạc tiếu hỏi, bọn họ rất quen địa móc ra một tấm bản đồ. Đúng vậy. đó chính là đi thông mị hoặc nữ vương cung điện địa đồ nhưng rất hiển nhiên đây cũng không phải là miễn phí đưa tạo về phần hắn nhóm cùng bạc tiếu giữa đã đạt thành như thế nào hiệp nghị liền không phải dịch xuân quan tâm hắn cảm thấy thế giới này ý nghĩa đối với hắn vẫn rất lớn rộng lớn nguyên thủy trong rừng rậm có đại lượng giá thú thủ lĩnh để cho hắn đi hiểu rõ so với ma pháp trang bị gì gì đó đây là đối với dịch xuân mà nói hơi trọng yếu hơn tài nguyên bởi vậy quá sớm địa trêu chọc thế giới này truyền kỳ tồn tại hiển nhiên cũng không phải gì đó hảo chủ ý cứ việc hiện tại dịch xuân chưa biết được truyền kỳ sở đối ứng chân thật hàm nghĩa bất quá hắn từng tại một ít ma pháp thư tịch nhìn lên đến về truyền kỳ nhân vật sự tích từ những biên đó cạnh góc góc chữ đi cân nhắc dịch xuân cảm thấy chí ít có một chút là có thể nhất định là cái gọi là truyền kỳ tồn tại đại khái chính là chư thần phía dưới đứng ở thực vật liệu, trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên cao cấp nhất tồn tại cho nên nói dịch xuân cảm thấy trêu chọc như vậy tồn tại thật sự không coi vào đâu lý trí ý nghĩ so với chư thần bọn họ cùng phạm vật mệnh vận đan chéo có hiển lộ càng thêm chặt chẽ cô lúc này dĩ nhiên hóa thành một tháng tiêu bay đến nóc nhà dịch xuân phát ra không rõ ý vị thấp ê phía dưới đang tại cho một thanh dài đao tôi vào nước lạnh thợ rèn đại hán ngầm đầu tại đối với dịch xuân mỉm cười địa bãi liễu bãi đầu liền tiếp theo lúc trước hắn công tác thông thường mà nói nếu như dịch xuân không phát ra thanh âm kỳ thật cũng không có quá nhiều người hội chú ý tới trên nóc nhà tháng tiêu điều này làm cho dịch xuân có vi diệu đã xem cảm giác so với mèo khoa kẻ săn thú tâm tính tháng tiêu hình thái ý thức tựa hồ hiện lộ muốn siêu nhiên một ít chính như tên của nó như vậy nó là bắt đầu tại ánh trăng bên trong tinh linh trong giới tự nhiên tháng tiêu là lấy trái cây cùng bộ phận loại nhỏ động vật có vú là thức ăn ăn tạm tính siêu phàm ra thú nhưng so sánh với tầm thường tiêu tháng tiêu đối với đồ ăn nhu cầu lượng cũng không lớn chúng có thể từ ánh trăng bên trong hấp thu đến đầy đủ năng lượng này đủ để trèo chống tánh mạng của bọn nó gắn bó đương nhiên dạ dày túi truyền đi đói bụng cảm giác là không cách nào tránh khỏi cũng bởi vậy tháng tiêu sẽ ở cách sau một thời gian ngắn chút ít địa ăn uống mà ở càng nhiều thời điểm tháng tiêu lấy một loại băng lãnh người quan sát góc độ đi lẳng lặng dừng ở thế giới này xem ảnh một dịch xuân cũng không có trải qua tháng tiêu hình thái giã tính phó bản hắn chỉ là lặng yên cảm thụ được đây hết thảy giã tính hình thái biến hình cũng không phải là chỉ là hình thái thượng cải biến nó ở trên trình độ nhất định là hội giúp cho giã tính giờ y tâm linh lấy phủ lên tựa như lúc trước đã trải qua 10 năm láo miêu phó bản dịch xuân đối với mẹo khoa trạng thái cảm xúc hiện lộ đầy đủ xâm nhập cũng có lẽ đang là vì như thế hắn bắt đầu hứng thú với săn bán. đương nhiên nó cũng không phải là cưỡng ép giao phó giá tính giờ y loại nào đó đã tính nếu như giã tính giờ y bản thân không có liên quan tâm linh yếu tố như vậy giã tính hình thái cũng không cách nào đối với kia sản sinh ảnh hưởng như vậy tháng tiêu sở đối ứng ý thức lại nên là như thế nào đâu này dịch xuân nghĩ nghĩ hắn cảm giác mình tạm thời đối với tháng tiêu lý giải còn chưa đủ xâm nhập so với cái này hắn cảm thấy hay là trước đêm khát máu thú thăng cấp đạt được vô tận ra tính điểm xử lý hiện tại dịch xuân khát máu hình thú thái đã có được manh thu ẩn nút bạo ngược bướng bình mấy cái giá tính thiên phú tại thích khách hướng bồi dưỡng phương diện khát máu thú hệ thống đã dần dần sơ hiện cao chót vót tại cung khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạc rộ thời điểm chiến đấu khát máu hình thú thái biểu hiện đã biểu lộ loại này cực đoan phát triển sức chiến đấu nó đương nhiên là không được đầy đủ mặt cùng hoa mỹ nhưng dịch xuân cũng không cần toàn diện của nó cùng hoa mỹ hiện tại Dịch Xuân cường đại nhất chiến đấu hình thức, trước tiên là triệu hồi gia thụ nhân đều triệu hoán vật tiến hành kiểm chế. Sau đó, thông qua khát máu hình thú thái tiến hành đánh lén, manh thú ẩn nút để cho Dịch Xuân đánh lén trở nên càng thêm thuận lợi, có thể gia tăng hắn đối với giòn ra đơn vị uy hiếp. Mà bạo ngược thì cường hóa hắn nghiền ép nhỏ yếu quần thể đơn vị năng lực. Về phần bướng bình, nó là Dịch Xuân đối kháng cao hộ giáp đơn vị bằng vào, mà tích lũy tổn thương làm cho địch nhân ở vào suy yếu trạng thái, khát máu thu thiên phú rút ra để cho Dịch Xuân ở trên trình độ nhất định có được thu hoạch năng lực. nhưng là từ cùng khổng lồ ngạc ngư lĩnh chủ lạ rộ chiến đấu đến xem dịch xuân cảm giác mình trả lại khuyết thiếu một cái chân chính trên ý nghĩa bạo phát năng lực khát máu thu thiên phú rút ra quả thật không tệ nhưng dùng kia rút ra địch nhân mấu chốt bộ vị chất lòng sở sinh ra cường đại khống chế hiệu quả để cho dịch xuân cần cẩn thận địa cân nhắc kia sử dụng thời cơ cho nên nói bổ sung một cái tính dễ nổ chất thiên phú vẫn rất có tất yếu cuối cùng một vòng dương quang biến mất ở phương xa dưới rừng rậm sáng tỏ ánh trăng bắt đầu chiếu rọi nhân gian cảm thụ được ánh trăng kia mang theo tí ti mát lạnh khí thức dịch xuân mãn nguyện địa híp híp mắt. Lúc này hắn đang ngồi xổm ở trên mái hiền, dụng ý nhận thức nghiên cứu khát máu thú thiên phú thụ. Tuy Dịch Xuân đã rõ ràng chính mình cần có thiên phú, nhưng chính như vô tận giã tính điểm khái niệm đồng dạng, Dịch Xuân có thể lựa chọn thiên phú thật sự quá nhiều. Có lẽ là cấp bậc của hắn tăng lên, lại có lẽ là bởi vì những nguyên nhân gì khác, cũng có thể là Dịch Xuân ảo giác, tóm lại hắn hiện tại cảm giác chính mình tựa hồ có thể lựa chọn thiên phú lại tăng lên. May mà, Dịch Xuân đối với cái này đã có chút rất quen. Hắn cũng không có đi nhìn những độc lập đó thành hình, hoặc là có một cái tuần hoàn phổi thiên phú. Với tư cách là một cái công năng tính thiên phú, hắn cảm thấy còn là lựa chọn có được mở rộng tương lai thiên phú tương đối khá. Tốt nhất là có được cơ sở thiên phú. Cho nên, Dịch Xuân là trực tiếp từ cần rất nhiều trước bố trí điều kiện tiếp sau thiên phú bên trong chọn lựa. Mà bây giờ, Dịch Xuân dùng mấy cái suy tính mục tiêu. Một, do huyết, tinh hồng, loại hình, giả tính thiên phú, năm năm ba, trước bố trí thiên phú, đổ máu năm máu chạy không chỉ năm nguyên tố đổ máu 3. Miêu tả, sở hữu của ngươi có đủ đổ máu yếu tố kỹ năng đều sẽ đạt được vượt mức cưỡng chế rất nhỏ đổ máu hiệu quả. nên hiệu quả có thể bị tân công kích cùng đổ máu kỹ năng trồng lên, nên trồng lên tần số không hạn chế. Đương nên đổ máu hiệu quả đến địch mạng sống con người đẳng cấp 10 tần số, đem gây ra rong huyết hiệu quả. Rong huyết hiệu quả đem tạo thành địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị nhân vật đẳng cấp tổn thương, đồng thời tại gây ra đổ máu hiệu quả đem ở bên trong thời gian nhất định hiệu quả tăng phúc 100%. Gây ra rong huyết hiệu quả, cách mỗi 10 tầng tần tăng đổ máu hiệu quả đều đem khả năng chạm đến tân rong huyết. S, ta đang chảy máu. Nào đó nguyên tố sinh mệnh nói nhỏ. Hai, thử vong kích, tinh hồng. Loại hình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 Thì tử vong Trào kích có đủ ngay lập tức tử hiệu quả. Đây là Dịch Xuân từ rất nhiều thiên phú, sở chọn lựa ra tới hai cái có đủ nhất định đại biểu tính thiên phú. Dịch Xuân hiện tại tự nhiên vô pháp lựa chọn hai cái này thiên phú, chúng cần đầy đủ đại lượng thiên phú với tư cách là trước bố trí. Đương nhiên, chúng trước bố trí thiên phú cũng ở trên trình độ nhất định có đủ cơ bản nhờ ưu hóa hiệu quả. Mà bây giờ, Dịch Xuân cần tại đây hai cái thiên phú bên trong làm ra lựa chọn. Chương 124, ta dục vọng tu tiên. Tại cơ sở công năng phương diện, do huyết cùng tử vong trảo kích cũng có thể để cho Dịch Xuân đạt được cường đại tính dễ nổ sát thương. Mà ở phương diện này trên cơ sở do huyết sẽ liên tục tổn thương phương diện càng thêm nổi bật. Tử vong trảo kích thì càng có khuynh hướng đơn lần lớn bạo phát. Dịch Xuân nhìn trước mắt tin tức, hắn yên lặng suy tư về. Hắn đối với mèo khoa hình thái định vị là cao tính cơ động cùng cao bạo phát thích khách loại hình nhân vật. Từ phương diện này tới nhìn, tử vong trảo kích hiển nhiên hội càng là thích hợp. Chung quy so sánh với do huyết mà nói, tử vong trảo đánh vào bạo phát hiệu quả phương diện muốn thuần túy cùng mạnh mẽ lớn một chút. mà loại này thì có thể làm cho dịch xuân tại đối phó tốc độ khôi phục cường hóa địch nhân thay đổi lớn ưu thế mà do huyết tại đối phó một ít sinh mệnh lực cường đại khó có thể bạo phát đánh chết địch nhân tình hình đặc biệt lúc ấy có hiệu quả từ phương diện này tới nhìn dịch xuân cảm thấy còn là lựa chọn tử vòng trào kích tương đối khá tuy hắn hiện đang ủy lại vào khát máu thú hình thái đi tiến hành chiến đấu nhưng tựa như lúc trước hắn sở nghĩ như vậy dịch xuân cũng không định đem khát máu hình thú thái bồi dưỡng làm hơn một cái mặt tay thích khách loại hình nhân vật tại đối kháng trọng giáp chiến sĩ loại hình địch nhân thì bản thân liền sẽ có vẻ có chút thua thiệt việc có thể thông qua cái khác con đường đi tan dã. Nhưng đem đầu nhập trong đó tài nguyên cùng tinh lực dùng cho cường hóa thông thường năng lực, hiển nhiên hội đạt được càng lớn lợi ích thu được. Truy chỉ cần làm tốt truy công tác, không cần vắt hết vóc suy nghĩ như thế nào khiến nó còn có thể làm cái hảo cờ lê dụng. Đối kháng hạng nặng sinh mệnh đơn vị chức trách, Dịch Xuân quyết định giao cho Dạ Tinh Khác hình thái. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, Bướng Bình Thiên phú cũng có thể ở trên trình độ nhất định để cho Dịch Xuân đạt được đối kháng hạng nặng sinh mệnh đơn vị năng lực. Bất quá, kia chủ yếu là để sớm giải quyết sơn xả sở đầu nhập. Nội tâm có quyết ý dịch xuân liền trực tiếp đem điểm này vô tận giá tính điểm sử dụng vô tận giá tính điểm cùng điểm thuộc tính có chút bất đồng điểm tâm sáng đầu nhập chuyển hóa làm thực lực tốt hơn trung quy nó là có thể thông qua liệp sắt tinh hồng đơn vị đều hoạt động đạt được mà tự do điểm thuộc tính cho tới bây giờ dịch xuân chỉ ở thăng cấp thời điểm đạt được qua hơn nữa cũng không phải mỗi cấp bậc cũng sẽ là tự nhiên từ điểm thuộc tính từ gia tính hình thái đến xem hẳn là cách mỗi 4 cấp mới có một điểm tự do điểm thuộc tính trước mắt dịch xuân nhân loại hình thái tự do điểm thuộc tính trả lại bảo lưu lấy hắn cũng không có nóng lòng sử dụng có giá tính tăng phúc tồn tại dịch xuân hiện tại nhân loại hình thái thuộc tính cũng không thấp mà tự do điểm thuộc tính có thể tác dụng tại 20 điểm ở trong tùy ý cơ sở thuộc tính đề thăng cho nên dịch xuân cảm thấy đẻ xuống sử dụng có thể sẽ tốt hơn xem ảnh một mà theo dịch xuân ý thức ba động trước mắt của hắn lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức có hay không tiêu hao một chút vô tận giá tính điểm kích hoạt giá tính thiên phú tụ năng lượng trào kích lựa chọn thành công đang tại kích hoạt liên quan thiên phú khát máu của ngươi hình thú thái lấy được giá tính thiên phú tụ năng lượng trào kích tụ năng lượng trào kích cơ sở thiên phú không mười mở rộng tử vong ngưng tụ tử vong trào kích miêu tả mỗi lần của ngươi công kích sẽ đạt được một điểm căn cứ vào tụ năng lượng trào kích thiên phú đẳng cấp tụ năng lượng điểm tụ năng lượng điểm tối đa có thể trồng lên nhân vật trước mắt tụ năng lượng trào kích thiên phú đẳng cấp 10 tần số đương tụ năng lượng điểm đến 10 giờ ngươi có thể thử tiêu hao trước mắt sở hữu tụ năng lượng điểm phát động một chỗ trí mạng cường lực công kích vượt mức tăng phúc tụ năng lượng điểm tần số 50 mươi không năm công kích bình hoặc là ngươi có thể lựa chọn tiêu hao trước mắt sở hữu tụ năng lượng điểm tới đạt được trong thời gian ngắn lớn tốc độ công kích tăng thêm tụ năng lượng điểm tần số mười nên thiên phú tốc độ đánh tăng thêm đem lại tụ năng lượng trào kích một giây bên trong nhanh chóng suy kiệt dịch xuân nhìn trước mắt biểu hiện tin tức hắn dĩ nhiên dần dần cảm nhận được vô tận giá tính thiên phú chỗ cường đại mặc dù tụ năng lượng trào kích chỉ là với tư cách là tử vong trào kích một cái trước bố trí cơ sở thiên phú nhưng nó biểu hiện ra ngoài hiệu quả đã có thể cùng rất nhiều chức nghiệp tiến giai năng lực cùng so sánh dịch xuân cảm giác mình bành trướng chút suy tính hắn bây giờ khuôn mô hình tiềm lực đại khái có thể xem như cử tri cấp bậc ừ dịch xuân không xác định địa cô một tiếng bởi vì lúc này ở vào tháng tiêu trạng thái cho nên dịch xuân cũng không có cảm giác được trực quan cải biến nhưng tụ năng lượng trào kích thiên phú thất tỉnh, vẫn làm cho ý thức của hắn tiếp thụ lấy một ít tin tức lúc này bóng đêm dần dần thâm ánh trăng cũng hiển lộ vô cùng thanh lạnh lên dịch xuân nhìn chằm chằm phía dưới không biết lúc nào đã ở vào một mảnh bên trong yên tĩnh thị trấn nhỏ hắn không hiểu cảm thấy có chút ngưỡng nghề tựa như vừa biết luyện hoa tay tiểu thanh niên luôn là hy vọng thông qua từng cái con đường đi biểu hiện thủ nghệ của mình hoặc như là nào đó câu cách nôn theo như lời như vậy khi ngươi có truy thời điểm luôn là nhịn không được đi tìm cái đinh Mèo khoa hình thái liệp thực giả là vấn, để cho dịch xuân tại tháng tiêu hình thái hạ cũng hiển lộ có chút hiếu chiến. Đương nhiên, cũng có lẽ là tháng tiêu bản thân liền không phải nó sợ biểu hiện được an tĩnh như vậy chim chóc. Nếu như là nhân loại hình thái, dịch xuân hiện tại hẳn là có chút buồn ngủ. Nhưng với tư cách là một loại tuyệt đối trên ý nghĩa dạ hành sinh vật, tháng tiêu hình thái hạ dịch xuân ngược lại càng hiển lộ có tinh thần. Tháng tiêu đương nhiên cũng là cần buồn ngủ, chỉ là cùng tầm thường sinh vật có chút bất đồng. Tháng tiêu có thể sống nhảy một buổi tối cùng nửa cái lúc ban ngày, sau đó ở trong ban ngày buổi chiều tiến hành nghỉ ngơi. Thẳng đến ánh trăng đem nó tỉnh lại sau đó bắt đầu lại một cái tuần hoàn hoạt động dù sao cũng phải mà nói giấc ngủ của nó thời gian là có chút ngắn ngủi có tháng tiêu sẽ kéo dài vài tuần bảo trì sinh động ánh trăng đối với tháng tiêu tác dụng không chỉ là đồ ăn cùng trưởng thành quân lương đơn giản như vậy nghĩ đến chính mình cái thứ nhất hình thái mẹo khoa hình thái liên thuộc về dạ hành động vật dịch xuân không hiểu nghĩ đến chính mình tựa hồ đã tại tu tiên đảng trên đường dần dần từng bước đi đến bất quá nói đến tu tiên dịch xuân nghĩ tới nó càng thêm buồn nguyên từ ngữ lại nói tiếp Tháng tiêu loại này treo máy thức để thăng phương thức ngược lại là không sai có chút phù hợp. Nhưng như thế nào đạt được phương diện này tin tức, Dịch Xuân cảm thấy trả lại cần bàn bạc kỹ hơn. Cô Dịch Xuân dương cánh cất cánh, hắn chuẩn bị đi dã ngoại thử thời vận. Nếu như có thể tìm đến một đầu mèo khoa loại hình lĩnh chủ, hiển nhiên cũng là không hổ. Mà ở liên bang, mang theo một thân mùi máu tươi cùng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi mọi kiếm sĩ hầu công cùng các đồng đội một trôi trở lại người chơi tự quán. Lúc này bóng đêm càng thâm, bất quá đối với sớm thành thói quen tu tiên các người chơi mà nói, đặc sắc sống về đêm giờ mới bắt đầu. Trong tửu quán để đó nhẹ nhàng âm nhạc, mà chuẩn bị cho tốt hảo này, một sóng người chơi đã sớm chạy được dưới đây thành thị gần nhất đi. Giống như thường ngày đồng dạng, hầu công chọn một ly số độ rất thấp quả bia. Hắn trước kia cũng không chú trọng những cái này, nhưng ở nhiều lần chiến đấu, hắn phát hiện rượu cồn đối với thân thể ảnh hưởng là tồn tại. Có lẽ đối với kia nghề nghiệp của hắn mà nói, cũng chẳng phải mấu chốt. Nhưng đối với dựa vào tinh xảo cùng linh mẫn ăn cơm kiếm sĩ mà nói, hiển nhiên có chút chí mạng. Kiếm bản thân liền là phi thường nghỉ lại tại kỹ xảo vũ khí, lực sát thương của nó hoàn toàn quyết định ở người sử dụng tiêu chuẩn. Hạn mức cao nhất cùng hạ cuối cũng có thể vô hạn kéo dài Hầu công thích kiếm, hơn nữa sở hữu người chơi biết, hắn là kiếm sĩ bên trong tất cả sử dụng song kiếm người chơi, có thể nói đây là hắn tiêu chí tính trang bị. Bất quá một cái kiếm sĩ mỗi ngày cầm lấy máy móc tên nọ đánh quái tựa hồ cũng không phải một chuyện nhi. Hầu công đối với cái này có chút buồn dầu, hắn dùng kiếm đối phó địa tinh còn là không thành vấn đề, nhưng nếu như là càng cường đại hơn đơn vị, hắn liền hiện lộ có chút miễn cưỡng. Nên như thế nào để thăng kiếm thuật của mình đâu này? một bên uống vào quả bịa, một bên soát lấy hôm nay người chơi diễn đàn cùng thế giới kênh. đột nhiên nhìn thấy gì hầu công hai mắt tỏa sáng. trước 125, hắc báo nghi hoặc, canh một, Tân thế giới lại có kiếm thuật truyền thừa. kiếm sĩ hầu công cảm thấy có chút kỳ diệu. từ sâu trong nội tâm mà nói, hầu công cảm thấy kiếm cũng không tính một cái bao nhiêu đứng đầu vũ khí. cứ việc tại liên bang đông á khu rất nhiều văn hóa, có chút tôn sùng loại vũ khí này. nhưng ở chân thực chiến đấu, từ các người chơi sử dụng vũ khí tỷ lệ cũng có thể thấy được. cứ việc giai đoạn trước bởi vì văn hóa ảnh hưởng mà lựa chọn kiếm người chơi cũng sẽ theo kinh nghiệm thực chiến gia tăng đổi vì vũ khí khác mà một mực cố chấp tại kiếm người chơi lại nói tiếp cũng không nhiều có lẽ có nhưng càng nhiều thời điểm là với tư cách là tôn nghiêm vũ khí sử dụng trung quy, nếu như máy móc nọ cùng súng ống cũng không thể giải quyết định nhân lấy hiện tại liên bang người chơi trình độ đại bộ phận người chơi cận thân chiến đấu năng lực là vô pháp làm ra xứng đáng phản kháng đối với không có liên quan vũ khí cùng cận chiến tinh thông năng lực trước nghiệp trên cơ bản đều có dựa vào người chơi tự mình nghĩ biện pháp để thăng liền trước mắt mà nói tại chức nghiệp trên đường đều chưa đi xa liên bang người chơi tự nhiên còn chưa vào đi phương diện này khai phát về phần hầu công hắn siết chặt bên hông mình song kiếm lựa chọn loại vũ khí này khởi nguyên hắn đã nhớ không rõ có lẽ là bởi vì một lần say rượu cùng trò chơi đồng đội rảnh rỗi khảng có lẽ là bởi vì cái nào đó nữ sinh lợi nói lại có lẽ là bởi vì một bộ phim một quyển tóm lại hắn lựa chọn loại vũ khí này đồng thời từ thế giới giả tưởng một mực xuyên qua đến hiện thực ta không phải là một cái thuần túy kiếm khách hầu công yên lặng nghĩ như vậy đạo so với những trong sách đó sở miêu tả cực hạn tại kiếm kiếm khách hắn hiển nhiên quá con luôn. hắn vì chính mình kiếm vũ người khác trong mắt ái mộ ánh mắt mà mê say cũng đều vì mọi người kinh dị tại vũ khí bản thân liền thì bộ dáng mà cảm thấy hân nhiên nhưng ta vẫn khát vọng càng mạnh kiếm đạo hầu công nhìn mình song kiếm chúng là hội tụ liên bang nuôi nhọn hợp kim kỹ thuật kết quả mà giống như như vậy sắc bén kiếm không ứng chỉ là cắt điệu tinh nhất hầu ta cũng hoặc chúng khát vọng càng nhiều xem ảnh một tân thế giới tăng nạp mẫu tiên tính trong bóng đêm Thuộc về văn minh ồn ào náo động dĩ nhiên tàn đi. Ánh trăng không thể chiếu dọi chi địa, hắc ám thống trị hết thảy. Mà trong bóng đêm, rất nhiều sinh mệnh diễn lại thuộc về chúng yên tĩnh rồi lại không vì người cuộc đời của biết. Một đầu to lớn hắc báo ở trong âm ảnh như ẩn như hiện, nó xuyên toa vu này mảnh rừng nhiệt đới. Có rất ít người biết được sự hiện hữu của nó, mà càng nhiều sinh mệnh thì tại biết được sự hiện hữu của nó đi một cái địa phương khác. Một cái không được có thống khổ cùng tuyệt vọng, mà chỉ còn lại băng lãnh cùng vắng lặng vĩnh hàng chi địa. Hắc báo lặng lặng dừng ở này mảnh núi rừng, tại trong nhận thức của nó nơi này là lãnh địa của nó. tự nó có được trí tuệ đến nay nó liền một mực sinh động tại bên trong cánh rừng rầm này nơi này cũng không tồn tại đem xâm lâm triệt để chia cắt mở đi ra sông lớn chỉ có cỡ nhỏ dòng suối chảy nhỏ giọt chảy xuôi tại trong rừng rầm hát báo cũng không biết mình tại cánh rừng rầm này vượt qua bao nhiêu năm tháng nó biết được thần hôn thay đổi cùng ngày đêm luân chuyển lại cũng không chú ý năm xưa biến hóa trung quy đối với nó mà nói nhưng không có chút ý nghĩa nào đó vô luận là ấm áp tươi đẹp mùa xuân hoặc là xương hàn thấu xương vào đông nó luôn có thể phát hiện ra chắc bụng đồ ăn nó cũng không vì đói bụng trói chỉ sợ bởi vì thái dương xuất hiện mà về ẩn vào thâm thúy huyệt động hát báo cũng không ý kỵ dương quang nhưng nó cũng không thích quang minh trong bóng đêm nó tài năng có được loại kia tuyệt đối khống chế lực lượng cũng sẽ có thông do ứng phó hết thẻ lòng tin hôm nay ăn uống đã chấm dứt hát báo quyết định đi nơi xa tiểu hồ nhìn một cái nó thích xem lấy kia minh nguyệt rơi vào hồ nước bộ dáng đó là một loại khiến nó cảm thấy yên tĩnh hình ảnh bất quá đúng lúc này một hồi phịch âm thanh xuất hiện hát báo không có đình chỉ bước chân nó cảm thấy kia có lẽ là nào đó qua đường thằng ngu rất nhiều năm trước Đương nó còn là một cái thú con thời điểm, nó có đã ăn chim bay thì không nhiều lắm, nhưng khó khăn thẻ lưỡi ra liếm no bụng nó đói bụng dạ dày túi. Lại về sau, nó liền không cần ăn chim bay sống qua ngày. Nhưng rất nhanh, hắc báo phát hiện này thằng ngu tựa hồ không hề chỉ là qua đường. Nó thông dong mà ưu nhã ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia đang dùng to lớn ánh mắt nhìn mình chằm chằm thắng tiêu. Sau đó, một vòng nghi hoặc xuất hiện ở trong mắt hắc báo. Nó thật lâu không nhìn thấy qua, khiến nó cảm thấy lạ lẫm sinh linh. Này tuyết bạch sắt thằng ngu, hiển nhiên là từ lạ lẫm khu vực Hắc Báo đang suy nghĩ có hay không muốn ăn đối phương. Tại trong nhận thức của nó, hiểu rõ đối phương nhất triệt để cùng đơn giản phương thức, liền chỉ dùng của mình nhanh đuốt cùng dạ dày túi đi cảm xúc. Mà đúng lúc này, kia tháng tiêu bay xuống ngọn cây. Sau đó, tại Hắc Báo nhìn chăm chú này tháng tiêu biến hóa thành một cái quất sắc mèo. Hắc Báo, mạo, Dịch Xuân thử cùng đối phương chào hỏi. Buổi tối hôm nay vận khí tựa hồ không sai. Khi hắn bay ra thị trấn nhỏ không bao lâu, liền ở trong cánh rừng rậm này tìm được này đầu hư hư thực thực mèo khoa linh chủ bóng dáng. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương hiển nhiên cũng không lính tỉnh. hoặc là nói lấy dịch xuân hình thể mà nói theo đối phương cũng không chuẩn bị giao lưu tư cách trong ngay mắt nguyên bản bảo trì thong dong đứng lại hát báo đột nhiên đánh về phía dịch xuân toàn thân bộ lông đen nhánh để cho đánh lén của nó trở nên khó có thể phân biệt chỉ có kia có chút bén nhọn tiếng xe gió tại yên tĩnh trong hoàn cảnh hiện lộ vô cùng trói thai hô nhưng mà đương Hắc báo mang theo nguy hiểm gầm nhẹ đánh về phía nó trong ấn tượng địch nhân thời điểm nó lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình đánh lén rơi vào khoảng không giống lúc này hát báo mới bắt đầu nhìn thẳng vào nó lần này tao nộ địch nhân nó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm kia chẳng biết lúc nào chạy được một mặt khác mèo cam suy tư về cái đồ vật này rốt cuộc là cái gì cánh rừng rầm này trong mèo hoang cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự vật nó tự nhiên đã từng đem với tư cách là con mồi săn bắn qua cũng bởi vậy nó biết trước mắt này mèo cam hiển nhiên cũng không tầm thường mèo cam mạo tại hát báo trong tầm mắt kia ánh mắt của mèo cam vẫn hiển lộ như vậy bình tĩnh cảm nhận được đối phương trong tiếng kêu, lần nữa truyền đạt thiện ý cùng mơ hồ có chút nguy hiểm khí thức hắc báo cảm giác đối phương có thể là sinh sôi nảy nở kỳ đến ừ đối với tầm thường giã ngoại sinh mệnh mà nói, nào có cái gì nói chuyện tào lao nhạt thời điểm. Đồng loại tao nộ, nhiều khi đều có nghĩa là một hồi huyết tinh chém giết hoặc là chiến đấu kịch liệt. Trung quy, đôi khi phù hợp mà mẩu mỡ chẳng săn bắn sở cũng là hy hữu tài nguyên. Giống, hắc báo phát ra loại nào đó gầm nhẹ, nó cảm thấy đối diện gia hỏa này khả năng tồn tại một ít nhận thức chướng ngại. đương nhiên, tại hắc báo trong ý thức cũng không tồn tại nhận thức chướng ngại này một từ ngữ. Nhưng cái này cũng không đại biểu, nó sẽ không hình thành loại tương tự này ý thức. Văn tự xuất hiện. Thực sự không phải là sáng tạo loại nào đó khái niệm, mà là đối với kia tiến hành tổng kết. Nhưng hết thể cũng không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt lúc trước, chúng sớm đã tồn tại. Đi qua cũng không thể nào thân mật bắt đầu, một báo một mèo rốt cục tới hiền lành địa trao đổi lên. Mà ở đen kịt cùng yên tĩnh trong rừng rậm, chúng đối thoại hiển nhiên đưa tới rất nhiều không biết nhìn chăm chú. Chương 126, hòa bình giao lưu dịch xuân, hai canh. Ngươi lấy được 10 cấp thủ lĩnh lưu ảnh răng nhanh người bộ phận tin tức. Gia thú của ngươi tri thức mèo khoa lấy được tân đội mới. Ngươi hoàn thành một lần giờ ý hàng ngày tu hành, giá tính ngươi lấy được 100 điểm chức nghiệp kinh nghiệm liên quan của ngươi yếu tố mèo biến hình lấy được tân tăng phúc hiệu quả tiềm hành của ngươi hiệu quả đạt được vượt mức 5% tăng phúc hiệu quả ngươi cùng ưu ảnh răng nhanh người quan hệ để thăng làm trung lập nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức dịch xuân lắc đầu thậm chí ngay cả ấn kỳ đều không có cọ đến một cái xem ra giao lưu vẫn không đủ xâm nhập so sánh với vùng địa cực bạo quân này đầu tiên là ưu ảnh răng nhanh người hắc báo hiển nhiên có chút có chút lãnh đạo nếu như nói phía trước như là một cái lao đại ca người sau tựa như một cái trầm mê ở cá nhân thế giới lạnh lùng thanh niên mà ở giao lưu phương diện hữu ảnh răng nanh người cũng cũng không có hỏi dịch xuân hàng ngày hướng vấn đề nó đối với dịch xuân biến hình năng lực phi thường tò mò hơn nữa biểu hiện ra có chút dục vọng mãnh liệt rất hiển nhiên nó có thể nhảy bén địa bị bắt được loại năng lực này giá trị của đối với nó nhưng tiếc nuối chính là tại dịch xuân thử đem nó dẫn hướng tự nhiên chi đạo thời điểm nó đã thất bại dẫn đạo một cái trí tuệ sinh mệnh đi đến tự nhiên chi đạo kỳ thật cũng không phải kê sao chuyện khó khăn đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải phù hợp liên quan điều kiện dùng liên bang đông á khu liên quan từ ngữ đi miêu tả chính là tâm tình phương diện vấn đề mà đổi thành trò chơi thuật nữ khả năng chính là trận doanh không phù hợp bất quá tại thất bại về sau đối phương cũng không có dây dưa cứ việc dịch xuân cảm thấy nó vẫn có chút không cam lòng chỉ là tại biết được dịch xuân cầm giữ có lực lượng đủ mức đối phương hiển nhiên chế trụ dục vọng của mình tại một ít thời điểm giá thú so với một ít trí tuệ sinh mệnh càng minh bạch xem xét thời thế mà cùng giá thú ở giữa giao lưu hiển nhiên cũng không có ai nhóm gọi chính mình mèo chót như vậy ônu rất nhiều người cũng không rõ hắn ngay cả chào hỏi chính mình nuôi lớn sùng vật đều có chút khó khăn Chúng chi là dã ngoại sinh mệnh nha. Chúng có lẽ cũng không nhất định tiếng nào, nhưng dịu dàng ngoan ngoãn hiển nhiên là cùng chúng triệt để làm trái chữ. Giá tính là thuần túy, nhưng loại này thuần túy cũng không thường thường là giống như xuân phong vui vẻ. Dịch Xuân lần nữa lên đường, hắn chuẩn bị đi tìm nhìn xem có hay không mục tiêu mới. Ta cảm thấy xuống được lần chúng ta còn là về nhà a. Xem ảnh một. Tuần Lâm khách nhạc tiểu phong xoa xoa bởi vì giấc ngủ chất lượng không cao, mà hiển lộ có chút khuôn mặt của tiểu thụy. Sự thật chứng minh, nàng đối với tự nhiên hoàn cảnh thưởng, cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Ít nhất, thói quen sạch sẽ an tính giấc ngủ hoàn cảnh nàng trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp thích hướng tại loại này nguyên thủy trong hoàn cảnh hạ trại đương nhiên so sánh với những người khác mà nói nàng xem như tương đối khá rồi trung quy nàng còn có động vật của nàng đồng bọn an ủi nàng lúc này ta cảm thấy có ta người ngâm thơ do nguyên đang háng dọn một cái ngay tại hắn chuẩn bị móc ra hắn kèn sô na vì mọi người nâng nâng thần thời điểm đến từ dã man nhân bạn bè một cái sáng sớm tốt lành chụp lại cắt đứt kế hoạch của hắn đã có một bộ phận người chơi lựa chọn đến tân thế giới phát triển ta cảm thấy có chúng ta cần tăng nhanh tiến độ Nữ chiến sĩ Ngân Nam cầm lấy ngày hôm qua thức đêm cả ra báo cáo, nhìn xem vẫn thủy nhãn ngông lung mọi người nói, chiến sĩ trước nghiệp đã được, để cho tinh lực của nàng trở nên dồi dào hơn nhiều. Cho dù là tối hôm qua thức đêm làm cho tư liệu, hiện tại cũng là tràn ngập tinh thần. Chính là tóc gần nhất tựa hồ mất có chút nhiều. Lấy Ngân Nam cầm đầu người chơi tiểu đội, có thể nói là liên bang đông đảo người chơi một cái ảnh thu nhỏ. Bọn họ một phương diện lấy được có thể siêu nhiên tại phàm vật tiềm lực phát triển, một mặt khác lại cần phải đối mặt dĩ vãng giá trị quan cùng thế giới quan chịu trùng kích thích ứng. Mặc dù hắn nhóm tuyệt đại đa số. cũng đã chịu đựng qua giả thuyết trò chơi tẩy lễ. Nhưng những kinh nghiệm kia thường thường là chiến đấu cùng sát lục, âm mưu cùng phản bội, văn minh cùng kiến thiết các loại liên quan yếu tố. Rất ít, hội có quan hệ với thiết thực sinh hoạt chi tiết phương diện. Nói thí dụ như, sẽ rất ít có có chút hội mô phỏng ra đầy phố phân và nước tiểu chân thật thôn xóm cảnh tượng. Trung Quy, kia cũng không thể mang cho người chơi cỡ nào thú vị chân thật thể nghiệm. Đã có người chơi ở trên diễn đàn công bố mị hoặc nữ vương cung điện, chúng ta đi nhìn xem sao. Thái Dương mục sư tể sử biểu tình bình tĩnh nói. với tư cách là một cái sớm đã thoát ly độc thân cho trận doanh tồn tại hắn tự nhiên sẽ không đối với mỹ hoặc nữ vương thành lập tâm tư gì ừ nơi này cần vạch lên trọng điểm hắn cảm thấy ngày mai hướng bạn gái báo cáo vì là nói chuyện phiếm chính mình hành trình thời điểm cần cường điệu cho thấy chính mình ở phương diện này biểu hiện người nghĩ đây ngân nam nhìn xem tệ sử ngữ khí của nàng đồng dạng bình tĩnh một mặt khác nguyên đang nhấc tay tỏ thái độ cũng thông qua ánh mắt ra hiệu thể sử bất quá hiển nhiên này cũng không có ảnh hưởng đến thể sử quyết định không phải là có nghĩ là muốn vấn đề nếu có đại lượng người chơi đi nơi đó chúng ta cũng có thể tham khảo một chút truyền kỳ tồn tại thực lực tề sử biểu tình thản nhiên nói hắn đương nhiên sẽ không báo cho cái khác đồng đội ngân nam cùng hắn bạn gái từng tại một cái trong trò chơi đã làm cố định đồng đội ừ hai cái nữ chiến sĩ còn có hắn một cái trị liệu kia một loại đề nghị của ta là mặc kệ tình huống bên kia như thế nào hiện tại mục tiêu của chúng ta tốt nhất đặt ở này phụ cận phế tích phía trên căn cứ ta tổng hợp tin tức này phụ cận phế tích sinh động lấy một đám tà ác lang nhân so sánh với điệu tinh mà nói chúng hiển nhiên muốn nguy hiểm không ít nhưng có thể cung cấp càng nhiều sát lục kinh nghiệm kế hoạch của ta là như vậy ngân nam chỉ chỉ tay mình vẽ tư liệu sau đó trực tiếp nói lên kế hoạch của nàng mà đang ở ngân nam một đoàn người thương nghị lấy về lang nhân phế tích sự tỉnh thời điểm một vòng thân ảnh màu trắng xuất hiện ở các nàng theo như lợi phế tích trên không lang nhân xem như người còn là khuyến khoa dịch xuân nhìn chằm chằm phía dưới kia bôi hỏa hồng thân ảnh lạng yên suy nghĩ đạo cả đêm ngoại trừ kia hắc báo lính chủ hắn cũng không có cái khác thu hoạch trung quy cũng là một phương lính chủ hiển nhiên không hề giống rau cải trắng như vậy phổ biến ngược lại là tinh anh dịch xuân gặp không ít so sánh với lĩnh chủ cấp bậc tồn tại chúng trí lực hiển nhiên muốn thấp không ít dịch xuân đánh ừ cùng chúng câu thông hồi lâu mới hoàn thành giao lưu ngoại trừ hàng ngày tu hành chức nghiệp kinh nghiệm không có cái khác thu hoạch mà đang ở dịch xuân chuẩn bị trở về thị trấn nhỏ sau đó chuyển tống liên bang thời điểm hắn lần nữa phát hiện kia lang nhân thủ lĩnh dịch xuân trên trời nhìn nó hồi lâu cảm thấy ra hỏa này không giống như là có thể hòa bình giao lưu hơn nữa nó xung quanh lang nhân số lượng rất nhiều cứ việc loại này lang nhân đối với dịch xuân mà nói cũng không có cái gì tính chất uy hiếp nhưng loại này số lượng cũng là có chút khó giải quyết tồn tại đương nhiên nếu như dịch Xuân chịu bước lên một ít nguy hiểm bằng vào bạo ngược đặc tính thanh lý mất những cái này lang nhân cũng không phải chuyện không có khả năng nhưng đối với dịch Xuân mà nói điều này hiển nhiên không cần phải bất quá ngay tại dịch xuân chuẩn bị lúc rời đi hắn phát hiện những cái kia bên trong lang nhân có một cái lang nhân tựa hồ một mực ở nhìn mình nay không khỏi đưa tới dịch xuân hứng thú nhất là tại hắn phát hiện giá hỏa này cư nhiên ăn mặc một thân nhìn như giáp ra vải vào thời điểm lang nhân thi pháp giả dịch xuân có chút hào hứng chương 127 một cảnh địa. lại là những may mắn đó phản vợ sao ma lang vu sư ổn sạm lạnh lùng nhìn xem kia trên không trung không rõ bạch sắc chim bay với tư cách là những năm gần đây tới ma tộc hủ hóa lang nhân nhất định phong tồn tại ổn sạm có được lấy so với nó kia ngu muội đồng tộc muốn xảo trá cùng tà ác vô số lần hắc ám trí tuệ nó thông qua dược tề cùng chớ chú khiến nó kia ngu xuẩn đồng tộc nhóm trở nên càng thêm cùng giã cùng táo bạo tại trước đây thật lâu phiến khu vực này lang nhân cũng không phải là hiện tại bộ dáng như vậy ổn sạm biết tống võng người chơi tồn tại những may mắn đó lỗ mãng ngu xuẩn tại ổn xem ra Bọn họ ngạo mạn mà khinh cuồng, cũng không thể túi đầu xuống nhận rõ ràng thế sự quy tắc. Mặc dù những biểu hiện ra đó cơ trí tồn tại, cũng luôn là biểu hiện ra một chút lỗ mảng thái độ. Bọn họ cũng không đem đây hết thể coi là cần phải trả tất cả mọi giá, mới có thể dễ rủa một sống. Tựa như bọn họ sở tự mình định nghĩa từ ngữ, người chơi. A. Nghĩ đến đây ở trong chứa lấy một ít đối với bọn hắn những cái này dân bản địa mà nói hiển lộ vô cùng khinh mệt chữ, ổn sảng khoe miệng liền không khỏi hiện ra mấy phần khó có thể phát giác nghĩa mai nụ cười. Đương nhiên lực lượng của bọn hắn cùng trí tuệ của bọn hắn thường thường hiện ra phát triển trái ngược khu vực, mà hứng thú với hủy diệt cùng sát lục bọn họ, lại càng là mang cho giống như nó như vậy tại trong bóng tối hành tẩu sinh mệnh chấm dứt nhìn qua cùng tử vong. Vừa nghĩ đến đây, ổn sạm cảm thấy này có lẽ sẽ là một lần tân cơ hội. Nó có thể từ lần thứ nhất huyết tinh đích niên đại tồn tại đến nay, cũng là bởi vì nó chưa bao giờ hội khinh thường những người chơi đó. Cứ việc, nó vẫn cảm thấy kia rất trào phúng là được. Một vòng u quang tại ổn sạm đấy mắt hiện hiện, nó đã có cái nào đó tà ác kế hoạch. Mà vừa lúc này, nó phát hiện kia bạch sắt chim bay bắt đầu hướng phía nó hạ thấp. tự tin có được đối phó một đám lang nhân thực lực cả ổn sam lẳng lặng suy tư về nó biết mình nên làm như thế nào đối với lang nhân mà nói chi bay cũng không tính đồ ăn nhất mà với tư cách là phiến khu vực này cường đại nhất lang nhân quân thể nơi này lang nhân tự nhiên đều ở vào ăn chán chê trạng thái cho nên cũng không có quá nhiều lang nhân chú ý này cả gan làm loạn chi bay hơn nữa thủ lĩnh của bọn nó cũng không có cấp cho chỉ lệnh, tư ý nào đó mà nói này cũng có thể coi là lang nhân có đủ khuyển khoa sinh vật nghiêm minh tính kỷ luật một ít chứng cứ xem ảnh một khiến dịch xuân có chút ngoài ý muốn chính là cũng không có lang nhân thử công kích hắn hơn nữa tại đầu kia to lớn hồng sắc lang nhân xem xét hắn nhất nhãn cái khác lang nhân liền không để ý tới nữa ngược lại là đầu kia lúc này nhìn lên càng hiện lộ cổ quái lang nhân đang lẳng lặng mà nhìn hắn cô dịch xuân phát ra mấy phần nghi hoặc tiếng kêu mà cảm giác đến dễ xuân trong tiếng kêu tin tức đầu kia lang nhân tựa hồ đã minh bạch cái gì ta là ồn sảm một cái thật đáng buồn lang nhân tại dịch xuân nhìn chăm chú cái kia lang nhân nhỏ giọng nói lấy nó sử dụng tựa hồ là thế giới này nhân loại sử dụng ngôn ngữ đương nhiên miệng nó âm ôn hòa xuân lúc trước nghe được có chút bất đồng có lẽ là phát hiện dịch xuân có thể nghe hiểu tự xưng là ổn sảm lang nhân nói tiếp ta đản sinh tại mỹ hoặc nữ vương xưa cũng ngộ vậy là một cái tràn ngập dơ bẩn cùng tà ác địa phương sở hữu không quá rơi vào trong đó sinh mệnh đều đem chịu đủ tra tấn cùng tàn phá cho đến hắn triệt để mất đi cuối cùng một tia sinh mệnh mọi người luôn tìm kiếm lấy nữ vương cung điện lại không biết hiểu nó chưa bao giờ ở chỗ này ổn sạm ngầm đầu tại sâu thẳm mà tràn ngập đùi bằng bố cái mũ ánh mắt của nó hiện lộ không hề có thân sắc nó nhìn xem dịch xuân trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập thống khổ cùng dãy ruộng nó ở trong ngộng cảnh trung điệp thôn vệ cùng vặn vẹo lên những tràn ngập đó dục niệm linh hồn nó tổng cộng có 9 tầng mỗi một tầng đều là một cái độc lập cung điện nữ vương tôi tớ cùng chó săn nhóm liền nghỉ lại tại đệ nhất đến tầng thứ 8 cung điện tầng thứ 9 cung điện vì nữ vương sở được hưởng ta liền đản sinh tại tầng thứ nhất bên trong tội ác ô giờ trong tay sam chẳng biết lúc nào có một chút huỳnh quang xuất hiện cái này chính là đi thông tầng thứ nhất cái chìa khóa nó có thể khiến ngươi tiến nhập càng thêm thâm thúy một cảnh dịch xuân nhìn xem ổn xảm trong tay kia bôi huỳnh Trong mắt của hắn hiện ra một chút suy tư thần sắc. Đối với dịch xuân mà nói, mị hoặc nữ vương cũng không tại kế hoạch của hắn phạm trù ở trong. Cho dù là liên ba người chơi, đối với cái này vị tràn ngập vô tận mị lực nữ vương mang một chút màu hồng phấn huyết tưởng. Nhưng đối với dịch xuân mà nói, kia cũng không có cái gì tính thực tế lực hấp dẫn. Hắn cũng không vì nhục dục mà lựa chọn bước trên con đường này. Hơn nữa, dịch xuân cũng không cho là mình có thể từ sớm đã thành tựu chuyển kỳ mị hoặc nữ vương chỗ đó chiếm được chỗ tốt gì. đối với quá mức cường đại giống cái sinh vật giao phối quyền chủ động cùng quyền sở hữu có đôi khi sẽ xuất hiện một ít lịch chuyển tình huống đơn giản mà nói ai thượng ai còn không nhất định ở phương diện này mị ma nhóm chính là một cái rất ví dụ tốt dịch xuân nhìn xem một sảm, hắn đang suy tư đối phương dụ ý hắn cảm giác cảm thấy đây hết thể rất không khỏe trung quy hắn cũng không nhận ra này đầu lan nhân dịch xuân trung quy cảm giác ra hỏa này giống như là trong trò chơi nhiệm vụ nở cờ đồng dạng nhưng rất hiển nhiên nơi này cũng không phải giống như trước đây đại cổ xưa máy chơi game chế đồng dạng thế giới đây là một cái chân thật thế giới nó cùng liên bang chỗ vũ trụ thuộc về một cái khái niệm tồn tại đối với cái này dịch xuân nổi lên một chút nghi ngờ nay không chỉ là căn cứ vào hắn trí lực hơn nữa trên người hắn tự nhiên khí tức để cho hắn có chút bài xích người này tự nhiên khí tức thích cũng không nhất định thường thường đều là độ tốt nhưng tự nhiên khí tức bài xích trên cơ bản sẽ rất ít có thứ tốt vì vậy dịch xuân thử phân tích giá hỏa này sinh mệnh khí tức mà phát hiện dịch xuân bình tĩnh giang dấp ổn xạm, nhanh chóng đã nhận ra một ít không ổn không đúng giá hỏa này cùng trước kia những người cũng đó không nguyên vốn một chỗ ổn sàng biết mình tựa hồ làm hư này trong lòng khiến nó hiện ra một chút cảnh giác có lẽ là tuổi già tinh thần bắt đầu suy bại hay là chịu mộng cảnh lực lượng trùng kích, nó những năm nay tựa hồ luôn là dễ dàng hãm vào loại nào đó quá xúc động trạng thái dịch xuân đưa mắt nhìn ổn sàng hồi lâu cánh mạng của nó trạng thái khiến dịch xuân nghĩ tới về mục nát cùng tàn lùi phương diện từ ngữ nhưng tiếc nuối chính là dịch xuân cũng không có phát hiện cái gì kia dấu vết của hắn bất quá có thể nhất định là này lao đầu lang nhân khẳng định cùng trước kia một ít tống võng người chơi tiếp xúc qua dịch xuân tự nhiên không sẽ tin tưởng lang nhân lời nói bất quá hắn ngoại ý muốn phát hiện hắn có thể thấy được lao lang trong tay người huỳnh quang tin tức mộng cảnh chi địa. loại hình tiêu hao phẩm sử dụng số lần một không mười miêu tả nó là đi thông cái nào đó không biết mộng cảnh thế giới cái chìa khóa sử dụng nên vật phẩm nhân vật đem đang ngủ ngủ trạng thái thì bị dẫn đạo tiến nhập nên cái chìa khóa đối ứng mộng cảnh thế giới S, cảnh giác những trong mộng cảnh đó không do nói nhỏ chúng thường thường có nghĩa là phiền thoái phỉ thúy mộng cảnh lục long chi hảo hữu sẽ là ngươi chương một đồng đỏ long hóa thân Canh một. đúng vậy, chúng ta thông qua tấn công cùng cắn xé săn bắt đồ ăn, móng nuốt. a, đúng, chúng ta dùng móng nuốt so với dùng gậy gỗ muốn càng nhiều. tật bệnh, dơ bẩn, ta hắn. a, đúng vậy, chúng ta lang nhân hoàn toàn không để ý những cái này. ổn sạm nhìn xem ngồi cạnh nó trên vai bạch sắt tháng tiêu chậm rãi nói, mà theo câu trả lời của nó, nó kia tràn đầy khô héo trên mặt của khe nước nhăn sâu hơn. thật sự là sâu thẳm âm phủ than đá cầu, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì biểu diễn? ổn sản cảm thấy lúc này đã như một cái đầu gốc tối dạ. đúng vậy. Những cái kia của nó đầu góc tối dạ đồng tộc lúc này đều dùng tựa như nhìn xem một ít điên cuồng ánh mắt của đồng bạn nhìn chằm chằm nó. Nhưng ổn sản không dám cự tuyệt đối phương vấn đề, tuy kia nhìn lên có chút vũ nhục chỉ số thông minh của nó. Với tư cách là một cái gánh vác sứ mạng tồn tại, tại đạt được đi thông hắc cá ma vương cái chìa khóa về sau. Người cho dù không nên trực tiếp đi lô mãng địa khởi xướng công kích, cũng nên nghiêm cẩn địa đi chuẩn bị sẵn sàng công tác mới phải. Nó mẹ ơi ở chỗ này hỏi nó lang nhân săn thức ăn, thậm chí cả bài tiết hoạt động là cái quái gì? ổn sản cảm thấy vô cùng có khả năng là người chơi tháng tiêu có chút vấn đề. ừ về đại não bộ phận nó cũng không biết là đối phương là những điên cuồng đó pháp sư bởi vì những người kia cũng không hề chú ý những cái này tỉ mỉ vấn đề hoặc là nói các phân tích sẽ có vẻ càng thêm trực tiếp cùng xâm nhập bọn họ mới không để ý tới hội một đầu lang nhân trả lời cũng sẽ không hy vọng từ ở bên trong lấy được đáp án nhưng nhìn lên đối phương liền là chuẩn bị từ câu trả lời của nó ở bên trong lấy được mấy thứ gì đó là thăm dò sao ổn sảm cảm thấy có chút gian nan nó đã giả khâu mục thân thể không chịu nổi loại này tra tấn thức hỏi nhưng đối với phương trên người một ít hương vị khiến nó có chút vẻ sợ hãi thời gian giúp cho nó hắc ám trí tuệ nhưng cũng không có khiến nó đạt được vô cùng lực lượng cường đại luôn có người sẽ cho rằng xa đoạn hướng hắc ám liền có thể đơn giản địa thu hoạch lực lượng hắc ám cũng không nhân từ như vậy cô dịch xuân nhìn trước mắt ổn sảng gật gật đầu đi qua lần này hỏi hắn đối với lang nhân có càng thêm xâm nhập lý giải xem ảnh một đương nhiên loại này hiểu rõ thực sự không phải là cần muốn biết rõ ràng chúng cấu tạo đó cũng không dở y nhõm cần thiết làm sự tỉnh trên thực tế chỉ cần hiểu rõ kia tập tính liền là một loại trợ giúp rất lớn, chỉ có một ít khát vọng đột phá dị loại sinh sản giới hạn giờ y lưu phái mới có thể càng thêm xâm nhập địa khai thác những vật kia. Cô, dịch xuân cô song sau, liền cáo từ rời đi. Lúc này, hắn vong mạc thượng đã đổi mới ra tân nhắc nhở tin tức. Ngươi lấy được 8 cấp tinh anh đơn vị bóng đen ma lang cực nhỏ tin tức. Giá thú của ngươi chi thức lang nhân lấy được tân đổi mới. Ngươi hoàn thành một lần giờ y hàng ngày tu hành, ngươi lấy được 100 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Liên quan của ngươi yếu tố biến hình lấy được tân tăng phúc hiệu quả tấn công phát động tốc độ vi lượng để thăng. Hả?